chương ba trăm bốn mươi bốn tiến thêm một bước mãi cho đến mặt trời lặn tề bình cùng tần h i ể u đồng hai người trực tiếp ở chỗ này thẩm bộ trưởng trang viên nghỉ ngơi ở phòng khách bên trong tề bình nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn l ặ n g lặng nhìn này mỹ lệ ánh n ắ n g c h i ề u hiếm thấy l ư ợ n g cảnh gian phòng bên trong chỉ có một mình hắn tần h i ể u đồng đi chỉ huy người hầu làm cơm tối nơi này xác thực mỹ lệ phi thường đáng tiếc bầu trời này mặt trời cũng không phải là chân thực mà là hư cảnh tà dương hình chiếu đen kịu chi trụ bên trong dị độ không gian kỳ thực cùng hư cảnh cùng một nhịp thở ấn hiệu đồng từng nói long bộ trưởng mạnh hoài nhân còn có một vị họ khiến bộ trưởng ba người ở tàn khốc hiến tế sau đều đi càng tầng cao thăm dò toàn bộ sáu mươi sáu tầng trừ vị kia xưa nay không ra ngoài qua thủ lĩnh hẳn là không có siêu hàng người ta ám sát kế hoạch cũng nên hạ màn kết thúc hắn hô hoán đứng ra bản nhìn thiên tú ám sát cái kia một cột mới nhất nhắc nhở thiên tú ám sát người rốt cuộc tìm được pháp lệnh bộ phó bộ trưởng lâm phúc sinh thỉnh làm hết sức lựa chọn lớn nhất lộ ra ánh sáng phương thức ám sát ám sát càng cao điều sức ảnh hưởng càng lớn khen thưởng càng phong hậu tiều căng ám sát c cái này ta lành nghề chỉ là phải cẩn thận trang viên khu vị kia cũng chính là xưa nay chưa từng xuất hiện thủ lĩnh người này sẽ mạnh bao nhiêu tề bình thật không dám nghĩ long bộ trưởng đã đủ mạnh đến hiện tại chính mình cũng không mỏ ra hàn đáy thủ lĩnh là long bộ trưởng đầu lĩnh trên lý thuyết nên càng mạnh hơn mới lạ hơn nữa thủ lĩnh rất thần bí lại rất thông thường mỗi ngày đều sẽ ở tin tức xem hắn lên tiếng video c h u y ệ n trọng đại hắn sẽ đích thân đứng ra nhưng muốn nói chân nhân tề bình chưa từng thấy căn cứ t ầ n hiệu đồng từng nói liền ngay cả nàng ông ngoại loại này tuyệt đối cao tầng đều chưa từng thấy chỉ có các bộ trưởng nhất kiến qua thủ lĩnh cân nhắc một hồi tề bình trong đầu nghĩ nếu như lặng yên không một tiếng động ám sát đương nhiên sẽ không gây nên thủ lĩnh chú ý coi như chú ý cũng rất khó tìm đến ta trong h ư ở đây k、e có thể, có thể so so、ê cùng một lúc tô quan nghĩa đi vào tập đoàn cao ốc phế tích nơi nơi này khắp nơi bờ bụi nếu như không phải vì tìm bạn cũ hắn đều không dự định tới đây mặc dù nói đã thấy rất nhiều nhân gian thảm kịch nhưng ở này đi tới tập đoàn cao ốc hắn vẫn cảm thấy tâm tình nặng nề cầm giấy thông hành dọc theo đường đi thông suốt hắn trực tiếp tiến vào một chỗ lâm thời trong lều một cái ăn mặc áo bở lật là ông lão chính nâng một quyển yêu sách không được phân cao thấp lão a xin nhờ ngươi sự kiện kia có manh mối à tô quan nghĩa trực tiếp hỏi ông lão không ngầm đầu nghiêm mặt nói ngươi nhất định phải tham gia nghi thức lớn tuy rằng ngươi linh năng sát thủ tên tuổi rất vang dội nhưng đối phó với chân chính siêu hạng người ngươi còn chưa đủ tư cách ngươi đi chính là chịu chết tô quan nghĩa trầm mặt một hồi nhỏ giọng nói ta không tuyển đây là duy nhất cứu con gái của ta khả năng vậy cũng là ngươi cháu ruột cháu ngoại gái ông lão trừng mắt lên nghĩ phát tác rồi lại không phát tác hắn thở dài lúc trước ta liền không đồng ý ngại có thể gả cho ngươi thân thể của nàng tình hình càng không thích hợp sinh con cần phải sinh t r â m mặc một hồi ông l à o đứng lên đem yêu sách một cái nhắm lại dùng xích sắt có t h ắ c sau đó trực tiếp nhét vào tô quan nghĩa trong tay biện pháp liền ở ngay bên trong chính ngươi nghĩ biện pháp làm ra đừng trách ta không giúp ngươi cho dù là người bình thường cũng như thế có thể xem chỉ cần ngươi có thể duy trì lý trí tô quan nghĩa tầng tầng gật đầu đối với ông lão túi người trào thật sâu sau đó đem cái kia yêu sách nhét vào ngực ba b á cáo khóc đi hắn về đến nhà bên trong con gái cũng không ở nhà k h i thực hắn đã biết con gái tham gia tệ bình cái kia cái gì thế giới tổ chức xem con gái rất để bụng cứu chị bị thương bình dân tô quan nghĩa cũng không muốn quản ngược lại khổng tức đã dần dần lớn lên hơn nữa thực lực không kém n h ẫ n nhịn choáng vắng đầu căn chặt hàm răng hắn đem quyển sách này nhìn cái đại khái biết được làm sao ở nghi thức lớn dối trá chỉ là tế phẩm khó tìm nhường tô quan nghĩa có chút do dự đi nghi thức lớn tiết điểm hiến tế h đầy đủ linh hồn làm tế phẩm nay cũng thật là tà ác phương pháp dùng phương pháp này có thể đổi lấy đối ứng tính tương bảo vật do đó tăng cường thực、lực. sát hại vô tội người không thể làm con gái của ta sẽ xem thường ta cũng được những t i a ác ôn ta đều biết hắn năm năm đ ấ m phát ra kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh sau đó ở nhà lục tung t u n g kẹo tìm tới một viên đá quý màu tím đó là lao bà hắn lưu lại có thể thu nhận quái dị cùng nhân loại linh hồn đ ổ vật bên trong có phù văn trợ trải qua một quang thời gian sẽ hóa thành trong suốt chất lỏng mang t ớ i bảo thạch hắn chuẩn bị hành động đang lúc này hát thạch dấu ấn đ ố n g nhiên trở nên nóng rực đâm nói nhường hắn cai chán lăn xuống đậu lớn mồ hôi hột che phía sau lưng tô quan nghĩa cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm nhất định phải nhanh lên một chút hành động đại khái cùng một thời gian ở đêm dài nảy sinh trụ s hắn tướng mạo anh tuấn ánh mắt thời khắc trong suốt hồn nhiên xem ra hai mươi tuổi trên d ư ớ i da d ẻ dị thường t r ắ n g xám ăn mặc một thân tây trang màu đen thắt cà vạt nhìn qua rất chính thức dẫn dắt hắn đêm d à i n à y sinh thành viên thái độ cung kính đem hắn mang tới một chỗ tảng đá mật thất sau túi người chào nói lộ tiên sinh mời ngài ở chỗ này chờ chờ chúng ta đại nhân rất nhanh liền đến đường họ nam tử gật gù, rất tùy ý tìm một chỗ một dựa vào đại khái đợi có m ộ ư ơ i năm phút sau lưng của hắn t ư ở n g đá đ ô n g nhiên cọn kẹt cọn kẹt chậm rãi chìm xuống càng lộ ra tảng đá bậc thang vô tâm tiên sinh đi xuống bậ Chạy, như giống trên đất bằng. không tới hai mươi giây hắn liền như một làn khói chạy đến cảng sâu tầng tầng hầm nơi này đèn đốt sáng sửa trên vách tường là thần bí vệt sáng mặt đất là phức tạp phù văn trung ương là một cái ao máu chính nghĩa bằng hưu a liền ngâm mình ở bên trong ao máu tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó nghi thức chính là ngươi trộm cướp hát thạch nữ di hải ngươi hẳn phải biết ta cùng nàng quan hệ không sợ ta giết ngươi đường vô tâm âm thanh dịu dàng ánh mắt trong suốt lại nói ra á p nhất chính nghĩa bằng hữu a nhìn hắn cười ha ha an tâm người đường vô tâm ngươi rất lợi hại không có bất kỳ linh năng thiên phú nhưng có thể nuốt q u á dị huyết n ụ c mà không điên cuồng còn đem loại sức mạnh này hóa vì chính mình nhưng coi như ngươi sinh hoạt hơn bảy mươi năm ăn các loại trái tim ngươi vẫn không thể nào siêu hạ sức mạnh của thân thể đạt đến siêu phàm b ự c hạ một mực không thể tiến thêm một bước ngươi không khổ nào à. không muốn tiến thêm một bước cả đường vô tâm chậm dãi đến gần tựa hồ bị chính nghĩa bằng hữu a lời nói mê hoặc ở hai người còn có nửa mét thời điểm hắng b n g nhiên từ thanh niên anh tuấn trong nháy mắt khuôn mặt biến hóa mặt xanh manh vàng thân thể bắp thịt bành trướng như ác quỷ chỉ cần ăn ngươi tâm ta cảm thấy liền có thể tiến thêm một bước thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi lăm tuyệt vọng chính đang bên trong ao máu tu hành chính nghĩa bằng hưu a tựa hồ sớm có d ự liệu càng ở này thời khắc nguy cơ trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở đường vô tâm sau lưng trong nháy mắt công thủ trao đổi vốn là trong chòng mắt tràn ngập điên cuồng đường vô tâm trong nháy mắt chấn động không thể tin tưởng quay đầu lại chỉ thấy một đạo nhanh như chấp giật ánh đao xẻ qua cánh tay trái của hắn trực tiếp bị chảy n ư ớ dòng máu màu đỏ ồ, ồ, ồ chạy sôi chính nghĩa bằng hưu a nhanh như qu một chiêu đ ắ c thế liền muốn lần nữa mở rộng ưu thế của chính mình động tác của hắn so với t r ư ớ c cùng t ề bình lúc giao thủ nhanh hơn rất nhiều uy lực cũng lớn rất nhiều hóa thân ác quỷ đường vô tâm bị chém đứt cánh tay nhưng không có tuyệt vọng trái lại bất kể vết thương trên người hại dị thường gan dạ quay người sông lên trên chính nghĩa bằng hưu a trực tiếp một cái đ ộ t thứ đâm thẳng trái tim nhưng không hề có thứ gì người càng thật không có tâm chính nghĩa bằng hưu a cũng không khỏi khiếp sợ càng đáng sợ chính là cái kia chỗ chống nơi trực tiếp sinh trưởng ra xúc tu t h ị mầm lại đem hắn trường đao không chế lại cấp thiết trực tiếp không thể rút ra ta gọi vô tâm tự nhiên là có nguyên nhân trái tim của ngươi ta nhận lấy hắn dùng còn sót lại cái tay kia dùng sức một đảo trước mặt va vào chính nghĩa bằng hưu á cái kia hình vòng xoáy quỷ dị ánh sáng càng cảm giác một trận choáng váng đầu hoa mắt trước mặt chính nghĩa bằng hưu á quang ảnh lõi lên lại có chút bóng trồng tựa hồ có người đang nói chuyện nhưng nghe không rõ lắm hắn cảm giác mình phảng phất nghe được âm thanh nào đó nhìn thấy một vị thân thiết người nhìn á c quỷ trạng an tâm người ngâm mình ở bên trong ao máu chính nghĩa bằng hưu á đem chính mình trường đao rút ra tự đủ cũng thật là cái đối thủ khó dây dưa có thể trong nháy mắt sức mạnh đạt đến siêu h ạ loại này thuần túy sức mạnh của thân thể, quả thực khủng bố. nếu như không phải ta đem bơm bơm dấu ấn cùng ly dấu ấn hai loại bảo vật dung hợp thu được loại này mê hoặc hướng dẫn lừa dối lẫn lộn trồng chất hiệu quả e sợ nghĩ hạn chế hắn vẫn là rất khó chuyện còn lại liền không cần ta ra tay ha ha ha giữa đường vô tâm khi tỉnh lại đã không biết qua bao lâu hắn đã biến là nhân loại hình thái bị chém đứt cánh tay bị hắn nhặt lên hướng về đoạn nơi nhấn một cái phát ra xì xì xì âm thanh càng trực tiếp dài tốt mới vừa xảy ra chuyện gì ta tựa hồ nhìn thấy hát thạch nữ đang lúc này ao máu c c cục t h ỏ khí dĩ nhiên từ bên trong bỏ ra một vị phong thái yểu điệu đen mỹ nhân da rẻ như sô cô la giống như tơ lụa. nhẹ nhàng hô hoàn hắn vô tâm báo thù cho ta giết có chứa hát thạch dấu ấn người sau đó giúp ta thắng được nghi thức lớn thắng lợi đường vô tâm giờ khắc này như hài đồng giống như vui sướng ôm hát thạch nữ nói ngươi không có chết hát thạch giọng nữ âm vẫn dịu dàng cười tươi như hoa ta đã sống chết nhưng ta cũng sống sót hát thạch nữ vốn l à hoạt tử nhân không phải sao ta hiện tại còn rất yếu đ ớt chỉ có thể chờ ở này bên trong ao máu ngươi đi đem kẻ thù của ta giết mới có thể làm cho ta khôi phục đi thôi hát thạch dấu ấn sẽ chỉ dẫn ngươi các loại đường vô tâm rời đi cái tia hát thạch nữ cảng từ từ dạn g nước phán á t chính nghĩa bằng hưu á từ bên trong trực tiếp đi ra rất nương lại mò lại thân quá buồn nôn này hai lão ra hỏa một cái hơn bảy mươi tuổi một cái hơn một trăm tuổi còn có thể chán ngán như vậy thật làm người buồn nôn có điều cứ như vậy ta thì tương đương với đem nhận dấu ấn bỏ vào trong túi ánh mắt của hắn mang theo cực nóng h ỏ a diễm đó là dã tâm cùng nóng trông t ô khổng tức mới vừa về đến nhà chỉ nhìn thấy tô quan nghĩa lưu lại tờ giấy nhắc nhở nàng chú ý an toàn trong tủ lạnh có đồ ăn ba ba đều là như thế bận đ i ệ so với ta còn bận đ i ệ Tịt bơ, người nói hắn đến tột cùng đang bận cái gì khổng tước có chút thủ rũ ô m tịt bơ hỏi tịt bơ nghiêng đầu r ộ i ra lông xù tay sờ soạc khổng tước ta cũng không biết nhưng nhất định là vì tiểu chủ nhân vì lẽ đó không muốn khổ sở này đều là vì càng tốt hơn sau đó khổng tước nghe gật đầu lại lắc đầu ta còn có thời gian năm năm cho dù rất ngắn ngủi chỉ muốn tề bình ca ca cùng ba ba nhiều bồi theo ta Ta cảm thấy không thể có giải quyết trên người ta trồng chất nguyền rửa gen bệnh dược đây cơ hồn là khó giải ba ba tại sao không thể nhiều bồi theo ta một người một gấu nhìn nhau không nói gì vừa tối mới vừa ám sát xong á c ôn thu thập tốt linh hồn tô có nghĩa đã đi đến nhà cửa phụ cận đ ô n g nhiên cảm giác được cả người run dậy sau lưng có thiêu đốt giống như đau đớn hắn ngại cảm cảm giác được không đúng đem cuối cùng bắn ra hộp thạch nguyên di hận đạn cất vào súng lục đeo lên đặc chế găng tay cảnh giác quan sát bốn phía tập đoàn cao ốc bị nổ sau khi ở khắp mọi nơi giám sát cũng tạm thời vô dụng buổi tối chuyện kỳ quái cũng biến nhiều lẹt sẹt lẹt xẹt bước chân âm thanh từ xa đến gần sau lưng của hắn hát thạch dấu ấn cũng càng ngày càng nóng rực tựa hồ có người đang gào khóc lại có người đang khẽ cười người nào dừng lại tô quan nghĩa lập tức giơ tay lên thương nhắm ngay người đến giống to đối diện không có dừng lại tiếp tục không nhanh không chậm đi nếu như bình thường tô quan nghĩa có thể trực tiếp liền đi nhưng lần này không giống cái kia thiêu đốt dấu ấn ở tự nói với mình báo thủ người đến không có chút gì do dự viên đạn lên đạn vững vàng dơ lên nhắm vào s x c kích đối diện người kia tốc độ đột nhiên tăng nhanh đồng thời âm thanh â m vang lên còn không ta tự giới thiệu mình ngươi liền thả bàn lén lá gan cũng lớn quá rồi đó phương hướng của thanh â m thay đổi tô quan nghĩa kinh nghiệm chú đáo trực tiếp hướng trái chết cầm ầm hai thương chúng mục tiêu kẻ địch đột nhiên ra tốc nhanh như chấp dật tô quan nghĩa thấy rõ người tới mặt xanh nanh vàng bắp thịt cả người làm cho cứng giống như ác quỷ giáng lâm tốc độ thực sự là quá nhanh tô quan nghĩa hầu như phản ứng không thực nữa chỉ có thể dựa vào bản năng thử nghiệm phản kích loại này đột nhiên xuất hiện tao nội chiến đối với hắn mà nói phi thường bất lợi càng bất lợi nhưng là t r ă m thử khó chịu thạch nguyên di hận đạn mất đi hiệu lực hai người ở trần cách đấu tô quan nghĩa phát hiện mình có run dày khí tức găng tay đối phương linh năng giả hầu như mười lần như một vũ khí căn bản cùng phổ thông cục s ắ t vụ như thế gian giắc g nắm đấm va chạm bị vỡ nát gãy xương sức mạnh tốc độ trên lệnh to lớn nhường tô quan nghĩa rất nhanh chiến bại căn bản không cần kỹ xảo sức mạnh cùng tốc độ áp chế làm người tuyệt vọng đường vô tâm là có thể dựa vào thân thể sức chiến đấu suýt chút nữa giết ngược lại chính nghĩa bằng hưu a người cây lâu năm ăn quái dị cùng nhân loại trái tim nhường cả người hắn đều phát sinh khó mà tin nổi diễn loại này dị biến n h ư n g hắn đã b i ế n thành một cái nửa người nửa quái vật hắn không có linh năng thiên phú tự thân cũng không hấp thu linh năng thuần túy là ăn sống quái dị cùng nhân loại trái tim dựa vào năm đó hát thạch nữ cho hắn gieo xuống vô tâm cổ trùng còn sống không chỉ thu được ở siêu phàm cái này cấp độ cực hạn thân thể còn nắm giữ thời khắc nguy cơ khủng bố siêu hạn lực bộc phát vấn đề duy nhất chính là hắn đối với tấn công bằng tinh thần kháng tính quá kém hắn chính là hát thạch nữ nhất mang nhiều kỳ vọng cùng lực chỉ là hàng năm đều muốn ngủ đông không thể đúng lúc tới rồi đem tô quan nghĩa tư chi dâm nát đường vô tâm chạm đến tô quan nghĩa sau lưng hát thạch dấu ấn, dùng sức một đảo. Thấu chương ba trăm bốn mươi sáu hữu hận không có bất kỳ phản kháng cũng không cách nào phản kháng thuần túy thân thể về mặt chiến lược trinh l ệ n h nhường tô quan nghĩa mạnh nhất vũ khí không còn đất rụng võ cái này tên là tô quan nghĩa nam nhân một lòng một giả nghị ở nghi thức lớn bên trong thắng lợi cuối cùng ngã vào nghi thức lớn bắt đầu trước hắn tứ chi vô lực n ắ m út sấp con mắt trợn lên tròn vò tựa hồ đang nhìn cái gì nghĩ hô cái gì nhưng cuối cùng t ắ n chặt lấy hẳn rằng một tiếng đều không hẳn hình như rất sợ kinh động ai như thế an tâm người đường vô tâm cũng không biết tô quan nghĩa phức tạp tâm lý hoạt động mục đích của hắn rất đơn giản dết có chứa hát thạch dấu ấc d cho dù hắn không bị chính nghĩa bằng hữu a hướng dẫn khống chế hắn hay là muốn vì là hát thạch nữ báo thủ nếu như không phải hát thạch nữ g e o xuống vô tâm cổ trùng hắn sớm đã chết rồi cái gì linh năng sát thủ không đỡ nổi một đòn hắn đem tô quan nghĩa trái tim từ phía sau lưng lôi ra cắn một cái dùng sức n g a y nghiền ngẫm sau đó một cước d ấ m tô quan nghĩa vai phải dùng sức lôi kéo đem nắm giữ nhận chi dấu ấn cánh tay phải kéo đoạn kéo trên đất an tâm người bước chân âm thanh dần dần đi xa mất đi trái tim tô quan nghĩa con mắt dần dần vô thần liền như vậy nhìn chằm nhà trọ cửa trong mắt tất cả đều là không muốn cùng vui m c h ờ ở trong nhà đang ngủ k h ô n g tước luôn cảm thấy cả người không đúng từ trong giấc mộng thất tình nàng nói không được nhưng coi như cảm thấy không đúng mắt trái bì cũng không ngừng đập hết thảy đều làm cho nàng cảm giác rất bất a n lưng ơ phát l ệ n h d ù n g mình nàng lập tức đứng dậy đối với thịt bờ nói rằng thịt bờ ta cảm giác phi thường không đúng có loại cảm giác khủng bố tóc gáy đều đứng lên đến đến rồi thịt bờ ông nàng âm thanh ngưng trọng nói ngươi là hầu n g u y ệ t sủ nhi g n không thể vô cớ như vậy khả năng này là hầu n g u y ệ t nhắc nhở báo trước một số nguy hiểm muốn rán l ô n khổng tước ăn mặc áo ngủ đi xuống giường chót mũi khẽ nhúc ních có mùi máu canh ta đến ra ngoài xem xem. dứt lời nàng dội da trắng non tay phải hai ống trường thương xuất hiện tịt bỡ nằm ngoài đỉnh đầu của nàng một người một gấu cẩn thận từng ly từng tí một đi ra nhà trọ theo mùi máu tanh khổng tước nhìn thấy nằm sấp trong vũng máu bóng người bởi vì ban đêm hắc ám cũng không thể xem rõ ràng khổng tước hai con mắt lập lòe h ồ nguyện đồ án trong nháy mắt xem rõ rõ rằng r à n g nàng che miệng lại con mắt trong nháy mắt đỏ nước mắt không tự chủ được đ à o quanh lảo đảo bước nhanh chạy tới đó m ọ t u quan nghĩa đã lạnh má cùng tay thất kinh nhìn nơi tim pha tan hàng lớn khổng t ư c nghĩ gạt thét há há mồm lại phát hiện nghẹn nào đều không nói ra được cả người đ nàng lấy tay sở dưới tô quan nghĩa hơi thở phát hiện đã không còn hô hấp ba ba ba ba ba khổng tức nhẹ nhàng đẩy hắn mấy lần không phản ứng chút nào nàng hai tay nâng cao g à o khóc sử dụng ánh trăng linh thuật trị liệu tô quan nghĩa nhưng không làm nên chuyện gì người vô t â m không thể sống t ị t b v từ khổng tức đỉnh đầu nhảy xuống biến thành một người cao dáng vẻ trên người không có thiêu đốt hòa diễm khổng tước chúng ta mo đưa lão chủ nhân vác học đi vào nói không chắc còn có kẻ địch khổng tước nhịn xuống bi thương duy trì tỉnh táo nàng dùng linh thuật nhường tô quan nghĩa thân thể bay tới tịt vợ trên lưng vừa cảnh giác cựu hận quan sát một phía nhà trọ trong phòng dưới đất khổng tước hao hết tâm lực cuối cùng chỉ có thể chứng minh tô quan nghĩa thật chết rồi nàng cẩn thận kiểm tra tô quan nghĩa thân thể thương thế là xem hắn di vật cũng nhìn thấy yêu sách cùng b á o thạch là xem yêu sách lên nội dung khổng tước nước mắt không ngừng được chảy phụ thân hắn cũng tham gia nghi thức lớn chính là t ệ bình ca ca tham gia cái k i a nghi thức lớn hắn khẳng định là nghĩ đến được xưng có thể nhìn thấy tương lai thực hiện nguyện vọng khải b ộ r ấ t hắn là vì ta đều do ta nếu như ta rất sớm chết rồi có thể phụ thân thì sẽ không tịt bỡ ông nàng nhẹ dọn an ủi cái này cũng không trách ngươi thật không trách ngươi khổng tức ngươi là phụ thân ngươi sống tiếp trụ cột nếu như ngươi không ở hắn liền dường như sát chết di động chúng ta không muốn trách tự trách mình khổng tức gào khóc một hồi nỗ lực chấn định lại con mắt màu đen đã không còn hào quang típper chúng ta lập tức rời đi nơi này không an toàn ta muốn bảo lưu tính mạng muốn b á o thủ ai giết phụ thân ta ta liền muốn giết a i ta muốn móc xuống h ắ n tâm kéo đoạn cánh tay của hắn típper gật gù nơi này xác thực không an toàn tô quan nghĩa ở cửa nhà bị giết khẳng định cùng nghi thức lớn có rất sâu quan hệ một người một s ử ma nhanh chóng hành động đem đồ trong nhà đơn giản thu thập khổng tước chuyên môn đi linh năng s ư ở n g đem mẫu thân lưu cho mình linh năng sách mang đi n g ạ i có thể nữ sĩ linh năng sách cũng không phải là yêu sách chế tác mà là dùng một loại yêu sách tàn trang chế thành phẩm chất rất cao ngay ở khổng tức cùng tịt b ớ bận rộn thời khắc an tâm người đường vô tâm đã xuống đất bên trong ao máu hát thạch nữ cầm cánh tay kia nhẹ giọng nói rằng liền do ngươi đến trở thành nhận mới ấn chủ trợ giúp ta cướp đoạt nghi thức lớn thắng lợi thế nào đường vô tâm dùng hồn nhiên ánh mắt nhìn là nói ngươi nói như thế nào thì như thế đó có điều so với nhận ta cảm thấy tâm càng thích hợp ta tâm tính lẫn nhau là sức mạnh của thân thể hát thạch nữ chân thành đi tới đường vô tâm trước người vậy chỉ có thể trước tiên đoan n ư ớ người nhận như thế có thể cường hóa thân thể chỉ cần chuyên môn dùng để cường hóa xương là được tô quan nghĩa còn có cái con gái lúc ngươi tới xử lý hạ đường vô tâm thật giống làm sai sự tình học sinh sơ sơ đầu hồn nhiên cười ta quên đi lập tức đi ngay trái tim của hắn mùi vị còn có thể nhưng không đủ hồn nhiên con g á i nói không chắc càng ngon lành hắn hành động rất nhanh vẹn vẹn không tới mười phút liền vòng trở lại một đường chạy nhanh chóng nhưng đến nhà trọ cửa thời điểm chật vỗ chán một cái nghiêm túc nói nhà hắn ở nơi đó một nhà đây không biết không biết thẳng thắn tất cả đều rất chết ăn cái no đi không có một tia hung ác chỉ có tương tự hài t ử hồn nhiên nụ cười phảng phất không phải giết người mà là làm một cái rất chính xác rất thần thánh sự tình trước tiên từ mái nhà bắt đầu vẫn là trước tiên từ chịu một tầng bắt đầu đây ồ thật giống có động tinh gì vậy trước tiên từ chịu một tầng bắt đầu đi hắn đi rất ổn rất chậm càng rất có lễ phép gõ cửa gian phòng bên trong khổng tước cùng thịt bỡ mới vừa thu thập xong thịt bỡ con lấy tô quan nghĩa thi thể khổng tước lưu lấn nhìn một phía nàng mới vừa h ò a thời gian rất lâu đi phá hoại nửa vĩnh cố truyền thống trận hiện tại mới vừa lấy ra một lần truyền thống vật đang lúc này tiếng go cửa chuyển đến ba ngắn mượn dài rất có quy luật chỉ là đánh tần suất càng lúc càng nhanh khổng tước cùng t ị t b ờ liếc mắt n h ì nhau n khổng tước cảm giác được chính mình lạnh cả sống lưng tựa hồ là hầu nguyện dấu hiệu nàng không để ý đến lập tức kích phát trong tay truyền thống vật b ị t mờ phù văn ánh sáng đem bọn họ bao trùm đang lúc này đường vô tâm cũng tựa hồ nhẫn mãi đến cực hạn hai tay hắn dùng x ư c đem cửa trực tiếp toàn bộ xé ra liền như vậy hắn nhìn thấy khổng tước d khổng tức trong nháy mắt liền rõ ràng người này khẳng định là giết chết cha mình người nàng trong con ngươi không hề che giấu chút nào kiểu hận dội r a trắng m i ệ n g tay phải làm cái cắt cổ tư thế thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi bảy di động đường vô tâm đã tốc độ cực nhanh nào tới nhưng khổng tức đã sớm chuẩn bị trên mặt đất đ ô n g nhiên ánh sáng nói lên một cái ánh trăng dây t h ư ờ n g đem đường vô tâm trực tiếp xuyên chặt chẽ tuy rằng hắn trong nháy mắt t r á n h thoát nhưng này một cái hô hấp trong lúc đó khổng tức đã biến mất không còn t â m hơi ha ha ha cũng thật là không đúng dịp đã rõ ràng cái thứ nhất liền đoán đúng một mực bỏ lỡ cơ hội ở không người thời khắc hắn hai con mắt lộ Đệ t ha ha ha. hắn ấ p đi từ từ lên thang lầu bước chân chầm chậm dường như sắp phá cửa mà vào tử thần khổng tước bị truyền thống đến tân thế giới tổ chức trụ sở bí mật chị thủ thành viên đều bị nàng sợ hết hồn tiểu sĩ ủ nữ hình tượng lạnh leo tối tăm con người còn có phía sau hầu như đỉnh đầu trần nhà cự gấu gấu trên lưng cong lấy một bộ thi thể nhưng khổng tức không nói gì hắn cũng không tốt hỏi liền nhìn như vậy khổng tức rời đi không được lắc đầu ở trụ sở bí mật tầng cao nhất khổng tức đem phụ thân thi thể thả xuống tạm thời an toàn nàng đem thi thể ôm vào trong ngực run rẩy xong tay sờ s o ạ n này tô quan nghĩa lạnh leo má nhỏ giọng nói ba ba ngươi thật là ngu a ta chỉ có năm năm việc tốt nhưng tốt xấu còn có năm năm ngươi không hề làm gì liền cẩn thận theo ta này năm năm thật tốt hiện tại lưu lại ta một người ở này tề bình ca ca cũng theo hỏng nữ nhân đi đen kịt trí trụ ta tốt cô độc t ị t bở giờ khắc này biến thành bút bê hình tượng nhẹ nhàng ôm khổng tức phía sau lưng chủ nhân ngươi còn có ta ta sẽ vẫn bồi tiếp ngươi khổng tước vô thần quay đầu lại nhìn típ ơ n ỉ n o n cũng được cũng được ngươi vẫn còn ở đó thời gian chậm rãi qua đảo mắt khu năm mươi mốt trời đã sáng sủa đen kịt chi trụ sáu mươi tầng dị độ không gian bên trong nơi này thời gian cùng bên ngoài gần như nhưng lại không giống nhau cùng hư cảnh duy trì nhất trí tê binh rất sớm tỉnh lại hắn đã cùng tần hiệu đồng thương lượng tốt ngày hôm nay muốn ở trang viên khu tàn bộ thuận tiện điều tra nghiên cứu địa hình thăm dò lâm phó bộ trưởng hành động vi luật ngươi muốn đem hắn bắt sống sau đó mang đi ra ngoài ở quảng trường video phạt lại như mấy lần trước như vậy thông qua tâm linh cảm ứng t ầ n h i ể u đồng lặng lẽ hỏi là đơn giản giết chết hắn lợi cho hắn quá rồi hắn lúc đó sát hại đám kia người vô tội cũng chỉ là hắn phạm vào tội một phần hắn không phải thích nhất lấy công chính danh nghĩa thẩm phán à. vậy thì ở đồng trung chi phi phán quyết giới nhường hắn thổ lộ chính mình làm tất cả tội ác sau đó sám hối chết đi hiện tại nhắc lên người này tê bình đều còn sẽ nghĩ tới nhu mễ nhi cái này số khổ cô nương nhu mễ nhi chỉ là cái kỹ nữ nhưng đây là vì mưu sinh cũng không đáng hẹn nang tâm địa thiện lương ở người xấu chồng bên trong còn nghĩ biện pháp thả bị giam giữ hai tử Tuy r ằ nàng g cùng nhưng cuối bại, n thất ở như vậy hoàn cảnh bên trong, có dũng khí vậy có đi là một nhường tề bình phi thường khâm Dị vị nơi chi, nếu như mình là nàng, chỉ là người bình thường, ẩn nhẫn vẫn là đại dũng khí đi chợ rút khẩn cầu chính mình thả nàng hài tự hạ. Nàng phi khâm phụ. chi, chỉ khí chợ thả hài tệ rút đại đi m Dị vị cầu là là là là là cái rất có dũng khí nữ nhân một cái chân chính thiện lương dũng cảm nữ nhân tân hiệu đồng cảm nhận được tề bình n ắ m chính mình tay khẽ run nàng thông qua tâm linh cảm ứ n g nhỏ giọng hỏi ngươi rất phẫn nộ ạ nhưng mang đi ra ngoài độ khó rất lớn nếu như chúng ta ở đây giết chết hắn đang giết chết hắn thời điểm video để cho sám hối có thể tề bình hơi suy nghĩ ngược lại cũng không phải không được như vậy có thể ở đèn kịt chi trụ thời điểm người khác sẽ cho rằng hắn mất tích đề nghị của ngươi có đạo lý chúng ta trước tiên quan sát hắn hướng đi lại nói lâm phó bộ trưởng cũng không biết mình đã bị người nhìn chằm chằm làm tập đoàn cao tầng hắn rất yêu thích đèn kịt chi trụ bên trong sinh hoạt mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không giống nhau thời tiết ăn đến thuần thiên nhiên dê bọ thịt cùng r a u dưa hơn nữa không cần lo lắng bị đâm giết đang nghe nói trần chính nghĩa chết ở đèn kịt chi trụ trước cửa thời điểm hắn mỗi ngày đều sẽ vui mừng cũng được chính mình chạy đủ sớm cái này thằng hề coi như lợi hại đến đâu cũng không cách nào lẹn vào đèn kịt chi trụ dị độ không gian bên trong. ngược lại ta cũng không cái gì hy vọng siêu hạ cũng không có ý định tham gia nghi thức lớn vì là tập đoàn lao lực hơn nửa đời người ngày hôm nay liền hướng bộ trưởng nhóm xin về hưu sau đó cố gắng hưởng thụ sinh hoạt đi hắn quay về tấm gương thu dọn tốt dịch d u n g dùng sáp chải tóc cố định lại tóc của chính mình quay về chính mình trong gương n ở nụ cười lộ ra tám cái răng rất tốt dù là ai nhìn đều là cái xoái ông lão chống văn minh g ậ y chống rất có khí thế đi tới cửa rừng bên cạnh xe tài xế đã sớm giúp hắn đem cửa xe mở mở hai cái thanh niên nam nữ chính dắt bắt tay cười cười nói nói đi tới hắn theo bản năng liếc mắt nhìn hình như là khoa học kỹ thuật dò tìm bí mật bộ thẩm phó bộ trưởng cháu ngoại gái lên xe xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hai người kia hắn lắc đầu một cái hôn thế ma vương giống như nữ nhân cũng sẽ như vậy muốn gì được đó suýt chút nữa nhường ta lại tin tưởng ái tình ha ha tề bình cùng tần hiệu đồng xem xe đi xa lẫn nhau đối diện lập tức cũng lái xe đi theo hai người một đường theo đến tập đoàn c h ấ n tổng bộ nhà lớn tần hiệu đồng ngừng xe lại hai người còn thoải mái cùng lâm phó bộ trưởng cùng tiến vào nhà lớn hỏi thăm một chút bắt chuyện lên tần hiệu đồng rất khách khi nói lâm bộ trưởng đã lâu chưa thấy ngài mới vừa ở trang viên khu nhìn thấy ngài vừa định chào hỏi ngài liền đi không nghĩ tới ở đây lại gặp vỡ ta muốn dẫn hắn đi gặp ông ngoại cho hắn ở đây sắp xếp cái việc xấu ngài đây là lâm bộ trưởng nợ đủ cười người trẻ tuổi chính là yêu biểu hiện bình thường nàng gặp phải chính mình cũng không nói lời nào không nghĩ tới mang người đàn ông liền thay đổi nhìn kỹ người đàn ông này s ắ c thực rất anh tuấn không trách có thể đem một đoá bá vương hoa hàng phục vì là ngoan ngoan chim nhỏ có vài thủ đoạn ta à ra chuẩn bị xin về hưu sau đó trồng hoa cá tầm nắng qua mấy ngày sống yên ổn tháng ngày ở đây sắp xếp việc xấu tốt có điều này cũng không dễ dàng chúng ta nơi này ngụ lại chỉ tiêu quản lý rất nghiêm ngặt cố gắng cố gắng lên người trẻ tuổi t ê bình thừa dịp hắn nói chuyện công phu chủ động đưa tay ra cùng hắn nắm tay cũng ở trong lúc lơ đãng đem một viên cúc áo kể sát ở hắn nơi ống tay á o cảm ơn lâm bộ trưởng các hạ giáo huấn ta nhất định đ i khắc t ê bình tự hồ lời nói mang tâm h ý như thế đối với lâm phó bộ trưởng khẽ mỉm cười lâm phó bộ trưởng không có nghe được thang máy đên sau t ê bình cùng tần hiệu đồng hai người liền đi hai người bọn họ xác thực muốn tìm thẩm phó bộ trưởng là nghị xử lý hạ l i u sự tình thầm phó bộ trưởng bên trong phòng làm việc hắn sát mặt có chút tối t ă m thắp gi hạ liêu sự t ì n h thật giống không đơn giản như vậy chỉ riêng là hắn chết rồi nếu như chết chính là cái phiền toái lớn sự t ì n h ngươi lời giải thích không phải là không thể dùng người khác tuy rằng không tin thế nhưng không chứng cứ phiền phức chủ yếu xuất hiện ở hắn trôi này đoạn nhận trên người đó là một cái siêu hạn linh năng binh khí là lập hồ sơ hắn làm xã hội quan tâm bộ lệnh bộ trưởng tham gia nghi thức lớn cùng lực mới bắt được cái k i a vũ khí mặc dù nói chúng ta những người này tham gia nghi thức lớn đều là vì long bộ trưởng làm công nhưng chúng ta đúng là làm công nhưng lệnh bộ trưởng loại này siêu hạn người là tâm tư gì liền không nói được rồi hơn nữa việc này vẫn cùng mạnh hoài nhân kéo lên quan hệ tân hiệu đồng có chút bất ngờ hỏi cùng mạnh hoài nhân có quan hệ gì hắn không phải không tham gia nghi thức lớn à thầm bộ trưởng thở dài một hơi v ơ i liếc nhìn tề bình muốn nói lại thôi tân hiệu đồng lúc này nói rằng hắn chính là ta tham gia nghi thức lớn cùng lực lần này giết ngược lại hạ liễu cũng nhờ có hắn ra sức là người mình thầm bộ trưởng đối với tề bình còn có ấn tượng nhớ tới hắn đã từng cùng tần hiệu đồng từ đ â u qua không nghĩ tới trong trước mắt hai người tốt hơn này đường hắn cảm giác có chút chuyện có điều đến có điều làm cháu gái nô tốt ông ngoại hắn cũng quản không được tất cả sẽ theo tần hiệu đồng đi vậy ta liền nói các ngươi nhất định không muốn chuyển ra ngoài kỳ thực ngươi tâm dấu ấn là mạnh hoài nhân cực lực lớn hắn cũng muốn tham gia nghi thức lớn cướp đoạt cái kia thần bí khó dò khải bộ rất không chỉ là hắn kỳ thực lệnh bộ trưởng cùng hạ liễu cũng là đồng minh bọn họ đồng dạng nghĩ cướp đoạt khải bộ rất long bộ trưởng cướp trước một bước đem m ấ y viên vé vào sân nắm đến trong tay mình sau đó ấn hắn sắp xếp bao quát thạch nguyên an thái đánh cắp cái viên này đều ở kế hoạch của hắn bên dưới chỉ là sau đó ra chút bất ngờ dự định lẽ ra có thể tham gia nghi thức lớn trần lộ lại bị rất chết thằng hề rất có thể sẽ tham gia vậy thì bỗng dưng tăng c t nhấp i dưới tới ngoại nhiều nói. u đều đồng dùng sức nằm tề bình tay, không nghĩ ông còn như tình không nàng bình cũng sức có cho cảm tề tay, Tề t báo, h vậy y rất thú t vị, ậ đoàn một ấ Nhấp y này ngày vị hạn người trong lúc đó quan hệ, có chút ý tứ, nghi thức lớn nước càng ngày càng hồn. siêu hệ, chút thức tứ, lúc có đó ý m hớp trong ly nước t h ầ m bộ trưởng tiếp tục nói ta vốn là không muốn để cho ngươi tham gia nghi thức lớn nhưng long bộ trưởng cố ý n h ư ờ n g ngươi tham gia đồng thời yêu cầu ngươi ở nghi thức bắt đầu sau lập tức đem dấu ấn hiến cho hắn ta nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy cũng được ngược lại không có hy vọng đoạt thắng không bằng cảm thụ một chút nguy hiểm cũng không lớn nhưng hiện tại không giống nhau ngày hôm qua long bộ trưởng lệnh bộ trưởng cùng mạnh hoài nhân ba vị siêu hạng người từ thứ sáu mươi bảy tầng dị độ không gian trở về long bộ trưởng ở nơi đó được toại nguyện bắt được hắn nghĩ bắt được đồ vật có thể làm cho siêu hạng người tăng cao thực lực đồ vật chính là một loại kết tinh siêu hạng người rất kỳ quái không có loại này kết tinh như thế nào đi nữa tu hành đều sẽ không thay đổi mạnh dị độ không gian thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thứ này phi thường hiếm thấy tề bình vừa nghe túi đầu lông mày hơi động v ậ t này rất khả năng chính là thần bí kết tinh con mắt của hắn hơi hít vấn đề liền ra ở đây long bộ trưởng tựa hồ triệt để áp đảo hai người bọn họ hiện tại nghị trị tội ngươi lệnh Bộ tân r ư ở n muốn giao ra đoạn nhận, Mạnh n g giao Hoài ra h muốn ngươi tâm ngươi hiệu độ, h i n nào cũng an. Ngày thông hành tại ta rất bất an. Ngày mai ta phải cái mai giấy ba ra a được, làm s các tức ngươi lập đồng i Hiểu ngay. Tân đ có chút lo lắng hỏi vậy còn ngươi nếu như thật cảm thấy nguy hiểm chúng ta liền cùng đi quá mức quá mức nàng muốn nói quá mức thẳng thắn phản chiến thẳng h ề trận giành nhưng lại cảm thấy hiện tại không thích hợp nói ra khỏi miệng trái lo phải nghĩ dưới chỉ có thể nói mấy cái quá mức ha ha ông ngoại ta còn chưa tới phiên ngươi thay ta lo lắng ta đọ sức mấy ngày ngươi cùng ngươi tiểu tình nhân đi ra ngoài trước nếu như thật sự có biến cố trước thời gian đem tâm chi dấu ấn giao ra phải cẩn thận mạnh hoài nhân ta nghe nói hắn dùng người nuôi lôi minh c h i tâm có mưu đồ tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi tám sợ hãi hai tâm tình người ta không tên nặng nghề cùng rời đi tập đoàn nhà lớn nhưng vừa v ặ n đ ụ n g tới lâm phó bộ trưởng cũng lái xe rời đi tề bình theo dõi hăn xe cắn răng nói h i ể u đồng chúng ta nếu như ngày mai liền muốn đi vậy hôm nay liền đến hành động nói được nửa câu tề bình liếc mắt p h ố lớn chợt thấy một cái đồ vật lập tức nhường tần hiệu đồng đỗ xe chính mình đi xuống là cái kia tuổi nhỏ lông xanh, thúy, cả người lông xanh từ xa nhìn lại như cái nhỏ tinh tinh nó chính biết miệng nam s ắ p ở một cái người gặm đùi gà người sau lưng thèm c h ả y nước miếng nhưng cái gì cũng ăn không được vật này nếu như không bám thân nhân loại trên người thay thế được linh hồn nó liền giống như quỷ mị chỉ có thể gặp được linh hồn không đụng tới thực vật đương nhiên nó có thể dùng linh năng đi ảnh hưởng thực vật nhưng không cách nào ăn vào đi hưởng thụ đùi gà mỹ vị bởi vì xem qua chuyên tâm không ngừng mô phỏng người ăn đùi gà rán g vẻ căn bản không có chú ý tới t ề bình mãi đến tận t ề bình xuất hiện ở sau lưng nó dùng tâm linh cảm ứng thủ đoạn nói rằng tiểu lục lông ngươi c ò muốn hay không chân chính ăn đến đùi gà còn có càng nhiều bữa t i ệ lớn lông xanh túy đột nhiên không kịp chuẩn bị bị sợ hãi đến run run một cái quay đầu lại nhìn thấy tề bình dùng tâm linh cảm ứng trả lời ngươi muốn làm gì ta không muốn cùng ngươi đánh nhau cũng phát thể ngươi có thể đừng bắt nạt túy quá mức ta chỉ là nhìn nhân loại ăn đồ ăn lại không làm chuyện xấu gì tề bình cười ha ha ngươi theo ta giải thích cái gì ta ngày hôm nay là hỏi ngươi có muốn hay không ăn thịt gà ngươi liền nói cho ta có muốn hay không lông xanh túy u ố t nước miếng một cái nói dĩ nhiên muốn nghị cũng ăn không được ngươi có thể đem thân thể cho ta mượn dùng dùng ta có cái biện pháp tốt hơn đi theo ta tề bình hồi đáp hắn như vậy kỳ kỳ quái quái chạy đến người qua đường bên người nhìn chằm chằm người ta ăn đuổi gà nhường cái này ăn đuổi gà người đi đường cả người không dễ chịu huynh đệ dung mạo ngươi như thế x o á i đừng nhìn chằm chằm ta nay còn có cái cánh gà ngươi nếu như thèm cái này cho ngươi đi mau đi mau tân hiệu đồng nhìn tệ bình trong tay cầm một cái cánh gà có chút s ứ n g sở nghĩ đến một lát tổ chức giới ngôn ngữ không hổ là ngươi à lớn lên đẹp trai cho dù chỉ là nhìn chằm chằm người khác cũng có thể không lo ăn uống tệ bình trên lưng có lấy lông xanh túy nhẹ nhàng xoa xoa dưới lông xanh túy xanh mượt đỉnh đầu sau đó nói ta là đi mang người này chỉ là người không nhìn thấy. t â nhưng nhưng cho i u đ ồ dù là tệ bình chính mình đều có chút lưng ơ phát lệnh nhưng hết cách rồi cái tên này chỉ thích nằm sấp người trên lưng tệ bình đối với nó có tác dụng lớn chuẩn bị cố gắng lung lạc lung lạc nơi này nhưng là có long bộ trưởng lệnh bộ trưởng cùng mạnh hoài nhân ba vị siêu hạng người thậm chí còn có thể phải thêm lên xưa nay cũng không có đi ra thủ lĩnh lông xanh t ú y là tông đồ cấp sức chiến đấu nếu như nó có thể cùng mình đồng nhất trật danh vậy thì nhiều một phần thực lực một đường trở lại trang viên khu tê bình thẳng đến nhà bếp hãn t à i nấu ăn phổ thông nhưng mỹ thực kinh nghiệm phi thường phong phú chỉ huy tần hiệu đồng nhà đầu đồ bếp rất nhanh làm ra ra dáng một bản thức ăn ngon món ăn tốt thơm giòn nổ tôm cung bảo cây đinh món kho đuổi gà thơm c a y heo chuột thịt sốc giòn tương thơm gà cả, củ cải trắng canh thịt dê tân hiệu đồng nhìn tràn đầy một bản món ăn còn có trước mặt hai người cơm giang trứng không khỏi hỏi quá phong phú đi này còn ch hai chúng ta ăn không hết à? ăn không hết cho ta ăn à? ai ta không thể ăn gấp chết rồi gấp chết rồi ngươi là không phải của ý tâm linh cảm ứng âm thanh bỗng nhiên vang lên tân hiệu đồng kinh hãi khắp nơi quan sát la lớn là ai ai đang nói chuyện lại nói khe với tề bình nói đúng không ngươi dùng tâm linh cảm ứng nói đùa ta đừng đ u a kiểu này a ngày đó bị lông đỏ gái bám thân ta đều có bóng ma trong lòng tề bình cười khổ mà nói không nói đùa ngươi ta nói chính là thật ta mang một cái ra hỏa như vậy ngươi ngồi đừng động ta đến giúp người trận mắt lên tuyệt đối đừng t r ớ c mắt dứt lời t ề bình con mắt trở nên màu đỏ tươi lập l o ạ màu đỏ thập tự ánh sáng khải tính tương chìa khóa đồ án nhanh chóng xoay tròn càng trực tiếp bay ra không vào tần hiệu đồng trận lên đại đại mắt phải bên trong tần hiệu đồng mắt phải lập tức cảm giác nóng rực chìa khóa chạm đồ án xuất hiện ở con ngươi của nàng toàn bộ con mắt dần dần trở nên màu đỏ tươi kéo dài rất ngắn ngủi đại khái hai ba giây tần hiệu đồng ở này mơ hồ tầm nhìn bên trong nhìn thấy t ề bình sau lưng nằm úp sấp cái kia lông xanh q u á c vật sợ hại đến cả người run run một cái ngươi ngươi ngươi sau lưng bị sau sau lưng trong mắt màu đỏ tươi rất nhanh biến mất vật kia chẳng có cái gì cả tìm thấy chỉ là cảm giác cả người một cổ giật mình tê bình cười nắm chặt tần hiệu đ ồ n g tay dù n g tâm linh cảm ứng an ủi n à n g nói không phải sợ nó đã lấy thần linh danh nghĩa tuy ê n thể sẽ không chủ động thương hại chúng ta nếu như nó phá thể phòng t r ư ờ n g chính mình liền trực tiếp chọc thương ngày hôm nay thịnh soạn như vậy chính là cho ăn cho nó xem lông xanh tuy nhớ tới vò đầu b ứ t h a i không được nuốt nước miếng liếm đầu lưỡi ở tê bình sau lưng nhảy tới nhảy lui là muốn cho ta ăn có đúng hay không thân thể kia cho ta mượn một chút đi cậu ngươi tê bình lắc đầu một cái làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thỏa mãn nó đây một bên thưởng thức mỹ vị vừa đối với lông xanh túy nói rằng nghĩ thưởng thức cả mượn thân thể của ta là không thể nhưng có thể cùng ngươi cùng chung ngũ giác chỉ cần ngươi cùng ta đồng minh tương lai giúp ngươi làm một thân thể cũng không phải không thể nay không phải t ề bình n à y sinh ý nghĩ bất trợn hắn hiện đang đối mặt tập đoàn ba vị siêu hạng người nằm ở tuyệt đối thế yếu nếu như một khi bạo phát chiến đấu tần hiệu đồng thực lực không đủ để tham dự siêu hạng người trong lúc đó chiến đấu nếu như lông xanh túy có thể giúp đỡ cái k i a tình thế khả năng rất khác nhau lông xanh túy nhìn tệ bình ăn như vậy thơm ngay qua còn có thể cùng một cái tham ăn đứa nhỏ theo một ý nghĩa nào đó nó xác thực dường như tham ăn đứa nhỏ nghị thưởng thức nhân loại mỹ thực hầu như là nó mơ ước lớn nhất tê b ì n h cười nói ngươi trước tiên hoàn thành một cái khảo nghiệm nhỏ l ạ n g y ê n không một tiếng động đem người này nắm lấy không bị người phát hiện mang tới ta chỗ này ta liền cùng ngươi cùng chung n g ũ giác tê b ì n h ấ n tay một cái cái chán đem lâm bộ trưởng tình huống hiện hiện ở đầu góc lông xanh túy cười hì hì lớn tiếng nói này quá đơn giản không phải là vô thanh vô tước nắm lấy người này rất dễ dàng tê b ì n h nói bổ sung không thể bị bất luận người nào phát hiện cũng không thể để cho chính hắn đi tới lông xanh túy vẫn như cũ cười đáp ý không phải là ảo ra cả quá đơn giản Các ngươi tuy r ư ớ rằng nó nhìn qua rất thông minh nhưng thông minh quái dị không phải càng đáng sợ hơn nữa ta đối với loại này vô hình quái dị rất lo lắng nó nếu như xâm chiếm chúng ta thân thể làm sao làm tề bình khẽ mỉm cười giải thích nó phát lời thề tuy rằng loại này mơ hồ lời thề đối với nó cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu tuy loại này quái dị không cách nào xâm chiếm mạnh hơn chính mình quá nhiều thân thể cũng không cách nào xâm chiếm so với mình yếu quá nhiều thân thể nó chỉ có thể vừa vặn xâm chiếm so với mình hơi hơi yếu một ít nói đơn giản lông trắng tuy có thể xâm chiếm phổ thông thân thể của nhân loại chuyển hóa thành lông trắng không rõ lông đỏ tuy có thể xâm chiếm người siêu phạm thân thể chuyển hóa thành lông đỏ không rõ lông xanh tuy có thể xâm chiếm siêu hạng người thân thể nhưng nếu như ý chí của người đặc biệt mạnh mẽ liền có thể chống đỡ loại này xâm chiếm mà ta vừa vặn chính là ý chí siêu cấp mạnh người lông xanh tuy không làm gì được ta tập n đồng vẫn rất lo lắng, nàng nói rằng, vẫn cùng nguy này không dựa được. Tê Bình hiểu thấy, hợp hiểm, chơi quái quá đồ được. gì giấm rất ta tác Tê lo dựa cảm t túc nói, quả thật cù, có cái cùng nghiêm nói, này nguy hiểm, nhưng cùng cái gì hiểm, h quái quả ợ tác, bất cũng là đoàn ắ c dĩ vì đó. đ Tập đoàn long bộ trưởng lệnh bộ trưởng còn có mạnh hoài nhân ba vị siêu hạng người chúng ta rất khó đồng thời đánh bại đặc biệt là long bộ trưởng ngươi thấy hắn liền muốn chạy trốn ta nhỏm ngó hắn liền bị đâm thương con mắt chúng ta nếu như không tranh thủ cái này siêu hạng quái gì e sợ sẽ nằm ở tuyệt đối thế yếu t â bình không, không ngại ngùng nói tần hiệu đồng bây giờ căn bản không hữu dụng như vậy cũng quá đả cách người nhưng sự thực chính là như vậy không tới hạ vị tông đ ộ t ầ n g thứ này căn bản không thể xưng là sức chiến đấu tân hiệu đồng g ấ t c ù nàng biết đây là bất đắc dĩ vì đó chỉ có thể thở dài s ắ c thực như vậy ta liền hạ liễu đều đánh c ô n g lại chớ nói chi là còn mạnh hơn hắn mạnh hoài nhân cùng lệnh bộ trưởng nếu như dòng thống lâm long bộ trưởng cũng tới ba người bọn họ vây công d ư ớ i chúng ta có thể trực tiếp tắt cổ bớt bị làm đủ nàng nói như vậy cũng là có nguyên nhân ông ngoại thẩm phó bộ trưởng lời trong lời ngoài ý tứ đều là hình thức biến hóa long bộ trưởng thực lực tăng thêm một bước ba người hình thành liên hợp chính mình khả năng bị trở thành con rơi nếu như long bộ trưởng thật muốn nàng giao ra tâm dấu ấn e sợ trừ chạy trốn không có bất kỳ cái gì khác cơ hội tình thế biến ảo thực sự là không có bất kỳ biện pháp nào nhưng vào lúc này đông nhiên một trận khủng bố linh hồn tiếng g i ế t tần hiệu đồng không có bất luận sự chống cự nào trực tiếp ngã xuống đất tề bình đem nó vậy đặt ở trên ghế xa lồng c a o mày nảy lồng xanh túy lá gan cũng quá to lớn làm sao ở chỗ này trực tiếp sử dụng linh hồn tiếng g i ế t nếu như gây nên cái kia xưa nay không từng xuất hiện thủ lĩnh đi ra phiền phức có thể to lắm trước mặt đông nhiên một trận phù văn bị mờ không gian mặt mẹo phích một tiếng lông xanh túy mang theo lâm phó bộ trưởng từ không gian kẽ nước bên trong trực tiếp bỏ đi ra nó đem hôn mê bất tỉnh lâm phó bộ trưởng như ném rác r ư i giống như ném qua một bên sau đó nhào tới t ề bình trên lưng ta đem hắn trộm tới ta đến gia đình hắn trực tiếp hô một cổ họng bọn họ mọi người liền đều n g ã xuống sau đó dùng không gian na z i năng lực trực tiếp đem hắn chuyển trở tới đây như vậy liền không a i biết là ta làm nhanh làm tròn lời hứa cho ta cùng chung ngươi ăn bữa tiệc lớn ngũ rác lúc này là cao tầng ở lại khu h ợ tâm giờ khác này bị tập kích lập tức gây nên tập đoàn nhanh chóng phản ứng t ấ u c h ứ n xong tân r ư hiệu đồng đã không thích hợp tham gia nghi thức lớn dấu ấn liền cho mạnh hoài nhân lao thẩm tạm dừng chức vụ cùng với cháu gái cùng cấm túc ở trang viên không được ra ngoài ta mệt mỏi việc này liền do mạnh hoài nhân phụ trách tận lực đừng xảy ra án mạng lời này vừa nói ra thần phó bộ trưởng lập tức sắc mặt chắn bệnh Hắn dầm m vừa vặn đem thẩm phó bộ trưởng đồng thời mang đi. Hắn không dự định tự mình đi là bởi vì hắn mới vừa hấp thu xong loại kia ketting chính đang tiêu hóa sức mạnh thời điểm như thế này có thể không động võ liền không động võ có hai vị siêu hạ người qua nên vấn đề không lớn trang viên khu lượng lớn người ngã xuống đất hôn mê nhường t ề bình ý thức được này lông xanh tuy sông đại họa hắn suy nghĩ một chút cùng quái dị g i ả n g đạo lý là giảng không thông với một bên triển khai cùng chung sinh mệnh bí thuật vừa bắt đầu ăn lên món ăn bởi vì lông xanh tuy không có phản kháng linh thuật rất thành công cái gọi là cùng chung ngũ rác kỳ thực không chỉ là cùng chung ngũ rác càng là liền chịu đến thương tổn cũng cùng c h u n g cho tới cùng chung ngũ rác chỉ là mang vào hiệu quả nhưng vô luận nói như thế nào lông xanh tuy mỹ thực mộng rốt c ụ thỏa mãn nó nhảy n h ó tưng mừng không miệng ngay nghiền ngẫm cẩn thận cảm thụ rất là bực cười tệ bình đột nhiên ngừng lại nhường lông xanh túy rất khó chịu nó nghiêng đ ầ u hỏi làm sao dừng món ăn vẫn là nóng còn không ăn xong thật lãng vì à. tê bình nhìn chằm chằm nó nói rằng ngươi lần này sông đại họa nơi này nhưng là trang viên k h u nhiều người như vậy hôn mê bất tỉnh tập đoàn nhất định sẽ phái người kiểm tra rất có thể là siêu h ạ n g người lông xanh túy vốn là nghe không đáng kể nhưng t ê bình nói chuyện siêu h ạ n g người nó con mắt màu đỏ lập tức sáng n à y không phải càng tốt sao ta xem tiểu t ư n g ư ơ i hẳn là cùng tập đoàn đối nghịch vừa vặn giúp ta làm cái thân thể sau đó ta hứa hẹn sau đó lại ra tay ba lần trợ ngươi làm sao nó hiển nhiên nghĩ tu hú chiếm tổ c h í n khách t ừ t h ú y trạng thái trực tiếp biến thành lông xanh không rõ tề bình suy nghĩ một chút nếu như có thể tận lực đừng ở chỗ này một tầng xảy ra chiến đấu nơi này là tập đoàn đại bản g doanh ba vị siêu hạng người đều tại đây nơi cho tới thủ lĩnh tề bình cảm thấy nhìn không thấu nếu như thủ lĩnh đúng là siêu hạng người gặp phải như vậy tập kích không nên ngay lập tức xuất hiện à hiện tại qua 7,8 p h ú t vẫn lặng lẽ vì lẽ đó tề bình đối với thủ lĩnh cảm giác là xem không hiểu coi như thủ lĩnh không phải siêu hạng người vậy này bên trong cũng có ba vị siêu hạng người chính mình còn muốn mang theo tần hiệu đồng chạy trốn nếu như trực tiếp bạo phát chiến đấu coi như có thể chạy Cái hiểu ngoại kêu tần lấy lấy đồng không lông muốn động. ngươi hạng xanh tuy là có chi không quái dị nó cũng sẽ xem xét thời thế vừa nghe nói ba cái có chút má chảo suy nghĩ một chút nói đến thời điểm ta trước tiên nằm sấp đến đối phương trên lưng nhìn có được hay không không được lại tùy thời mà động tê bình g ậ m g ủ chặt đức cùng lông xanh tuy cùng chung sinh bệnh mỹ thuật sau đó đi tới tần hiệu đồng bên cạnh vỗ tay cái độ tràn t ú c nước sông hồ ổ chạy xuôi rót vào nàng trong miệng tần hiệu đồng mơ màng tỉnh lại phát sinh cái gì nàng có chút hỗn loạn đầu óc còn không phản ứng lại tề bình đem chuyện đã xảy ra nói cho nàng sau đó lại đem lâm phó bộ trưởng dùng túi chứa luyện thành một cái phong ấn linh năng xiềng xích n ú t lại đặt ở bên trong phòng ngủ mới vừa làm xong tất cả những thứ này liền nghe đến tiếng mở cửa mạnh hoài nhân mang theo đội một linh năng giả đến nơi này cũng áp giải tần hiệu đồng ông ngoại thần phó bộ trưởng thần phó bộ trưởng bị chút phong linh d ư tệ giờ khác này chỉ có thể liền giống như người bình thường thân thể bị c h ó i miệng rán lên băng rán chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh lệnh bộ trưởng mang theo khác một đám người ở đây tuần tra kiểm tra bọn họ đều đã biết được hôm qua cũng đã xảy ra những chuyện tương tự tuy rằng mạnh hoài nhân nên lập tức tìm kiếm nguy cơ khởi nguồn nhưng hắn căn cứ trước tiên tư sau công ý nghĩ quyết định trước tiên tới đây tê bình tân hiệu đồng đám người còn đang làm bộ bị ảnh hưởng hôn mê bất tỉnh dáng vẻ lúc này không có bất luận động tác gì thần phó bộ trưởng thấy tình cảnh này gấp gào, gào thét lên đáng tiếc chỉ có thể phát ra ô ô, ô âm thanh tê bình cùng tần hiệu đồng hai người nghe được động tĩnh cảm thấy không đúng đang lúc này lông xanh tuy đã mạnh mẽ từ tệ bình sau lưng nhảy đến mạnh hoài nhân sau lưng mạnh hoài nhân cảm giác có chút lạnh không biết tại sao hắn hát hơi một cái không có để ý nhìn chằm chằm tần hiệu đồng xem ánh mắt tràn ngập tham lam nuôi hơn hai mươi năm trái tim ngày hôm nay nên thu gặt lại cho ta một viên nên là có thể tiến hóa thành cảng cao cấp dị hóa trái tim lão thẩm thật rất cảm tạ ngươi vì là trái tim của ta làm nhiều như vậy ha ha ha hắn vô vô thẩm phó bộ trưởng gò má c à n g rỡ cười tần hiệu đồng ông ngoại lão lệ tung hành không được ô, ô ô mạnh hoài nhân giờ khắc này nói rằng ta ngược lại thật ra quên ngươi miệng còn chắn nói không được nói hắn đem thẩm phó bộ trưởng ngoài miệng băng rán kéo xuống đến thẩm bộ trưởng lớn tiếng nói dấu ấn về ngươi nhưng thỉnh ngươi không muốn đào ta cháu ngoại gái tâm ngươi làm như vậy liền không sợ long bộ trưởng trách tội hả mạnh hoài nhân cười ha h a trở tay đập hắn một bàn tay long bộ trưởng sẽ không biết tất cả những thứ này cũng không cần biết tất cả những thứ này ngươi cháu ngoại gái từ chối giao ra tâm chi dấu ấn phản kháng ta bị ta tại chỗ đánh chết lời giải thích này được không lao ra hỏa năm đó bức bách ta giao ra bí thuật thời điểm không nghĩ tới có ngày hôm nay đi ngươi không nghĩ tới lao tử cũng sẽ trở thành siêu hạng người đi mạnh hoài nhân đắc chí càn rỡ biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn tần hiệu đồng cơ thể hơi run r u dậy hiện tại cũng không bình tĩnh t ề bình nằm ngoài trên bàn bất cứ lúc nào chuẩn bị nổi lên lấy có tính nhầm vô tâm không nói võ đức làm đánh lén vẫn rất có hí chỉ là vẫn không có dùng phá vọng chi nhãn nhòm ngó trạng thái không biết thực lực của hắn t ề bình suy nghĩ một chút quyết định nếu ra tay liền muốn ra sát chiêu mạnh hoài nhân không nghi ngờ chút nào là linh năng giả dùng run dậy cối say trực tiếp nện hắn tuyệt đối có thể đạt được kỳ hiệu mạnh hoài nhân sau lưng nằm úp sấp lông xanh túy vẫn không có phát lực nghĩ đánh cắp thân thể đối phương ý chí mỏng y hoặc là chính là hết sức công phu trông mầm mông xuống sau đó từ từ giải quyết đương nhiên còn có một loại phương pháp chính là trực tiếp đem đối phương linh hồn đánh cho tàn phế sau đó mạnh mẽ cướp đoạt lông xanh túy thử nghiệm dưới nghĩ trực tiếp cướp đoạt thân thể của đối phương không quá hiện thực trông mầm mông xuống sau đó mềm mại nhảy một cái đến một bên tùy thời mà động mạnh hoài nhân đã đi tới t ầ n hiệu đồng bên cạnh mắt lộ ra h u n g quang tay phải dơ lên thật cao vào đúng lúc này tề bình trực tiếp nổi lên hai tay dơ lên cao một vòng nhiễu loạn linh năng đáng sợ cối say xuất hiện ở hắn phía trên lông xanh túy ngươi tới đối phó những tia tạm n ư tề bình hét lớn một tiếng đồng thời đem run dậy cối say dùng sức ném đi mạnh hoài nhân cảm giác được sau lưng dùng cả mình còn có cối say thiên nhiên linh năng phóng xạ hiệu quả lúc này cực kỳ nhanh chóng dẫm đ ạ p mặt đất dựa vào thân thể sức chiến đấu thực hiện siêu cao tốc n ả y lên miễn cưỡng né tránh tê bình thay thế ý thức thao túng chính mình thần bí dị tượng sức chiến đấu cối say không trùng chuyển hướng đồng thời giơ hai tay lên hiện ra m à u hoàng kim súng tự động linh năng thừa thái nhập vào xuyên đấu linh năng đạn đắt đắt đắt chút xuống cùng lúc đó lông xanh thúy đã nhảy đến chúng linh năng đạn đắt đắt đắt chút xuống cùng lúc đó lông xanh thúy đã nhảy tân hiệu đồng giờ khắc này cũng đã mở mắt thấy t ề bình truy kích mạnh hoài nhân chính mình lập tức vọt tới ông ngoại bên cạnh đem hắn cởi c h ó i ông ngoại không sao rồi không sao rồi hắn là ai làm sao lợi hại như vậy nhìn tề bình truy kích mạnh hoài nhân ở trên trời đẻ lên mạnh hoài nhân đánh thẩm bộ trưởng không khỏi hỏi hắn chính là ta không thể nói muốn hắn tự mình nói cho ngươi tân hiệu đồng suýt chút nữa nói ra khỏi miệng sâu trong linh hồn cái k i a m ộ t điểm hỏa d i ễ m bỗng nhiên đại thịnh nàng lúc này mới nhớ rồi chính mình đã từng phát lời thề không thể nói ra tể bình tình huống bất kể là ai nhất định phải lập tức đi hắn c giờ như c khắc này cũng nhìn thấu mạnh hoài nhân tình huống thân thể của người này thực lực đã đạt đến sáu là phổ thông siêu hạn trạng thái nhưng hắn giờ khắc này trái tim ầm ầm nhảy lên lập tức sẽ kích phát n ô i minh tri tâm hắn lôi minh c h i tâm s ắ p tiến hóa thành oanh lôi c h i tâm nếu như thật có thể cướp đoạt hấp thu tần hiệu đồng trái tim nói không chắc có thể tại chỗ hoàn thành tiến hóa nhưng hiện tại tất không thể lông xanh túi ờ khác này đã nằm nhoài trên người hắn tề bình lớn tiếng kêu gọi dùng n g ư ờ i lớn nhất công kích không muốn lưu thủ mạnh hoài nhân còn không rõ vì sao liền bỗng nhiên cảm giác cả người rung động như rơi vào hầm băng tựa hồ bị người giàn buộc sau đó dùng nhuệ khí không ngừng mà đâm vào thân thể hắn cảm giác được không đúng nơi này kịch liệt chiến đấu tự nhiên gây nên cách đó không xa lệnh bộ trưởng chú ý hắn rất cẩn thận một mặt đi vào trợ r ú t một mặt dùng cá nhân phần cuối khẩn cấp liên hệ long bộ trưởng long bộ trưởng không rõ siêu hạn người xuất hiện ở thẩm phó bộ trưởng trang viên ta hoài nghi hắn đã sớm ẩn g i ấ u âm mưu m ờ i n g à i lập tức cứu viện mạnh hoài nhân giờ k h ắ c này đã bắt đầu liều mạng trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt dĩ nhiên kích phát cả người thực lực nhanh chóng kéo lên tề bình thấy thế không có lựa chọn cùng hắn cứng đôi cứng mà là thừa dịp lông xanh tuy dùng công kích linh hồn thương tổn hắn thời điểm đem run dày cối say trực tiếp làm vũ khí giản dị tự nhiên nện ở trên người hắn đem sức chiến đấu cối say dơ lên thật cao t ầ n g t ầ n g đi xuống n g h tới đây chính là đối phó linh năng giả tốt nhất vũ khí thấu chương xong chương ba trăm năm mươi thẳng đến lông xanh tuy cảm nhận được cái tia cối say đáng sợ lúc này nhảy ra hô lớn ngươi đây là nghĩ đen ăn đen một khối g i ế ta t tê bình trực tiếp từ bầu trời mà giảm run r à y cối say loại này thần bí dị tượng bị hắn cho rằng tiện tay binh khí không ngừng mà đập nện ngươi còn có thể không tránh khỏi hạ chúng ta đồng thời hợp lực đem người này đánh gần chết thân thể về ngươi loại này nện đánh phá hoại cực lớn mạnh hoài nhân linh năng trạng thái liên đối hắn sức khôi phục đều chịu đến ước chế tân hiệu đồng biết không thể kéo dài kéo dài lúc này đối với tề bình h ô tốc chiến tốc thắng chúng ta muốn nắm chặt chạy ta trước tiên đi tế đàn chờ ngươi nói xong nàng liền mang theo nàng ông ngoại trước tiên chạy đi tế đàn ở lại chỗ này khẳng định càng nguy hiểm một bên khác lệnh bộ trưởng ở thông báo long bộ trưởng sau khi đã tới rồi hắn là cùng long bộ trưởng cùng một thời đại lao nhân long bộ trưởng nhìn qua rất trẻ trung hắn nhìn qua đã tuổi tác rất lớn lệnh bộ trưởng đã sớm nhìn thấy bên này chiến đấu kịch liệt hắn xa xa dừng lại từ trong quần áo lấy ra một cái đơn mảnh kính mắt đeo lên đây là có thể tông đồ cấp khải bảo vật có tương tự với tề bình phá vọng chi nhãn hiệu quả chỉ như vậy vừa nhìn hắn liền lưng phát lạnh cái kia rơ lên cao cối say có dập tắt cùng phá hoại linh năng run dày khí tước cẳng có người có thể thành công khống chế loại này thạch nguyên di hận cho tới lông xanh thúy hắn cũng nhìn thấy hơn nữa vừa vận nhận thức loại quái vật này ở sáu mươi bảy tầng bọn họ nhưng lại ăn loại quái vật này thật lớn chỉ có long bộ trưởng như là mặt trời t r ó i trang đèn tính tương sức mạnh mới có thể chế phục quái dị này ta trước tiên kéo dài đối phương xem ra rất mạnh vậy thì trực tiếp dùng tuyệt chiêu đi không có bất kỳ thăm dò lệnh bộ trưởng chậm rãi lơ lửng giữa trời quanh thân hạn mức tối đa m ị mờ di động xuất hiện trước mặt kẻ n ư loại này t n cối say đáng đối c với tề bình chính mình cũng có rất lớn thương tổn hắn đã cảm giác mình cả người muốn tan vỡ cho tới bị hắn cùng lông xanh túy liên thủ đánh lén mạnh hoài nhân đã sớm hít vào thì ít thở ra thì nhiều bị gió lạnh thổi cả người đều cứng ngắc lông xanh túy gấp hoa hoa tiêu to đây chính là siêu hạn người thân thể lúc này đẩy gió lạnh nhảy một cái càng trực tiếp chui vào tê b i n h t h ấ y thế hướng về trước đi mấy bước gian nan chống lại ở gió lạnh đem tiến vào mạnh hoài nhân thân thể lông xanh túy bảo vệ tân hiệu đồng trước thời gian đào tẩu né tránh này tất s á t công kích sự công kích này diện tích che phủ khá là nhỏ chỉ có thể bao trùm lâm phó bộ trưởng toàn bộ trang viên cho tới mới vừa ở trong trang viên lâm phó bộ trưởng bị gió lạnh thổi cả người đều hóa thành tự băng cũng không còn cách nào tỉnh lại thiên tú ám sát kết toán ngươi xảo diệu chế tạo một cái t r ư n g hợp nhiều tập đoàn cao tầng tự giết lẫn nhau lâm phó bộ trưởng bị tập đoàn xã hội quan tâm bộ lệnh bộ trưởng ngộ sát ngươi thu được hai mươi vạn mục tiêu phiếu đây là ngộ sát à? coi như thật biết hắn chỉ sợ cũng phải g i ế t đối phương nhìn mạnh hoài nhân liền biết rồi vị này lệnh bộ trưởng vốn không hề để ý sự sống chết của hắn tề bình hiếm thấy nổ nước bọn đồng thời nhìn lông xanh t ú y nuốt chừng thay thế mạnh hoài nhân linh hồn cái k i a lạnh leo thân thể bỏ ra làm người ta sợ hãi lông xanh toàn thể bành trướng mấy vòng lại như một cái khổng lồ lông xanh tinh tinh rất là khủng bố này lông xanh quái dị trực tiếp đứng thẳng người lên càng lớn tiếng gà ghét n g h đánh mắt đất dùng sức nhảy một cái đầy cực kỳ khủ nhằm phía lệnh bộ trưởng tê b i n h thấy thế nhưng không có tiến lên hắn màu đỏ tươi con mắt nhìn thấu lệnh bộ trưởng thực lực người đàn ông này lá bài tẩy rất nhiều không phải như vậy dễ dàng dễ chết hắn nhân cơ hội hô hoán ra liệt nhận mô tô trực tiếp cưới liệt nhận mô tô đẩy run dậy cối xe nhẫn nhịn nghĩ buồn nôn nôn khan cảm giác xông ra ngoài mô tô như lục địa tuần dương hạm tốc độ tiếp cận tốc độ âm thanh mang theo ác liệt tiếng nổ trực tiếp đuổi theo tần hiệu đồng cùng nàng ông ngoại hai người vươn mình lên xe thẳng đến tế đàn nơi đó có truyền thống tài liệu cần thiết liền ở tại bọn hắn trên mặt đất đấu đá lung tung thời khắc long bộ trưởng cũng nhanh chóng bay đến trang viên khu nhìn thấy lệnh bộ trưởng d ơ một cái tượng băng lang nham đồng cùng một cái lông xanh quái dị đánh có qua có lại thành t h ụ c thể lông xanh túy lại có thực thể đồ chơi này làm sao sẽ xuất hiện ở đây long bộ trưởng t a o mày chậm rãi đưa tay phải ra một vệ hào quang loại qua hóa thành một cái quang chi xiềng xích lại đem này lông xanh túy gấp đỏ mắt trực tiếp cao tiếng giống i ậ n sử dụng chính mình mạnh nhất khủng bố tiếng rít cho dù là lệnh bộ trưởng cũng trên không trung cơ cơ cảm giác ảo giác bộc phát choáng váng đầu hoa mắt đồ chơi này tiến hóa thành thành thành t h ự thể sau thực sự là mạnh rất nhiều long bộ trưởng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú nụ cười đem linh năng độ cao tụ tập hóa thành một đạo sán lạng kết tinh kiên định mà nhanh chóng tới gần trực tiếp kề s á t ở lông xanh túy đỉnh đầu phát ra xì xì xì âm thanh dường như than thịt bò nướng thứ này rất hiếm thấy lông xanh túy vốn là hiếm thấy thành thục thể càng hiếm thấy nếu như có thể hàng phục nó cũng là cái không sai trợ lực ai xui xẹo như vậy bị nó nuốt trừng thân thể mạnh hoài nhân đây hắn không phải muốn tập hợp vanh lồi chi tập h long bộ trưởng quay đầu đối với lệnh bộ trưởng nói rằng lệnh bộ trưởng tuy rằng có ý định giết chết làm tàn mạnh hoài nhân nhưng tình huống bây giờ thật cùng hắn không quan hệ gì liền b i ể u môi nói này lông xanh đồ chơi chính là xui xẻo mạnh hoài nhân long bộ trưởng giật n ả y cả mình những mày nói cái gì ngươi làm sao để hắn chết tân h i ể u đồng đây lệnh bộ trưởng lông mày cũng cao lên đến thấp giọng nói không phải ta để hắn chết chính hắn bị lông xanh túy c h u i vào ta cũng không có cách nào tân h i ể u đồng thật giống chạy long bộ trưởng vừa nghe hóa thân may xấy vậy ngươi lo lắng làm gì nắm chặt đuổi theo ta đến hàng phục cái này lông xanh túy tốt xấu là cái trợ lực lệnh bộ trưởng cao mày vẫn không n ú c ních hắn cảm thấy dòng thống lâm có chút hung hăng nhưng địa thế còn mạnh hơn người dòng thống lâm mạnh hơn hắn quá nhiều tùy hứng lại tự phụ hắn giờ khắc này nếu như chống đối chỉ có thể trở nên gây gắt mâu thuẫn được ta đi nhưng ta một người cũng không thể bảo đảm đối phó được một vị khác siêu hàng người lệnh bộ trưởng lệnh giọng nói rằng long bộ trưởng giờ khắc này toàn bộ tâm tư đều ở này hiếm thấy thành thục thể lông xanh túy trên người hắn tay nhẹ nhàng vung lên động ý tứ chuẩn sắc không thể nghi ngờ lệnh bộ trưởng bất đắc dĩ chỉ được một mình đuổi theo long bộ trưởng hư lệnh một tiếng lão hồ ly này đều là nghĩ ra công không xuất lực này nghi thức lớn nhất định muốn đánh vợ ư t hỗn loạn càng tốt nếu như các ngươi đều không đánh cái k i a cuối cùng khen thưởng liền ít đến mức đáng thương làm đã tham gia lần trước nghi thức lớn người long bộ trưởng hiểu rõ rất nhiều người khác không biết tình huống đặc biệt là làm sao thu được lớn nhất lợi nhuận thực lực của hắn là áp chế tính hoàn toàn có thể trực tiếp một đợt đẩy rơi mọi người nhưng hắn không có bởi vì hắn muốn đạt được lớn nhất lợi nhuận nghiền ép tiểu chiến đấu là khen thưởng thấp nhất đỗ phu chính là nghiền ép tiểu cuối cùng chỉ được đến hai viên khải bội g t tề bình mở ra liền nhận mô tô trong t r ớ c mắt liền đến tế đàn tần hiệu đồng nhảy xuống không nói hai lời trực tiếp đem thủ bố trí truyền thống trận cần thiết tư liệu t â bình thì lại thay đổi phương hướng nhìn chằm chằm đối diện hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang đến gần lệnh bộ trưởng cũng không muốn ra sức nghi thức lớn còn chưa bắt đầu hắn không muốn đem sức mạnh tiêu hao ở đây coi như là vì cướp đoạt dấu ấn cũng muốn trước tiên bố trí kỹ càng cạm bẫy mới phù hợp hắn sách lược loại này lô mãng tao nội chiến cảm giác hỏng bét ta chậm một chút không cần thiết nhanh như vậy vẫn chờ đến truyền thống trận hào quang tỏ ra lệnh bộ trưởng mới san san đến muộn hắn bước nhanh đi tới tế đàn lớn tiếng nói đáng chết càng chậm đến một bước tây thần â n i u đ g l phó bộ trưởng âm thanh gấp gáp nói rằng tây bình thật là có tranh né địa phương hắn lúc này đem mặt nạ đeo lên trực tiếp hóa thân thẳng hề hình tượng cưới mô tô mang theo ba người nhất kỷ tuyệt trần việc đã đến nước này đã không đáng kể che giấu thân phận mau chóng trở lại trụ sở bí mật thông báo mọi người mới biến cố mới là đường lý tình huống bây giờ cùng tập đoàn trực tiếp va chạm không thể tránh khỏi cũng ngay lúc đó trụ sở bí mật bên trong một hồi nghi thức chính ở tầng chóp cử hành khổng tước trốn về căn cứ sau ôm tô quan nghĩa thi thể liền như vậy ôm nhanh một ngày mãi đến tận anh tỉnh lâm cùng lâm lỗi hai người đến mới bung ra anh tỉnh lâm cho thi thể làm chống phân hủy linh thuật lâm lỗi tìm một cái quan tài thủy tinh chuyên môn gửi sau đó bọn họ mới bắt đầu giao lưu tình huống khổng tước không có lại che giấu thân phận của chính mình bởi vì đã không có mặt cho cần gì phải anh tỉnh lâm cùng lâm lỗi hai người thân phận vốn là biết liền như vậy ba người bọn họ ở lẫn nhau báo cho thân phận sau liền tô quan nghĩa bị tập kích sự kiện này thảo luận lâm lỗi tổng hợp tình báo đầu tiên phát biểu ý kiến liên quan với an tâm người đô thị truyền thuyết nguyên do đã lâu ban đầu ghi chép đại khái ở hơn sáu mươi năm trước trong truyền thuyết hãn mặt xanh lanh vàng cực kỳ khủng bố cùng hắc thạch nữ là tình nhân quan hệ theo tiểu sửu nữ miêu tả cũng không trọn vẹn tương đồng nhưng cái này cũng là có thể bởi vì cũng có ghi chép biểu hiện vật này sẽ biến thân có thể đem linh năng sát thủ tô quan nghĩa bạo lực giết chết hơn nữa tô quan nghĩa khi chết cả người đều là bị vỡ nát thân thể thương tổn kết hợp truyền thuyết có thể cho rằng cái này thịt người thể cực kỳ c ư n g hãn hơn nữa không e ngại thạch nguyên di hận đạn hắn chuyên môn thiết đi nhận dấu ấn cánh tay rất có thể là vì tiến hành dấu ấn thay thế do đó tham dự nghi thức lớn anh tỉnh lâm tan thành gật đầu s ắ c thực như vậy nếu như hắn không dự định tham gia nghi thức chỉ là báo t h ủ không có cần thiết như vậy có điều thằng hề đại nhân đã tham gia nghi thức lớn ta cũng dự định ngày hôm nay liền cử hành nghi thức thu được tham gia nghi thức lớn tư cách tiểu sĩu nữ chúng ta sẽ giúp n g ư ơ i báo t h ủ k h ô n g tước lắc đầu một cái con mắt lờ mờ lập l o ạ sự thù hận ủy đạo cơ ta muốn tham gia nghi thức lớn tự tay móc ra trái tim của hắn kéo đoạn cánh tay của người nọ chương ba trăm năm mươi mốt đường bừa anh tỉnh lâm cái chán lấp l ó lòng dạ dấu ấn nàng có thể xem đến khổng tức trạng thái cũng từ trong đ ấ y lòng lý giải đây là loại thế nào trải nghiệm đang nghe nói nhâm trưởng phòng tin qua đời thời điểm nàng lại như thế cảm thụ loại đau này sở liền như đồng tâm bị người mạnh mẽ móc xuống một rác khổng tước tận mắt nhìn thấy hơn nữa còn là cha ruột loại này cảm giác thống khổ tuyệt đối ở chính mình bên trên lâm lỗi khẽ lắc đầu không có ngăn cản tuy rằng nghi thức lớn tràn ngập nguy hiểm nhưng hắn không thể ngăn cản một vị con gái vì chính mình phụ thân báo thủ ta đi cho các ngươi chuẩn bị tư liệu thế nhưng tiểu s i nữ ai lâm lỗi muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn là đi ra ngoài anh tỉnh lâm giờ khắc này đứng lên nàng cảm thấy tất yếu báo cho khổng tức một ít nghi thức lớn c a y bí nhường khổng tức thận trọng quyết định tiểu sửu nữ hoặc là nói khổng tước nghi thức lớn cạnh tranh là sống còn cạnh tranh cho dù là chúng ta những người này thực lực cũng là không đủ nếu như chúng ta tham dự nghi thức lớn phương pháp tốt nhất là trực tiếp đem dấu ấn cống hiến cho thẳng hề đại nhân mỗi giết chết một vị ấn chủ hoặc là ấn chủ tự nguyện cống hiến dấu ấn vậy này cái ấn chủ liền có thể thu được ban ân một loại siêu hạn sức mạnh nàng còn chưa nói hết liền bị khổng tức đánh gãy khổng tức ôm t i m m e hai con m dùng không có chút rung động nào nữa i ệ u nói ta có nghi thức lớn dối trá phương pháp có thể thu được dấu ấn bảo vật biện pháp cho dù chúng ta không phải siêu hạng người dấu ấn bảo vật cũng có thể để cho chúng ta thu được khó có thể tưởng tượng sức mạnh chúng ta tham gia nghi thức lớn dĩ nhiên là muốn phụ trợ t h ằ n g hề đại nhân thắng lợi nhưng cũng không phải chỉ có c ô n g hiến dấu ấn này một loại phương pháp chúng ta có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng thuận tiện giết chết một số rắc rưởi anh tỉnh lâm lúc này c h ấ n kinh rồi bao trùm ở trên mắt vải màu trắng đều rớt xuống nàng như sáng mắt người như thế đem băng gạc nhặt lên bịt kín hai mắt sâu thở một hơi tiểu xỉu nữ ngươi nói nhưng là thật khẩn g tước nhẹ nhàng xoa xoa này thịt b ở phía sau lưng dùng trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm m ặ t đất đương nhiên hơn nữa này đến từ chính tập đoàn tập đoàn cao tầng khẳng định biết được này một phương pháp anh tỉnh lâm thân thể chấn động thấp giọng nói cũng chính là nói bọn họ sẽ toàn viên dối trá khẩn g tước âm thanh lâu dài trừ phi là con rơi bằng không sao không dối trá đây anh tỉnh lâm gật đầu khẩn g tước nói có đạo lý nàng tiếp tục truy hỏi cái kia dối trá phương pháp là khẩn tước ngẩu lên từ trong ngực lấy ra một viên bạo thạch âm thanh ác liệt giết người giết rất nhiều người lấy người chi sinh hồn tinh hoa chất lỏng hướng về nghi thức lớn bản thân thuật kiểu hiến tế anh tỉnh lâm lúc này lắc đầu nói rằng như vậy không được chúng ta nếu như làm như vậy cùng tập đoàn cùng đêm dài n à y sinh khác nhau ở chỗ nào không tước thở dài nàng biết phương pháp này không bị mọi người tiếp thu cũng không phải là không thể chúng ta có thể g i ế t tội ác đầy trời người còn có trên chiến trường g i ế t chết đối địch người có điều vậy đại khái tỷ lệ không đủ còn có loại phương pháp chính là g i ế t quái dị quái dị đồng dạng có thể cung cấp linh hồn chất lỏng chỉ là vật này loang lộ bất định hiệu quả không tốt anh tỉnh lâm như linh chém sắt nói liền rét quái dị đi tuy rằng khó khăn nhiều nhưng nếu không như vậy chúng ta có mặt mũi nào tự xưng chính nghĩa khổng tước ánh mắt vẫn lờ mờ âm thanh không có c h ậ p trùng được rồi chính là như vậy sẽ rất khó khăn quái dị xào huyệt là phi thường khó công lược nếu như tề bình ở khẳng định gọi thẳng trong nghề hắn nhưng là quái dị xào huyệt công lược người trong nghề tích lũy không ít quái dị linh hồn chất lỏng lâm lộ rất nhanh chuẩn bị tốt hướng phát triển nghi thức tư liệu loại này dấu ấn hướng phát triển nghi thức chính là thông qua hiến tế nào đó tính tương bảo vật đến thu được đối với tính tương dấu ấn a nếu h tỉnh、Lâm、đang bận lắm biểu i như n g i bản mệnh tha i ầ n Nguyệt thời khác. Nếu như Hồ thời khác. h t có thể che chở ngươi vậy ngươi liền có thể được dấu ấn h ồ nguyện có ba cái tính tương lĩnh vực đèn khải đúc ngươi sẽ nhận được còn không bị người khác được dấu ấn hoặc là thẳng thắn thất bại khổng tức gật gù biểu thị biết rồi tâm tình của nàng còn không khôi phục rất nhiều lúc cũng không muốn nói không muốn nói chuyện anh tỉnh lâm chi kỷ đem đèn khải cung đúc ba loại hiến tế tư liệu đặt ở cái t i a sau đó nói chỉ có thể như vậy dù sao chúng ta không có phương diện này bảo vật có thể hay không thu được dấu ấn chỉ có thể nhìn v ậ n may khổng tước lần nữa gật gù đem thịt mở thả xuống sau đó đi vào phủ văn trận trung tâm nàng đã tắm rửa hoàn tất ăn mặc một thân đơn bạc màu trắng áo đầm đi chân đất hai đầu gối quỳ xuống đất thành kính khổng tước giờ khắc này liền cực kỳ thành kính nàng nhẹ i ọ n g h ỉ non một vòng hầu nguyện bóng mở hiện lên ở bầu trời phủ văn trận mịt mờ bất định ngài là mặt trời ban đêm tự mình Mặt như gương, một điểm ở sinh ra thời điểm nhưng g ư ơ m ộ vào lúc này tề bình mang theo tần hiệu đồng cùng nàng ông ngoại đi tới trụ sở bí mật mới vừa chạy ra thăng thiên tần hiệu đồng cùng thẩm phó bộ trưởng còn có chút vẫn chưa hết sợ hãi đặc biệt là thẩm phó bộ trưởng hắn tuổi tác lớn trải qua nhiều như vậy lại ngồi tề bình tốc độ âm thanh mô tô quả thực là quá kích thích nếu như tần hiệu đồng người trẻ tuổi như vậy c ư ớ i tốc độ âm thanh cấp mô tô cảm giác là phát sở phiếu di ẩn ông lão kia thật chính là sợ hãi cùng kinh hãi từ truyền tống trận đi ra t h ầ m phó bộ trưởng không hiện tại nên xưng là thẩm lão đầu hắn trực tiếp liền nói ra liền cách đêm cơm đ ề u nói ra tề bình đưa tay đem mô tô thu vào trái tim của chính mình tượng t ì n h thổ đỉnh đầu hiện ra vạn vật luyện thành c h i thư trực tiếp đem cái kia trồng nôn thanh lý hết sạch hắn hiện tại là thằng h ề tính tương trị thủ truyền tống trận tổ chức thành viên chính là vũ nữ nàng vốn là thẻ nhạt đếm lấy trên trần nhà ô vông trợt thấy truyền tống trận lập lập lập tức đứng dậy ở phòng quản lý kiểm tra. là thằng hề đại nhân nàng chỉ biết thằng hề đại nhân đã rất lâu không xuất hiện ở trụ sở bí mật lần này nhìn thấy đặc biệt kích động n ắ m chặt chạy đi cho t ề bình mở cửa tề bình vừa nhìn là v ụ nữ khẽ mỉm cười hỏi thăm một chút sau đó nói hai vị này là sắp gia nhập tổ chức chúng ta thành viên mới ngươi trước tiên dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi một chút thuận tiện thực hiện thành viên đăng ký thủ tục các ủy viên đều ở căn cứ à bầm đại nhân ngày hôm nay rất đúng dịp các ủy viên đều ở tầm chót hai vị ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi một chút tổ chức đại thủ lĩnh tự mình mang đến thành viên mới vũ nữ có thể không dám thất lễ nàng rất khách khi nói tê bình chính mình trực tiếp lên tầng cao nhất chỉ thấy p h ủ văn ánh sáng mịt m ở khổng tước dơ lên cao hai tay ăn mặc đơn bạc màu trắng áo đầm đỉnh đầu hiện lên một đoàn linh năng ánh sáng ngờ ngợ có thể nhìn thấy là một viên chìa khóa là khải d ấ u ấn như vậy phổ thông như thế dĩ nhiên thành công lâm lỗi thấp giọng nói thật à như vậy cũng tốt tổ chức chúng ta lại nhiều một vị ấn chủ nghi thức lớn liền nhiều một phần phần thắng lụa trắng phải che lại mắt anh tỉnh lâm hài lòng cười bất kể nói thế nào đây không tính là, là chuyện xấu tê bình chậm dại đến gần lập tức anh tỉnh lâm đầu tiên nhận biết được m ư ơ i mét trong vòng là nàng tấm nhãn phạm vi bao trùm Thăng hê đại nhân. Ngài rốt trở về. Nàng vội vã đầu, sắc mặt hê nhân. hơi Ngài Nàng đại đầu, đỏ vội cưới cục sắc về. vã lâm ê n tưởng lại qua giáo dục tề bình tình cảnh, tổng làm cho nàng thùng. hồi cho thấy thẹt lại giáo tệ làm l qua dục cảm lỗi cũng vội vàng hơi cúi đầu khổng tước lúc này mới vừa hấp thu dấu ấn cánh tay trái vai dấu ấn chìa khóa trạng dấu ấn nàng vốn là hai con mắt tối tăm nhìn thấy tề bình trong nháy mắt từ lờ mờ biến thành sáng s ủ a ngay sau đó là nước mắt đào quanh chỉ trong nháy mắt khổng tước nào vào tề bình trong lòng cả người r u n lên không ngừng mà nước nợ cùng n ẹ n nào tề bình không rõ vì sao đánh nàng lưng cảm giác có điểm không đúng làm sao khổng tước ai bắt n à n ngươi tê bình nhỏ giọng hỏi khổng tước mấy lần muốn nói chuyện nhưng quá mức ngày nào đợi một hồi hoán lại đây mới khóc l ó c hô ba ba chết rồi ba ba ta bị an tâm người giết chết ngươi làm sao mới trở về à ta thật sợ hãi rất nhớ ngươi tê bình nghe đến đó khó có thể tin hai tay bắt đầu run rẩy chết tô đại thúc chết rồi khổng tước đừng đùa h á n trong tay nhưng là có thạch nguyên di hận đạn chạy luôn có thể chạy tê bình dần dần nói không được hắn phát hiện khổng tức khóc càng lợi hại chỉ có thể ôm lấy nàng chậm dại đánh an ủi lúc này che lại hai mắt anh tỉnh lẫm cùng hiếm thấy nam trang trang phục lâm lỗi cũng đi tới hai người đồng thời nói rằng thang hề đại nhân người đàn ông kia hắn thật chết rồi thi thể liền gửi ở chúng ta tầng này đối phương là chứ danh đô thị truyền thuyết an tâm người trong truyền thuyết hắn cùng hát thạch nữ quan hệ không ít hơn nữa hắn cướp đi nhận dấu ấn rất có thể sẽ ở nghi thức lớn bên trong gặp phải tề bình theo hai người chỉ vào phương hướng nhìn thấy một cái quan tài thủy tinh hắn ôm khổng tức chậm dai đi tới quan tài bên nhìn bên trong l ặ n g lặng nằm tô c o n g ĩ a hai mắt trợn lên t r ò n g vò miệng hàm răng chăm chú cắn vào một cánh tay đã không gặp nơi tim là một mảnh chỗ trống tề bình tự hồ nhìn thấy cái này kiên nghị nành hắn bị người miệng đổ đào lấy trái tim trong tê h h á n n g u y n hận đạn đều dùng. Hơi hơi di đối đều Tê bình đem bầm hỏi. khổng tức ư lúc này thả ì n hơi h xuống nhìn chằm chằm quan tài thủy tinh tâm tình hoàn toàn đũ ám vốn là chạy thoát vui sướng trong nháy mắt bị tách ra trong lòng chỉ có vô tận p h ẫ n ớt an tâm người có đúng không t h ư t ư ợ n g liên quan với tin tức của người này s i ê u tập thế nào rồi lâm lỗi hồi đáp liên quan với hắn hết thẹn truyền thuyết cùng chân thực ghi chép đều đã tập hợp nhưng hành tung của người này vẫn không có nắm giữ t ề bình khẽ gật đầu cắn răng nói trước tiên đi phòng họp ta cũng có chút tình báo muốn hướng về các ngươi thông báo nếu không có gì ngoài ý m u ố n chúng ta hiện tại mục tiêu thứ nhất chính là làm thịt cái này ăn tâm người nằm trái tim của hắn lập t ứ c rượu và thức ăn thấu chương xong chương ba trăm năm mươi hai biến báo phương pháp bốn người ở trong phòng họp trao đổi tình báo lâm lỗi nghe tề bình đứng dậy túi đầu sau đó hỏi vậy thì là nói tập đoàn bên trong tần hiệu đồng kỳ thực là c o n rơi nhưng nếu như nàng là gián điệp vậy phải làm thế nào ta cho là nên đối với nàng tiến hành đoạn tội phán quyết để ngừa và o nhất tê bình đối với tần hiệu đồng tín nhiệm vẫn có mạnh hoài nhân khi đó là thật muốn giết người lấy tâm hầu như không nghi ngờ chút nào dù sao không có người sẽ khổ nhục kế cuối cùng đem siêu hạn người mệnh đều đưa nhưng lâm lỗi nâng không chỉ là hoài nghi càng là làm sao phục chúng dù sao bọn họ gia nhập tổ chức thời điểm đều tiến hành kết thúc tội phán quyết tê bình cảm thấy chuyện này vẫn đúng là không tốt lắm làm tần hiệu đồng cùng nàng ông ngoại cũng không tính là cái gì chân chính người tốt bởi vậy tề bình nói rằng t ầ n hiệu đồng từng có thay đổi triệt đề ta cảm thấy nàng vấn đề không lớn nàng ông ngoại khó nói nhưng chúng ta hiện tại cần làm hết sức đoàn kết có thể sức mạnh đoàn kết không thể đem nghi thức lớn mạnh mẽ giúp đỡ ra bên ngoài đấy nếu như đoạn tội phán quyết đem t ầ n hiệu đồng ông ngoại cho phán tử hình cái kia e sợ bất luận làm sao cũng không thể hợp tác rồi giữa hai người chỉ sợ cũng thành kẻ thù sống còn không tước giờ khắc này ông thanh trần ổn nói rằng ta tin tưởng cái này hỏng nữ nhân tuy rằng nàng vẫn ghi nhớ tề bình ca ca nhưng nàng không phải loại kia có thể chơi tâm địa gian rào người Về giờ, hắn phi thường hài lòng tới. thật không hổ là thứ nhất phó bộ trưởng biết rất nhiều tỉ mỉ xác thực trình độ cũng hơn xa ta hiểu biết lao thẩm hiện tại chính là chúng ta tình báo tổ thành viên chính thức hắn nói cái k i a mấy cái tình báo rất hữu dụng cung cấp k h e n chốt tình báo là phi thường trọng yếu quy hàng thủ đoạn giải quyết sau chuyện này bốn người bắt đầu thảo luận làm sao ở nghi thức lớn bên trong dối tra sự tình lâm lỗi đề nghị nhường tần h i ể u đồng cùng nàng ông ngoại cũng tới tham dự thảo luận đi tần h i ể u đồng dù sao cũng là chúng ta bên này dấu ấn hết thẻ người lao thẩm càng là biết chi rất nhiều tệ bình kinh ngạc nhìn lâm lỗi một chút người này vốn là là kiên quyết nghi vấn tần hiệu đồng cùng lao thẩm không biết ở phía dưới được chỗ tốt gì hiện tại khá là thất Có điều tân ề b hiệu đồng cũng đầy cười nói vốn là cho rằng các người dù sao cũng là mới phát phản kháng tổ chức hẳn là gánh hát rong không nghĩ tới bên trong như thế tinh xảo đúng là đã được kiến thức khổng tước hiếm thấy không có cùng t ầ n hiệu đồng phát sinh xung đột phụ thân tạ thế sau nàng đối với loại chuyện nhỏ này đã thấy ra chỉ cần có thể trợ giúp nàng báo thù tân hiệu đồng hợp tác không có vấn đề gì tề bình giờ khắp này nói rằng nơi này có thể như vậy nhờ có chúng ta tiểu khẩn tước ngoài ra còn muốn cảm tạ ô n ngoại ngươi quyền hạn h ư ờ n g ta từ tập đoàn thu được nhiều như vậy cấm kỵ chi thức lao thẩm bật cười chính mình càng trong lúc vô tình đem tập đoàn đối thủ nuôi lớn có điều hiện tại ma xui quỷ k i ế n cũng vì chính mình chuẩn bị một cái đường lui không phải vậy mạnh hoài nhân đối phó chính mình thời điểm chính là giờ chết của chính mình lao thẩm khen tạm nói vẫn là thằng hề đại nhân ngài có cách hơi có thể trong lúc vô tình đến giúp ngài là của ta vinh quang ta tuy giả nhưng vẫn là biết rất nhiều chuyện sau đó chắc chắn lúc ngài dưới trướng tiếp tục phát sáng t ỏ a n h i ệ t nay cầu vồng giám trục t ề bình rất thoải mái đã từng cao tầng hiện tại là thuộc hạ của chính mình nhân t í n h a không thể ngoại lệ t ề bình trong lòng dùng mình vẫn phải là tăng mạnh tự hạn chế tăng cao tinh thần của chính mình cảnh giới hắn khoát tay c h ặ ả lại không thể nói là cái gì phương lược lao thẩm ngươi hiện tại không đường lui vì mình vì hiệu đồng cũng phải giúp chúng ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng đ i ể m này lao thẩm gật g ủ làm trước phó bộ trưởng hắn hiểu rất rõ tập đoàn cũng rõ ràng chính mình tình cảnh ta hiện tại là tập đoàn kẻ phản bội là tập đoàn tất phải giết người so với các ngươi ta càng muốn d i ệ t tập đoàn nghi thức lớn chính là một cái cơ hội rất tốt chúng ta uy hiếp lớn nhất vẫn là long bộ trưởng thực lực của hắn sâu không thấy đáy cho dù là t h ằ n g hề đại nhân cũng rất khó gửi thắng nhưng nghi thức lớn có thể lấy yếu thắng mạnh chỉ cần chúng ta sớm siêu tập càng nhiều dấu ấn cũng tiến hành dối trá lao thẩm cũng biết làm sao dối trá chỉ là hắn nguyên lai vẫn cảm thấy tần hiệu đồng vừa mở cục liền muốn đem dấu ấn hiến cho long bộ trưởng không cần thiết làm loại này có trời cao cùng dối trá lấy nhân loại linh hồn làm chủ khẳng định không được kẻ ác là có hạn cho dù là kẻ ác phần lớn cũng tội không đáng chết chúng ta không cái gì lựa chọn chỉ có thể dùng quái dị linh hồn không tước gật ngủ đây quả thật là là duy nhất biến báo phương pháp tân hiệu đồng đồng dạng không có phản đối nàng cũng không thích vô cớ giết người chuyện như vậy tổ chức chúng ta lập trường tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy giết quái dị mà thôi ta lành nghề nàng tiến vào nhân vật rất nhanh đã lấy tân thế giới tổ chức thành viên góc độ suy nghĩ vấn đề lao thẩm cũng nói trong tay ta còn có một chút xảo hệt toa độ chính là không biết thực lực của chúng ta đầy đủ không đầy đủ đối phó những này quái dị xảo hệt lâm lỗi đẩy một cái kính mắt của chính mình nghiêm túc nói hiện tại có ba cái chỗ khó một là làm sao tìm kiếm lượng lớn quái dị hai là làm sao làm hết sức nhỏ tổn thất chiến thắng nhóm lớn quái dị ba là làm sao tinh luyện quái dị loang lộ linh hồn xác thực như vậy cho dù giải quyết quái dị làm sao đem quái dị linh hồn luyện thành tinh túy chất lỏng bọn họ năm cái ngươi một lời ta một lời bắt đầu tìm tỏi nghiên cứu lên chi tiết tề bình ngồi ở chủ tọa vừa mới bắt đầu có chút mơ hồ sau đó lên tiếng đánh gây năm người nói ta nghe lâu như vậy các ngươi là nghĩ để luyện ra thuần túy linh hồn chất lỏng sau đó cửa c h gì gì. Ca ca. Thứ này. Thứ này anh tỉnh a c h lâm dở khắc này có chút tức giận nói thằng hề đại nhân mời ngài nghiêm túc một điểm đây chính là quan hệ đến nghi thức lớn thành bại mọi người chúng ta dòng dõi tính mạng lâm lối hai con mắt loại lên tựa hồ đăng chiêu lao thẩm không nói gì thời điểm như thế này nói cái gì cũng không quá tốt tân hiểu đồng tư duy thẳng nói thẳng n g ư ơ i là nói ngươi tề bình cười ha ha biết mọi người hiểu lầm chính mình hắn cũng không giải thích trực tiếp từ tâm tượng bên trong vùng tịnh thổ trực tiếp một thùng một thùng cho gọi ra trong s u ố t tinh khiết linh hồn chất lỏng loại này linh hồn chất lỏng chính là đầy đủ tinh luyện sau quái dị linh hồn chất lỏng thời khắc này năm người phản ứng khác nhau khổng tước vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vọt thẳng đến tề bình trước người ông tề bình dùng sức hôn một cái gò má của hắn má có chút t ẹ n thùng nói tề bình ca ca ngươi quá sẽ cho người kinh hỉ anh tỉnh lâm thì lại không tốt làm y tứ nàng vì chính mình mới vừa tức giận cảm thấy hối hận lúc này đứng lên chín mươi độ c u i đầu thẳng hề đại、nhân. ta mới vừa hiểu lầm ngài thực sự là quá thật không t i ệ n xin ngài tha thứ lâm lỗi vòng quanh này mười mấy thùng linh hồn chất lòng đi không được thở dài dùng điệu vịnh thắn nói thằng hề đại nhân ngài thực sự là bày mưu n g h ị kế biết trước phần này mới có thể thực sự nhường ta thẻ thùng như vậy tinh túy tinh khiết chất lòng thực sự là quá khó được tân hiệu đồng thì lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy tề bình có thể làm được rất bình thường lao thẩm ánh mắt sáng lên đối với tề bình thực lực đánh giá lại đánh giá cao chút hắn cảm thấy tương lai có tiền đồ hơn tề bình nhìn phản ứng của bọn họ khẽ mỉm cười này có điều là chút chữ hàng mà thôi ta s ă n giết quái dị thời điểm ngẫu nhiên phát hiện thứ này r u n g run dày khí tức mà i nhỏ được thuần túy nhất linh hồn chất lỏng những này có đủ hay không không đủ ta lại đi làm anh tỉnh lẫm che lại mắt cái chán con mắt đồ án lấp loe không yên nhân cách hoa hoa sáng đủ quá đủ đại nhân ngài đúng là quá lợi hại thời gian rất nhanh đến chiều năm điểm thi thần lãng du lự nhân thời khắc ở khổng tức buổi sáng cử hành qua nghi thức địa phương anh tỉnh lẫm lần nữa cử hành nghi thức nàng cực kỳ thận trọng cực kỳ không muốn đem một quyển yêu sách đặt ở hiến tế vị trí đây là gia tộc nàng truyền thựa cũng là cổ lao nhất một quyển yêu sách tê bình nhạy cảm quan sát được nàng biểu tình biểu tiến lên hỏi ta xem ngươi khá là không mớn cái này nghi thức nhất định muốn hiến tế yêu sách vẫn là nói ngang nhau tính tương bảo vật đều có thể anh tỉnh lâm xoa xoa yêu sách lưng thấp giọng nói cũng không phải cần phải hiến tế yêu sách nhưng này bản yêu sách chất lượng tốt nhất hơn nữa cổ xưa nhất c à n g cổ xưa bi tính tương sức mạnh liền càng mạnh ta dự định hiến tế quyển sách này tốt đến đ ế nghi n thức lớn bi tính tương dấu ấn tê bình nhìn nàng khá là không mớn không đành lòng vừa là gia tộc truyền thừa hơn nữa cổ xưa khẳng định có kỷ niệm ý nghĩa vì là chuyện này lãng phí không tốt cho tới hiến tế ta có biện pháp Tề tay cái đổ. Lần trước thành Bình lần hắn luyện thành chính vỗ cái độ, một ì n linh năng sách còn có không ít còn toàn h sách lại, làm có ít đốt b bỏ đi h nhân, ư viện nam b í tính tương y ê u s á c hơn t r ba trăm tấm chỉnh tề yêu sách trang tên sách cùng tàn trang xuất hiện ở lên tề bình đem những này đặt ở hiến đồ cúng tiểu vị trí sau đó đem cổ xưa yêu sách nhét vào anh tỉnh lâm trong lòng những này nên đủ liền như vậy không có cần thiết hiến tế chính mình quý giá đồ vật anh tỉnh lâm che lại mắt trong lòng cảm động nàng thông qua tấm nhãn có thể nhận biết được này dạy đặt một sấp là cỡ nào vật quý giá tân hiệu đồng thấy thế khỏe miệng co cắp đây chính là rết vô số yêu sách mới có di vật theo một ý nghĩa nào đó so với cái kia cổ xưa yêu sách còn muốn quý giá khổng tước mặt không hề cảm xúc nhìn ô m t i p p e tình cờ nhìn về phía tề bình mới sẽ khôi phục một chút ánh sáng lộng lẫy thấu chương xong chương ba trăm năm mươi ba sắp lại ngài là hướng về nguyện người cùng không muốn người tự thuật tri thần vĩnh không dừng bước tri thần vĩnh viễn không bao giờ hề b à i tri thần cũng đã từng nắng gắt giao t ì n h r ấ t di đốc ở tràn túc vẽ ra dòng sông duy nhất biết được mỗi tầng lịch sử anh tỉnh lâm che lại hai mắt tâm nhãn mở ra h i một thấy không có trang phục thành không phục nữ ăn có mà võ sĩ, mà là ăn mặc m lại thân hồng nhạt thành Một hồng hoa nhỏ kỳ mồ hệ nộ, gỗ, thành kính cầu xin. kỳ mồ dơm ước cầu vị c o n lấy túi hành lý chỉ đường hướng tiền ông lao bóng mở xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng phản thất đang vì nàng chỉ rõ bí mật phương hướng hiến tế một sấp yêu sách tàn trang cùng yêu sách trang tên sách theo linh năng như b i ể n nhảy nhót không ngừng hướng về nổi lên n g h i n g phía trên giữa không trung hiện ra một vệ ánh sáng cái k i a trang tên sách cùng tàn trang đều tràn vào trong đó biến mất không còn tăm hơi một lát qua đi ông lao bóng mở đầu ngón tay phóng ra một vệ hạ quang biến mất không còn tăm hơi sau đó giữa không trung ánh sáng chỉ tuôn ra một quả cầu ánh sáng chính là sách vở hình dạng không vào anh tỉnh lâm trên người cùng lúc đó tề bình cảm giác được chính mình vai trái đúc dấu ấn trở nên hương thực hơn nữa vang lên mỉ non âm thanh chiến tranh đâu thu chẳng xin bắt đầu ngươi biểu diễn vai trái dấu ấn hương thực tựa hồ có một loại thôi thúc cùng mê hoặc để cho mình nhận biết cái khác dấu ấn hết thể người vị trí công kích đối phương nuốt chừng đối phương dấu ấn tựa hồ nội tâm vào ở một cái tiểu nhân đang không ngừng g ụ c mê hoặc anh tỉnh lâm chậm rãi đứng d ậ y nhẹ giọng nói rằng nhịn xuống mê hoặc ân chủ lẫn nhau khoảng cách ở một trăm mét bên trong sẽ có rất mãnh liệt kích động muốn giết chết đối phương nhưng chúng ta nếu như muốn hợp tác nhất định phải nhịn xuống loại này mệt hoặc trước tiên hướng đi nghi thức lớn thuật kiểu căn nguyên h i h n t ế đổi lấy bảo vật khổng tước không coi ai ra gì trực tiếp nhảy một cái bỏ đến t ề bình trên lưng ôm t ề bình nói t ề bình ca ca luôn cảm thấy ngươi càng có mị lực ta tốt nghĩ một cái đem ngươi ăn đi nàng cứ như vậy t ầ n hiệu đồng lập tức không muốn dùng sức ôm lấy khổng tức phần e o sau này lôi nhanh hạ xuống nhanh cho ta hạ xuống ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân khổng tước dùng sức ôm quay đầu phun ra đầu lưỡi toét miệc cười tới trước trước gấp chết ngươi hỏng nữ nhân thông qua tâm nhãn nhìn nôn náoạn tùng phèooo nàng đ ộ nói nói dù trong n h cùng một lúc đen kịt chi trụ thứ sáu mươi sáu tầng long bộ trưởng đỉnh đầu trôi nổi một viên màu đen thạch anh hắn chính rút lấy thạch anh sức mạnh đồng thời hấp thu này linh năng sức mạnh cũng đang chầm chậm tăng lên bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra che cánh tay phải của chính mình đ e n chi dấu ấn sáng quát rực rỡ nghi thức lớn lại bắt đầu nhanh hơn hai mươi năm ha ha ha trước hết để cho các người đánh thoải mái ngươi nói đúng không là tiểu lục l ô n g bên người hắn nam úp sấp một cái đàng hoàng quái vật khổng lồ cả người làm người ta sợ hãi lông xanh tỏa ra không rõ màu đỏ tươi con người hiện lộ ra thống khổ cùng e ngại chỉ có thể nhẹ giọng kêu trên long bộ trưởng rất không thích trực tiếp một vệ ánh sáng đánh vào trên người hắn lông xanh không rõ khắp nơi nhảy loạn cái k i a ánh sáng chỉ đối với nó có rất mạnh sát thương cả người lại xanh vừa đen gào gào nó không ngừng mà kêu to tựa hồ mất đi khả năng nói chuyện muốn chạy lại không dám chạy rất là đáng thương long bộ trưởng tựa hồ đến rồi hứng thú không ngừng mà dùng hết tiêu lúc nó sau đó cao hứng cười to lệnh bộ trưởng giờ k h ắ p này gõ cửa đi vào nhìn thấy tình cảnh này quen thuộc đúng là long bộ trưởng đỉnh đầu cái k i a màu đen thạch anh nhường hắn cả người r u lên con mắt lóe qua một k i a khát vọng lão khiến đến rồi mau đến xem xem không rõ biểu diễn ngươi xem một chút nó này đáng thương tiểu dạng bản mo ắt vẫn là siêu hạn quái gì đây chỉ có thể là trong tay ta bút bê ha ha ha lệnh bộ trưởng chỉ được trái lương tâm nói rằng long bộ trưởng ngài quá lợi hại như vậy quái gì đều có thể hạng phục mỗi ngày cho ngài biểu diễn vũ đạo có điều hiện tại nghi thức lớn bắt đầu rồi chúng ta đúng không nên chuẩn bị sớm long bộ trưởng cười ha ha chuẩn bị lão làm ngươi xác thực nên nút đ í t ta biết tâm tư của ngươi cũng biết các ngươi người khác tâm tư các ngươi đều muốn đánh bại ta có đúng hay không lệnh bộ trưởng lúng túng n ở nụ cười liền vội vàng nói không dám long bộ trưởng trong tay trực tiếp vứt ra một vệt sáng thiêu đốt lông xanh túy nằm trên mặt đất cả người lông xanh biến thành lông đen thoi thóp ha ha ha ha không cần đàn dấu không cần đàn dấu ngươi làm hết sức đi làm đi cùng bọn họ đấu ta liền chờ đợi ở đây nhìn là ngươi đến hoặc là cái gì khác người đến cúc đi ở ta giết chữ ngươi long bộ trưởng phảng phất nghe được cái gì chuyện vui đầu tiên là cười ha ha sau đó âm thanh bỗng nhiên trở nên ấm lãnh phảng phất cảnh sắc tươi đẹp trời đột nhiên biến thành trận bão lệnh bộ trưởng nghe nói lời ấy biết người này chính là ngông cùng như thế tự đại hắn hơi cúi đầu chậm rãi lùi về sau không nói nhiều nếu như nói nhiều thật có thể sẽ chết các loại lệnh bộ trưởng đi rồi long bộ trưởng mới chậm rãi đi tới lông xanh túy trước người xoa xoa nó tổn thương thân thể dịu dàng nói xem nhân loại chính là như vậy không thể tin chỉ có các ngươi như vậy quá dị bị linh thuật giàn g buộc mới là chân thành nhất có đúng hay không hào quang lấp lóe lông xanh túy thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ nó đồng bên trong sợ hai cùng sợ sệt ngày càng sâu sắc thêm nếu như có tuyển nó tình nguyện không muốn thân thể trực tiếp chạy mất cũng không muốn rơi vào này biến thái trong tay nó vẫn gào gào kê u long bộ trưởng thấy thế giải trừ bộ phận giảng buộc muốn nói chuyện ta ngày hôm nay liền cho phép ngươi cẩn thận nói nghĩ nghĩ rõ ràng nha âm thanh rất dịu dàng nhưng lông xanh tuy không cái gì trí nhớ giống to lao tử xác thực không phải người nhưng ngươi liền lao tử cũng k h ô n g bằng ngươi mới là thật quái v ậ t long bộ trưởng con mắt lập tức trở nên ấm lánh trong tay trị liệu ánh sáng hóa thành nóng rực thương tổn xem ra ngươi là không muốn nói chuyện liền như vậy xét lại mình cả ngày đi ở đỗ châu thành nơi nào đó tầng hầm bên trong ao máu bỏ ra ngoài hát thạch nữ hai con mắt hưng phấn xoa xoa cả người bị xương chi đâm bao trùm đường vô tâm nghi thức lớn chính thức bắt đầu rồi sức mạnh mới thế nào đường vô tâm tả hữu đi lại lặng lẽ nói ta cảm thấy không sai bảo vật này rất lớn bù đắp ta không đủ ngươi có muốn hay không thử một lần hát thạch nữ chìm vào bên trong ao máu biến mất không còn tăm hơi chỉ có âm thanh truyền đến hiện tại còn không thể ta vẫn không có khôi phục phiền phức ngươi vì ta lại cử hành chút huyết tế vì ta chén thánh tích c h ứ càng nhiều sức mạnh đường vô tâm bồ hụt bất đắc dĩ gãi đầu một cái xoay người rời đi một hồi lâu sau chính nghĩa bằng hữu a từ bên trong đi、ra. hai con mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng chỉ người này dùng hết sau vẫn là n ắ m chặt chết rồi tốt có điều cần chờ một chút ta thánh trong chén sức mạnh cũng không đủ mạnh còn cần càng nhiều càng nhiều điên cồn giết chóc quyết không thể như trần lộ như thế thấp nhất điểm mấu chốt thành hình nhất định muốn hoàn toàn thành hình tốt nhất cắn nuốt mất ấn chủ sức mạnh buổi tối đã là màn đêm tham thảm tân d ĩ n h còn ở theo tinh t i n h đám người tạo thành tiểu đội cùng hành động tân thế giới tổ chức hôm nay đã tiến hành quy phạm hóa trang bị hết thể mọi người là thống nhất thằng hề mặt nạ cũng phân phối chuyên môn loại nhẹ linh năng thiết giáp cùng súng ống vũ khí đây là thằng hề đại nhân trở về sau khẩn cấp điều chỉnh vừa mới bắt đầu nàng còn không quá đồng ý cảm thấy ăn mặc cái cục sắt vụn rất ngu nhưng hành động sau một thời gian ngắn không phải không thừa nhận thật là thơm loại này linh năng giáp máy kỳ thực chính là liệt nhận giáp máy giản dị phiên bản liệt nhận giáp máy chế tác độ khó quá cao loại cơ giáp này liền không khó khăn như vậy dựa vào tề bình vạn vật luyện thành cùng kinh nghiệm phong phú chế ra loại cơ giáp này vẫn là rất nhanh loại cơ giáp này duy trì lực tốc xong năm súp lực công kích sáu cơ bản thuộc tính đồng thời phân phối đơn binh tác chiến linh năng súng máy cùng phần tử cấp chạch lạc dung đ ộ n đao giáp máy sau lưng là một cái hình chữ nhận cái dương đó là loại nhỏ linh năng xúc có thể t a o hiệu quả cùng tin tương tự cung cấp linh năng tê bình nhường tất cả nhân viên tiếp tục hành động hơn nữa lấy thằng hề danh nghĩa cùng hình tượng hành động là có nguyên nhân mục đích của hắn là vì truyền thuyết độ hiện nay truyền thuyết độ cùng với đến bảy nếu như lại tăng cường đến mười hắn là có thể đem một cái thuộc tính giá trị tăng cao mục tiêu của hắn chính là tinh thần thuộc tính đem tăng cao đến hai như vậy hắn ở thằng hề hình t ư ợ n g dưới tinh thần thuộc tính trên thực tế chính là tám tâm linh nhận đâm cái này màu tím tấn công bằng tinh thần kỹ có thể đều sẽ có rất lớn bổ trợ chứ vì chính mình mặt khác chính là tiếp tục mở rộng tổ chức lớn sức ảnh hưởng tranh thủ lòng người cho tới phân phối ra máy là vì tăng cao toàn bộ tổ chức sức chiến đấu lực tốc năm sức phòng ngự càng là siêu p h à m thượng vị trình độ như vậy thực lực năm mươi người đội ngũ đủ để áp chế trừ siêu hạn người cái khác tất cả sức mạnh nàng còn nhớ ở lầu một phòng khách phân phát giáp máy thời điểm nhìn thấy thằng hề chính là t ề bình thời điểm tình huống đầu tiên là khiếp sợ tiện đà cảm thấy này rất có thể tiếp thu t ề bình vốn là lợi hại như vậy người biến thành thằng hề chỉ là càng lợi hại một điểm lý tú thì lại đ ỗ n g nhiên tình ngộ không trách bọn họ dễ dàng liền gia nhập tổ chức nguyên lai、like、thằng hề càng ở bên pách ta chỉ là hắn có chút mất mát sư phụ như vậy để bụng trợ giút chính mình chính mình vẫn là chỉ là người bình thường không cách nào chính thức trở thành linh năng giả thậm chí ngay cả mới nhất linh năng giáp máy đều không cách nào khởi động đứng ở mọi người trung ương tề bình nhìn thấy tân dĩnh cùng lý tú đối với hắn hai khẽ mỉm cười sau đó nghiêm túc nói với mọi người nói chúng ta muốn chính thức d ơ lên phạt cờ ở này nghi thức lớn đến thời khắc chư vị khả năng không rõ lắm nghi thức lớn ý vị như thế nào đây là một lần nữa thanh tẩy là một lần nghiêm trọng kiêu chiến đồng thời cũng là hiếm thấy cơ hội tốt tập đoàn trật tự đã ở lần trước q u o á i dị tập kích thời điểm tan vỡ chúng ta mục đích hôm nay chính là tiếp thu toàn bộ khu phố tích kim ở đây chính thức dựng thẳng lên chúng ta cờ xí mỗi người đều phải chú ý ở sau đó tân dinh vốn muốn đi cùng tệ bình nói hai câu nhưng hành động quá cấp thiết đều không thời gian nói chuyện chỉ là tệ bình đi tới đem tóc của nàng vò ngược ngang tân d ĩ n h a ngươi cùng thằng hề đại nhân là quan hệ gì ta còn chưa từng thấy đại nhân đối với cô gái khác như thế thân mật nói một chút thôi tinh tinh thân hình to lớn giáp máy là đặc chế rõ ràng so với tân d ĩ n h cao hơn một cái đầu hắn sáp lại hỏi thấu chương xong chương ba trăm năm mươi b ố làm sao làm tân d ĩ n h nghiêng đầu đi nhanh chóng chạy ta qua sao không phát hiện ngươi cái đại nam nhân còn sao bắt m á i cái gì đặc thù quan hệ đều không có chính là phổ thông bạn học tinh tinh một bên chạy vừa đổi tới xấu xí mới là phổ thông bạn học đại nhân sinh như vậy anh tuấn ngươi lại s i n h đẹp như vậy làm sao xem đều không phải phổ thông bạn học hắn còn muốn nói gì chợt thấy phía trước một mảnh ánh đèn dừng lại nghĩ linh tinh cùng tân dĩnh vũ nữ hai người ngừng lại vũ nữ âm thanh trầm thấp phía trước là tuần tra tiểu đội dựa theo đại nhân mệnh lệnh trận chiến này không cần lưu thủ bảo toàn chúng ta là người thứ nhất chỉ cần có phản kháng ngay tại chỗ đánh chết ta lên t r ư ớ c trước hấp dẫn các ngươi sẽ chứng phải nhớ kỹ chúng ta đây là chiến tranh là một hồi bạo lực cấp đoạt quyền thống trị chiến tranh tuyệt đối không thể mang trong lòng thương hại tân dĩnh khẽ gật đầu nàng hơi sốt sáng so với đối mặt quái dị muốn sốt sáng nhiều bất kể là tay trái cao phân tử c h ạ c h lạc d ù n g động đao vẫn là tay phải linh năng súng máy cũng không thể cho nàng an ủi đây chính là giết người hơn nữa g i t khả năng là giết chóc đối với tân dĩnh tới nói nay còn có chút tăng cốc Vũ nàng ữ cái như trong đêm tối rách chỉ nhảy một cái liền đến này con tuần tra tiểu đội trước mặt đây là một con đường ướp chừng ba mươi người vũ trang tiểu đội vũ nữ không hề thương hại vừa giống to bỏ vũ khí xuống vừa giơ lên súng máy trong tay linh năng viên đạn chút xuống mà ra đây là chế tạo đường tính chỉ có một loại thông dụng linh năng đạn có thể sử dụng tề bình vốn là nghĩ cho bọn họ thêm trang linh năng ống phóng rổ két nhưng bởi vì kỹ thuật lên nguyên nhân tạm thời còn chưa thành hình cứ việc vũ nữ mang trong lòng t h i ế n niệm tận lực không hướng về chỗ trí mạng đà kích có thể súng máy loại này mỗi phút có thể một ngàn phát trở lên vũ khí cho dù là không hướng về chỗ trí mạng đà kích cũng trên căn bản không chết cũng bị thương linh năng viên đạn đáng sợ ở chỗ mỗi một viên đạn đều là loại nhỏ không ổn định áp xúc linh năm đoàn là sẽ nổ tung đại khái liền hai cái hô hấp tân dinh còn không điều chỉnh tốt tâm thái vũ nữ cũng đã đem trước mặt tiểu đội tàn sát hết sạch có thể chân chính sống sót không có mấy người. tinh tinh cùng tân dĩnh đi tới tinh tinh nhìn trên đất người chết không khỏi nói rằng vẫn là người nên lên rồi ta chỉ dự định x u ố n g lên ngay tại chỗ đánh chết mấy cái thị uy sau đó bức giảm ngươi là không giữ lại ai à tân dĩnh nhìn một c h â u người chết không khỏi hỏi đây chính là chiến tranh à chúng ta thật muốn tàn khốc như vậy à vũ nữ thật lâu không nói một lát sau m ớ i nói ta cảm thấy chúng ta bình thường có thể trực tiếp sử dụng phần tử cấp trạch lạc rung động đao x u ố n g phong tận lực không cần x u ố n g máy quá phí linh năng kỳ thực nàng có chút hối hận giết chóc quá nặng nhưng thật không tiện thừa nhận chỉ có thể nói như thế nói xong liền đuổi đi khác một chỗ mục tiêu tinh tinh đuổi tới nghĩ linh tinh ta trước đây luôn nói ngươi xem ra là chính ta không điều chỉnh tốt tâm thái vẫn không có chính thức tiến vào chiến tranh tâm thái loảng s o ả n g ngươi liền không thể công nhận à thiết quyền đánh trúng mũ giáp tâm thanh tinh tinh cảm giác mình đầu trong nháy mắt mơ màng không rõ vì sao nhưng cũng không dám nói thêm nữa chỉ có thể chính mình một người theo ở cục thì thầm tân d ĩ n h theo ở phía sau nội tâm nhưng còn đang không ngừng dãy r u ộ n như vậy rết chóc đúng không quá mức tàn nhẫn nội tâm của nàng vẫn ở nghĩ lại toàn bộ tân thế giới tổ chức đang thử nghiệm linh năng súng máy mạnh mẽ sau Phần lâm lỗi có rất nhiều ý nghĩ muốn thực tiễn nhưng tất cả những thứ này đều cần đánh bại tập đoàn phản công đối với tập đoàn sẽ làm phản hay không nào lâm lỗi cảm thấy không nhất định nhưng khẳng định muốn làm tốt phòng bị một bên khác lệnh bộ trưởng đến tập đoàn lâm thời tổng bộ sau rất nhanh liền thu đến khu phố tích kim báo nguy báo cáo làm tập đoàn hiện nay một vị duy nhất ở đỗ châu bộ trưởng hắn làm một cách tự nhiên lãnh tụ người khác tất cả đều trốn vào đen kịt chi trụ tạm thời từ bỏ nơi này bộ trưởng đại nhân mời ngài mau chóng quyết định thằng hề tổ chức hoạt động thực sự là quá càng rỡ ta kiến nghị vận dụng gốc gác đối với bọn họ tiến hành sự đá kích trí mạng một vị thuộc hạ túi đầu nói rằng lệnh bộ trưởng sau này hắn đang suy tư trong này sẽ có hay không có lửa thằng hề người này nhưng là lẹn vào thứ sáu mươi tầng do xét tập đoàn hư thực ám sát rơi mạnh hoài nhân x ố i r ụ c thẩm phó bộ trưởng ra hỏa thực lực của hắn mạnh phi thường hơn nữa bây giờ lập tức liền muốn đến đồng trung chi phi thời khắc nếu như chúng ta tùy tiện hành động nói không chắc cất giấu trong đó tầng tầng mai phục cùng âm mưu không thể manh động rất lâu ở trong phòng họp lệnh bộ trưởng nói năng có khí phách nói rằng thuộc hạ phó bộ trưởng nhóm ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút một người trong đó hỏi vậy chúng ta liền nhìn như vậy lệnh bộ trưởng lắc đầu một cái cao giọng nói chúng ta muốn phương pháp trái ngược chúng ta chính là có điều đi ở đây thiết chí tốt cả bấy với bọn hắn hao đến cùng hắn nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ phản phất ngày mai liền muốn xông pha chiến đấu như thế nếu không chúng ta thả mấy cái đạn đạo thử xem ngược lại phóng ra giếng bên kia còn có chút chữ hàng lại một vị phó bộ trưởng đề nghị lệnh bộ trưởng mò cầm suy nghĩ đạn đạo cái này đúng là có thể ngươi tự mình cắt l ư ợ n g đi nhưng vào lúc này đ ô n g nhiên lại có thuộc hạ xung vào bộ trưởng đại nhân bộ trưởng đại nhân ở thành đông đ ô n g nhiên xuất hiện quy mô lớn công khai giết người sự kiện đã có hơn ngàn người tử vong đâu đâu cũng có đáng sợ có đau đau xương bắn ra một vị phó bộ trưởng hỏi có ghi lại đến video à? người đến lấy ra một cái phần cứng trực tiếp cho đang ngồi các cao tầng chuyến phát có có đây là chúng ta máy bay trực thăng thu lại bộ phận hình ảnh mọi người vừa nhìn thành đông dòng d ã một con đường đều bị đáng sợ xương biển vào t r ù m cái kia xương tỏa ra ánh kim loại cực kỳ quỷ dị vô số người bị phân thây trong đó có một người dường như hái đào đi còn có hơi ấm trái tim lệnh bộ trưởng nhìn xương tên đường n à y tàn sát không phải tùy ý là có mục đích một loại nghi thức nếu như ta không nhìn lầm nơi này nơi này nơi này đều là ly tính tương nghi thức là có người sử dụng hát thạch nữ di hải chế tạo c h i n thánh vậy còn chờ gì chúng ta nhanh ngăn cản a vận dụng gốc gác sức mạnh đem bọn họ trực tiếp á t đảo một vị lòng như lửa đốt phó bộ trưởng lúc này nói rằng lệnh bộ trưởng lắc đầu một cái hắn sờ sờ dâu mép người trẻ tuổi vẫn là quá nôn nóng thời điểm như thế này chúng ta chỉ cần các loại hơn nữa đối phương là siêu hạng người ngươi vận dụng những cái được gọi là gốc gác cũng vẹn vẹn là t r ứ n g gàn l ệ n tảng đá đạo lý này đối với khu phố tích kim đồng g i ả p áp dụng vì lẽ đó chúng ta hay là muốn lấy bất biến ứng và biến mấy vị phó bộ trưởng nhìn lệnh bộ trưởng dán g vẻ không thể làm gì nhưng hiện tại hắn lớn nhất hắn muốn như thế nào liền thế nào lệnh bộ trưởng có ý nghĩ của chính mình g i n g thống lâm muốn đem ta đẩy ra cùng người khác ăn thua đủ n h ư n g ta trở thành cứu hỏa viên nằm mơ lao tử phải ở chỗ này đào sâu cạm ấy xem ai dám đến không đề cập tới bên này phóng ra giếng đã chuẩn bị tốt vị tiêu phó bộ trưởng đem đạn đạo nhắm ngay khu phố tích kim chuẩn bị tùy tiện oanh tạc một hồi ở đạn đạo phóng ra không lâu liền bị từ lâu chờ đợi ở đây t ề bình d á m sát đến hắn không chút do dự lập tức cưới liệt nhận mô tô hướng hướng tiên không ở giữa không trung mô tô hóa lỏng bao trùm toàn thân hắn biến thành liệt nhận ra máy bí kim súng tự động ở vạn vật luyện thành chi thư sự không chế trực tiếp hóa lỏng vì là loại nhẹ ống phóng rổ kẹt trực tiếp liên phát không chỉ đem đạn đạo toàn bộ nổ thành thuốc còn hướng về phóng ra giếng liên tục phát mấy viên đem toàn bộ phóng ra giếng di vì là phế tích vị tiêu phó bộ trưởng cũng tại chỗ tử vong lệnh bộ trưởng biết được sau thần bí khó lường cười cận hắn là ai kẻ già đời chuyện như vậy đã thấy rất nhiều nghi thức lớn ai trước tiên lộ đầu ai xui xẻo đàng hoàng làm rỗ đen dùng sức đào cả bẫy chờ người khác nguyện người mắc câu đây chính là h ắ n vương đạo chiến thuật cái khác thấy thế cũng không ai dám đề cập s ắ t trời dần dần sáng sửa khu phố tích kim người đột nhiên phát hiện toàn bộ đường phố lật trời rồi một đám ăn mặc hoa hoẻ hoa sói mang theo thằng hề mặt nạ người bắt đầu làm công tác tổ chức mọi người mở đại hội lâm lỗi lắp g i á p tích kim tổ công tác chuyên môn phụ trách nơi này công tác hắn không có trực tiếp thực hành cái gì tuyển cử loại hình ý tưởng như vậy không hiện thực chiều ngang cũng quá to lớn hắn triệu tập mọi người mở hội nghị ở thương pháo động việt g i ớ i hết thể mọi người bất đắc d ì đến ở đại hội hắn tuyên bố liên quan với sau đó sắp xếp đối với khu phố tích kim người đến nói bọn họ cảm thấy vẹn vẹn chỉ là đổi cái lãnh đạo tổ chức đối với lâm lỗi nói tới sau đó cán bộ muốn cùng cư dân một nhà thân mọi người cũng làm làm là đành giám coi như không nghe thấy hóc như khéo sự tình mọi người xem nhiều cũng nghe nhiều lâm lỗi đối với cư dân phản ứng cảm giác cũng tạo được hắn như vậy đối với tề bình báo cáo mọi người không có chĩa vào người của chúng ta m ư i mắng nói rõ không coi là nhiều căm ghét chúng ta đối với chúng ta không cái gì chờ mong nói rõ trên căn bản coi chúng ta cùng tập đoàn gần như thậm chí càng kém như vậy chỉ cần làm ra một chút thành tích liền có thể ở mọi người trong lòng có lớn đổi mới vậy ngươi chuẩn bị làm sao làm đây tề bình nhìn l â m lỗi hỏi ta chuẩn bị từ ăn no ăn được vào tay bắt đầu trước tiên giải quyết ăn vấn đề này cho tới chúng ta thế giới mới lý luận hiện tại vẫn chưa tới ứng dụng thời điểm hắn nhìn chăm chăm tề bình ánh mắt xắm khắc tựa hồ đang nhỏm ngó tề bình độ lượng tê bình cười hà nội với lâm lỗi khá là khen ngợi nói ngươi cái này dòng suy nghĩ rất đúng kho lương thực đầy mới biết lễ tiết áo quần đủ mới biết vinh lục l i ê n theo cái này dòng suy nghĩ đến khai triển công việc tuyệt không sai chỉ là cụ thể ngươi chuẩn bị làm sao làm lâm lỗi tựa hồ đang suy tư lẩm bẩm nhắc tới tề bình mới vừa nói câu kia danh ngôn không ngừng mà nói rượu à quá là khéo ngài mới vừa câu nói kia ta muốn trực tiếp làm thành hành vi làm vì chúng ta tuyên truyền c ầ u hiệu còn biện pháp vậy sẽ phải hỏi chúng ta l á o thẩm phó tổ chức rồi tây b ì n h đã sớm nhìn thấy lâm lỗi gần nhất cùng lao thẩm thường thường tụ tập đồng thời thảo luận hắn giờ khắc này hiếu kỳ hỏi lao thẩm có cái gì biện pháp tốt còn có ngươi chuẩn bị nhường hắn làm ngươi phó tổ trưởng tuy rằng hiệu đồng là chúng ta nghi thức lớn thành viên trọng yếu nhưng thời điểm như thế này ta có thể không để sướng dùng người không khách quan chúng ta hay là muốn duy tài là nâng lâm lỗi cười đại ý chính là duy tài là nâng không cần tránh thân cũng được không phán quyết lao thẩm hắn nhưng là cái đại bà bối ta thế mới biết hắn bên người mang theo một bí mật phần cứng bên trong tồn lượng lớn vốn nên tiêu hủy tư liệu trong đó có trần thụy liên quan với sử dụng linh năng khoa học kỹ thuật tăng cao lương thực sản lượng tính khả thi báo cáo vị này trần thụy nhưng là đại tài hắn ý tưởng thiên mã hành không hắn số liệu chống đỡ cực kỳ vững chắc người này lại đem toàn bộ khu năm mươi mốt đi khắp người dám tin tề bính nghe lâm lộ đối với trần thụy tán dương tâm tình nhưng không tiến hạ hắn nghĩ tới rồi trần lộ tay đ ó e lên trói lọi một viên thạch anh trong suốt nhãn cầu màu xanh lam hiện lên ở trong tay nếu như thế giới này không phải dáng vẻ như vậy trần lộ có lẽ sẽ đối với nắm giữ như vậy một vị phụ thân đặc biệt kiêu ngạo đi cùng một thời gian lão thẩm vị này tập đoàn xuất thân lao q u liêu phi thường thông t ạ o bắt đầu rồi chính mình quản lý hắn trình độ rất cao kinh nghiệm cực kỳ phong phú vẹn vẹn hơn nửa ngày thời gian liền đem nơi này trật tự làm theo đồng thời đem mọi người công tác trọng tâm tập trung đến ăn no ăn được chuyện này phần ngoài sự tình các ngươi không cần phải để ý đến cho dù chúng ta thất bại này ăn cơm no ra hỏa đều là để cho đoàn người lâm lỗi đến xem một hồi cảm thấy rất y ê n tâm nên nói không hổ là khoa học kỹ thuật do tìm bí mật bộ thứ nhất phó bộ trưởng ạ trình độ đúng là có ta chỉ muốn nắm bắt thật hào phóng hưng ớ về cụ thể chấp hành hoàn toàn có thể giao cho hắn hiện tại trọng tâm nên đặt ở tình báo lên tập đoàn hướng đi có chút kỳ quái t ề bình các loại nghi thức lớn ấn chủ, khu phố tích kim biên d ư ớ i nơi cử hành câu thông nghi thức lớn thuật kiểu h i h n t ế quyết định trước tiên đánh dưới nơi này cũng có một phần nguyên nhân là vì ở nghi thức lớn càng tốt hơn dối trá nơi này có thể trực tiếp cùng thuật kiểu căn nguyên tiến hành câu thông nơi này tới gần xóm nghèo mà nghi thức lớn thuật kiểu hạt nhân ngay ở thành đông xóm nghèo khu vực t ề bình cũng là lúc này mới biết xóm nghèo tại sao là xóm nghèo đây là do nghi thức lớn thuật kiểu quyết định nơi này trật tự v ư ợ hỗn loạn nghi thức lớn bắt đầu thời gian liền càng sớm vì lẽ đó cuối cùng liền tạo thành như vậy các cục nơi này toàn bộ đều là dân nghèo trật tự hỗn lo tập đoàn các người lớn vì có thể làm cho nghi thức lớn nhanh chóng bắt đầu căn bản không quan tâm những người ở nơi này qua như thế nào tề b ì n h đám người dựa theo khổng tức trong tay yêu sách ghi chép vẽ phủ văn ả n h trận đồng thời dùng hư cảnh nói mớ đọc tụng cầu khẩn văn hô hoán nghi thức lớn đã bắt đầu cũng có chỗ tốt vậy thì là hô hoán thuật k i ể u trở nên càng dễ dàng một thùng thuần túy màu vàng nhạt linh hồn chất lỏng đem nghi thức lớn thuật kiểu hô hoán đi ra anh tỉnh lấm tay cầm yêu đao chuyên tâm tưởng tượng loại này hiến tế trao đổi đang kêu gọi ra thuật kiểu căn nguyên sau liền thành công một nữa còn lại nhưng là tuân từ sâu trong nội tâm nguyện vọng hoặc là nói ham、ớn. làm hết sức tưởng tượng thu được khó mà tin nổi bảo vật anh tỉnh lâm đăm chiêu suy nghĩ chính là nhường kiếm thuật của chính mình trở nên càng càng cao siêu sau lưng nàng hiện ra một quyển sách bóng mở không ngừng mà chuyển động một đạo hào quang màu tím bao phủ nàng rất lâu anh tỉnh lâm đứng lên xem ra dường như không bất kỳ biến hóa nào lá bài tẩy không cần nói cho người khác bằng không liền không phải lá bài tẩy tề bình cao giọng nói rằng nhắc nhở mọi người không cần nói cho mọi người thu được cái gì tân hiệu đồng tiếp theo tiến hành như t ế tuy rằng tề bình nói không muốn để lộ lá bài tẩy nhưng nàng trái tim nhảy lên quá nhanh cái kê oanh lôi chi bị bóng mở không cách nào ché lấp t ầ n hiệu đồng đây là thu được ngửa bài trái tim cường hóa khí thế của nàng vì đó biến đổi cả người càng sắc bén hơn k h ô n g tước là cái thứ ba hiến tế nàng ôm t i bờ, cả người trạng thái có chút tối tăm nàng không được nhớ lại phụ thân tuy rằng không được nhưng vẫn là không nhịn được tưởng tượng nếu như đem phụ thân đổi lại thật là tốt biết bao khải tính tương triệt khóa không ngừng mà chuyển động nghi thức lớn thuật tiểu lập lọe không bình thường ánh sáng thề bình nhạy cảm chú ý tới hiến tế không đủ hắn lúc này lại vứt ra hai thùng thuần túy linh hồn chất lỏng vẫn như cũ không đủ thẳng thắn lại ném ra ba thùng vẫn chưa đủ thuật tiểu căn nguyên đoàn kia ánh sáng chỉ phảng phất biến thành thao thiết. khó có thể thỏa mãn cầu vị tề bình cơ hồ đem chữ hàng tiêu hao gần như chính mình chỉ để lại hai thùng cái k i a thuật kiểu rồi mới miễn cưỡng dành cho phản ứng một bộ kỳ quái thẻ bài rơi vào khổng tức trong tay bộ này thẻ bài có màu đen hoa văn thẻ vác học mặt trên là con mắt cùng chìa khóa đồ án chính diện không thấy rõ khổng tước đem này một bộ thẻ bài nắm chặt cơ thể hơi run run y thẻ bài biến mất không còn tăm hơi hẳn là bị nàng thu vào chính mình linh nắng không gian tề bình không có hỏi nhiều nhưng hắn biết đây nhất định là có rất lớn uy lực thẻ bài thấy khổng tức muốn nói gì tề bình nói rằng không cần nói g i ấ u ở trong lòng mình bí mật mới thật sự là lá bài tẩy bí mật ngươi chỉ cần phải suy nghĩ cho kỹ lúc nào có thể dùng nói xong tê bình chính mình liền đi tới nghi thức thuật tiểu căn nguyên ánh sáng trước đem cuối cùng hai thùng đ ặ t hiến tế vị trí thầm nghĩ tượng hắn đã cân nhắc tốt muốn cái gì giờ khác này toàn tâm toàn ý tưởng tượng đúc tính tương ti chức luyện thành vậy thì làm hết sức cường hóa luyện thành cường hóa khoa học kỹ thuật cùng linh có thể kết hợp luyện thành cuối cùng hai thùng linh hồn chất lỏng biến mất không còn t ă n hơi cái kỹ thuật kiểu căn nguyên tựa hồ không hài lòng lắm nhưng đã không thừa bao nhiêu linh hồn chất lỏng nó cuối cùng đưa ra phản hồi đúc đồ án là hòa cung Chậm h dãi i ệ ngươi lên, n t h tắp nguy vạn, vạn vật luyện thành chi thư được tăng mạnh ở nghi thức lớn trong lúc ngươi có thể nhanh chóng luyện thành hạ vị tông đồ cấp khoa học kỹ thuật linh năng vũ khí kiến nghị mời ngài làm hết sức thu được càng nhiều mục tiêu phiếu đem linh năng sách c ủ n g nguy vạn vật luyện thành chi thư dung hợp tăng lên vì là tông đồ cấp bảo vật như vậy là tốt lắm rồi tề bình rất vui mừng cười chuẩn bị đã tính đầy đủ phía bên mình bốn vị người tham dự đều chiếm được tăng mạnh nắm giữ lá bài tẩy trở lại khu phố tích kim lâm thời tổng bộ không lâu tê bình liền nhận được lâm lỗi báo cáo cái gì ngươi nói tối qua ngàn bình dân bị tàn sát hẳn là an tâm người gây nên tê bình khiếp sợ hỏi là căn cứ quan sát có như vậy thực lực hành động khẳng định là nghi thức lớn tàn dư người lưu lại các loại kỳ dị xương cốt đều có nhận tính tương dấu vết hẳn là hắn không thể nghi ngờ lâm lỗi đáp khổng tước xoay tay một cái xuất hiện một bộ thẻ bài nàng lạnh giọng nói ta muốn đi đâu giết hắn tiểu sửu nữ đừng nóng nội bên kia đã không có người sống đối phương thật giống tạm thời ẩn giấu ta chú ý thu thập tình báo một khi có tình huống các ngươi tập thể hành động tất nhiên không thể chiến thắng tập đoàn bên kia ta cũng điều tra rõ ràng tựa hồ chỉ có lệnh bộ trưởng một người đi ra dòng thống lâm không biết tung tích toàn bộ tập đoàn đều ở rùa rùa cổ thật giống ở thiết t r í các loại càm ấy nếu như mạnh mẽ công kích phòng trừng sẽ phi thường vướng tay chân chính nghĩa bằng hưu a không có để lộ hành tung chúng ta cũng không biết trụ sở của bọn họ ở đâu hiện nay tốt nhất sách lược chính là sống chung một chỗ kiên trì chờ lâm lỗi ngăn cản khổng tức kích động kiên trì giải thích t â bình gật đầu kế trước mắt không thể làm gì khác hơn là trước tiên rằng co bất quá đối với an tâm n g i t â bình không có ý định dựa cả vào lâm lỗi tìm kiếm hắn quyết định chính mình mở ra liệt nhận mô tô ở toàn bộ đỗ châu bầu trời đi dạo nhường tần hiệu đồng anh tỉnh lâm cùng khổng tức ba người tụ tập cùng một chỗ phòng ngự ta e ngại đơn giản chính là dòng thống lâm long bộ trưởng hắn nếu ruột rụt cổ không ra vậy ta có thể tự do hành động vừa v ậ n toàn phương vị kiểm tra toàn bộ đỗ châu thuận tiện dình lệnh bộ trưởng đang làm cái gì cưới liệt nhận mô tô lấy tốc độ âm thanh tốc độ phi hành cao liệt nhận mô tô trên dưới phải trái hiện ra m ộ ư ơ i sáu khóa con mắt đồ án thu thập cũng xử lý tin tức so với tìm kiếm đường vô tâm đồng thời trọng điểm ghi chép tập đoàn lâm thời tổng bộ tình huống bên kia một bên khác ở tân thế giới tổ chức trụ sở bí mật lý tú còn đang không ngừng tu hành từng lần từng lần một thất bại từng lần từng lần một thử nghiệm hắn rất chăm chú tuy rằng trạch lạc các tiểu tỉ tỉ cũng không thương hắn nhưng lý tú đã hoàn toàn thay đổi không để ý trạch lạc các tiểu tỉ tỉ cảm thụ dường như l á o luyện tay thợ săn chăm chú bắt giữ một chút xây chính mình cái kia viên linh trùng từ linh đến một đột phá gian nan nhất chỉ cần có thể đột phá mặt sau chính là một mảnh đường b ă n g thẳng vô số lần thử nghiệm thêm vào mọi người đều bận bịu khu phố tích kim động viên cùng kiến thiết công tác nơi này hầu như chỉ có một mình hắn sử dụng lý tú như cùng một cái kiên trì xếp gỗ cao thủ một chút xây rốt cục một điểm hàn mang lấp lóe sau đó là một viên ó n g ánh long lanh bốn phía thể hạt tròn xuất hiện ở mi tâm nơi sâu xa đây là hắn kiên n h ẫ n được o ạ t đ rốt cục bước ra bước thứ nhất trở thành một tên phổ thông linh năng giả rốt cục thành không nên gấp gáp muốn vững chắc tốt nỗ lực vững chắc này linh chủng tinh thể lý tú rất hư vấn loại này hưng phấn trình độ đại khái tương đương với liên tục mấy năm học lại đều không thi lên đại học lần này rốt cục thi đậu hoặc là nói hướng về tình nhân trong mộng biểu lộ vô số lần đối phương trung vu hân nhiên tiếp thu hưng phấn ép buộc chính mình chấn định đồng thời khó có thể miêu tả tiếp tục hưng phấn đứng vậy lý tú dùng sức n ắ m tay làm cái cử tạ tư thế thấp dọ quát ư ư ư sau đó lại nhảy lại vỡ c h u y ể n hai vòng lúc này mới thu thập xong tâm tình vui sướng bắt đầu lần nữa minh tưởng hắn sử dụng minh tưởng pháp vẫn cứ là không tính tương kiên hướng trên thực tế lý tú còn không cân nhắc tính tương sự tỉnh nếu như thật cân nhắc hắn càng nghiêng về lựa chọn tâm tính lẫn nhau tâm đại biểu sức mạnh của thân thể từng cú đâm t ấ u thịt mới là nam nhân lãng mạn Mãi cho đối ế n buổi t Lý với so với quá khứ tuyệt đối là khổng lồ tiến bộ căn cứ hiện tại liền người đều không có nghị xin minh tưởng pháp cũng không biết tìm hay trực tiếp đi khu phố tích kim đi vẫn là trực tiếp tìm sư phụ tốt nhất lý tú làm người cũng không cổ hủ chính mình ở tân thế giới tổ chức có tốt như vậy quan hệ không cần mới là đứng đốc Thấu chương ba trăm năm mươi sáu nhường người chê cười đêm khuya đi tới khu phố tích kim lâm thời tổng bộ lý tú lấy ra thân phận mình bày rất thuận lợi tiến vào bên trong nơi này vẫn đèn đ u ố c s á n g trang không lâu liền nhìn thấy người quen đang cùng vũ nữ tinh tinh nói chuyện phiếm tân dĩnh tân dĩnh bị ý quét qua cửa nhìn thấy mới vừa đẩy cửa mà vào lý tú không khỏi đưa tay chào hỏi lý tú lý tú ngươi sao đến đến rồi không phải ở căn cứ tu hành linh năng à? lý tú thật than nợ nụ cười đi tới trước tiên hướng về tiền bối vũ nữ cùng tinh tinh hỏi thăm một chút sau đó nói ha hả ta rốt cục tu thành lính chủng trở thành một tên linh năng giả tân d ĩ n h ba người vừa nghe t r o n g miệng một lời hỏi thật à lý tú gật gù trực tiếp sử dụng da sơ cấp nhất cũng là trực tiếp nhất linh năng ứng dụng dùng linh năng cường hóa cánh tay của chính mình nhìn lý tú trên cánh tay linh năng ánh sáng cảm thụ nhỏ bé linh năng g v n sóng tân d ĩ n h cao hưng nói quá tốt rồi ngươi rốt cục trở thành linh năng giả sau đó chúng ta có thể kể vai chiến đấu ta mang ngươi tìm tề b ì n h đi dứt lời liền kéo lý tú cùng đi lâm thời tổng bộ m ã i nhà tìm tề b ì n h n à y cái gọi là lâm thời tổng bộ kỳ thực chính là qua tích kim công sở tân thế giới tổ chức chiếm lĩnh nơi này sau một cách tự nhiên liền đem nơi này cho g i n g tổng bộ chúng ta nhiệm vụ thiết yếu vẫn là mở rộng nhân thủ chiêu thu có tài có thể người cũng tiến hành linh năng huấn luyện có phân biệt mở rộng chúng ta tổ chức hai người tới thời điểm nghe được lâm lỗi đối với một đám người vừa đi vừa nói nhìn thấy lý tú lâm lỗi còn cố ý tiến lên hỏi thăm một chút hắn rất xem trọng lý tú tên tiểu tử này vẫn cho rằng lý tú có làm tình báo thiên phú rất nhiệt tình đối với lý tú nói rằng chúc mừng ngươi cuối cùng cũng coi như là trở thành linh năng giả chúng ta tổ chức hiện tại chiếm lĩnh khu phố tích kim bách phế chợ hưng quan trọng nhất công tác vẫn là tình báo ta rất hoan nghênh ngươi tới chỗ của ta phát triển lý tú cũng thật thưởng thức lâm lỗi hắn cảm thấy người này tầm mắt khá là rộng rãi then chốt là ý nghĩ a cùng mình rất hợp duyên t ố t vậy thì mời tư tưởng ngài thu nhận giúp đỡ ở chiếm lĩnh khu phố tích kim sau toàn bộ tân thế giới tổ chức đã tiến vào giai đoạn mới bọn họ đã chính thức bắt đầu thống trị một cái địa khu lý tú cũng cảm nhận được loại này chuyển biến hắn nỗ lực tu hành cũng là muốn ở loại này đ ạ i biến cách bên trong ra một phân lực không muốn lạc đơn vị rốt cục ở tầng chóp nhìn thấy tệ bình giờ khác này tệ bình mới vừa tuần tra hoàn chỉnh cái đỗ châu thành cũng không có phát hiện a n tâm người tung tích khổng tước cùng hắn chờ cùng nhau ôm tịt b ờ ngồi ở trên ghế xa lồng cũng không nói lời nào tê bình biết khổng t ư ớ c tâm tình vẫn h ạ cũng không c ư ơ n g ép nói vu vơ liền như vậy l ặ n g lặng bối tiếp nàng đồng thời cũng bận rộn s á t thực nghiệm mới vừa thu được năng lực mới nhanh chóng luyện thành tông đổ cấp linh năng vũ khí nhìn thấy tân dĩnh cùng lý tú hai người đến rồi khổng tước để cho hai người chờ sau đó nhẹ d ọ n g tỉnh lại tê bình tê bình ý thức từ tâm tượng thế giới trở về hiện thực nhìn thấy lý tú cùng tân dĩnh nghe ý đổ đến khẽ mỉm cười từ khi rời đi đỗ châu đại học chúng ta bốn người rất ít người có cơ hội thường gặp mặt ta lý tú sự tình ta cũng cân nhắc rất lâu hẳn là tâm tính lẫn nhau thích hợp nhất người nếu như cũng đồng ý ta kiến nghị người tu tập tâm tính lẫn nhau minh tượng pháp cùng lục nguyên rèn thể công tề bình cũng không có dấu làm của riêng vừa ra tay chính làm màu xanh làm sử thi phẩm chất minh tượng pháp cùng rèn thể công cho tới chiến pháp tề bình bắn súng thuật x i y a di kỹ năng cũng không thích hợp lý tú khổng tước cũng không cái gì thích hợp chiến pháp cho tới tổng hợp cách đấu thuật lý tú đã sớm nắm giữ đúng là t ầ n hiệu đồng bên kia có thể có chiến pháp vừa vặn thích hợp lý tú nhưng tề bình cũng không tiện bằng trắng muốn người ta chiến pháp cho lý tú có điều cũng không có nghĩa là không thể cho lý tú một ít linh thuật trong lúc này lý tú tân dính cùng khổng tức cũng bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện lý tú cũng không biết phải an đem ủi như thế nào khổng tức hắn kỳ thực cũng coi như tô quan nghĩa nửa cái đệ tử bất kể là tổng hợp cách đấu thuật vẫn là động tinh thung công đều là học tự tô quan nghĩa tô đại thúc sự tình ta nghe nói báo thủ coi như ta một phần tân dính đi lên trước dùng sức ôm khổng tước ôn n u nói khổng tước ngươi muốn phấn khởi lên tô đại thúc khẳng định không hy vọng ngươi bộ g á n g này chúng ta sẽ vẫn bồi tiếp ngươi tuy rằng thực lực ta không thế nào mạnh nhưng nếu như có yêu cầu ta nhất định giúp bận điệu mỗi lần một cùng khổng tước nói chuyện t â n dĩnh kỳ quái tiếng địa phương liền tự động biến thành tiếng phổ thông khổng tước nhìn hai người con mắt đỏ ngầu cũng ô m tân dĩnh nói rằng ta biết nên tỉnh lại nhưng trong lòng đều là sẽ khổ sở tâm tình cũng không tên đủ rũ phẫn nộ chuyện báo thủ các ngươi cũng đừng tham dự có phần này tâm ý ta liền rất cảm động cái k i ệ an tâm người rất mạnh các ngươi đối phó không được không cần lo lắng tề bình ca ca sẽ giúp ta giết chết hắn tân d ĩ n h cùng lý tú cũng biết thực lực của chính mình xác thực không đủ mạnh đối với chuyện này đúng là hữu tâm vô lực hai người chỉ được lại an ủi khổng tức một hồi qua đại khái một giờ tề bình mở hai mắt ra bên cạnh hắn một trận linh năng mịt mờ một bộ chế tạo loại nhẹ linh năng giáp máy xuất hiện đồng thời trong tay hắn hiện ra một quyển liên tục nhảy nhót yêu sách đem yêu sách đưa cho lý tú tề bình nói rằng đây là mới vừa vì ngươi luyện thành chế tạo giáp máy cùng tân d ĩ n h các nàng giáp máy gần như cụ thể làm sao sử dụng ngươi có thể thỉnh giáo tân dĩnh n à y bản yêu sách ngươi cầm bên trong quan lại thần anh lôi chi bị câu thông phương pháp tâm chi minh tưởng cùng nhục nguyên rèn thể công còn có ba loại tâm tính lẫn nhau linh thuật phân biệt là cự lực thuật hoặc hóa thuật cùng cứng gia thuật nói đơn giản ba loại linh thuật có thể tăng cường sức mạnh của ngươi tăng lên ngươi nhạy bén cùng thân thể sức phòng ngự ba loại linh thuật khổng tước không nhịn được hỏi tệ bình ca ca này có thể hay không quá nhiều lý tú ca ca vừa mới trở thành linh năng giả lực lượng tinh thần của hắn không cao tệ bình biết khổng tước ý tứ lý tú vừa mới trở thành linh năng giả nói như vậy chỉ có thể học tập một loại linh thuật các loại lực lượng tinh thần cao mới có thể học tập càng nhiều nhưng lý tú nhưng là có hiếm thấy ý chí sở trường người hơn nữa sở trường đều mắc cấp tề bình cười nói ngươi phải tin tưởng ta này viên con mắt nó có thể nhìn thấu hư vọng nhìn thấy chân thực lý tú ý chí xa vượt xa người thường đừng xem hắn trở thành linh năng giả rất khó khăn một khi tiến vào ngưỡng cửa thiên phú của hắn so với rất nhiều người đều mạnh thấy tề bình nói như thế k h ô n g tước nửa tin nửa ngờ cũng không ngăn trở nữa d ừ n g chỉ là nhắc nhở lý tú tu hành linh thuật thời điểm nhất định phải chú ý nếu như tình hình không đúng ảo giác bộc phát muốn ngay lập tức dừng lại lý tú gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn biết nặng nhẹ cụ thể còn cần chính mình chậm rãi thử nghiệm nói xong những này tề bình đối với lý tú cùng tân dĩnh hai người nói rằng các ngươi sáng mai đi chuyến ngôi nhà người khó ở nghi thức lớn đã bắt đầu thành đông chính là nghi thức lớn thuật kiểu vị trí cũng không an toàn các ngươi đi động viên động viên lư l ã o sư nhìn có thể hay không để cho hắn đem ngôi nhà người khó ở toàn thể di chuyển đến chúng ta này ta lát nữa nói cho lâm lỗi phòng chừng cần mấy ngày thời gian chuẩn bị nếu như chuẩn bị tốt phải nắm chặt chuyển tới chúng ta này lý tú cùng tân dĩnh đương nhiên sẽ không không đồng ý trước khi đi tân dĩnh nhìn tề bình suy nghĩ một chút nói rằng cái kia ta biết cái kia nghi thức lớn cái gì ta giúp không được ngươi cái gì bận đ i ệ ngươi chính mình cẩn thận nhiều hơn nhất định đừng mạo hiểm. Tề bình nhìn tân dĩ nghiêm hiểm. Tề t mạo dĩ ú cùng nhắc nhở, ôn nợ nụ hòa cười, d sức cũng chú Cùng gật ngươi thường động tâm toàn. đầu, đi, yên bình hành an phải ý lúc đó ở đêm dài n à y sinh lòng đất trụ sở bí mật hát thạch nữ đem an tâm người thông qua đặc thù nghi thức thu thập h u y ế t nguyên ly tính tương sức mạnh chuyển vào bên trong a o máu trên thánh h ắ n ở thai ngén một cái so với trần lộ lúc đó chế tạo cự mãng mạnh lớn hơn nhiều quái vật hát thạch nữ đối với an tâm người lộ vô tâm nói rằng ngày mai ngươi đi một chuyến thành đông tiếp tục cử hành nghi thức đó là nghi thức lớn thuật kiểu vị trí chúng ta có thể thông qua đặc thù nghi thức sáng h thức i sớm hôm sau lý tú cùng tân dĩnh hai người liền ăn mặc ra máy chạy tới ngôi nhà người kho ở đồng hành còn có tinh tinh cùng vũ nữ bốn người bọn họ hành động nhìn qua lại như bốn cái sắt thép người chạy cực kỳ nhanh chóng tinh tinh thấp giọng nhắc nhở ta ngày hôm nay không biết vì sao mắt trái bị không ngừng mài nhảy c cười cười cười. Cười mắt mắt trong cùng một lúc lộ vô tâm cũng dậy thật sớm hãng nghi thức khẳng định muốn ở buổi chiều ba giờ xích ly thời khắc tiến hành tốt nhất nhưng cần sớm làm chuẩn bị công tác hiến tế ngàn người tính mạng nên gần như ngày hôm qua ngờ vực dơ đã ăn đủ nó、no、rồi hiện tại còn muốn ăn thật sự có điểm chẳng án làm nhanh lên một chút đi ha ha ha lộ vô tâm bỗng nhiên như hoa tươi tỏa ra toàn bộ sau lưng xì xì xì xì đổ x u ấ t mấy chục cây sắc bén của sống dường như kỳ quái khô lâu kỳ hành loại truy đổi người sống vọt vào mọi người trong nhà một đường màu máu dựa theo kỳ dị nào đó quy luật tạo thành quỷ dị đồ án sáng sớm ngôi nhà người khó ở một đám người già yếu bệnh tật còn ở phía bên ngoài viện nỗ lực chính mình trồng trọn nhưng thấy hiệu rất ít khu năm mươi một chiếu sáng không đủ không giải quyết vấn đề này liền rất khó làm thành lưu đạt minh nhìn ô vàng trồi non cảm giác rất đau đầu từ khi tập đoàn cao ốc sụp đổ sẽ không có đồ ăn khởi nguồn tập đoàn tự lo không xong căn bản không có tinh lực quan tâm chúng ta bên này người già yếu bệnh tật nếu như còn tiếp tục như vậy phòng chừng nạn đói liền có thể chết đói một nhóm lớn người tuy rằng hợp thành đồ ăn có các loại chất phụ da dinh dưỡng cũng không c ầ n đối nhưng ít ra có thể sống sót nếu là không có hợp thành đồ ăn e sợ hắn ngửa mặt nhìn bầu trời cảm giác tương lai rất gian nan đông nhiên một trận quỷ dị âm thanh gây nên lư u đạt minh chú ý đó là một cái hoành hành vô kỵ kỳ, kỳ hành loại giống như hình người nhưng khắp toàn thân bị trắng toát không xương bọc cũng mang theo một đường vết máu t ấ u chương xong chứ ba trăm năm mươi bảy cho da chết đó là cái thứ gì lưu đạt minh đem chính mình k í n h mắt gọn vàng đẩy lên đẩy dùng linh có thể tiến hành mơ hầu nhận biết vốn là thả lòng thân thể trong nháy mắt sốt sáng lên đến hắn từ túi công văn bên trong móc ra tay đấm gấu đ e o lên khởi áo bày ra cách đấu thức mở đầu mọi người toàn bộ về trong sân lập tức lập tức t h a n h âm chưa dứt đã là tiếng kêu thảm thiết vang lên cái k ê u kỳ hành loại đ ỗ n g nhiên tăng nhanh tốc độ càng trong chớp mắt nhảy vào đoàn người trong phút chốc một mảnh sương máu lưu đạt minh khỏe mắt hầu như nước a sắc mặt càng đỏ lên hét lớn một tiếng khốn nạn lao tử làm ngươi nương luôn, luôn hào hoa phong nhã lư đạt l t đang lúc này ly n c tú tân dĩnh bọn bốn người đúng lúc chạy tới thinh tinh la lớn ta đi vác cái này quái vật các người thấp Tân Dĩnh nhìn chằm chằm quái lý tú cầm trong tay phần tử cấp trạch lạc rung động đao trực tiếp thẳng thắn thoải mái chém xuống ở giữa đột nhiên sinh ra sương phát ra cơ điện xì xì âm thanh sương mảnh vụn bay loạn tinh tinh cùng tân dĩnh vừa nhìn không lên cũng không được lúc này xông lên trên vụ nữ giải ra cái tâm nhãn nàng không có gấp xông lên mà là trước tiên khẩn cấp hướng về tổng bộ phát tin tức tìm kiếm trợ giúp sau đó d ơ lên linh năng s ú n g máy viên đạn đắt đắt đắt bắn ra ba người đồng thời vây công nhưng rất nhanh phát hiện nghĩ đột phá an tâm người phòng ngự cũng không quá dễ dàng cái kia dày đặc xương cốt so với siêu phàm kim loại còn kiên cố hơn lương đạt minh thấy loại này chiến đấu không phải là mình có thể tham dự chỉ có thể chỉ huy mọi người nhân cơ hội lưu lại gào khóc câm thanh mùi máu tanh hô tạp quả thực là đột nhiên xuất hiện thảm kịch khu phố tích kim phòng quản lý ngay lập tức tiếp thu được tín hiệu lâm lỗi sau khi thấy phi thường coi trọng lập tức hướng về tề bình báo cáo lập tức đi nếu như muộn không chỉ ngôi nhà người khó ở đám người phải tao hướng chúng ta người càng là lành ít giữ nhiều tề bình lúc này nhảy ra cửa sổ lăng không cho gọi ra liệt nhận mô tô khổng tước trực tiếp theo nhảy lên mô tô kiên định nói mang tới ta vạn nhất tình huống nguy cấp ta có thể giúp ngươi n à n g tay l ó i lên xuất hiện một bộ thẻ bài mặt trái là con mắt cùng chìa khóa đồ án nhìn qua có chút quỷ dị tề bình trực tiếp khởi động liệt nhận mô tô mồi lửa dựa theo ý nguyện của hàn bán tự động hóa điều khiển ở trên trời lấy âm tốc độ phi hành tề bình quay đầu hướng khổng tức nói rằng không cần phải lo lắng ta khẳng định đem người này đầu chó vặn xuống dưới thẻ bài ngươi trước tiên thu hồi đến còn chưa tới thời khắc mấu chốt tề bình ngược lại không phải bất cẩn căn cứ suy đoán của hắn thực lực của người này coi như mạnh cũng không đến nỗi giáp máy không cách nào đối kháng phải biết liệt nhận giáp máy nhưng là tiêu chuẩn lực tốc sáu bảy cũng có thể trong nháy mắt bạo phát đến tám tốc độ âm thanh là mỗi g i â y ba khoảng bốn mươi mét khu phố tích kim khoảng cách ngôi nhà người khó ở cũng không quá xa nửa phút bên trong liệt nhận mô tô gạo thét mà tới đã đến ngôi nhà người khó ở cách đó không xa tây binh cũng nhìn thấy tình hình trận chiến ba chiếc loại nhẹ linh năng giáp máy ngang nằm trên đất máu tươi tự giáp máy tổn hại nơi chảy ra lưu đ ạ t minh kính mắt gọng vàng đã bay người nằm trên mặt đất không rõ sống chết còn có một cái giáp máy đang cùng an tâm người tranh đấu hoặc là nói giáp máy dùng hết toàn lực nhưng an tâm người dường như chơi đùa mấy cái c u ộ sống xương cùng múa dường như roi dài đem cái kia giáp máy đùa xoay quanh cuối cùng một bộ giáp máy chính là lý tú hắn rất có chiến đấu thiên phú hoặc là nói bản năng tuy rằng an tâm người không có nghiêm túc lên nhưng lý tú có thể ở loại này siêu hạn người áp lực nặng nề dưới gian nan sống sót đã là rất có thiên ph hắn xương bao thịt lại như một cái hình người khô lâu quái vật sáu cái bay lượn c u ộ sống x ư ơ n g củng từ xa nhìn lại như là chỉ dài ra có vài đồi khô lâu viên hầu hắn giờ khắc này ánh mắt có chút điên cuồng lẩm bẩm cái này cục sắt vụn có chút ý tứ có điều cũng chỉ tới đó mới thôi ta thích nhất chính là đánh gãy thiên tài xuống lưng đem thiên tài ách g i ế t từ trong trứng nước chết đi sâu sáu cái bay lượn c u ộ sống x ư ơ n g củng lẫn nhau quân quanh dường như một cây đáng sợ trường thường thẳng tắp đâm về phía lý tú ra máy lý tú cực hạn tranh lẽ điều chỉnh tư thái của chính mình hiểm chi lại hiểm tránh ra thanh trường thương tiết nhưng trong nháy mắt hoa nợ sáu đạo sắc bén gai nhọn rêu dao liền muốn đem l ý tú liền giáp máy dẫn người cơ thể sống đâm xuyên nhưng vào lúc này tề bình đem liệt nhận mô tô phương hướng điều chỉnh mô tô tiền đoạn hiện ra cứng cõi linh năng đột thứ đột thứ mang theo cực nóng h ỏ a diễm chính là đúc tính tương linh năng đột thứ nói chậm vậy cũng nhanh liền trong nháy mắt liệt nhận mô tô tự bầu trời mà giảm dường như sao băng rơi xuống đất vượt qua tốc độ âm thanh lực xung kích nhắm vào lộ vô tâm vị trí trái tim tiếng xe do rung động l ò n người lộ vô tâm tự nhiên cũng phát hiện thời khắc nguy cơ miễn cưỡng xoay người lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn tránh ra bị đúc tính tương linh năng đột thứ trực tiếp đâm đứ cái kia nở hoa trường thường giờ khác này không người k h ô n g chế bị lý tú dễ dàng tránh ra liệt nhận mô tô thế cực kỳ nhanh trực tiếp một g i â y thoát ra mấy trăm mét tề bình nhân cơ hội nhường khổng tức hạ xuống liệt nhận mô tô trực tiếp hóa lỏng trong nháy mắt đem hắn bao trùm hắn hóa thân sắt thép chiến sĩ trong tay quang diệu lõi lên hay r ấ t súng tự động nhảy lên đỉnh đầu vạn vật luyện thành c h i thư xuất hiện súng tự động trực tiếp hóa thành cự miệng lớn cao vận tốc quay xạ thủ pháo đây là đúc dấu ấn dối trá năng lực nhanh chóng luyện thành tông đổ cấp vũ khí đạn pháo tiếng nổ văn rền hầu như là áp chế tính cùng tính chất hủy diệt lộ vô tâm trực tiếp nhưng vẫn là đánh không lại tệ bình bao trùm l ử a đạn đạ kích mười hai lần linh có thể tổn thương cường lực đúc tính tương linh năng đạ tháo đem nơi này tiến hành báo hòa bao trùm đạ kích đáng sợ nhất chính là đúc tính tương đạ tháo hoàn toàn khắt chế nhận tính tương thêm vào mười hai lần thương tổn dễ dàng đem nhận tính tương khung x ư ơ n g phá hủy lộ vô tâm phẫn nộ gào thét thương tổn trái lại gây nên hắn hung tính quan trọng nhất chính là bản thân hắn là không thuộc tính hỗn loạn dĩ nhiên trực tiếp khổng l ồ hóa hóa thành một cái cao hơn bốn mét cực lớn sanh diện tắc ủy đẩy lựa đạn từng lần từng lần một muốn xung phong thân thể khôi phục nhanh chóng cùng h mới có thể có bảo lưu mạnh mẽ như vậy sức khôi phục lý tú không có nhàn rỗi hắn đem lư u đặt mình cùng ba người khác rời khỏi chiến trường phòng ngừa bị lan đến lộ vô tâm cũng c h ậ m chậm quan sát được hắn thẳng thắn hướng về trong đám người hướng nghĩ nhường tề bình sợ ném chuột vỡ đồ khổng tước giờ khắp này bỗng nhiên động nàng treo lơ lửng giữa trời hai tay chỉ về đằng trước cao giọng h ô tịp ơ ngồi búp bê gấu đột ngột xuất hiện ở x a n h diện ác quỷ lộ vô tâm đỉnh đầu trong nháy mắt biến thành một cái cao năm mét cự gấu trực tiếp đặt mông ngồi ở trên đầu hắn loảng xoảng một tiếng đánh gậy hắn nghĩ kèm hai bên đoàn người ý nghĩ tê bình trực tiếp túi người xông lên trên nơi đó khoảng cách đoàn người quá gần sử dụng đạn pháo không thích hợp súng máy trực tiếp hóa lỏng vì là tuyển thủ bốc sinh bộ vừa vặn chụp vào giáp máy trên tay sáng loáng rất là dọa người tới đây cho ta tê bình hét lớn một tiếng cả người nhanh như chấp giật đi sau mà đến trước đến lư vô tâm trước mặt hai quyền cùng nhau đem đối phương trực tiếp nổ ra đoàn người bọn nhỏ khóc lóc gọi đồng thời cũng hy vọng nhìn tê bình này đột nhiên xuất hiện cả người mặt kính đen sắt thép chiến sĩ chính là mọi người hy vọng tê bình không phụ sự mong đợi của mọi người hai chân b ố lượn giáp máy trực tiếp nhảy đánh đến trên trời sau đó hai đầu gối hiện ra linh năng một thứ trực tiếp tầng tầng nện ở lộ vô tâm lồng ngực mặt xanh nhanh vàng ác quỷ cùng k i ế n g chiếu hậu diện đen sắt thép chiến sĩ loại này ma h u y ễ n h i ệ n thực đại chiến nhường bọn nhỏ hầu như nhìn mà trợn tròn mắt không biết ai giống to hát thiết hiệp hát thiết hiệp sau đó một đám trẻ con đều đi theo gọi lên theo t ệ bình từng cú đấm thấu thịt đặc kích kim quang nương theo dòng máu màu xanh càng làm cho không khí của hiện trường đạt đến cao trào xanh diện ác quỷ hình thái lộ đan xen hắn rất không cam tâm liền như vậy kết thúc bắp thịt cả người bành trướng càng dần dần có thể cùng tể bình chống lại càng khiến cho xảo đem tể bình một cước máy bay liền liên tục lăn lộn muốn chạy trốn k h ô n g tước sao nhường nó toại nguyện thịt bỡ lần nữa nhảy dù lại là đ ặ t mông ngồi xuống không nghĩ tới lần này lộ vô tâm sớm có phòng bị trực tiếp đột nhiên ra tốc sau lưng mở rộng ra có vài sắc bén c ủ a sống s ơ n cùng liền như vậy vung một cái v ò n g một chút đem thịt bỡ trực tiếp vung ra tể bình trước mặt tề bình trên không trung ra tốc trực tiếp lấy khó mà tin nổi góc độ tránh thoát thịt bỡ sau đó tay bên trong găng tay hóa thành tay pháo trong phút chốc l ử a đạn nổ vàng ở phá vọng chi nhãn quan sát bên trong tề bình đã thấy đối phương trạc tuy rằng vẫn khôi phục nhanh chóng nhưng sinh tê bình điều khiển liệt nhận ra máy dường như màu đen gió xoáy hắn so với tốc độ âm thanh còn nhanh hơn tiếng xé gió sau không đổi kịp hắn trực tiếp một đòn trong tay tay pháo đã sớm hóa thành chuỗi kiếm trường kiếm một thứ trung tâm tăng sinh nổ tung đem cuối cùng một điểm sinh mệnh nguyên chất tiêu hắn mất đối phương đã không thể lại núp đích từ mặt xanh nanh vàng ác quỷ biến thành gầy yếu nam nhân lại có chút giàn mua bọn nhỏ một trận hoan hô lưu đạt minh g i a nan n đứng lên đến tuy rằng lá phổi hở nhưng h ắ n làm khẩn cấp xử trí còn miễn cưỡng có thể hành động đem đã biến hình kính mắt gọng vàng nhật lên đối với mới vừa từ trong cơ giáp đi ra Lý Tú nói, đây là ngày hôm nay đúng là nhờ có hắn lý tú k h hì hì, đại đại, chương chương lý, tú, lý tú đem chúng ta từ giáp máy kéo đi ra nhanh tân dĩnh âm thanh như tơn nhện không ngừng mà la lên lý tú này mới phản ứng được tân dĩnh ba người còn chờ ở cục sắt vụn bên trong đây lý tú vội vã hành động đem tân dĩnh tinh tinh cùng vũ nữ giáp máy mở ra lúc này mới phát hiện tân dĩnh cánh tay phi thường vặn vèo bẻ gậy tinh tinh ngực bị một cái gai sương tắm vào dầm d ì kêu to vũ nữ hơi hơi rất nhiều tuy rằng chảy rất nhiều huyết nhưng chỉ là chút ra thì thương người khác liền vội vàng tiến lên đem ba người nâng dậy ba người bọn họ tuy rằng bị thương không nhẹ nhưng tốt xấu không chết tân dĩnh sắc mặt trắng bệnh đối với lý tú nói rằng cái k i a đen bóng đen bóng sắt t h é p người là tề bình n à lý tú gật gật đầu nói chính là sư phụ quả thực quá tuân tú cường đại như vậy quái vật liền như vậy từng quyền từng quyền l i ê n đem đối với chúng ta tới nói hầu như vô địch an tâm người xem là đống cắt đánh tân dĩnh miễn cưỡng nợ nụ cười g i á t động thủ cánh tay khỏe miệng co giật đau nước mắt đều hạ xuống nhưng nàng tâm cực kỳ an ổn tề bình đến rồi nàng liền ăn lỏng đây là trong lòng nàng anh hùng nhất tin cậy nam nhân tề bình đem này g ầ y yếu dản mua nam t ử dùng sắt thép tay cầm lấy đầu nhấc lên chính muốn hiểu rõ việc khác khổng tước đã qua đến rồi tề bình ca ca ta muốn tự tay đ à o ra trái tim của hắn kéo đoạn cánh tay của hắn khổng tước hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra đến câu nói này trong mắt phẫn nộ nước mắt hô tạp tề bình đương nhiên không ý kiến ngừ chỉ là để cho an toàn vẫn là trước tiên vận gây lộ vô tâm tứ chi lộ vô tâm bị đau hừ hừ miệng nhưng không tha người có điều là cái cục s á t vụn chiếm đồ vật tiện nghi có bản lĩnh hạ xuống cùng ta một vs một đơn luyện tề bình giơ lên trong tay chuột kiếm trong nháy mắt hóa thành ánh sáng chỉ khoảng cách nện nghiêm túc đập nện đối phương tứ chi một chút đập nát tan đồng thời nói rằng ngươi cũng s ư ớ n g ta thích nhất xem kẻ địch không thể làm gì đầy bụng tiết lối chết đi khổng tước nhìn tề bình nghiêm túc nện nghe lộ vô tâm không ngừng mà gặp thét trong lòng sự thù hận hơi ung sẽ hô hoán ba b à cuối cùng mới phát hiện nguyên lai、like、người kia từ lâu không ở sự đau khổ này ngày càng giàn vật khổng tước chỉ có chờ ở t ề bình bên người mới có thể hơi giảm bớt t ề bình trong lòng cũng là hạ cực tất nhiên hắn khoảng thời gian này bồi tiếp khổng tước nghe khổng tước ở trong ác mộng gào khóc tim như bị đau cát vốn nên là đơn giản hạnh phúc gia đình nhưng từ này chỉ còn dư lại khổng t ư ớ c một người thân đơn bóng chiếc các loại t ề bình đập gần như khổng tước lúc này mới chậm rãi đi tới lộ vô tâm trước mặt linh năng dập dởn chậm rãi trôi nổi mặt c h ầ như nước ngươi còn nhớ ta ạ khổng tước làm một cái cắt cổ tư thế âm thanh lạnh lẽo lộ vô tâm híp mắt nhìn chằm chằm khổng tước đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ trong lòng bay lên một cổ hối hận hát thạch nữ nhường hắn n ổ cỏ t ậ n gốc quả nhiên là đúng chỉ t i ế c chính mình không có đúng lúc chu diệt nàng trốn ở nam nhân sau lưng đùa quỷ kế tiểu nha đầu ngươi là cái dám gì so ra hát thạch nữ kém xa lắm dễ phụ thân ngươi chính là ta trái tim của hắn mùi vị còn xì xì khổng tước đã khống chế linh năng hóa thành tinh thể tay cắm vào đối phương nơi tim nơi đó chỉ có một con cổ trùng đang không ngừng ngảy lên cũng không có trái tim đem cái tia cổ trùng lôi ra ngoài ở linh năng tinh thể trên tay liên tục b ư c lên thể bình con mắt h n g mang l o a lên cảm giác nhạy cảm đến thứ này trô đáng sợ loại này cổ trùng nếu như chui vào người thân thể sẽ thay thế được trái tim hình thành quỷ dị cộng sinh tê b i n h hư lạnh một tiếng đỉnh đầu hiện ra thần bí dị tượng thạch phi h ỏ a đồng âm quỷ đ ổ chơi đốt đi thạch phi h ỏ a đồng trong con ngươi hỏa tinh loại lên một đạo hỏa diễm bay lên không mà ra đem cái kia cổ trùng n m ố t trừng trong phút chốc cổ trùng hòa tan chỉ còn dư lại một chút cho t à n lộ vô tâm càng thêm g i á n mua hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trở nên khô cắt khổng tước quyết định thật nhanh trực tiếp đem hắn cánh tay keo xuống nhưng chỉ còn dư lại bao d a s ư ơ n g khô một điểm nhận dấu ấn t r ù m sáng hiện lên ở hai người trước mặt tề bình đưa tay t r ù m sáng không vào bờ vai của hắn dấu ấn nơi một trận thiêu đốt đau đớn tề bình cảm giác mình cả người một t r ợ n giết chết nhận ấn chủ lộ vô tâm ngươi thu được hai mươi vạn mục tiêu phiếu thu được nhận dấu ấn dấu ấn trồng chất một tầng dấu ấn trồng chất một tầng ngươi toàn thể thuộc tính được gia trì tăng lên trước mặt tăng lên ba phần trăm thu thập càng nhiều dấu ấn ngươi tăng lên sẽ càng nhiều ba phần trăm tăng lên cũng không tính cái gì rất cao bổ trợ nhưng tề bình chú ý tới chính mình duy trì thẳng hệ trạng thái thời điểm bổ trợ là sáu m ư ộ t một trăm linh ba cũng chính là trước tiên tính toán truyền thuyết độ g i a t r ỉ lại đem lấy bội số như vậy tăng lên thì có tưởng tượng không gian nếu như t ề bình thu được có đủ nhiều truyền thuyết độ đem năm duy thuộc tính tăng lên đến hai cái k i a dấu ấn g i a t r ỉ sẽ càng mạnh hơn đối phó long bộ trưởng cũng sẽ càng chắc chắn khổng tước nhìn đột nhiên t ử vong lộ vô tâm a cời ư ha h a nước mắt không ngừng được chạy xuôi t ề bình trên người sáng cơ giáp màu đen dần dần hóa lỏng rất nhanh bị thu về tiến vào tâm tượng thế giới biến mất không còn t ă n hơi tệ bình nhẹ nhàng ôm lấy khổng tước xoa xoa đầu của nàng thất giọng an ủi đ ề u qua khổng tước c h ú nếu g ta tô t vì là đại như không có h ngươi ớ c q hắn ở mất đi mẹ ngươi sau nhân sinh sẽ không hề hy vọng có thể nói ngươi còn nhớ tìm con gái tìm hơn hai mươi năm lao dê mà đối với lao dê mà nói con gái chính là tất cả hy vọng Người cũng như thế à không muốn bởi vì kẻ ác hành bởi ác ác, thế à kẻ vì lưu i phải ề n mình, cũng không phải chúng trách tự trách ta c h làm a đủ đời tốt, thói mà là thói đời ác q á ác. nhiều người, chúng ta muốn làm, là tiêu diệt những này kẻ ác. Nói tiêu diệt Lưu ta tốt, làm, là kẻ đạt minh đi tới hắn rất kích động nhìn tệ mình chính mình thưởng thức nhất coi trọng nhất học sinh dĩ nhiên thành một kẻ như vậy lưu đạt minh tin tức cũng không là t h ầ u hắn cũng rõ ràng trước mặt thế cuộc t h ằ n g h ề thế lực chiếm lĩnh khu phố t í c h kim chính đang oanh oanh liệt liệt làm ăn no ăn được vận động chính mình học sinh thành tập đoàn kẻ địch lớn nhất hắn không chỉ không sợ trái lại rất vui mừng bởi vì tập đoàn đã sớm mục nát bại hoại chính hắn suýt chút nữa cũng trở thành sa đọa một thành viên nếu như không phải d i ê m chết đánh thức hắn hắn p h ỏ n g chừng đều sẽ không tới làm ngôi nhà người khó ở chủ nhiệm thằng hề ở nửa đêm đoạn tội phán quyết t r ừ n g phạt tội á c sự tích hắn có bao nhiêu hiểu rõ vốn là rất kính phục không nghĩ tới thằng hề dĩ nhiên chính là mình đắc ý nhất học sinh này lường hắn cảm giác vui mừng tề bình xoay người lại vừa nhìn lư đạt minh lấy làm kinh hãi lư đạt minh dáng vẻ quá thảm chân l ạ que bước đi một quẹo một quẹo ngực trong lòng nơi càng là một cái lỗ thủng to tề bình màu đỏ tươi mắt phải nhìn hắn lúc này đối với lư đạt minh nói lư lão sư ta tới chậm nhường ngươi bị khổ sau đó triển khai linh thuật c h ư a khỏi lư đạt minh trên người vết thương nhẹ bao quát tạm thời quẹt rồi chân nhưng đối với lư đạt minh bộ ngực chỗ trống nhưng không thể làm gì này vượt qua hiện tại linh thuật trị liệu phạm vi có chút thuốc phép khả năng có trợ giúp khôi phục lư lão sư ngài tổ tiên dệt mọi người cùng nhau đi tới khu phố tích kim ta lại cho ngài nghĩ biện pháp nghe tề bình lư đạt minh rộng rãi nợ nụ cười cái này động, động không có gì tạm thời cũng không chết được rời đi là lẽ phải bất quá chúng ta những người này đều là người già yếu bệnh tật chỉ sợ đem các ngươi cho ăn đổ tê bình thẳng h thắn đối với khổng tức nói rằng nơi này có không ít người đều bị thương chúng ta trước tiên trợ giúp bọn họ khẩn cấp xử trí một hồi thế nào khổng tức đương nhiên không có ý kiến gì trên thực tế phương diện này k h ổ n g tức kinh nghiệm so với tề bình mạnh hơn nhiều nàng nhưng là mang đội cứu trị qua lên tới hàng ngàn hàng vạn cư dân lên tinh thần k h ổ n g tức rất nhanh hành động lên đem nơi này sắp xếp ngay ngắn rõ ràng tề bình thì lại giúp tân dĩnh vụ nữ tinh tinh ba người tiến hành khẩn cấp trị liệu cũng đơn giản chữa trị ra máy bảo đảm có thể nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu dù sao rời đi nhiều người như vậy không ai hiệp trợ không thể được cho tới từ tích kim điều động càng nhiều người vậy căn bản không hiện thực tích kim bên kia hiện tại nhân thủ liền giật gấu và vai còn muốn phòng bị tập đoàn căn bản trên không ra càng nhiều chiến sĩ người máy bọn nhỏ lưu ra lưu dĩu bọn họ đã thấy rất nhiều tử vong tuy rằng hoảng sợ nhưng càng nhiều chính là đối với hát thiết giáp chiến sĩ ước mơ cùng hưng phấn hơi lớn gan hải tử thậm chí vọt tới tề bình bên cạnh đi sở một cái trò chuyện chuyện cần làm rất nhiều sắp chết người an táng người bị thương khẩn cấp trị liệu sau đó tổ chức trật tự thu thập đồ châu đ á o lại tiến hành di chuyển vài con đỏ đậm con rắn nhỏ ở so sánh địa phương xa bồi hồi ở đỗ châu thành lòng đất nơi nào đó chính nghĩa bằng hữu a i n h ì n rắn mắt quan sát cảnh tượng khỏe miệng có giận lao tử phế bỏ lớn như vậy kình nuôi chó săn liền như thế chết rồi làm ngươi nương hán bạo t h u khẩu cả người hầu như tất nổ trang nhiều ngày như vậy hát thạch nữ cuối cùng người đều không còn nếu không phải chén thánh sức mạnh trở nên mạnh mẽ hầu như có thể nói là u ố n g phí thời gian như vậy không được như vậy không được thang hề quá mạnh mẽ hoàn toàn ngoài ý muốn mạnh cái tiêu đen cục sắt vụn quả thực chính là dối trá không đúng không đúng không phải quả thực khẳng định là dối trá hắn tám phần mười là đúc tính tương thông qua dối trá làm ra đến như thế cái đồ chơi ta nên làm gì ta nên làm gì hắn không ngừng mà gãi tóc như cùng một cái phi chủ lưu thanh niên biểu hiện đủ rũ thực lực hiện hữu căn bản không đủ để nhường hắn trở mình nếu như chính diện cùng tệ bình đội cứng hắn cảm giác không có phần thắng có thể ta muốn cùng lệnh bộ trưởng nói một chút cùng lúc đó lệnh bộ trưởng nhìn video nội tâm nôn nóng bất an hạ lệnh tiến một bước tăng mạnh cảm bây bố trí sau vẫn cứ cảm giác không có cảm giác an toàn hắn nắm bắt h u y ệ t thái dương tự đ ủ chết tiệt lần này nghi thức lớn đều là quái vật gì làm sao mỗi người cũng như này biến thái lẽ nào tất cả đều nắm giữ dối trá phương pháp đề cử tác giả cũ sách mới trọng sinh tokyo bọn b i ể n thời đại không phải nhật nhẹ lấy nhật bản bọn biện thời đại làm bối cảnh đô thị thương mại văn không hệ thống nhiều nữ chính yêu thích có thể thử xem tác giả sách, sách đều hoàn thành có c thể yên tâm nhân phẩm. Thấu yên n ư ơ giống xong. Chương 359, thuốc phép. Lệnh、Bộ、trưởng Thuốc Bộ cảm c rất bất an,、Tựa、hầu nghi p h pháp thống t n những g phải tại Dòng lâm nghĩ làm cho tất cả mọi người tàn sát đấu võ ra người mạnh nhất từ đó thu hoạch được lớn nhất lợi nhuận tuy không biết tại sao nhưng đây quả thật là cho chúng ta những người này cơ hội nhưng hiện tại xem ra thằng hề rất có thể sẽ cướp đoạt thắng lợi a hắn d ụ rỗ tâm dấu ấn, ấn chủ tần hiệu đồng giết chết nhận dấu ấn, ấn chủ lộ vô tâm thêm vào chính hắn chính là ba cái dấu ấn căn cứ dấu ấn trực tiếp lẫn nhau cảm ứng hắn bên kia còn có hai cái ấn chủ ta là đông dấu ấn dòng thống lâm là đèn dấu ấn ly cùng b ơ m b ơ m dấu ấn ở cái kia nham hiểm nguy quân tử trong tay còn lại hai cái chính là bí cùng khải cũng chính là nói thằng hệ hiện nay trực tiếp cùng gián tiếp nắm giữ năm cái dấu ấn lệnh bộ trưởng cảm giác mình huyện thái dương thình t h ị n h nhảy trong lúc vô tình càng thành nghi thức lớn bên trong yếu nhất thế một phương kỳ thực hắn mới bắt đầu ý nghĩ là nghị phụ trợ dòng thống lâm cuối cùng c h ỉ cần đối phương cho hắn một viên khải bội rất là được nhưng dòng thống lâm cũng không nghĩ như vậy hắn cảm giác mình một người độc hưởng khải b ộ rất càng tốt hơn hơn nữa hắn không cần đồng đội liên lệnh bộ trưởng liền tiến vào cực kỳ lung túng hoàn cảnh hắn nắm giữ dấu ấn số lượng càng l à ít nhất một mực thực lực cũng không cường đại cho dù lại nhiều c ả m ấy chờ ở chỗ này cũng là ngồi chờ chết ta trái lo phải nghĩ hắn phát hiện mình trừ cùng đê tiện ngụy quân tử hợp tác liền không có biện pháp khác là một m tên chân tiểu nhân lệnh bộ trưởng đối với ngụy quân tử thứ này dị thường khinh bị không nghĩ tới cuối cùng càng muốn cùng người như thế hợp tác muốn không nên chủ động liên hệ có chút kéo không xuống mặt r a ngay ở hắn suy nghĩ thời khắc nhận được thuộc hạ báo cáo đêm g i i nảy sinh tổ chức đặc xứ trước đến mái phòng một bên khác t ề bình đám người mang theo toàn bộ ngôi nhà người khó ở người già yếu bệnh tật tập thể di chuyển đến khu phố tích kim nơi ở đúng là sẵn có phụ cận vũ trang b i n h doanh đã chống giống rồi sửa lại một chút liền có thể làm cho mọi người ở lại then chốt vẫn là lương thực cái t i ê nơi n lòng đất dự trữ kho lương làm thế nào rồi lương thực có bao nhiêu vừa đến trụ sở tạm thời t ề bình lập tức tìm tới lâm lỗi căng thẳng hỏi lâm lỗi một mặt t ung dung cười nói chúng ta đã thuận lợi tìm tới lương thực dự trữ đầy đủ chúng ta tích kim mọi người mở rộng cái bụng ăn một năm nếu như tiết kiệm chút ăn cái một năm dưới hai năm cũng không là vấn đề nghe câu nói này tề bình tâm lập tức để xuống hắn giao động lư lão sư đem hết t h ả mọi người mang đến nếu là không có cơm ăn vậy cũng thật không phải đ a dỡn t ầ n hiệu đồng ông ngoại lao thẩm tiếp nhận nhân viên bố trí công tác vị này lao quan liêu dường như linh hoạt thuốc bôi trơn đem hết t h ả đều làm thỏa đáng lư đạt minh l á phổi trọng thương hô hấp đều có chút đau hắn bị tề bình cưỡng chế yêu cầu nghỉ ngơi thẻ nhạt nằm ở trên giường bệnh thật là không có nghĩ đến học sinh của ta dĩ nhiên thành lớn nhất từ trước tới nay phản đối tổ chức đại đầu lĩnh ta cái này cũng là trực tiếp đi theo đi ha ha ha k h ô nếu g n như tệ h bình Ngự thật có thể cướp đoạt nghi thức lớn thắng lợi triệt để lật đổ tập đoàn có lẽ chúng ta thật có thể nghĩ đi nghĩ lại lưu đạt minh không dám tiếp tục suy nghĩ như vậy tương lai sẽ tươi đẹp đến mức nào lại có chút sợ hãi bên người những người này sẽ không quên sơ tâm ạ nếu như thật trở thành kẻ thống trị bọn họ sẽ, sẽ không trở thành cái kế tiếp tập đoàn nghĩ tới đây lưu đạt minh cảm giác mình ngủ đều ngủ không yên ổn mục nát tập đoàn cũng là thôi loại này tân sinh tổ chức tuyệt đối không thể trở thành tập đoàn thứ hai hắn quyết định chính mình muốn tham dự vào chỉ cần còn có một hơi liền nhất định muốn hôn thân tham dự tất cả những thứ này rút ra tất cả những thứ này ở tầng chót tề bình mới vừa đem khổng tức d i ấ u ngủ tiểu khổng tức trải qua đại bi đại hỷ tâm tình không ổn định người cũng rất mệt tề bình làm yên lòng nàng tốn không ít thời gian kể chuyện xưa ca hát lúc này mới đem khổng tức g i ngủ nhẹ nhàng sẽ bị khổng tức nắm chặt tay rút ra tề bình rón rén rời đi phòng ngủ trở lại chính mình phòng làm việc tạm thời vừa vạn minh nghĩ một lát bổ sung bổ sung linh năng đi tề bình suy nghĩ một chút quyết định bắt đầu minh tưởng nhưng vào lúc này vang lên tiếng gõ cửa tề bình đứng lên lẩm bẩm muộn như vậy ai vậy mở cửa vừa nhìn nguyên lai là lư đạt minh lư lão sư tề bình thái độ lập tức thay đổi đem lư lão sư mời đ ế n đến ngã ly nước đun sôi hiện tại vật tư căng thẳng nơi này không cái gì lá t r à nước đun sôi đừng ghét bỏ ha ha lão sư muộn như vậy có chuyện gì tề bình nhìn lư đạt minh cái tia chỗ chống ngực bị linh năng phủ văn cố định lại tạm thời không nguy hiểm cho sinh mệnh nhưng vấn đề cho người t h ư thức lẽ nào là nghĩ nhường tự mình suy nghĩ biện pháp Cái cần này đúng là cần muốn suy nghĩ là suy tệ h ậ t kỹ b i n chính mình đoạn chi trọng sinh năng không tặng nhưng không phương nói như giống quyển nhắc pháp, phép. thể cho, hay khác thức, thí thuốc Thật sách cái lực có có gì tri kia qua. dụ Tề bình đang suy nghĩ lưu đạt minh nhẹ nhàng ho khan miệng vết thương kéo động đau khỏe miệng hơi có giật hắn kính mắt gọn vàng mới vừa đổi mới rồi nhẹ nhàng đẩy giới nói t ề bình ta muốn gia nhập tân thế giới tổ chức trở thành một tên phổ thông thành viên còn tỉnh h ngươi cho phép t ề bình vừa nghe cùng mình nghĩ hoàn toàn khác nhau lúc này nói rằng lão sư ngài chịu gia nhập ta đương nhiên cao hứng nhưng khi một tên phổ thông thành viên làm sao có thể hành thực lực của ngài cùng phẳng hạnh trực tiếp làm ủy viên cũng không có vấn đề gì tê bình đối với lư u đạt minh rất tín nhiệm cũng rất kính phục người này có năng lực có thủ đoạn then chốt là có lòng dạ ý nghĩ có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang từ tập đoàn nóng bỏng tay xã hội quan tâm bộ trưởng phòng cấp chuyên viên trực tiếp lui ra đi làm ngôi nhà người khó ở chủ nhiệm tận mình có khả năng làm tốt hơn sự t ì n h người như vậy nếu như gia nhập đối với tổ chức trường kỳ phát triển tuyệt đối là hữu ích hơn nữa lư đạt minh là giáo viên của chính mình cũng không dễ an bài quá thấp ai biết lư đạt minh lắc đầu một cái nghiêm túc từ chối tê bình Ta, cơ cơ ta t hơn nữa ta có chút ý kiến muốn cùng ngươi thảo luận vậy thì là hai người thảo luận hồi lâu tề bình cũng không nghĩ tới lư lão sư càng cất giấu nhiều như vậy ý nghĩ liên quan với làm sao phòng ngựa tổ chức hụt đại làm sao thông qua giáo dục đem lý niệm tín ngưỡng truyền thừa này đường tề bình đều cảm thấy lấy trước đối với lư lão sư hiểu rõ vẫn là có ít cuối cùng tân ề b hiệu tự m đồng từ khi đi tới tề bình bên này đã chừng mấy ngày không làm sao thấy tề bình nàng làm tráng đinh bị ông ngoại kéo bận bịu từ phía vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi chợt nghe tiếng gõ cửa cùng tề bình nhấm thanh vốn là hệ và nàng lập tức phấn chấn lên vẹo nhăn nhò nắm lại có chút hưng phấn g ò má không bình thường hưng hạo lẽ nào là đại chiến trước mặt rốt cục n g h ị thông suốt chuẩn bị hưởng thụ một phen ta là nên tiếp thu hay là nên tiếp thu hay là nên tiếp thu đây che hầu như muốn b ư ớ c lên hơi nước mặt t ầ n h i ể u đồng ngửi một cái trên người cảm thấy này một ngày làm sống sót đều là mồ hôi càng rất mắc cỡ cái kia t ề bình ngươi chờ một chút nói xong cũng lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất c ở i quần áo tắm vòi sen ở ngoài cửa t ề bình buồn một chờ đại khái qua khoảng mười lăm phút tân hiệu đồng lúc này mới san san đến muộn mở cửa nàng ăn mặc màu trắng ao tám bắp đùi trong lúc lơ đãng lộ ra khăn lông lao ướt n h ẹ tóc、dài. cả người nhìn qua cực kỳ thuần dục muốn như vậy thì ta có chuyện gì nữ hại thân thể m ù i thơm ngát nước mũi xoa xoa tóc cô y vung một cái vén hạ phát sao khẽ vớt sờ soạn g dưới bắt đùi thần thái muốn nói lại thôi tê binh vốn định vào cửa thấy tình cảnh này đột nhiên cảm giác thấy tiến cũng không được không tiến cũng không được ngươi này đừng có đoán mọ à ta chính là muốn hỏi ngươi cái vấn đề ngươi còn n h ớ à ngươi đã từng trong lúc vô tình đối với ta đề cập có một loại có thể xúc tiến thân thể người tái sinh thuốc phép chính là cái kia cái kia cái, kia, cái gì tần hiệu đồng vừa nghe vốn là muốn nói lại thôi dáng vẻ đổ hơn nữa phờ p n ó i cái kia tái sinh bí dược a Ta đ ú người là đã nói, n thế h n lớn n g g vật rất thiếu hụt, sẽ tiêu kia hao có sẽ ư sinh mệnh l ự còn khoa học thích chính hao phân bảo c điểm lời giải thích chính là tiêu hao bảo phân liệt số lần. Người là lần. tế số chưa nói tề bình trực tiếp khá cao tần hiệu đồng khí thế bước nhân nói cho ta nhanh lên một chút nói cho ta t ầ n hiệu đồng rất tề bình khí thế chấn động lúng ta lúng túng nói làm gì nhà người trước tiên đi vào ta nhớ lại một chút tề bình vào cửa lo lắng nói rằng lư lão sư ngực không một ngục lớn bên trái hắn lá phổi hầu như xong hắn là ta kính trọng nhất lão sư đối với ta trợ giúp cũng rất nhiều ta muốn giúp hắn tốt lên mới vừa có chút nóng này thật không t i ệ n tân hiệu đồng nghe hắn cười khanh khách nói ta không hề tức giận à cái này thuốc phép cụ thể phương pháp phối chế ta thật không nhớ rõ lắm chờ ta đổi thân quần áo mang ngươi tìm ta ông ngoại hỏi một chút nàng đi vào nội thất đ ỗ n g nhiên thò đầu ra đẹp đẽ nói ngươi nếu như lén lút đến xem ta có thể làm bộ không biết nha tề bình làm bộ không nghe thấy hắn thực sự không quá có thể ứng đối tần hiệu đồng đ ỗ n g nhiên bùa dỡn là một cái người đàng hoàng cảm giác có chút đứng ngồi không yên thẳng thắn đi tới ngoài cửa các loại tần hiệu đồng tần hiệu đồng đổi một thân rất đàng hoàng váy dài nhìn qua rất đoan trang hào phóng nhường tề bình cũng là cả kinh hai người tìm tới chính đang thức đêm công tác la tuy rằng tề bình hiện tại là tổ chức lãnh tụ nhưng hắn xưa nay không lấy này tự xưng cũng không mang này cưỡng bức người khác nhưng lão thẩm thái độ cực kỳ không giống rất là đ o a n chính đại nhân ngài nói loại này thuốc phép ta là có phương pháp phối chế ta vậy thì vì ngươi tìm tương quan tư liệu hắn hơi cúi đầu từ trong ngực lấy ra một quyển đặc chế linh năng sách quyển sách này càng cùng tề bình như thế là dùng thuần túy yêu sách trang tên sách làm ra t ấ u chương xong chương ba trăm sáu mươi kế hoạch tề bình hiện tại cũng biết trong này giá trị không thể không cảm thán tập đoàn giàu có lão thẩm ở khoa học kỹ thuật do tìm bí mật bộ công tác gần bốn mươi năm gốc gác phong phú a láo thẩm rất nhanh tìm tới hắn dùng linh thuật đem này một tờ chạm chỗ ở một tờ chống tàn trăng lên đưa cho tề bình thang hê đại nhân đây chính là ngài muốn tái sinh bí dược phương pháp phối chế loại này thuốc phép nên có thể giúp lư đạt minh phục hồi như cũ thế nhưng nhất định sẽ đối với tuổi thọ có hao tổn ấn tình huống của hắn ta đoán chừng phải tổn thất ba tháng đến nửa năm sinh mệnh tề bình vừa nghe cảm thấy không có vấn đề gì dùng ba tháng đến nửa năm sinh mệnh đổi lấy nửa đời sau khỏe mạnh tin tưởng lư lão sư biết làm sao tuyển nếu như không khôi phục như vậy bị thương thế kéo nói không chắc càng nhanh sẽ chết đi bắt được phương pháp phối chế tề bình không chỉ hoăn nữa thời gian lúc này trở lại chính mình gian phòng ý thức thể tiến vào hư cảnh tìm kiếm phương pháp phối chế lên tư liệu có tư liệu bản thân hắn thì có nhưng có một cái phi thường trọng yếu tư liệu chính hắn quen thuộc cần phải đi một chuyến u sâm chi dốc tài liệu này chính là miệng lớn cây mây hoa thần kinh thân cũ ngay ở tề bình chuẩn bị lần nữa đi tới u sâm chi dốc thời điểm tần hiệu đồng cũng bị ông ngoại kéo đến một bên nhỏ giọng căn g dặn hiểu đồng a ngươi cùng hắn phát triển đến một bước nào tần hiệu đồng thẹn đỏ mặt giả bộ ngũ nói cái gì một bước nào ông ngoại ngươi nói cái gì đó lao thầm đem tần hiệu đồng kéo đến một b thấp giọng nói ta tốt cháu ngoại gái ngươi thẹn thùng cái cái gì kình ngươi đều ba mươi tuổi đã sớm nên kết hôn s i n h con ta xem không bằng như vậy ngươi trực tiếp đến cái vừa đấm vừa xoa bắt hắn cho giải quyết tại chỗ làm sao tân hiệu đồng vừa nghe lúc này không cao hứng nói cái gì ba mươi tuổi ta mười năm trước đều là ở trong dịch nuôi cấy vừa qua làm sao có thể nói người ta ba mươi đây ta mới hai mươi hai mươi nói xong p h ẩ i tay h á o bỏ đi đi trên đường mặt đỏ tới mang thai ông ngoại nhắc nhở kỳ thực đối với nàng mà nói rất có sức mê hoặc giải quyết tại chỗ ngẫm lại liền rất kích thích t phía dưới là truyền kỳ chấp n h i ệ m thể cái kêu một đoàn chập chúng bất định hình người bóng ngờ khi thì xuất hiện khi thì biến mất miệng lớn cây mây hoa như cỏ dại giống như gió xuân thổi lại sinh đã nằm dày đặc u xâm chi dốc mặt dương nhưng này truyền kỳ chấp nghiệm thể đều là khi thì xuất hiện khi thì biến mất nhường tệ bình rất vào đầu vận này tuyệt đối khó đối phó mỗi lần tới c r u n g cưng đây đều là mũi đau liêm huyết quả thực là ở mộ phần nhảy cô cứ việc tâm tình cực kỳ căng thẳng nhưng t ề bình vẫn là có ý định thử một lần ngược lại từ đối phó trong tay trốn ra được hai lần lại trốn một lần cũng không kỳ lạ hắn nén được ở tính tình quan sát xác nhận thần kinh thân cụ đại khái vị trí sau đó chờ đợi thời cơ thời gian từng giây từng phút trôi qua đảo mắt chính là một tiếng thế giới hiện thực trời đã bắt đầu tờ mờ sáng t ề bình rốt cục chờ đến khe hở c h u y ề n kỳ chấp nghiệm thể từ mặt dương trở lại mặt â m trốn trong bóng ma hắn không do dự nữa lập tức lấy tốc độ siêu âm không tới một giây từ bầu trời rơi vào u sầm chi dốc xô ra hô to đem k ô n g k ị đảo tẩu thần kinh thân cụ trực tiếp rút ra khối này hành so với lần trước nhỏ nhiều vô cùng nhưng nên đầy đủ dùng tề bình bắt được sau giáp máy chân tay vắt học t ă n g cái linh năng dụng cụ đẩy lập tức siêu phụ tải vận chuyển linh năng phương ra thoáng qua tề bình liền như sao băng giống như bay đến trên trời chuyện kỳ chấp n i ệ m thể mới vừa phản ứng lại xuất hiện ở mặt dương thời điểm tề bình đã trực tiếp thông thạo không vào thuần trắng cánh cửa biến mất không còn tăm hơi tề bình mở mắt ra xem trong tay nhảy một cái nhảy một cái d ư ờ n g như nhỏ run thân cụ hô to nói kích thích cướp tới tay liền chạy còn không bị đánh tới thực sự là kích thích không hổ là ta như vậy thông thạo hắn đem những tài liệu khác cùng nhau lấy ra ngay tại chỗ triển khai thuốc phép luyện thành thuốc phép phương hướng chính là khôi phục thân thể tề bình vẫn hướng về oanh lôi chi bị cộc khẩn loại này thuốc phép luyện thành cũng không khó khăn hoặc là nói đúng cho hắn loại này hạ vị tông đ ộ tới nói không khó khăn mấu chốt nhất chính là thời gian phi thường thích hợp chính là oanh lôi chi bị thời khắc ngài là cảnh giác bao tác là năm giờ dạng sáng người chất trưởng ngài từng từ trần lại tự huyết bên trong trọng sinh nương theo tâm tính lẫn nhau đ ụ c nguyên sức mạnh truyền bảo một đoàn màu ra dính trạng thuốc phép hình thành sơ cấp tái sinh bí dược bôi lên với miệm vết thương rất lớn kích thích cùng xúc tiến tái sinh chữa、trị. đại khái cần phải tính dưỡng ba ngày liền có thể khôi phục thuốc này có tác dụng phụ sẽ tiêu hao nhất định của thọ thành tề bình luyện thành một cái pha lê b ồ n chứa đem phong tin h tốt sau đó trực tiếp đi lư đạt minh nghỉ ngơi gian phòng lư đạt minh bị tề bình từ trong ngộng đánh thức tiếp nhận này g thuốc phép còn nơ g nơ g n g á c ngác, ngác. tề bình hưng phấn đối với hắn nói rằng lư lao sư ngươi ngực có biện pháp phục hồi như cũ ta luyện thành tái sinh bí dược có điều vật này quả thật có chút tác dụng phụ phòng chừng ư ơ i tuổi thọ sẽ hao tồn khoảng nửa năm nhưng toàn thể tới nói có thể đổi nửa đời sau thân thể khỏe mạnh ngươi suy nghĩ một chút lư đạt minh còn mơ mơ màng màng n lư lão sư sang sảng tiếng cười nhường tề bình rất vui mừng hắn cũng đặc biệt căm hận chết đi lộ vô tâm chưa kịp phán quyết hắn thật là làm cho hắn tránh thoát một tiếp từ biệt lư lão sư sau tề bình đến chính mình phòng ngủ hắn cả ngày đều không nghỉ ngơi giờ khác này có chút mệnh mọi phạt nay lộ vô tâm sau lưng có người hay không sai khi đây tuy nói hắn là vì là hát thạch nữ báo thủ nhưng đến có chút đúng dịp hơn nữa sau khi mấy lần quy mô lớn giết người loại k ê u nghi thức rất quen thuộc tựa hồ là trần lộ dùng qua kết hợp với hát thạch nữ thi hài bị trộm thiết tề bình chậm rãi ngủ hắn mơ hồ cảm thấy chính nghĩa bằng hưu a người này rất có vấn đề kỳ thực tề bình đều không muốn gọi hắn chính nghĩa bằng hưu bởi vì căn bản không xứng bất đắc dĩ người này không có tên thật chỉ có thể như xưng hô này đại khái hơn chín giờ tề bình còn đang ngủ khổng tước đã tỉnh lại nàng bị lâm lỗi gọi đi cùng anh tỉnh lẫm tần hiệu đồng bốn người lặng l là như vậy đêm dài n à y sinh người sáng sớm hôm nay mang đến một phong thư lâm lỗi đem một phong thư nhẹ nhàng thả xuống thái độ cân nhắc khổng t ư ớ c gọn gàng dứt khoát chỉ vào tần hiệu đồng hỏi cái gì tin chúng ta không hướng về đại nhân báo cáo trực tiếp thảo luận thích hợp sao hơn nữa nàng dựa vào cái gì tham gia anh tỉnh lâm giờ khắc này nhưng che lại mắt nói rằng đại nhân ở nghỉ ngơi hắn bận bịu i cả ngày sáng sớm năm sáu điểm mới ngủ nhưng phong thư này sự t ì n h rất khẩn cấp hơn nữa dính đến chúng ta những n à y nghi thức lớn người tham dự tân hiệu đồng không nói gì nàng chỉ là lặng lặng nghe càng khá là yên tĩnh đối với khổng tức cũng nhắm mắt làm n ơ lâm lỗi nhẹ nhàng t ă n g hãng một cái ta tới nói đi đêm d à i n à y sinh chính nghĩa bằng h ư u a tự xưng nắm giữ bơm bơm dấu ấn nghĩ cùng chúng ta hợp tác cùng tiến công tập đoàn lâm thời tổng bộ đánh giết đông dấu ấn người trưởng khống lệnh bộ trưởng khổng tước sau khi nghe lắc lắc đầu nói ta không tin làm cái này chính nghĩa bằng h ư u a hắn phong cách hành sự cũng không đáng tin anh tỉnh lâm cũng nói ta tán thành khổng tước quan điểm chúng ta nơi này có ba vị ấn chủ thêm vào đại nhân là bốn vị nếu như thật cần hành động hoàn toàn có thể lấy chính chúng ta độc lập hành động không cần thiết hợp tác với hắn hơn nữa hắn người này ha ha tân hiệu đồng không có hiểu không nói gì lâm lỗi tổng kết nói mọi người cũng không quá đồng ý cùng với hợp tác ta cũng là nghĩ như vậy vậy chúng ta là có thể chuẩn bị một cái mới dự án các loại đại nhân tỉnh rồi c u n g hắn phán đoán ta là nghĩ như vậy chính nghĩa bằng hưu a người này rất g à o hỏa khó lường nhưng nếu đưa tới cửa chúng ta không bằng tường kế t i ể u kế các loại t ề bình tỉnh lại đã là giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ cảnh sát tươi đẹp chiếu trên không k h ô n g tước dịu dàng ngồi ở bên cạnh hắn cho hắn đưa cho ly nước đun sôi t ề bình c a c a đ ừ n g quá cực khổ nghe nói ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ trước tiên ăn một chút gì tê bình nhìn khổng tước ôn hòa nợ nụ cười hẳn là ta chăm sóc ngươi các a chiếu cố mượi mới đúng khổng tước đẹp đẽ nở nụ cười trăng sáng đôi mắt sáng biến thành loan loan nguyện nào có cái gì ai chăm sóc ai giúp đỡ lẫn nhau mới đúng không nhanh đi ăn cơm đi đơn giản ăn xong sớm cơm trưa khổng tước lúc này mới nói cho tề bình còn có chuyện quan trọng thương nghị tề bình vội vàng đi phòng họp lần sau muốn nói trước cho ta chính sự nhìn tề bình bận rộn bóng lưng khổng tước cười giả dối nói cho ngươi ngươi còn có thể ung dung thong thả ăn cơm loại chuyện kia làm lỡ chút thời gian phơi phơi đối phương nói không chắc hiệu quả càng tốt hơn bởi vì lâm lỗi đã sớm chuẩn bị tốt hoàn chỉnh dự án hơn nữa tề bình chính mình cũng không tín nhiệm chính nghĩa b q u một, có có một, một bên h ế khác tập đoàn lâm thời tổng bộ lệnh bộ trưởng cùng chính nghĩa bằng hưu a ở phòng tiếp khách chính ông trà đây là tốt nhất trẻ xuân hồ trà là thứ sáu mươi tầm ven hồ trà trên núi mềm nhất trà nhọn chế thành người nếm thử đúng không có một cổ mùi thơm lệnh bộ trưởng ôn hòa nho nhã nói rằng tư thái của hắn vừa nhìn chính là lao yêu ông trà những này ta không hiểu lắm liền biết một câu đúng là uống ngon a đến cùng là tập đoàn biết hưởng thụ lệnh bộ trưởng ngài là người trong nghề ngài nói cẩn thận là được chỉ là l o n g bộ trưởng hắn chính nghĩa bằng hưu a đầu lần lộ ra hình dáng thưởng thức một hồi nước trà hỏi lệnh bộ trưởng cười ha ha l o n g bộ trưởng hắn đã toàn quyền ủy thác ta ngươi cũng biết thực lực của hắn kỳ thực hắn căn bản khinh thường với ra tay lần này chính là đối với ngươi một lần thử thách ngươi nếu như dự định nương nhờ vào cũng không thể giấu làm của riêng nha cho tới mặt ngoài cùng thằng hệ bọn họ hợp tác loại này thủ đoạn thật g i ố n cũng không có ý gì đối phương rất khó h ơ làm nghe lệnh bộ trưởng chính nghĩa bằng hưu a khỏe miệng hơi dâng lên nhẹ giọng nói phổ thật thật giả giả, là... chương chương h t hai hai anh tỉnh huống khó hơn rất lâm cùng tận hiệu đồng lúc này bắt đầu rồi nghi thức hai người bọn họ muốn hướng về tề bình biểu thị thần phục khiến ra bản thân dấu ấn nhưng vào lúc này đen kịt chi trụ phương hướng bỗng nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng nổ mạnh một bóng người như sao băng giống như xẹt qua bầu trời càng chớp mắt đã tới là dòng thống lâm ở lệnh bộ trưởng chết rồi hắn liền dùng bí p h á p quan tâm chiến cuộc tuy rằng bất cẩn nhưng hắn cũng không phải người ngu nhìn thấy t ề bình không bình thường sức chiến đấu hắn ý thức được nếu để cho đối phương được hết t h ể dấu ấn có lẽ sẽ thua hắn lập tức từ đen kịt chi trụ bay ra tại chỗ liền muốn ngăn cản a n h tỉnh lâm cùng tần hiệu đồng dân ra dấu ấn các ngươi dấu ấn liền giao cho ta đi cùng lúc đó lông xanh không do cũng theo chạy mà đến nó thân cao năm mét như tiền sử cự thú k h ô n g tước lúc này đem t ị t bờ v ẩ đi ra đồng thời đem linh năng truyền bảo t ị t bờ trực tiếp hóa thân cao năm mét h ỏ a diễm cự gấu cùng lông xanh không rõ chiến ở một chỗ ngắn ngủi ngăn cản đối phương cùng lúc đó nàng trực tiếp bắt đầu rồi ngâm sướng c á i t i a m ộ t bộ thẻ b à i ở trước mặt nàng như bơm b ơ m giống như bay lượn cả người bị tia sáng kỳ dị bao phủ chìa khóa đồ án hiện lên ở sau lưng của nàng cả người chậm rãi lơ lửng giữa trời trắng thuần sắc váy dài ở trong gió phần phật đung đưa tê bình ca ca ngăn cản hắn ta có thể giải quyết khổng tước nói ra làm người khó mà tin nổi lời nói nàng càng nói mình có thể giải quyết dòng thấm t nhưng hắn biết nhất định phải ngăn cản đối phương chỉ có thể trực tiếp tiến lên con mắt nhìn thẳng đối phương tinh hào quang màu đỏ lấp lóe lần này tuy rằng nóng rực nhưng hắn mơ hồ cảm ứ n g được thực lực của đối phương vượt qua hạ vị tông đồ tuyệt đối là trung vị tông đồ thực lực không có sai liệt nhận giáp máy cũng không cần phải mở thân thể mình tố chất hiện tại mạnh hơn nhiều giáp máy khởi động máy giáp trái lại phiệt mái hai người trực tiếp cứng đối cứng giao thủ thử nghiệm tính tính thăm dò mấy hơi thở t ề bình ngực ánh sáng nói lên miễn cưỡng dùng hết hóa chống lại một cái trọc quyền hắn đỉnh đầu vạn vật luyện thành chi thư thạch phi hỏa đồng trực tiếp không vào chính đang phong ấn tài quyết chi nhãn trả giá hai mươi vạn mục tiêu phiếu giải phong này viên con mắt cũng cùng thần bí dị tượng t r ù n g hợp xong r ỗ i tay một cái hai giấc súng máy xuất hiện viên đạn đắt đắt đắt chút xuống đều vì thừa thại thương tổn linh năng xuyên thấu đạn g i n g thống lâm không có bất cẩn trực tiếp đưa tay màu vàng n h ạ t m à n g ánh sáng đem hắn bao phủ hoàn m ị chống lại t ề bình xuyên thấu đạn tạo gió t ề bình thấy thế kinh hãi gấp m ộ ư ơ i hai lần linh năng cường độ cũng không thể phá vỡ này lấy cái gì đánh hắn lúc này đem hai cái súng tự động hợp lại chuyển hóa thành cao phân tử t r ạ c lạc rung động công nhận mắt trái tài quyết chi nhãn bên trong hỏa tinh l o i lên đem này quăng nhận trực tiếp n é t lửa trong nháy mắt hóa thành hừng hực hắc diễm dường như muốn nuốt chừng tất cả song phương lần nữa ngươi tới ta đi trong c h ư ớ c mắt liền qua mấy chục chiêu t ề bình hai tay bị đau tê dại hắn cảm giác được toàn phương bị áp chế hết thể tất cả cũng không bằng đối phương long bộ trưởng cũng cảm giác được áp lực cái này thằng hề quật khởi quá nhanh thực lực dĩ nhiên đạt đến hạ vị tông độ trạng thái đỉnh cao nếu như mình ra tới trần một điểm hậu quả khó mà lường được nhất định phải cấp đoạt dấu ấn bằng không khó có thể thắng lợi hắn tuy rằng kiêu n ạ o nhưng xưa nay không phải người ngu lập tức giơ lên cao hai tay hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao ánh sáng dày đặc vứt ra tệ bình chật vật ứng phó thân thể thỉnh thoảng lấp loe ánh sáng chỉ hóa lẩn tránh thương tổn đ ấ u óc cũng ở cao tốc vận chuyển còn có cái gì có thể tăng cường sức chiến đấu ta kỹ năng là cao cấp giáp máy bắn súng thuật tốt nhất phải mặc lên máy giáp mới có thể rất lớn tăng cường chiến đấu trực giác sử dụng các loại kỹ năng cách đấu đúng lúc nhưng giáp máy hiện tại còn không ta tố chất thân thể điều kiện cao không bằng tề bình nghĩ đến liền làm tâm tượng thế giới bên trong liệt nhận giáp máy bắt đầu nhanh chóng biến hình từ toàn bao trùm giáp máy biến thành lửa bao trùm giáp máy và vật luyện thành chi thư càng là đang không ngừng đổ vang tựa hộ ở ngâm sướng gào thét trên mặt đất tân hiệu đồng cùng anh tỉnh lâm đều phát hiện dòng thống lâm b ứ ớ c ra đến lơi dao ánh sáng là hướng về phía chính mình anh tỉnh lâm cầm tay nắm yêu đao trôi đao tâm nhãn phát động cả người khí thế trong nháy mắt biến hóa người sau lưng ngẫu lăn xuống hóa thành dáng dấp của nàng đồng dạng cầm tay yêu đao ở hợp tư thế theo đao vừa ra khỏi vỏ anh tỉnh lâm hai bên bốn bốn phía tám ở bán kính m ộ mươi m phạm vi bên trong sử dụng lên trước mắt trước một đao chém chỉ nghe nghe kim thạch chi tê u quang nhận đều bị đánh rơi tân hiệu đồng còn kém chút nàng vướng trái vứt phải gian nan duy trì rất nhanh liền bị quang nhận gây thương tích một tiếng hét thảm có tâm chi dấu ấn cánh tay bị toàn bộ q u anh g n ậ n đồng tỉnh h ờ i c g c phía khổng ta dấu ấn bị đập đi ngươi cẩn thận anh tỉnh lâm nghe nói lời ấy đánh tới hoàn toàn tinh thần cùng lúc đó tệ bình trên người từ từ bị trạng thái l ỏ n g không trọn vẹn giáp máy bao trùm giáp máy cường điệu bảo hộ thân thể của hắn cung cấp tốc độ siêu âm phi hành thúc đ ẩ y lực cho tới tứ chi toàn bộ giải phóng tệ bình q u a y đầu hướng phía dưới mắt phải lập lọe tinh hồng thập tự ánh sáng kích phát rồi cao cấp giáp máy bắn súng thuật năng lực đặc biệt tầm nhìn bên trong tìm dòng thống lâm l ự ợ c điểm bởi vì trên người mặc giáp máy hắn chiến đấu trực giác rất lớn tăng cao phi thân lao xuống về phía sau càng miễn cưỡng gánh vắc có một tầng dấu ấn ra chỉ dòng thống lâm trận báo giống như công kích anh tỉnh lâm g i khắc này rất là sốt ruột nàng hàm giang l ư ỡ i đao như là sóng nước dập dần trực tiếp biến mất không còn t ă m hơi đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh người đem cánh tay phải dấu ấn một miếng thịt trực tiếp t ấ c mất anh tỉnh l ắ m bị đau cắn răng không kịp dùng linh thuật cầm máu trực tiếp ở đây triển khai c h ư ớ c mắt chớp một đao chém chỉ là lần này chém ra không phải yêu đ a u mà là có chưa bị ân nhớ máu me một miếng thịt cùng lúc đó tề bình mới vừa bị đánh bay hắn tuy rằng chiến đấu trực giác tăng cao trên diện rộng còn có thể nhỏm ngó đến nhược điểm của đối phương nhưng thực lực tuyệt đối tránh lệnh trung vị tông đổ đối với hạ vị tông đồ áp chế nhường hắn tình cảnh càng ngày càng gian nan chiến đấu lực bất tổng tâm tình huống này dưới, một khối máu me đồ vật đột nhiên xuất hiện bị t ề bình theo bản năng một chém dấu ấn hóa thành t r u n g sáng trực tiếp không vào t ề bình thân thể hắn cảm giác cánh tay dấu ấn nơi một trận t i ê u đốt người thu được bí ẩn nhớ trước mặt trồng chất dấu ấn năm tầng thuộc tính tăng thêm một mươi năm này tăng thêm kết quả nhường t ề bình thực tế biểu hiện tinh thần thuộc tính trực tiếp biến thành chín hai cái khác thuộc tính biến thành tám năm cũng chính là ở truyền thuyết độ gia trị cùng dấu ấn tăng cường tình huống hắn dựa vào tinh thần thuộc tính ngắn ngủi thu được trung vị tông đồ thực lực loại biến hóa này đối với hắn lớn nhất gia trị ở chỗ tinh thần tiến tới tăng cường linh năng cường độ tinh thần hắn thuộc tính vượt qua tăng cao ảnh hưởng là mọi phương diện giờ khác này tể bình tố chất thân thể vẫn còn không đủ để ngang hàng dòng thống lâm nhưng linh năng cường độ phương diện đã chọn lấy chống lại cho dù không chuyên môn cao cấp giáp máy bắn súng thuật diễn sinh năng lực sự đà kích trí mạng không chuyên môn đà kích ngược điểm chết dây tể bình cũng có thể xúc phạm tới dòng thống lâm mà không phải liên tục tạo gió đem c h u i kiếm cách ra trong nháy mắt hóa thành hai rất cao vận tốc quay xuống máy cường lực xuyên thấu đạn lấy mỗi phút sáu ngàn phát đáng sợ tốc độ p h ư n ra dòng thống lâm phòng ngự thủ đoạn ánh sáng chỉ chi màng mỏng dần dần xuất hiện pha lê dạn nước kém nước răng rác toàn thể p h á nát xuyên thấu đạn trong nháy mắt nghiêng đến dòng thống lâm trên người chỉ thấy hắn vừa kinh vừa sợ trong nháy mắt hóa thành ánh sáng chỉ khiến tệ bình t h ư ơ n g t ổ n vô hiệu hóa ngươi dĩ nhiên cũng sẽ ánh sáng chỉ hóa tệ bình kinh hãi bật thốt lên dòng thống lâm giờ khắc này tựa hồ cực kỳ tức giận bụng hắn phá một cái l ỗ thùng to m á u me che chắn ha ha ha ha ha ha thực sự là chuyện cười chuyện cười lớn không nghĩ tới ta càng sẽ bị ngươi thương t ổ n đến có điều ngươi đủ để vì là ngạo nếu như ngươi sinh ra sớm mười mấy năm có lẽ thật có thể ở trận này nghi thức lớn bên trong thắng được nhưng hiện tại hết thể đều kết thúc ta phải chăm chỉ Tề b bình ì bình đắt đắt đắt、so、nếu h không t phải tệ bình hữu cơ giáp phụ trợ có thể tiến hành âm tốc độ phi hành e sợ trực tiếp bị xem là đánh chết nhìn thấy tình huống như thế tệ bình đỉnh đầu vạn vật luyện thành chi thư ngược ngồi lửa bắt đầu lấp loe phát quang trao quyền do liệt nhận giáp máy tự thao túng ngụy vạn vật luyện thành chi thư chấp hành toàn phương vị phòng ngự nhiệm vụ cùng lúc đó mắt trái của hắn bên trong h ỏ a diễm cháy hưng hực sau đó đ ô n g nhắm mắt lại tựa hồ đang ấp ủ một loại nào đó sát chiêu hai tay cũng không có dừng lại súng máy nòng súng đã dấu ấn bươm bướm chi đồ án liên tục phụt lên vòng xoáy trạng bươm bướm chi linh n ă n g đạn bươm bươm tính tương khắc chế đèn tính tương g i n g thống lâm thay thế trực tiếp cầm trong tay chùm sáng vừa mở ra trong nháy mắt hóa thành sáu đám ánh sáng chỉ quang nhận như trận báo giống như dâng trào ra t ề bình trước ngực mồi lựa trong nháy mắt cao sáng càng ở tệ bình bốn phía hiện ra tám viên linh năng chi nhãn dị thương linh hoạt xoay tròn vạn vật luyện thành chi th hai người liền như vậy hình thành quỷ dị cân bằng mà khiến một bên k h ô n g tước trạng thái cũng càng ngày càng kỳ lạ nàng bị ánh trăng hoàn toàn bao phủ thẻ bài do một hóa vạn lại do vạn hóa một d ò n g thống lâm nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng hắn cảm thấy giờ khắp này đã đủ hí kịch tính nếu như còn như vậy thật muốn đem mình đều ném v à o hắn có chút đau lòng đưa tay tìm tòi trước người hiện ra không gian vòng xoáy nối thẳng hắn tâm tượng thế giới dùng sức vừa kéo đem một cái quang chi xiềng xích nhanh chóng lôi ra phát ra kim loại va chạm hòa âm dường như từ thần sợn n tạ đây là đỗ phu cái kia kẻ bà tình cho ta lưu lại duy nhất bảo vật, liền dùng ở trên thân thể cảm t h ấ y v i n h q u a n g s a u đó c h ế t đi c h o ta. s i ê n g m í c h v u n g m ộ t cái như một c á i vô đ ị c h ánh sáng chỉ chi rồng trong nháy mắt hoa cầu vồng tề bình trước ngực m ù i lửa còi báo động kéo vang liên tục lặp lại cảnh cáo cảnh cáo phía trước năng lượng cao phản ứng từng đạo từng đạo thêm dày bí kim tì t ạ n nghi ủng hợp kim dĩ nhiên dường như giấy mỏng bị dễ dàng xuyên thấu tề bình đem chính mình ra tốc đến tốc độ siêu âm vẫn cứ không thể thoát đi cái k i a như cầu vồng giống như nhanh chóng ánh sáng chỉ chi rồng trong nháy mắt bị quang chi xiềng xích chăm chú ràng buộc thấu c h ư ơ xong chương ba trăm sáu mươi bảy có thể tất cả không giống nhau quan g c h i xiềng xích là một loại kỳ lạ một lần bảo vật chỉ cần không phải thượng vị tông đồ một khi bị quấn quanh ràng buộc liền cũng không tiếp tục có thể tranh thoát tề bình cảm giác được thân thể bị chăm chú ràng buộc căn bản là không có cách tranh thoát không chỉ là thân thể liền linh hồn đều bị xiềng xích đồng thời quấn quanh ràng buộc tề bình tâm không ngừng má chìm xuống nếu như như vậy liền triệt đ ể xong bảng cũng đưa ra nhắc nhở ngươi bị một lần bảo vật quan g c h i xiềng xích ràng buộc không phải thượng vị tông đồ không được tranh thoát thân thể của ngươi cùng linh hồn đều bị vững vàng cố định x i ề xích không ngừng nghỉ hấp thu ngơi linh năng trong lúc này linh năng không cách nào vận dụng dự tính kéo dài thời gian cả ngày. khẩn cầu ti thần phù hộ ngươi đi cam tê bình không khỏi bật thốt lên giờ khác này hắn cảm giác được t u y ệ t vọng khu năm mươi mốt rõ ràng t h ă n g cấp thành hạ vị tông đ ộ liền đã không còn con đường phía trước cho dù nghi thức lớn thuộc tính tăng thêm trồng chất chuyến thuyết độ hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đã đến trung vị tông đ ộ ngưỡng cửa hiện tại trực tiếp vứt ra một cái không phải thượng vị tông đ ộ không được tránh thoát bảo vật quả thực quá phà quy thời khắc này tê bình nội tâm tràn ngập vô lực đối mặt tử vong dĩ nhiên thống khổ cùng h o ả sợ có thể càng sợ hay chính là người ở bên cạnh có thể đều sẽ bởi vì chính mình thất bại theo bại vong động động lên a nhất định có biện pháp gì t nỗ lực, nỗ lực, vì lẽ đó dòng thống lâm đối với đỗ phu tình cảm phi thường phức tạp có oán hận cũng có cảm kích hơn nữa theo biết sự tình càng nhiều hắn ý nghĩ cũng càng ngày càng phức tạp như vậy lần này nghi thức lớn liền như vậy chào cảm ơn thằng hệ a ngươi nên vì chính mình cảm thấy vinh quang dĩ nhiên có thể làm cho ta vận dụng như bảo vật này mang theo phần này vinh quang còn không có cách nào hoàn thành nghi thức lớn t i ế t đ ố i vĩnh viên c h ế t đi hắn chậm rãi giơ tay lên một đạo sắc bén ánh sáng chỉ chi nhận xuất hiện ở trong tay dòng thống lâm đi rất c h ậ m quang nhận nhưng cực nhanh anh tỉnh lâm cùng tần hiệu đồng mới vừa hiệp trợ thịt b ỡ đem lông xanh không rõ hạn chế căn bản không kịp cứu viện hai người ánh mắt sợ hai cùng tuyệt vọng mất đi cao quang nhưng vào lúc này khổng tước rốt cục ngâm sướng hoàn tất nàng đem cái kia một bộ thẻ bài dơ lên thật cao nhắm ngay đang muốn đem quang nhận hạ xuống dòng thống lâm tuyên cáo lấy ta tất cả khiêu chiến nghi thức lớn người tham dự dòng thống lâm tất cả không phải một phương bị thua không được khí tức q u o á i gì ở tò k h á p tựa h ồ có sấm sét nổ v a n g nghi thức lớn thuật tiểu nguồn sáng đột ngột xuất hiện lại đem hai người trực tiếp hút vào dòng thống lâm cực lực phản kháng nhưng không cách nào tránh thoát này đáng sợ sức hút đây là cái gì quỷ đông im bật đi phản phất thời gian liền như vậy dừng nếu như không phải gió còn đang đ ọ o quanh có thể mọi người sẽ cho rằng đây là bất động hình ảnh anh tỉnh lâm sử dụng bí thuật đem lông xanh túy phong ấn lên, lên cụ tay tần hiệu đồng cùng t ị t bờ đồng thời chạy đến tể bình trước người đem hắn nó dậy tề bình vẫn cứ không thể động đậy mới vừa tình cảnh đó nhìn ở trong mắt nhưng hoàn toàn không thể lý giải k h ô n g tước đến cùng dùng năng lực gì dĩ nhiên đem đối phương trực tiếp hút vào chùm sáng bên trong nhưng k h ô n g tước đồng thời cũng không gặp nhường tề bình rất là lo lắng tân h i ể u đồng lo lắng nói rằng k h ô n g tước không nhất định có thể kéo bao lâu chúng ta thừa dịp tên kia còn chưa có đi ra nắm chặt giúp tề bình mở ra đồ chơi này vừa nói vừa dùng cụt một tay dùng sức lôi kéo một cái chân đạp ở tề bình trên người quang chi xiềng xích đông nhiên trở nên nóng bỏng trong nháy mắt đem tần hiệu đồng tay bị phỏng x ư n g đỏ tân hiệu đồng bị đau thả ra thịt vợ giờ khắc tiểu chủ nhân ở dùng phi thường vô cùng nguy hiểm thủ đoạn h ỏ n g trên thân nam nhân xiềng xích cũng rất kỳ quái thần bí độ quá cao hoàn toàn xem không hiểu anh tỉnh lâm mới vừa đem lông xanh túy hàn p h ụ phong ấn tại một cái tiểu thanh đồng trong b ì n h nàng chạy tới lập tức ngắt cái dấu tay hai con mắt trước tiên lấp lóe bí tính tương sách đồ án sau đó hóa thành khải tính tương chìa khóa đồ án thứ này làm sao có khả năng tồn tại thần bí độ quá cao hoàn toàn không có cách nào lý giải không cách nào nhận thức kế trước mắt chỉ có trước tiên chạy trốn có thể các loại thời gian trôi qua vật này sẽ tự nhiên mở ra tịt mợ vừa nghe lúc này nói rằng làm sao có khả năng ngươi cho rằng là một lần bảo vật tà thật giống cũng không phải không thể các ngươi đi thôi ta liền không đi ta phải ở chỗ này các loại chủ nhân tân hiệu đồng cùng anh tỉnh lâm liếc mắt nhìn nhau cảm thấy ở lại chỗ này tề bình lại mất đi sức chiến đấu rất khả năng là toàn thua hai người ánh mắt đạt đến nhất trí trang miệng một lời nói cái kia xin lỗi hai chúng ta mang theo tề bình trước tiên lui lại dứt lời hai người điều khiển tề bình bắt đầu đoạt m ệ n h lao nhanh làm hết sức rời đi nơi này tân hiệu đồng dùng còn sót lại cánh tay kia lôi tề bình một cái cánh tay chúng ta đi cái nào anh tỉnh lâm điều khiển tề bình một con khác cánh tay trước tiên đi căn cứ nhường lâm lỗi nghĩ biện pháp nếu như không thể chiến thắng r ồ n g thống lâm chúng ta tất cả đều phải chết tịch vợ dường như điêu k h á c đứng ở đó không n ú p ních lẳng lặng nhìn khổng tức cùng r ồ n g thống lâm biến mất địa phương thời gian trôi qua nhanh chóng lâm lỗi đám người đối với tề bình trạng thái cũng bó tay t o à n tập lao thẩm thì lại nói ra suy đoán có người nói đỗ phu ở biến mất trước đã t ừ n g cho long bộ trưởng một cái phi thường mạnh mẽ bảo vật nhưng chỉ có thể sử dụng một lần ta suy đoán bảo vật này nên chính là ổ khóa này chúng ta hiện ở không có biện pháp khác chỉ có thể chờ đợi đánh cột một keo mọi người đều bất đĩ chỉ được như vậy bọn họ cuối cùng quyết định tạm thời co rút lại nhân viên trừ lâm lỗi cùng số ít người ở lại đỗ châu người khác thu sạch co đến trụ sở bí mật kiên trì chờ tân dinh mới vừa vấn ăn xong tề bình trên mặt nước mắt chưa khô giờ khác này đã là ban đêm nàng nói khẽ với lý tú nói rằng ngươi nói tề bình có thể tốt à? coi như tốt có thể chiến thắng cái kia họ lo n g à? lý tú ngước đầu đem nước mắt khống chế lại một lát mới nói nói sư phụ h ắ n là ta đã thấy người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng là giỏi nhất sáng tạo kỳ tích nam nhân chúng ta phải tin tưởng kỳ tích tân d ĩ n h gật gù ô m đầu của chính mình thấp giọng nói ta nghe nói khổng tước vận dụng thần bí năng lực cùng dòng thống lâm cùng không biết tung tích cũng không biết nàng hiện tại đúng không bình an lý tú thở dài lắc đầu một cái khổng tước tuy rằng rất có năng khiếu nhưng cùng dòng thống lâm quân định t r ê n lệ khổng lồ ta thực sự không nghĩ ra nàng nên làm sao thắng lợi hoặc là nói sống sót đồ chó này nghi thức lớn quá mức tàn khốc thật giống như có người chuyên môn nhìn chúng ta bị khổ lấy này tìm niềm vui như thế tân d ĩ n h dầm chân đứng lên ta không thể ở đây mủ các loại ta muốn đi đâu một bên nhìn một chút đều đến phần này lên muốn chết cùng chết ngươi đừng vội mắt à, chúng ta còn có tệ bình cái này hy vọng tốt xấu chờ thêm đêm nay có thể tất cả liền đều không giống nhau thời gian trôi qua rất nhanh cũng qua rất chậm tệ bình rốt cục có thể động thời gian dòng g ã một ngày hắn cuối cùng cũng coi như có thể tự do hoạt động trên người quang c h i xiềng xích biến mất không còn tăm hơi dường như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế thang h ê đại nhân ngài rốt cục tỉnh rồi có cảm giác hay không cái gì không thoải mái anh tỉnh l ắ m vừa lúc ở chăm sóc tệ bình đầy mắt quan tâm hỏi tệ bình lắc lắc đầu hắp đâu hắm mờ mịt nhưng không có gì đáng ngại không có chuyện gì ta bị cái kia x i ề xích trói chặt sau cũng chầm mất đi ý thức sau đó thế nào rồi đúng khổng tức đây anh tỉnh lâm một mặt hồ đồ theo bản năng hỏi ngược lại cái gì khổng tước ngài là đang nói người tên tề bình lập tức tỉnh táo dường như mùa đông bị người r ộ i một thùng nước lạnh lạnh từ đầu đến chân gót hắn nổi da gà đều lên cười nói anh tỉnh không nhìn ra ngươi còn có thể mở chuyện cười nhảm điểm này không b u ồ n cười anh tỉnh lâm m ở mị thất thố vốn không biết tề bình đang nói cái gì nhưng nàng rất tôn kính t h ằ n g hề các hạng đầu góc nhanh chóng suy nghĩ lẽ nào là một loại nào đó ảo thuật hoặc là chính mình lãng quên chuyện quan trọng gì tề bình đã đứng dậy và vật luyện thành chi thư l o ạ lên Y phục c sau năm phút tân d ĩ n h nhìn thấy nhảy nhót tương bừng t ề bình rất là cao hứng vọt thẳng lại đây nghĩ ô m một cái t ề bình lại đột nhiên cảm giác thấy như vậy không thích hợp liền thắng gấp một cái trực tiếp đến rồi cái đất bằng ngã ngã vào t ề bình dày ra trước thật là mất m ặ ta ta muốn tìm cái lộ để chui vào nội tâm của nàng dường như vỡ tổ như thế mặt trong nháy mắt đỏ tấu mơ hồ có hơi nước bốc lên t â bình thấy thế mau nhanh đem tân d ĩ n h kéo làm sao như vậy không cẩn thận mau đứng lên lý tú đây tân d ĩ n h đứng lên đến lắp bắt nói lý tú ở minh tưởng tu hành đây tề bình gật gù cũng tốt ta trực tiếp làm hỏi ngươi ngươi biết khổng tước đi chính là tô đại thúc con gái tô khổng tước tân d ĩ n h vô tội nháy hai mắt nghiêng đầu nhỏ giọng nói tô đại thúc hắn đã chết rồi hơn nữa hắn không có con gái a tề bình n g ư ơ i đúng không quá thương tâm xuất hiện ảo giác mặt sau nói cái gì tề bình đều nghe không rõ hắn đầy đầu chỉ có một câu nói hắn không có con gái a sao có thể có chuyện đó ta nhưng là đã cứu khổng tước nếu như khi đó không phải ta đúng lúc phá cửa mà vào Khổng tề ứ c s bình đi qua đi lại không ngừng mà suy nghĩ lầm bầm lộ bẩu nhường anh tỉnh lâm cùng tân dính rất là lo lắng lâm lỗi cùng tân h i ể u đồng nghe tin tới rồi tề bình hỏi tương đồng vấn đề được trả lời vẫn cứ là không có người này tê bình thực sự khó có thể chịu đựng hỏi lần k h ắ p cả căn cứ mọi người cũng phải ra như thế đáp án không có người nhận thức không tước không có ai biết không tước liền như nàng xưa nay không tồn tại như thế lâm lỗi nhìn suốt ruột tê bình chầm rãi nói rằng đại nhân hiện tại có hai loại khả năng một là chúng ta những người này ký ức đều không b n g méo hay là ngài trí nhớ của chính mình bị vô hình sửa chữa nếu như ngài tin tưởng tồn tại người này xin hỏi làm sao chứng minh thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi tám mở ra cùng hóa giải làm sao chứng minh tê bình đối với trí nhớ của chính mình rất tự tin hắn không tin sẽ có người bóp méo trí nhớ của chính mình cũng không cảm thấy cần chứng minh thế nhưng nhiều người như vậy cũng không biết nhường hắn cũng sản sinh nghĩ hoặc vậy thì là khổng tức đến tội cùng vận dụng năng lực gì lẽ nào thật sự chính là thay đổi mọi người ký ức còn có dòng thống lâm thì lại làm sao này tên gia hỏa nguy hiểm lâu như vậy không có động t í n h à? chứng minh sự tỉnh dung sau lại nghĩ dòng thống lâm đây hắn thế nào rồi anh tỉnh l ắ m giờ khắc này đáp đại nhân ngày đó ngài bị quan g c h i xiềng xích giàn buộc sau đột nhiên xuất hiện một chùm sáng đem dòng thống lâm hút đi sau đó liền cũng lại không từng xuất hiện chúng ta quan sát loạn thạch cương hồi lâu không có thể tìm tới một k i a tung tích đúng loạn thạch cương chiến trường di tích cũng có thể tìm tới manh mối tê bình hai con mắt l ó e sáng hắn cảm giác mình có thể có thể bắt được một chút hy vọng ta tự mình đi nếu như thật tao nộ dòng t h ô n g lâm chứ ta không ai có thể đối phó hơn nữa hắn nếu vận dụng quang chi xiềng xích loại này đáng sợ một lần bảo vật liền chứng minh hắn không có mạnh như vậy ta cùng hắn có thể chia 5 năm năm tê bình thẳng đến truyền thống trận trực tiếp từ trụ sở bí mật truyền tống đến khu phố tích kim sau đó cải trang liệt nhận giáp máy bao trùm thân thể t ă n g cái linh năng p h u n r a dụng cụ đẩy đồng thời khởi động trực tiếp như hỏa tiễn lê n k h ô n g xoắn ốc thăng thiên như thế lẻn đến giữa không trung tâm tình của hắn quá cấp thiết liền phi hành đều không khống chế xong ở trên trời chuyển vài vòng mới ra tốc đến tốc độ âm thanh hướng về loạn thạch cương phương hướng phá không mà đi nhất định nhất định sẽ tồn tại manh mối gì tề bình đi tới bầu trời dựa vào ký ức chung quanh kiểm tra b ỗ n nhiên chú ý tới trên đất một cái đồ vật đây là hắn con mắt co g i t lại tâm thật giống như bị nằm dưới chầm dãi đến gần mu tê bình cuối cùng túi người xuống cẩn thận quan sát đây là một con bình thường cũ bút bê gấu mang tiến sĩ mũ bộ lông có chút phai màu hắn đem bút bê gấu nhặt lên thấp tiếng hô tịt bờ tịt bờ ta biết ngươi ở có đúng hay không ngươi là ta tự tay luyện thành không hẳn là ngài có thể nữ sĩ cho ta mượn tay luyện thành ngươi ngươi là ngài có thể nữ sĩ phái tới chăm sóc khổng tức có đúng hay không nói cho ta khổng tức thế nào rồi có được hay không nói nói tê bình cảm giác mình miệng có chút mặn mặn tựa hồ có món đồ gì chạy vào hắn sờ sờ mặt đã bất chi bất giác ư ớ c n ẹ p nguyên lai là nước mắt ta ta đã lâu không rơi lệ lần trước là lúc nào? đại khái là nghe được dưỡng vụ tin qua đời tề b i n h không ngừng mà tìm phát dồ như thế tìm nhưng nơi này không có thứ gì bất kể là khổng tức vẫn là dòng thống lâm đều không bao giờ tìm được nữa chấn định chấn định chấn định ta mẹ hắn nhất định phải chấn định đầu tiên muốn đẩy đo khổng tức năng lực đến tột cùng là cái gì là khải tính tương vậy thì làm mở ra cùng hóa giải có thể lý giải vì làm mở ra bí mật nếu như là trò chơi có thể chính là mở ra một loại nào đó bí mật trò chơi nói chung nhất định phải phù hợp khải tính tương hết thể mọi người không biết khổng tước cái kia đúng không mang ý nghĩa cái này trò chơi có thể cướp đoạt người tồn tại bóp méo ký ức có thể trí nhớ của ta vì sao không có bị bóp méo tề bình ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất dùng tay nghiêm túc vẽ cao cấp chăm chú đã trong lúc vô tình khởi động đại não nhanh chóng vận chuyển hắn đang suy tư các loại khả năng cùng với khổng tức khả năng lưu lại tin tức dù sao cũng nên có tin tức đều sẽ có tin tức nếu là câu đố liền nhất định có manh mối như vậy dùng giải cấu logic đi tìm hiểu suy đoán trí nhớ của ta không thay đổi người khác ký ức đều thay đổi như vậy hai người này liền không phải một loại cũng chính là nói trí nhớ của ta là độc nhất đương thẻ bài trò chơi mỗi một cái thẻ bài khẳng định có ý nghĩa tượng trưng có thể nào đó tấm thẻ bài chính là khổng tức tồn tại hoặc là nói khổng tức tên đây là một cái liên quan với tự thân tồn tại trò chơi hai phe dùng tự thân cùng một nhịp t h ở tồn đang chém giết lẫn nhau tàn khốc trò chơi tề bình đứng lên hắn cảm giác mình tìm tới cái thứ nhất manh mối cùng lúc đó anh tỉnh lâm cụ tay tần h i ể u đồng lâm lỗi tân d ĩ n h cùng lý tú còn có lư lão sư mấy người cũng đều chạy tới bọn họ không yên lòng tề bình một người ở đây tề bình nhìn thấy bọn họ lập tức đem chính mình suy luận nói ra cho nên nói ngài cho rằng đây là nghi thức lớn một phần chứng cứ một là ngài trong tay bút bê gấu chứng cứ hai là ngài trên cánh tay dấu ấn chứng minh nghi thức lớn còn không kết thúc ấn chủ vẫn cứ tồn tại lâm lỗi đẩy một cái k í n h mắt nghiêm túc suy nghĩ tổng kết tân hiệu đồng giờ khác này một cái tay nào không nói thật chúng ta là không phải có thể cho là như vậy bởi vì ta cùng anh tỉnh đều đã không phải ấn chủ người khác cũng chỉ là người bình thường chỉ có t ề bình là ấn chủ cho nên mới bảo lưu ký ức tân dĩnh nhỏ giọng nói rằng thế nhưng những này có thể hay không là dòng thống lâm giả tạo anh tỉnh lâm che lại mắt cái chán lòng dạ dấu ấn lấp lóe nàng rút ra yêu đao đủa cái kiếm hoa dòng thống lâm không như thế cơ hội cùng ý đồ chân chính có khả năng người đã sớm bị đồng t r ù n g chi phi thu gặt linh hồn đốt sạch thân thể ta tin tưởng thằng hề đại nhân có lẽ thật như tần hiệu đồng từng nói cùng dấu ấn có quan hệ lưu đạt minh giờ khắc này cũng nói ngươi là ta tín nhiệm nhất cũng là kiêu ngạo nhất học sinh dựa theo ngươi bản tâm làm chúng ta đều ủng hộ ngươi tê bình cảm thấy rất vui mừng n g ư ơ i ở bên cạnh đồng ý tin tưởng chính mình là lớn nhất ủng hộ cho tới sự tình hắn mơ mơ hồ hồ có ý nghĩ chúng ta cần chạy tới nghi thức lớn thuật kiểu vị trí ta muốn câu thông thuật kiểu bản nguyên tiến vào k h ổ n tức cùng dòng thống lâm bị hút vào địa phương có thể đáp án là ở chỗ đó thời gian trở lại một ngày trước khổng tước cùng dòng thống lâm bị nghi thức lớn thuật kiểu m ộ t quyền hai người đều từ khu năm mươi mốt biến mất rất lâu dòng thống lâm mở mắt ra đ ỗ n g ngồi dậy nơi này là một chỗ kỳ dị hoàn cảnh bốn phía tựa hồ là vô số màu xanh lam phát sáng tảng đá dường như một chỗ thiên nhiên động đá chiếu d ọ i dòng thống lâm vàng như nghệ khuôn mặt phát lam hắn theo bản năng nghĩ ngưng tụ công nhận phát hiện càng không thể ngưng tụ dùng sức m ộ t quyền vách tường vẫn không nhúc ních nơi nào xảy ra chuyện gì linh năng bị phong ấn thân thể cũng bị suy yếu trong lòng hắn kinh hãi nếu như không còn sức mạnh chẳng lẽ muốn cùng cô gái kia trực tiếp tranh đấu nếu như cô bé kia còn có linh năng? vậy mình không phải chết chắc rồi nghĩ tới đây cảm giác cả người lạnh lẽo bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua loại này cảm giác đáng sợ sinh mệnh không bị chính mình khống chế cảm giác xa xa xa bước chân tiếng vang lên một thân màu trắng áo đầm bốn mươi năm mươi tấm thẻ bài bay lượn tựa hồ như là đến lấy mạng ủy thần dòng thống lâm càng là sợ hai đến lùi về sau một bước đối phương thẻ bài bay được vậy cũng hứa nàng còn có linh năng này có thể thì khó rồi ngay ở dòng thống lâm nỗi lòng không đúng giờ khổng tước â m thanh ầ m vang lên căn cứ cùng nghi thức lớn thuật kiểu ước định nhất định phải hướng về ngươi tuyên cáo này trò chơi chi quy tắc chúng ta đem chơi một hồi liên quan với khải tính tương thể bài trò chơi trong lúc này chúng ta đều lấy tinh thần thể hình thái tồn tại với nghi thức lớn không gian đặc thù bên trong chỉ có thắng đối phương mới có thể đi ra ngoài người thua đem mất đi tất cả g i n g thống lâm cũng không tin gầm nhẹ một tiếng giả thần giả quỷ lao tử giết ngươi hắn trực tiếp xông lên trên lại bị vô hình không khí tường gậy trở về không tước thấy thế cười ha ha trực tiếp cười không đứng lên nổi ngồi dưới đất rêu cờ nói ngông bồng tự đại long bộ trưởng cũng sẽ có như thế buồn cười thời điểm mất đi sức mạnh ngươi liền đầu góc đều nẹp ạ nơi này là không thể công kích lẫn nhau d i n g thống lâm bị không khí tường bắn ra t ầ n g tầng ngã xuống đất liền như vậy nắm sấp một hồi mới bỏ lên âm thanh âm trầm vậy thì mời ngươi nói rõ đi ta sẽ chính mình p h ả n đoán khổng tước nghe nhìn đối phương nhẹ nhàng a một tiếng khải tính tương mở ra cùng hóa giải quy tắc bởi vậy diễn sinh thẻ bài trò chơi là t h a m dò cùng công bố trong chúng ta tâm chân thực quá trình ta xưng là chân thực nội tâm trò chơi d i n g thống lâm không cao hơn g nói đừng vòng quanh nói điểm chính khổng tước nghe nói nhưng trực tiếp không tiếp tục nói nữa trực tiếp lui về phía sau tựa ở vách đá bên nhắm mắt dưỡng thần không nhìn tới hắn mãi đến tận qua bốn tiếng d n giống t thống lâm rốt cuộc không nhịn được hỏi, mà sao đây? Không hỏi, được tước sao lâm c chậm này mới rãi mở mắt, tao ta mày quý trọng tồn tại nếu như là vật kia cái kia quý giá nhất không nên là chính mình tồn tại bản thân ạ trí nhớ của chính mình sinh mệnh sức mạnh thậm chí tay chân nội tạng các loại cũng thật là một hồi tử vong tranh t à i a đây chính là ngươi dự định à đem ta trực tiếp kéo đến cùng ngươi đồng nhất trục hành lên sau đó dùng này quy tắc đánh bại ta ha ha ha ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây nếu như ta không đ o á n sai loại này cũng tượng trưng gắng sức lượng mà ta nắm giữ sức mạnh mạnh hơn nhiều ngươi tất nhiên là một tấm cường lực nhất t h ể bài ngươi thua chắc rồi g i n g thống lâm cố ý nói như thế thăm dò khổng tức thái độ khổng t ứ c sắc mặt như thường không nhìn lời của đối phương làm khởi xướng người ta đặc quyền bổ sung một cái đặc thù quy tắc làm người đối chiến không cách nào tái chiến thời điểm có thể đang thỏa mãn nhất định điều kiện dưới nhường trợ thủ của chính mình thay thế chính mình lên sân khấu đánh bài ta sự giúp đỡ tay chính là tệ ề bình. bây bản mình, Dòng thống lâm nghe nói khổng ánh như hắn thân căn không đáng tín n h giờ tước, mắt một một lâm lửa, có i mình người làm thủ, lẽ nào đây chính là đối phương đối làm lẽ là lực. Tâm trợ thủ, t đây sức của hắn có chút có chỉ cần cái lực tắc kia hóa hắn nghề, nhưng nhưng có hy vọng, chỉ cần hắn cái mạnh mẽ, siêu phạm năng lực hóa thành thẻ bài, hắn liền tóm lấy thắng lợi nữ thần nặng vọng, năng liền nữ làng tóm ôm mẽ lấy bấy. Quy siêu bài, lợi một ơ hồ khả Nhưng suy đoán khả năng là cái năng gì. là c đại biểu quan trọng nhất không nhất định mạnh nhất nhưng khẳng định rất mạnh không tước thở hồn hện nàng hai tay đã không gặp hai chân cũng biến mất dùng miệng ngậm thẻ bài ngồi dậy lạnh lùng nhìn đối phương trong con ngươi lóe qua hàn phòng đem thẻ bài tầng tầng vứt ra ngươi đã thua mà ta nhất định sẽ trở về hai tấm thẻ bài va chạm dòng thống lâm kinh ngạc phát hiện chính mình quan trọng nhất tự tin nhất v ư ơ n bài càng cùng đối phương thẻ bài đồng thời dập t á t hắn cảm giác khó có thể tin dường như là một cái ác mộng không ngừng mà nói không thể cái này không thể nào chuyện này tuyệt đối không có khả năng mất đi mạnh nhất bài hắn muốn làm sao thắng lấy cái gì thắng lợi giờ khác này dòng thống lâm bắt đầu hoài nghi nhân sinh như tường lâm tẩu giống như không ngừng mà lặ khổng tước nhìn hai tấm thẻ bài biến mất nếp miệng lên duy trì mỉm cười chân trâu đen giống như con mắt dần dần mất đi ánh sáng l ộ n lây thân thể chậm rãi n g ử a ra sau ngã tầng tầng hạ xuống sau đó một trận lưu h ắ t ánh sáng lấp lóe khổng tước thân thể chậm rãi biến mất uy về hư vô g i n g thống lâm nhìn đối phương từ từ biến mất sống sót sau hai nạn biểu tình kinh h ỉ nghĩ mà sợ phẫn nộ đắc ý đang dệt nhăn nghệ dị thường ưu tú không còn biến mất rồi ta biết rồi ta biết rồi tấm thẻ kêu bài là sự tồn tại của người ha, ha ha làm sao có người như thế liền sự tồn tại của chính mình cũng dám va chạm dập tắt ngươi không phải dân cơ bạc ngươi chính là người điên là cái kẻ đần độn g i n g thống lâm hưng phấn l a n lộn đầy đất nhưng rất nhanh hắn nhận ra được không đúng rõ ràng đối thủ biến mất rồi nhưng đối với chiến cũng không có kết thúc vẫn còn tiếp tục duy trì hắn vẫn cứ m ệ t mỏi ở chỗ này không cách nào rời đi chuyện gì thế này tại sao ta không có khôi phục cũng không có được đối phương tất cả lẽ nào là nàng nói trợ thủ vậy nếu như trợ thủ vĩnh viễn không lên tràng ta liền vẫn bị vây ở chỗ này nghi thức lớn thuật tiểu ta cần một cái giải thích tiếng nói của hắn ở này đóng kín không gian vang vọng tựa hồ mơ hồ có tiếng ông ông rất lâu một cổ tin tức chạy vào, vào trong đầu của hắn Bổ cùng lúc đó tề bình đoàn người mới vừa vừa đổi tới đêm giải này sinh bí mật cứ điểm tề bình căn cứ chính mình đoạn tội phán quyết thời điểm nhanh chóng xem qua anh tỉnh đồng trời ký ức được biết này cứ điểm tỉ mỉ vị trí bọn họ rất dễ dàng đánh bại lưu thủ nơi này người bởi vì thời gian khẩn cấp đoạn tội phán quyết sự tỉnh liền giao cho lâm lôi đám người phụ trách tề bình mang theo anh tỉnh lâm cùng lao thẩm hai người tiến vào tàng thư m ậ t thất anh tỉnh lâm vốn là anh tỉnh nhà vị cuối cùng chuyên nhân nàng đối với nơi này rất nhiều đặc thù mã hóa thủ đoạn hiệu rất rõ tân hiệu đồng ông ngoại lao thẩm làm đã từng khoa học kỹ thuật dọ tìm bí mật bộ thứ nhất phó bộ trưởng hắn nắm giữ cấm kỵ tri thức phi thường phong phú mang theo hai vị này tham mưu tìm tề bình cảm thấy khá là ổ thỏa anh tỉnh lâm che lại mắt hai mắt mụ không ảnh hưởng nàng lật xem địa tịch nàng cùng lao thẩm chung sức hợp tác rất nhanh liền tìm đến một quyển ghi chép nghi thức lớn thuật kiểu bản nguyên c â y b í yêu sách yêu sách bị hai người phát hiện dường như bị làm tức giận lão miêu trực tiếp một chuỗi cao nửa mét rít gào lên tiếng vang ở toàn bộ mật thất vang vọng anh tỉnh lâm trực tiếp dùng không ra khỏi vỏ sống dao dùng sức một chém chớp mắt chớp một đ a o chém lô hỏa thuần t h à n h lấy khó mà tin nổi phương thức chém trước ra sau tinh chuẩn đánh vào yêu sách lưng yêu sách dường như đột nhiên bị vật cứng đâm c u sống ông lão tựa hồ mơ hồ có răng rắc cầm thanh phịch một tiếng rơi xuống đất đàng hoàng không núp đ í c anh tỉnh lâm lúc này mới đem yêu sách n h ặ t lên từ quần áo bên trong rút r a màu trắng khắt lụa nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ sau đó cẩn thận xem lao thẩm sẽ tới hai người thỉnh thoảng thảo luận đại khái qua nửa giờ anh tỉnh lâm cung kính nói chúng ta lần này không phải mơ hồ cảm ứng muốn tinh chuẩn tìm được nghi thức lớn thuật kiểu bản nguyên vị trí đại nhân này nhất định phải dựa vào ngài dấu ấn nhận biết căn cứ anh tỉnh đồng t r ờ i ghi chép nghi thức lớn thuật kiểu bản nguyên là không ngừng di động nhưng có phạm vi phạm vi này chính là thành đông cái tiêm ộ t mảnh sóng n g o chúng ta cần dùng loại này đặc thù phương thức do ngài tích phát sau đó chúng ta toàn viên điều động tiến hành tìm cũng đem thuật tiểu bản nguyên ngắn n g ủ i khóa chặt tề bình gật ngủ hãn đại thể rõ ràng tốt vậy chúng ta trước hết chuẩn bị cần thiết hiến tế đem thuật tiểu bản nguyên hấp dẫn đi ra hai ngày sau tân thế giới tổ chức đem cần hiến tế tế lễ toàn bộ chuẩn bị tốt mỗi một vị thành viên đều học được hô hoán cùng khóa chặt thuật tiểu đặc thù phù văn tề bình đứng ở cực kỳ phức tạp phù văn trước trận tùy ý anh tỉnh lâm làm anh tỉnh lâm ăn mặc một thân lên trắng dưới đỏ vu nữ p h ụ đầu đội mạ vàng thiên nữ quan thuần trắng bít tất dấm nước gỗ lụa trắng che lại hai mắt tay trái màu trắng bạc cây quạt t Nàng múa r vui vui ấ theo tươi đ ẹ nghi thức tiến hành tề bình cảm giác mình dấu ấn từ từ tỏa nhiệt nóng lên hắn dựa theo anh tỉnh lâm yêu cầu cùng anh tỉnh lâm cùng nhảy lên tế múa chỉ là anh tỉnh lâm tư thái mềm mại kỹ thuật nhảy vận chuyển tề bình kỹ thuật nhảy liền không dám khen tặng cũng may bất luận kỹ thuật nhảy làm sao này nghi thức cuối cùng cũng coi như là hoàn thành tề bình cảm giác được một loại không tên nhịp điệu tựa hồ có người ở cất giọng ca vàng âm thanh rung động tâm linh anh tỉnh l ấ m đem màu vàng lục lạc chỉ tay cao giọng nói liền ở đây nơi vô số quan điểm hiện lên thoáng qua lại cực nhanh đã sớm chờ đợi toàn thể linh năng chiến sĩ người máy toàn bộ nhảy lên truy đuổi mà đi quần chúng vây xem xì xào bàn tán cảm thấy này mới vừa cướp đoạt độ châu quyền thống trị tổ chức khá là quái dị tân dĩnh xông lên trước truy đổi quan điểm nàng quá mức nghiêm túc trái lại không chú ý tới một phía suýt chút nữa đụng vào một đứa bé trai cũng may né tránh đúng lúc không có va vào bé trai chỉ là g i á p máy té lộn mèo một cái nằm trên mặt đất tân dinh cảm giác có chút hoa mắt vắng đầu nàng liền như vậy ở nơi nào té ngã ở nơi nào nằm ú t s ớ p nằm sấp một hồi mới cảm giác mình khôi phục bình thường chậm rãi ngồi dậy đến mới vừa bé trai lại ước ao vừa sợ đến gần tựa hồ rất muốn sờ một cái này ra máy tân dinh nói rằng mới vừa thật rất xin lỗi suýt chút nữa đụng vào ngươi không có sao chứ bé trai lắc đầu một cái tựa hồ cảm giác người máy này cũng không phải rất đáng sợ hai mắt tỏa ánh sáng có thể làm cho ta sờ một cái à、ha. có thể này đường tân cái à. t xoa xoa càng càng dĩnh đều có chút không chịu nổi nhưng vào lúc này tân dĩnh trợn phát hiện một chùm sáng điểm dĩ nhiên tụ lại lại đây như tinh linh giống như múa nàng thẳng thắn không quản hải tử ngay tại chỗ triển khai mới vừa học phụ văn trong nháy mắt đem quan điểm cố định lại sau đó phát ra tin tức người khác lập tức tới rồi bọn họ rất nhanh phát hiện bọn nhỏ sung sướng có thể hấp dẫn quan điểm biết rồi phương pháp liền đơn giản chờ đến mặt trời hạ xuống thời điểm tề bình nhìn trước mặt phun trào một đoàn đoàn quan điểm dùng hư cảnh nói mớ đọc tụng cầu khẩn văn quan điểm dần dần hội tụ càng hiện ra một đạo truyền t ố n g cánh cửa cách cửa xem tề bình chỉ cảm thấy một mảnh màu xanh lam không do dự tề bình lập tức bước vào trong đó phía sau truyền t ố n g môn lập tức biến mất không còn thăm hơi anh tỉnh lâm đám người nhìn biến mất truyền t ố n g môn tâm bị nâng lên cụ tay tần hiệu đồng lo làm nói hy vọng có thể an ổn thuận lợi nhất định sẽ lư u đạt minh xuất hiện ở sau lưng nàng n g ự c chỗ chống đã tốt cả người nhìn qua rất khỏe mạnh tần tiểu thư phía ta bên này còn có không dùng hết tái sinh bí dược ta nghĩ ngươi nên cần t ầ n hiệu đồng cảm kích đối với lư u đạt minh không người chào chính mình hai ngày nay cũng không kịp xử lý mất đi cánh tay sự tình tuy rằng ông ngoại có tái sinh bí dược phương pháp p h ố i chế nhưng trong đó quan trọng nhất miệng lớn cây mây hoa thần kinh thân cũ cũng không có nàng vốn là dự định các loại nghi thức lớn triệt để kết thúc nếu như thật thắng lợi lại xin nhờ tề bình không nghĩ tới lư đạt minh nơi này thì có không dùng hết bí dược triệt để bớt lo tề bình đi ở đây chân đạt mặt đất nhận biết nơi này tất cả. Đá, đá t là ự nơi, nơi này cũng không lớn không cần bao lâu thời gian tề bình liền phát hiện mù một con mắt không dùng hai chân rồng thống lâm hắn lẳng lặng ngồi ở đó tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần đối diện với hắn chỉ có vài tờ thẻ bài giải rác không có một bóng người không tước thật đem chính mình đều thố mất tề bình thầm nghĩ trong lòng hắn không chút biến sắc tới gần ngay tại chỗ ngồi xuống chạm đến thẻ bài trong n á y mắt hiểu ra quy tắc của trò chơi d ò n g thống lâm ở chỗ này chờ một ngày một đêm hắn cảm thấy kết quả tốt nhất hẳn là đối phương không có phát hiện sau đó chính mình trực tiếp trở về khu năm mươi mốt dùng thực lực n g h i ệ n ép nhưng trời không chịu ý người t â bình càng đến nơi này hắn thấp thỏm trong lòng nhưng ở bề ngoài vẫn cùng ngạo lại tới nữa rồi một cái chịu chết ngươi muốn cùng tiểu n h a đầu kia đồng thời biến mất thành đôi thành q u à. dân g ra dấu ấn ta có thể hứa hẹn nhờ người không chết t â bình hư lạnh một tiếng nắm thẻ bài nhìn thẳng g i n g thống lâm ngươi đã rất thê thảm nhưng càng thê thảm chính là ngươi không có tự mình biết mình giờ đến phiên ta ra bài Tê Bình nắm chương ặ t t ấ ba trăm bảy mươi không cái gì so với kệ vẹt càng quan trọng tê bình tựa hồ hồi ước đến khổng t ư ớ c thực chiến nàng không ngừng mà đội quân dùng càng yếu hơn bài hối loại rơi đối phương càng mạnh hơn bài cuối cùng đem cái này ba tấm bài hoàn chỉnh bảo tồn lại đây là mạnh nhất ba tấm thẻ bài cũng đại diện cho diện khổng đại trong c sâu t nội tâm chân thật nhất tâm thật tâm lúc ý nhận thức, đối với nàng mà nói quan trọng nhất đồ vật. Trong thức, vật. đối đồ với mà l vô tình tề bình tựa hồ nhìn thấy khổng tước nhìn thấy nội tâm của nàng đang cùng thẻ bài cộng hưởng đồng thời tề bình cũng sáng tỏ khổng tước tâm ý khổng tước này có chút quá nặng nề liền để ta đem này nặng chỉnh trịch tín nhiệm hóa thành chém giết dòng thống lâm sức mạnh đi hắn đem thẻ bài dơ lên thật cao dòng thống lâm sau khi nghe dị thường phẫn nộ loại này thẻ bài giao đấu trò chơi dùng ba tấm bài dây ta lao tử không tin ba tấm bài ngươi có thể dây ta đến a người cái này phô trương thanh thế tiểu tử tề bình đã đem thẻ bài tầng tầng ngã xuống đất đồng thời cao giọng nói danh sách ba thẻ bài ta đối với khổng tức toàn bộ ký ức thẻ bài lấp lánh tỏa sáng hiện nhiên bị tề bình đoàn đúng ngang dọc tứ tung nằm những kia thẻ bài bị này thẻ bài chấn động rất nhiều lan l ộ t màu sắc biến hóa d ò n g thống lâm thấy thế kinh hãi lần này liền hủy diệt rồi chính mình hơn nửa nỗ lực hắn nắm trong tay cuối cùng một tấm bài đó là tượng trưng chính hắn tồn tại thẻ bài danh sách hai hắn không muốn ra này bài nhưng không thể không để lên nay thẻ bài vừa ra toàn bộ thẻ bài ao lập tức lại trở nên hỗn độn cục diện khó bề hai con mắt lấp lóe người thua chắc rồi đây là khổng tức lưu lại ba tâm hữu cao nhất danh sách thẻ đủ để trở mình danh sách hai đối với phụ thân tô quan nghĩa nhớ nhung cùng hồi ức thẻ bài trong nháy mắt l ó e sáng không nghi ngờ chút nào t h ẻ bình lại đoạt đúng lập tức thẻ bài sức mạnh tăng vọt hạ xuống sau khi thẻ a o l ư ợ n g lớn thẻ bài rồn d ậ p biến sắc trống tránh cục diện chia 5 năm năm g i n g thống lâm thở hồn hển hắn đã đem còn không mủ một con mắt nhắm lại chờ đợi vận mệnh thẩm phán nếu như là chân thực chiến đấu hắn còn có thể dãy r u ộ nhưng này kỳ kỳ quái quái thẻ bài trò chơi hắn đã không có tay bài Tế thế tha tay, trực tiếp ra tay rồi. Không tước đối với ta nếu bình không người, phương không nào hắn liền Khổng nhớ nhung, quyến luyến cùng ký ức, hạ xuống cách hạ đắc đối đối ký ra ra rồi. với đi. vậy ức, ẩm toàn bộ ván bài trong nháy mắt nổ tung toàn bộ thẻ bài màu sắc chuyển hóa dòng thống lâm không kịp dãy r u ộ n liền thẳng tắp ngã xuống không còn hô hấp sau đó thân thể từ từ hư hóa biến mất không còn thăm hơi dường như chưa từng tới bao giờ thế giới này mà trên mặt đất một đoàn lưu h ắ t ánh sáng hiện lên mơ hồ có một vị hiệu tiểu cô nương đi ra chính là khổng tước ở thẻ bài xoay ngược lại sau sự tồn tại của nàng trở về khổng tước chân thành đi ra trắng tuần sắc áo đầm đi chân đất bước chân nhẹ nhàng d i m trên mặt đất quay về tề bình mỉm cười tề bình cũng đối với nàng báo lấy mỉm cười nỗ lực khống chế lại chính mình viền mắt bên trong vui sướng d ọ t nước mắt khổng tước không cách nào khống chế nước mắt xẹt qua gò má dịu dàng nói tề bình ca ca ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến ta liền biết ngươi nhất định sẽ rõ ràng tâm ý của ta khổng tước trực tiếp đánh tới đem tề bình đẹp ngã ở trong ngực của hắn h à i lòng cười tề bình hai tay vỗ nhẹ đánh phía sau lưng nàng nghĩ mà sợ nói khổng t ư c ngươi quá mạo hiểm nếu như ta không có phát hiện vậy phải làm thế nào nếu như ta thua vậy phải làm thế nào sau đó tuyệt đối không thể như vậy mạo hiểm chúng ta phải cố gắng vẫn cố gắng khổng tước vẫn cứ ở t ề bình trong lồng ngực b ộ n b ộ n bột cười con mắt loan loan như trăng l ư ỡ i liềm này không phải mạo hiểm t ề bình ca ca nhất định sẽ phát hiện chỉ cần phát hiện liền tuyệt đối sẽ không thua bởi vì ngươi là hiểu ta ta cũng là hiểu ngươi ánh mắt của nàng cực nóng mà thuần túy nhìn chằm chằm t ề bình con mắt nhường t ề bình cảm giác có chút không dễ chịu đột nhiên nảy ra khổng t ư ớ c nói tốt chúng ta nắm chặt từ nơi này rời đi đừng làm phiền rồi khổng tước bị đẩy một cái cũng không để ý lắm ôn nu giải thích cần ta đem cuối cùng hai cái dấu ấn g a o cùng ngươi. ngươi đem thu được nghi thức lớn thắng lợi. cũng ở đây gặp mặt chân thực ta làm ngươi cùng lực cùng ngươi cùng chứng kiến chân thực tề bình gật cụ không có cùng k h ổ n g thức khiêm l ư ợ n g hắn bản ý chính là mang theo k h ổ n g thức đồng thời nhìn có cơ hội hay không triệt để đem k h ổ n g thức cẩn tận c h ứ a khỏi làm cho nàng khỏe mạnh sống sót k h ổ n g thức quỳ gối lửa quỳ mặt hướng tề bình mỹ vợi dùng hư cảnh nói mớ nói rằng ta tự nguyện đem ta nắm giữ dấu ấn toàn bộ hiến cùng tề bình thỉnh nghi thức lớn chứng kiến dứt lời vươn tay trái ra tề bình nắm chặt khẩn thức trắng non tay trái thân thể hai người trong nháy mắt r u lên nghi thức lớn chứng kiến có tác dụng khẩn cánh tay lên dấu ấn trực tiếp ngoại nhanh chóng bỏ đến l i ê n như vậy tề bình nắm giữ chín đạo màu sắc rực rỡ tính tương dấu ấn trở thành nghi thức lớn cuối cùng người thắng trận hắn đ ệ lại khổng tức vai trái ánh sáng lấp lóe khổng t ứ c trên vai lập tức hiện ra chín đạo màu xám tính tương dấu ấn đại biểu nàng trở thành tề bình cùng lực mà ngay trong nháy mắt này tề bình bỗng nhiên cảm giác mình rơi vào vực sâu không ngừng mà đi xuống rơi làm rốt cục rừng thời điểm hai người xuất hiện ở một chỗ đèn đốt sáng trang hiện đại hóa gian phòng trên bàn bày ra sáu viên kỳ lạ cỡ lớn kim loại hiếm tiền su nay tiền su làm công cực kỳ tinh xảo hoa văn cẩn thận có chừng to bằng bàn tay tề bình cầm lấy một viên ôn hòa không giống như là kim loại nhưng một mực có kim loại màu sắc chính giữa là một viên đẹp đẽ đá quý màu đỏ toàn bộ tiền su chính là màu vàng cùng màu đỏ đan dệt nhìn qua phú quý văn phong hoa mỹ đây chính là kệ m ê t a k h ô n g tước thò đầu nhỏ ra t o mò hỏi nàng cũng cầm lấy một cái sơ sở thử nghiệm nghiên cứu nhưng vào lúc này nhẹ nhàng tiếng hò khan vang lên ai tề bình tìm kiếm khắp nơi nhưng không nhìn thấy người xin chào khu năm mươi mốt nghi thức lớn cuối cùng người thắng trận tề bình tiên sinh còn có cùng lực khổng tức tiểu thư hoan n ê n các ngươi tới đến đen kiện chi trụ thứ một trăm tầng cũng là nghi thức lớn trao giải không cần tìm ta ta không ở nơi này chỉ là thông qua một ít thủ đoạn đặc thù cùng hai người các ngươi đối thoại cái kia thần bí âm thanh tựa hồ mang theo vài phần cân nhắc tề bình không biết là không phải là ảo giác của mình luôn cảm thấy mơ hồ có cố miệt thị ngươi chính là sau lưng thao túng người nghi thức lớn chính là ngươi làm ra đến tề bình sắc mặt không lo lúc này hỏi thần bí âm thanh cười ha ha không dám không dám ta có thể không khả năng này thao túng người không thể nói là làm ra nghi thức lớn càng không thể ta chỉ là một cái quản giáo người thỉnh thoảng sẽ tham dự chỉ đạo ngươi nên nhìn thấy lần này tê pet có tới sáu viên so với lần trước hai viên nhiều g ấ p ba ngươi có biết này hảo diệu trong đó tề b ì n h lắc đầu một cái hắn làm sao sẽ biết chuyện như vậy ha ha đến cùng chỉ là khu năm mươi một ghế t ngồi đè giếng sao sẽ biết này hảo diệu vị trí đây là vĩ đại từ công tử ban thường bình thường nghi thức lớn chỉ có hai viên nhưng dòng thống lâm ở lần trước nghi thức lớn kết thúc thời điểm bị đỗ phu vứt bỏ nghe theo ta kiến nghị dựa theo từ ý của công tử đi làm vì lẽ đó lần này mới có sáu viên k ẹ pét chỉ là đáng tiếc cuối cùng người thắng trận càng không phải hắn mà là các ngươi thực sự là tạo hóa treo người a thần bí âm thanh tựa hồ đặc biệt thương xót nhưng tề bình nghe được ra đó là cố làm ra vẻ trong x ư ơ n g e sợ thực sự lanh k h ố c từ công tử nghe ngươi y tứ nơi này tất cả đều là từ công tử thao túng ngươi cũng là ở cho hắn làm công khổng tước âm thanh hồn nhiên hỏi cái kia thần bí âm thanh n g ồ n ra lại một trận cười ha ha nói làm công cái từ này dùng tốt ta chính là đang đi làm có điều mà kiếm tiền không dùng mình ngươi rất thú vị chuyện phía mỹ nói các ngươi thu được tuyệt vời biết thế giới chân thực quyền lợi có cơ hội đi tới mặt đất thế giới tề bình vừa nghe tâm tình có chút kích động hắn sợ cầu không phải là những này ạ h ư cảnh là giả tạo chính mình vị trí khu năm mươi mốt cũng không phải rộng lớn thế giới hắn còn muốn đi xem nhưng lúc này hắn nhìn một chút khổng tước cắn răng mình không thể như thế ích kỷ chỉ muốn chính mình khát vọng cùng tương lai hắn nhẹ nhàng kéo khổng t ư ớ c tay bình tĩnh hô hấp âm thanh hơi run lên ta muốn hỏi ngài bên cạnh ta tiểu cô nương được một loại k ỳ quái bệnh xin hỏi có biện pháp trị liệu ạ nghe nói k ẻ bẹt có thể thực hiện nguyện vọng gần như không gì không làm được có thể làm cho nàng khỏi hẳn ạ cái k i a thần bí âm thanh lại vang lên lần này không có cười âm thanh có chút lãnh gốc kệ pet xác thực có thể thực hiện nguyện vọng thậm chí không gì không làm được nhưng đây là chỉ ngươi có đầy đủ kệ pet sáu viên kệ pet còn rất xa không thể thực hiện nguyện vọng ta hiện tại cho ngươi cái phương án chính là ngươi giết cô bé này hoặc là nhường nữ hài giết n g ư ơ i độc hưởng sáu viên kệ pet sau đó ấn yêu cầu của ta đối với khu năm mươi một tiến hành tính nhằm vào bố trí t r ù n g kiến tập đoàn ta có thể ở quyền hạn phạm vi bên trong cho ngươi ngoài ngạch bốn viên kệ pet một khi nắm giữ m ộ ư ơ i viên kệ pet ngươi đem nắm giữ hoàn toàn khác nhau đãi ngộ rất có mê hoặc càng là mơ hồ không rõ càng là mê người càng là có trí tưởng tượng quản giáo người ở tháng năm dài đằng đắng, đắng. gặp nhiều lần thân mật đồng bọn rút đao đối mặt cái này cũng là h ắ n á c thú vị tề bình không nhúc ních khổng tước cũng không nhúc ních hai người bọn họ ngươi xem ta ta xem ngươi đồng thời cười tề bình nói rằng đây là không thể chúng ta không thể tự giết lẫn nhau cũng không thể ấn ngươi yêu cầu trùng kiến tập đoàn nếu như ngươi thật muốn trùng kiến tại sao không chính mình trùng kiến mà muốn nhường chúng ta đi trùng kiến nghe tề bình chất vấn quản giáo người vừa cười rút luôn không muốn mưu toàn phòng đoán nhân loại ý nghĩ nhân loại cũng không muốn mưu t o a n phòng đoán ti thần ý nghĩ ngươi như không muốn cái kêu ngoài ngạch bốn viên kệ vẹt sẽ không có hơn nữa các ngươi kệ vẹt còn có thể thiếu bốn viên bởi vì tập đoàn tồn tại mới là điều kiện tất yếu ngươi liền nắm thấp nhất số lượng đi đang nói chuyện tề bình liền phát hiện sáu viên kệ p ẹ t chỉ còn dư lại hai viên hắn trong nháy mắt hỏa khí lên đỉnh đầu hầu như muốn tìm đến người này bạo đánh một trận nhưng hắn nhìn xuống bởi vì mới vừa hắn căn bản không có nhận biết được đối phương kệ p ẹ t liền biến mất không còn t ă m hơi thực lực c h a n h l ệ n h có thể có chút lớn ta lần nữa hỏi ngươi nếu như các ngươi không muốn tự giết lẫn nhau cũng có thể nhưng tập đoàn nhất định phải chung tiến chương trình pháp luật toàn bộ đều muốn duy trì đây là từ công tử ý、chí. chỉ cần ngươi tuân theo như vậy hai người các ngươi tổng cộng có thể thu được mười viên kệ pet nếu như không tuân thủ vậy các ngươi chỉ có thể thu được thấp nhất hai viên kệ v ẹ t là mang theo có đủ nhiều kệ v ẹ t đi tới thế giới mới vẫn là mang theo hai viên chính các ngươi lựa chọn đi cũng đừng trách ta nhắc nhở ngươi ở mặt đất thế giới không có cái gì so với kệ v ẹ t càng quan trọng rất m u ố n trải qua như vậy tàn khốc cạnh tranh nghi thức lớn chém giết mới cuối cùng được đến đ ổ vật ai không nghĩ nhiều m u ố n thế nhưng có thể vi phạm chính mình lương tâm ạ tê bình trong đầu ý nghĩ ở đánh nhau khổng tước nhẹ nhàng nắm chặt hắn tay thân thiết nhìn hắn tê bình nhìn khổng tước nghĩ đến t u quan nghĩa nghĩ đến n u mễ nhi nghĩ đến lao dêm nghĩ đến rất rất nhiều ở tập đoàn dưới chế độ gian nan sinh tồn nhưng bất luận làm sao đều qua người không tốt nhóm hắn cảm giác mình gánh vác vô số sống sót cùng người bị chết kỳ vọng thật có thể vì bản thân tri tư đi hy sinh toàn bộ khu năm mươi mốt người hạnh phúc tê bình lắc đầu một cái chuyện như vậy hắn không làm nổi hắn n g ư ớ c đầu tựa hồ đang cùng quản giáo người đối diện ánh mắt kiên định thái độ kiên quyết có lẽ kệ b ẹ t phi thường phi thường trọng yếu có lẽ ta sau đó một ngày nào đó sẽ hối hận nhưng ta hiện tại tin tưởng sự lựa chọn của chính mình ta sẽ không đồng ý đề nghị của ngươi khu 51 t r ờ i nên thay đổi những người ở nơi này nên sống càng có hy vọng ta nghĩ lựa chọn đem hy vọng ở lại chỗ này mọi người không nên như vậy sinh hoạt không nên một khắc không ngừng mà tranh đấu không nên chỗ tốt tận về thượng cấp vác nổi tất cả đều là hạ cấp không nên nhường thiện lương người chịu thiệt nhường rào hoạt làm áp người được lợi nếu như ta không có năng lực thay đổi vậy ta chỉ có thể tiếp thu nếu như ta có năng lực thay đổi ta chắc chắn sẽ không đem mọi người hạnh phúc chắp tay mường cho tê bình rất châm ồ n nói năng có khí phách phảng phất một cái nặng sớm như trong đêm tối phích lịch phảng phất có thể nhìn thấy mặt trời mới mọc bay lên trơ mặc đại khái qua ba năm phút đồng hồ quản giáo người âm thanh lại vang lên ngươi rất thú vị ngươi lựa chọn con đường này hy vọng đến mặt đất thế giới sẽ không hối hận kệ b ẹ t tầm quan trọng là ngươi không tưởng tượng nổi cầm lấy hai quả kia kệ pét còn có bên cạnh một lần đạo tiêu đạo tiêu sẽ đem ngươi truyền tống đến cửa nơi hiện tại các ngươi có thể đi trở về dứt tiếng tề bình cùng khổng tức hai người cảm giác được một loại không thể chống cự sức hút dường như đem hai người hút vào linh năng vòng xoáy như thế trong phút chốc không gian biến hóa quản giáo người âm thanh còn ở bên thai vang vọng nhớ kỹ đạo tiêu chỉ có thời gian mười ngày ở mười ngày này bên trong các người ý nghĩ nếu như thay đổi có thể thông qua đạo tiêu hô h o à ta tề bình không nhịn được nôn ra một trận này truyền thống phương thức quá mức bạo lực khổng tức cũng đang nôn khan qua một hồi lâu hai người mới hoãn lại đây tề bình thử nghiệm dùng phá vọng chi nhãn phân tích đạo tiêu cùng kệ pet kết quả là không thu hoạch được gì hắn suy nghĩ một chút q u y ế tệ bình hoàn tiêu c g hai toàn hiểu rõ khổng tức này một phần nặng chỉnh trị tâm lý chỉ là bây giờ nói những này còn qua sớm hắn nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt tự mình nỗ lực giúp khổng tức chữa bệnh nếu như hai người đều thành niên mới thích hợp nghiêm túc thảo luận hai người vấn đề hai người bọn họ xuất hiện địa phương khoảng cách đỗ châu khá xa tệ bình trực tiếp hô hoán ra liệt nhận mô tô mang theo khẩn tước đồng thời hóa thành sao băng lấy tốc độ âm thanh nhanh tốc độ phi hành phương hướng đỗ châu trở lại đỗ châu thời điểm anh tỉnh lâm t ầ n hiệu đồng đám người còn đang nóng nảy chờ đợi nhìn thấy tệ bình cùng khổng tức hai người từ một nơi khác cưới liệt nhận mô tô bay tới mọi người là vừa mừng vừa sợ các người làm sao từ phía tây bay tới t ầ n hiệu đồng tiến lên hỏi các người thằng ạ đúng không thắng anh tỉnh lâm cũng kích động hỏi tệ bình g ậ p cụ mọi người lập tức bùng nổ ra một trận hoan hô tề b ì n h lúc này kéo khổng tức hướng về mọi người hỏi các ngươi nhận thức nàng đi biết nàng là ai có đúng hay không n g ư ơ i đúng không bị vá hư đầu góc đây là khổng tức a tân dĩnh n mít một cái nói rằng sư phụ ngươi không quen biết khổng tước lý tú có chút lo lắng hỏi tề b ì n h rất cao hứng cười đến mức vô cùng s á n lạn đương nhiên nhận thức đây là ta nhất thân mật nhất đồng bọn các ngươi cũng là của ta thân mật đồng bọn mọi người đều nhận thức này thật quá tốt rồi ta cùng khổng tức đã đánh bại dòng thống lâm thắng được nghi thức lớn thắng lợi sau m ư ơ i ngày ta cùng khổng tức hai người có thể sẽ rời đi khu năm mươi một cao hứng mọi người trầm m ặ t lại tần hiệu đồng có chút không muốn nói có thể mang chúng ta cùng đi ạ tê binh lắc đầu một cái hắn tuy rằng rất muốn mang theo hết thể mọi người đi nhưng cái này không thể nào chỉ có người thắng trận cùng với cùng lực có thể đồng thời tiến vào cửa hơn nữa nhất định phải mỗi người nắm giữ c h í ít một viên kẹpét tuy rằng ta rất muốn thế nhưng chỉ cho phép người thắng trận cùng với lực cùng rời đi không tức bệnh khu 51 không pháp trị ta nhất định phải mang theo nàng đồng thời đi bên ngoài nhìn một chút tìm kiếm trị liệu cơ hội chờ ta sau khi rời khỏi đây ta sẽ nghĩ biện pháp làm rõ khu n ă trận tướng chúng ta nhất định sẽ có biện pháp lại gặp nhau hơn nữa nếu như chúng ta đều đi vậy bây giờ bách phế chờ hưng cục diện liền không có cách nào thay đổi chỉ là có lỗi với các người ta không có cách nào cùng các người đồng thời thay đổi khu năm mươi một hiện trạng t ề bình nghe âm thanh rất chậm nhưng hắn nói rất chân thực nếu như hắn ở lại khu năm mươi một không đi đi tới mặt đất thế giới không nhất định có thể làm cho khu năm mươi một trở nên càng tốt hơn nhưng khẳng định không cách nào biết được ngoại giới tình huống người c h u n g quy phải ra ngoài làm bạn đây là nhất định phải trải qua quá trình mọi người tuy rằng không m u ố n nhưng cũng biết nặng nhẹ t ề bình cũng biết thời gian của chính mình còn lại không có mấy hạn trước tiên lâm lồi đám người thỏa thuận khu năm mươi một tương lai cơ bản chế độ giàn hàn giáo tân thế giới tổ chức truyền hình vì là thế giới mới ủy viên hội làm toàn bộ khu năm mươi một cao nhất quyền lực cơ quan ưu tiên giải quyết dân sinh vấn đề nhường dân chúng ăn no mặc ấ m cũng hủy bỏ lượng lớn hà chính từng bước phóng thích khu mỏ cặn cả đời phục dịch mỏ đồ sau đó lại từng bước mở ra dân trí phổ biến trong phạm vi nhất định dân chủ hóa cải cách cùng thị trường hóa cải cách đây chỉ là phương hướng lý luận chỉ đạo văn kiện chính là tề bình biết công chính thế giới mới tự do quyền lợi hạn chế quyền lực cùng làm sản xuất một là thư cụ thể nắm nhất định phải tân thế giới tổ chức mọi người tiến hành nắm thương nghị cụ thể chi tiết ở khúc chiết bên trong đi tới tề bình đem khu năm mươi một giao cho thế giới mới ủy viên hội nguyên tổ chức thành viên giống nhau chuyển thành ủy viên cũng do các ủy viên tuyển cử ra năm vị chấp chính quan cùng lớn chấp chính quan phụ trách h à n g ngày công việc vạn nhiệm kỳ năm năm một khóa mới chấp chính quan chia ra làm lâm lỗi anh tỉnh lẫm lao thẩm vũ nữ cùng lý tú lý tú tranh cử diễn thuyết dị thường đặc sắc nhiễm mọi người thành công được tuyển nhường tề bình đều khá là giật mình hắn thật sự có là một p h n sự nghiệp quyết tâm cho đến cái khác bốn người đều là tân thế giới tổ chức nguyên thành viên công nhận người có năng lực lớn chấp chính quan là anh tỉnh l ắ m đ ư ợ c tuyển nàng ở trong tổ chức u y vọng không thấp đang chọn sau khi thành công thế giới mới ủy viên hội liền bắt đầu nhanh chóng xây lại công tác trọng điểm công tác ở chỗ duy trì tốt trị an nghiêm khắc đả kích phạm tội sau đó chính là giải quyết ăn cơm no vấn đề tây binh thì lại chính mình tự mình đột nhập đen kị chi trụ thứ sáu mươi tầng lấy thực lực tuyệt đối đem nơi này chinh phục cũng đem bên trong người toàn bộ chuyển đến ra đem nơi này biến thành thế giới mới ủy viên hội nông nghiệp gây giống căn cứ hắn chuyên môn đến xem tập đoàn thủ lĩnh nhà ở cuối cùng lại phát hiện nơi này chỉ có một cái già lọn k h ỏ n diễn viên lúc này mới biết được liên quan với tập đoàn thủ lĩnh chất tướng tập đoàn s á t thực từng tồn tại thủ lĩnh hắn là tập đoàn người khai sáng cũng là một vị thanh niên nhiệt huyết ở càng sớm hơn kỳ nghi thức lớn bên trong hắn lật đổ vương quyền bạo quân sau hắn liền bị thủ hạ ám sát rất sớm chết đi kệ b ẹ t cũng bị cướp đi có người nói là hắn cùng lực một tay chế tác sau khi chia cổ không đều hắn cùng lực bị tên còn lại sát hại hết thể kệ b ẹ t bị tên kia gọi hoa trí văn người lấy đi ở cái kia sau khi hoa trí văn thời gian rất lâu không hề rời đi thực lực cũng một đường tăng vọn đặt vững tập đoàn thống trị hình thức cuối cùng mới biến mất không còn tam tích hắn vẫn dùng đặc thù hình diễn viên đóng vai thủ lĩnh cái này cũng biến thành truyền thống. chạy truyền xuống rồi tề bình cũng không khỏi thổ thức lao diễn viên hơn một trăm tuổi vốn là đáng chết đi lại bị thực nhập ma vật thống khổ sống sót cầu xin tề bình giết hắn tề bình giết chết lao diễn viên cho hắn cái thoải mái nhìn mặt trời ngoài cửa sổ tập đoàn tất cả xem như là kết thúc bởi vì thời gian rất ngắn tề bình cũng biết sẽ di lưu lại rất nhiều vấn đề nhưng hắn tin tưởng mọi người đồng ý thay đổi hiện trạng quyết tâm cùng năng lực chỉ là nhiều lần ở mở hội bên trong nhắc nhở mọi người chúng ta bước chân nhất định không muốn bước đến quá lớn chậm một chút có lẽ khá hơn một chút trọng yếu chính là trước tiên duy trì ổ định nghiêm khắc đà kích tập đoàn cao tầng thế lực còn xuất lại, hấp thu cải cách muốn làm thêm thí điểm trước tiên phạm vi nhỏ thử một lần có sai lầm liền đúng lúc sửa lại không muốn mù quán quy mô lớn phổ cập chúng ta khu năm mươi một dàn vật quá lâu hiện tại cũng lại không chịu nổi dàn vật tề bình nói rất nhiều lệ loi lâm lỗi vẫn hai mắt tỏa ánh sáng không ngừng mà ghi chép cuối cùng thu dọn ra một quyển tề bình nói chuyện bút ký dùng cho chỉ đạo chính mình h à n g ngày công tác tề bình cũng biết chính mình kiếp trước kiếp này đều không có theo chính trị trải qua có chỉ là kiếp trước trải qua thịnh thế thời điểm gặp một ít tình huống biết một ít tình huống kiếp trước đương nhiên là có rất nhiều tốt cách làm nhưng vì truy đuổi chỉ vì cái trước mắt 996 độ cao nghịch đảo nghiền ép phi thường không thể làm hãn chuyên môn cường điệu cường điệu này điểm nhất định muốn bảo đảm tám giờ công tác c h ế cùng cuối tuần làm cho cả khu 51 người làm công đều có thu được cảm giác a n no mặc ấ m chị a n tốt ở ngoài tề bình cảm thấy điểm này rất là trọng yếu toàn bộ xã hội không muốn nghịch đảo hóa cảnh giác nghịch đảo đi nghịch đảo không muốn liều mạng nghiền ép người trẻ tuổi xuất hiện cái gì 996 í ít tịch tịch nữ hài đột tử như vậy làm người bóp cổ tay bi kịch mọi người tiết tấu không ngại đều chậm một chút đều có công tác sau khi hưởng thụ nhân sinh thời gian thời gian một chút nhanh chóng trôi qua Mắt liền tới ngày c u ố hôm nay g đến ta mời mọi n mọi người ăn cơm ăn bữa tiệc lớn chư phụ trách trị an khẩn cấp cứu tế các loại then chốt bộ ngành nhân viên chuyển cương vị người còn lại đều cùng tệ bình đồng thời tham gia một lần phong phú tiệc tối thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi hai người tốt thế giới mới một đêm say rượu tê bình cùng khổng tức hai người đối với tiễn đưa mọi người lưu luyến không rời cá o biệt nhìn này từng gương mặt quen thuộc tê bình cảm giác trong lòng đau xót giản dị đáng yêu tân dĩnh tràn ngập đấu trí l y tú đêm qua nỗ lực dạ tập chính mình tần hiệu đồng vui mừng nhìn mình lư đạt minh lư lao sư muốn nói lại thôi anh tỉnh l ắ m cùng ngày hôm nay giải phóng tự mình hóa thân tóc vàng nữ lang lâm lỗi còn có tân thế giới tổ chức chúng thành viên những người này chính là mình ở khu năm mươi mốt kết làm giàn buộc có thể đồng sinh cộng tử tốt đồng bọn Ta cùng mọi người t ớ c lưu luyến chia tay tây bình cùng khổng tức hai người kích hoạt rồi một lần đạo tiêu nương theo kịch liệt không gian vòng xoáy biến mất không còn thăm hơi đây là một vùng không gian kỳ lạ chu thiên ngôi sao đang l ó i lên đại địa là ánh huỳnh quang đá cầm thạch trung ương đứng lặng một vị cao bốn mét bụi đen gặp lại đá cầm thạch cửa nhìn qua cổ điện hào phóng đông nhiên một trận không gian vật mẹo ngôi sao thật giống đều bị xoay tròn hai bóng người từ bên trong c h u i ra nằm trên mặt đất liên tục nôn khan một lát sau t h ế bình đứng lên lau miệng này truyền tống khẳng định là cố ý chính chúng ta truyền tống đạo tiêu đều không có như thế kém trải nghiệm khổng tước cũng đứng lên theo nổ nước bọn căn bản không hề tối ư hóa không gian vòng xoáy quả thực là mang tính tai nạn trải nghiệm hai người lẫn nhau đối diện nhìn đối phương bị vòng x tề bình hô hoán ra vạn vật luyện thành c h i thư luyện thành gia lược khăn lông các thứ đem hai người dung nhan đơn giản sửa sang lại ở này sau khi tề bình cùng khổng tức hai người bắt đầu đến gần trung ương đứng lặng đuổi đen hoa văn đá cầm thạch cửa tề bình thử nghiệm đầy cửa vẫn không n ú c ních hắn sử dụng toàn lực vẫn bất động mảy may hạ vị tông đồ tiêu chuẩn sức mạnh căn bản không đ ẩ y được cái cửa này nên có khác biệt bí quyết tề bình nhỏ giọng lẩm bẩm t r u n g quanh kiểm tra khổng tước cũng theo cẩn thận kiểm tra này đã cầm thạch cửa con mắt của nàng sáng lời đống nhiên lơ lửng giữa trời bay đến đá cầm thạch cửa như là quan g tệ dùng tề bình nhảy lên một cái ngồi ở cửa đ ỉ n h chót định thân nhìn lại quả thật có một cái bàn tay rộng sâu sắc máng khẩu rất giống là quan g tệ dùng lẽ nào là đem kệ v ẹ t đưa vào trong đó tề bình đem hai viên kệ v ẹ t lấy ra một viên đưa cho khẩu tước một viên chính mình cầm tới gần máng khẩu khoa tay to nhỏ vừa v ẫ n thích hợp chưa kịp hắn quyết định đúng không quan tệ máng khẩu đ ỗ n g nhiên sản sinh một cổ sức hút kệ v ẹ t trực tiếp trượt vào trong đó trong nháy mắt cánh cửa mở rộng chậm dai tránh ra một người nghiêng người thông qua kẽ hở đồng thời không tình cảm c ậ p trùng điện tử âm vang lên một viên kệ vét chỉ có thể có một người thông qua nhiều người thông qua sẽ bị không gian loạn lưu nghiền nát nghe nhắc nhở tề bình tán răng ta đi vào trước nếu như không có vấn đề gì khổng tước ngươi lại tiến vào dứt lời thả người nhảy một cái rơi trên mặt đất trực tiếp nghiêng thân thể đi vào trong khép cửa lại là một trận trời đất quay cuồng phi một tiếng tề bình trực tiếp đầu rơi vào kiên cố tảng đá trên sàn nhà hắn lập tức bỏ dậy hầu như n g h ĩ cô sức chửi này gặp quỷ truyền tống cơ chế trải nghiệm quả thực vô cùng g â y go chợt nghe lanh lảnh đình đương một tiếng kệ vẹt vậy lại hư không xuất hiện rơi vào bên cạnh chính mình tề bình vội vã nhặt lên đem thu vào cổ tải kèm còn chưa kịp quan kịp s á tề bình trực t n linh năng gọn sóng, khổng tước t không lúc tiếp bình t mở ra phá vọng chi nhãn đây là một loại thần bí độ tương đối cao linh năng vách t ư ờ n g bên trên ẩn g dấu đi phức tạp linh năng phù văn trận phá vọng chi nhãn cũng không thể nhìn phá không tốt phán đoán có điều chúng ta nhất thật là cẩn thận điểm cảm giác có chút không đúng xì xì xì thuần trắng vách tường bỗng nhiên hiện ra cực kỳ phức tạp phù văn trận từng luồng từng luồng khiếp người màu xanh lục x ư ơ n g m ụ từ bên trong hiện lên tề bình cùng khổng tức căn bản không kịp phản ứng liền bị này màu xanh lục x ư ơ n g m ụ tại chỗ bắn chúng bao trùm khổng tước tại chỗ hôn mê bất tỉnh tề bình cảm giác đầu váng mắt hoa nhưng vẫn là dây dụa nỗ lực bỏ lên một cổ càng thêm nồng n ặ màu xanh lục sương mù dày đặc dân trào kéo dài tiếp cận nửa giờ tề bình cuối cùng vô lực nga xuống cũng lại không đứng lên nổi hắm trên đất hơi thao tác viên chính thông thạo thao tác đây là hợp kim cửa điện tử tự động mở ra một vị nam tử mặc áo đen đi vào giám sát tình huống làm sao có hay không xác nhận hai người không năng lực phản kháng mặc áo trang phục thao tác viên cũng không quay đầu lại nói xác nhận hai người đã rơi vào chiều sâu hôn mê đầu cần phải như vậy cẩn thận à trực tiếp liền lên nhất liều lượng cao thần kinh tính sương mù chớ đem hai người này cho làm thành kẻ đần độn áo đen nam hừ lạnh một tiếng làm thành kẻ đần độn cũng chuyện không liên quan đến ta tự có bệnh viện người phụ trách ta chỉ yêu cầu ta cái này phân đoạn không gặp sự cố áo trắng thao tác viên mới vừa hoàn thành công tác ghế xoay xoay một cái n g u y ê n lai là một vị đội n ó n trắng tóc vàng nữ lang nàng cười nói có điều chính là các loại tử vong trò chơi người thắng trận mà thôi có cái gì quá mức chúng ta cần phải như vậy cẩn thận à. áo đen nam hừ lạnh một tiếng ngươi này chuẩn bị công tác quá không chăm c h ú này không phải là như thế tử vong trò chơi là khu năm mươi một nghi thức lớn tới hai người sát xuất lớn có hạ vị tông đồ cấp sức chiến đấu không thể xem t h ư ờ n g vạn nhất làm ở mỹ lên ta còn phải khó khăn xử lý áo trắng tóc vàng nữ vẫn c ư i đưa tay ra bên cạnh phân lên một đài hình tròn người máy lập tức cho nàng ngã ly đồ uống nàng uống một hớp đồ uống tựa hồ cực kỳ hưởng thụ sợ cái gì ngại nhưng là trung vị tông đồ đối phó bọn họ không phải dễ như ăn cháo áo đen nam đồ uống một cái cướp đi tìm cái địa phương ngồi xuống uống xong còn lại bộ phận ngươi biết cái gì động thủ rất tốn sức vạn nhất thất thủ đánh chết đả thường còn trái với hiệp ước vẫn là như vậy tốt nhất áo trắng tóc vàng nữ thấy đồ uống bị cướp nói thầm nhiều lần đều cướp ta tươi nước c h a n h thật không đạo đức hả ngươi nói cái gì không có gì ta nói chúng ta phân phối thế nào hai người này còn có thể làm sao phân cùng những kia tử vong trò chơi người thắng trận đồng thời tùy cơ phân phối đến mỗi cái thành thị Ta n gõ bùm bùm gõ. hương ì n dương thị ở vào đô thị khu nhất phía đông chính là đô thị vòng cựu thị bên trong bùng dầu có nhất phồn hoa thành thị giờ khác này một chiếc từ trôi nổi vận tải xe tiến vào hương dương từ đ ư ờ n g bệnh viện nhà để xe dưới hầm vận tải trên xe tám c h ả o người máy chậm rãi đem một đài màu trắng kim loại quan tài mang tới hạ xuống thân thể phong ấ n khoang đã đưa đến còn mời ngài ký nhận trên xe đi vị kế tiếp mang mũ đỏ người trẻ tuổi đối diện trước ăn mặc màu xanh lam hộ công phục trung niên tráng hán nói rằng tráng hán lạnh lùng gật đầu nhưng không có ký nhận trước tiên giúp ta đưa đến lầu mười bảy tổng hợp x ử trí khoa chờ chúng ta l ý bác sĩ nghiệm minh sau mới có thể ký tên người trẻ tuổi vừa nghe một mặt tay đắng này qua lại một làm lỡ làm không tốt lại đến bị lao bản t r ụ tiêu phí điểm nhưng hắn không có cách nào. chỉ phải nói này người máy động tác quá chậm ta tự mình cho ngài đưa chỉ thấy hai cánh tay hắn đ ỗ n g nhiên bành trướng cả người cũng nhanh chóng lớn hơn một vòng trong n g á y mắt từ gầy yếu người trẻ tuổi biến thành lưng hùm vai gấu khủng bố đứng thẳng vượt nâng lên màu trắng quan tài chạy nhanh chóng quan tài nhưng vẫn không nhúc ních trung niên hộ công nhìn thấy trong lòng d u n g mình nhỏ giọng thầm thì một cái phổ thông xị b p tờ giao hàng dĩ nhiên trồng vào đặc thù linh năng nhớ thể sò tháp nạ nậu người máy cường hóa huyết thanh xo tháp nạ nậu người máy cường hóa huyết t h a h xo tháp nạ n ậ người máy cường hóa huyết t h a n có thể đệ tam sản phẩm ít nhất phải giá trị bốn năm cái chính hắn hai chân vừa đạp căng cũng lập loẻ ánh kim loại cùng người trẻ tuổi kia cùng tiến vào thang máy người trẻ tuổi vẫn cứ duy trì khủng bố biến thân hiệu quả đối với trung niên nam hộ công ngại ngùng nợ nụ cười trong này hẳn là người đi lẽ nào là thông qua tử vong trò chơi từ những khu vực khác đến cựu nhân loại trung niên nam hộ công tựa hồ đối với người trẻ tuổi cao liếc mắt nhìn thái độ không như vậy tiêu căng không phải cựu nhân loại là viễn c ổ người hóa thạch sống không biết ngươi có hay không xem qua một cái loại cực lớn chân nhân tú tiết mục khu năm mươi mốt người trẻ tuổi lập tức hiệu biểu tình đặc sắc chặt chắn nói ta nguyên lai cho rằng vẫn một cái cựu nhân loại không nghĩ tới là một cái người nguyên thủy ha ha ha vẫn là rất mới mẻ người ở đó còn giống như ở dùng nhất lạc hậu phương thức tu hành linh năng đi ta gần nhất quá bận rộn công tác kiếm lấy k â y pet đã đã lâu không thấy truyền hình tiết mục ta vác cái này sẽ không phải là lúc nào cũng có thể sẽ điên cuồng thậm chí hóa thành quái dị nguyên thủy linh năng g i ả đi trung nhiên hộ công t ự hồ mở ra máy hát cười to kiếm lời k â y pet đương nhiên trọng yếu nhưng tình cờ thả l ò n g giải trí cũng là cần nhìn trọng yếu là nhất kinh tế lợi ích thực tế thủ đoạn có điều ngươi công việc này thật giống chỉ có thể kiếm lời tiêu phí điểm đi làm sao có khả năng cho người cây pet người trẻ tuổi thật thà nợ nụ cười ánh sáng chỉ làm xịp tợ giao hàng cả đời cũng chỉ có thể kiếm lời bao nhiêu tốn bao nhiêu liên kết hôn cũng không dám vĩnh viễn là t ầ n g dưới chót ta đương nhiên không cam l ò n g không có gì bản lĩnh chỉ có thể bán mạng ta đi cho hương dương phòng sinh cao khoa phòng thí nghiệm làm cơ thể sống hàng mẫu này so tháp nạ nổ người máy cường hóa dịch chính là kiếm lời kệ b ẹ t đổi lấy trung niên hộ công vừa nghe chờ mặc ai đều muốn kệ b ẹ t nhưng nắm m ệ n h đi đổi đúng là cửa thang máy giờ khắp này mở ra trung niên hộ công nhẹ giọng nói ta gọi ngụy uy nhận thức một hồi người tên gì năm nay bao nhiêu tuổi người trẻ tuổi vác quan tài nói rằng ta gọi trần tiểu đông năm nay mới vừa ba mươi hai người vừa đi vừa nói hộ công n g bị uy hỏi người tuổi tắc cũng không nhỏ không nghĩ tới tìm cái đối tượng đồng thời sinh sống có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu một chút thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi ba tỉnh lại c h â n t i ể u đông cười cợt vác quan tài nhanh chóng chạy đồng thời nói rằng ta không cái kia lá gan nói chuyện yêu đ ư ơ n g chớ nói chi là kết hôn dù sao tiện nghi nhất một phòng ở cũng muốn bảy cái cây pet thực sự là mua không nổi không có nhà chính mình lại kiếm lời không tới mấy cái cây pet liền công dân thân phận đều không có kết hôn sinh em bé không phải làm bậy hạ h nữ nhân cũng hại hải tử ngươi nói sinh đứa bé giống như ta làm cái tầng dưới chót chuột người thú vị ạ ngụy h uy ngẩn ra càng không có gì để nói bệnh viện hộ công ty rằng thu vào cùng địa vị so với xịp tợ giao hàng loại này tạm thời làm việc làm hơi cao mỗi hai mươi năm còn có thể được một viên képet nhưng kỳ thực cũng đồng d ạ n g nằm ở xã hội chung hạ tầng các ngươi người trẻ tuổi đúng là tiêu sái có điều chúng ta đô thị khu tổng thể chất lượng sinh hoạt vẫn là so với nguồn năng lượng khu nông nghiệp khu muốn tốt hơn rất nhiều chí ít tiêu phí điểm ăn mặc ở đi lại giải trí cho dù kết hôn có hải tử thắng ngày kỳ thực cũng có thể qua Đang nói chuyện hai người đã đến, hai nói chuyện người m ộ ta vị vóc c người o gầy, ă ngày mặc màu t r ắ n lớn tướng treo, mạo khí khái h o Lão hùng xinh đẹp, nữ bác sĩ chính thiếu kiên nhận chờ nữ kiên n g đợi. đẹp bác sĩ làm sao n hôm ư thế Ta chậm? h ngày nay có bốn đài giải phẫu thời gian b ồ i vô cùng loại này nữ bác sĩ đang nói chuyện trần tiểu đông đã đem phong ấn khoang nhẹ nhàng thả xuống không có phát ra một điểm tiếng vang hắn biến trở về gầy yếu người thanh niên trẻ dáng dấp quần áo chất liệu rất tốt vẫn tiếp thân không nhìn ra chống đỡ đại hòa phá hoại Cái kia, nữ bác sĩ nói chuyện bị cắt đứt có chút không vui chừng trần tiểu đông một chút sau đó cúi người bước chậm thận tâm xuyên tấu qua lồng pha lê quan sát nay v ừ a nhìn trong mắt của nàng con chậm rãi chợ to miệng có thể nhét vào một cái vịt lớn trứng nàng đưa tay che miệng lại con mắt chợp mắt chợp mắt tới gần lồng pha lê cẩn thận nhìn sau đó đ ỗ n g nhiên đứng lên lạnh lưu nói giúp ta chuyển tới phòng giải phẫu lao n g ụ y ngươi ký nhận ở dưới ngụy uy lúc này cười làm lành nói cố gắng chúng ta lập tức liền làm lý bác sĩ tiểu đông nhanh lên một chút biến hình nhấc đi vào chân tiểu đông không khỏi cởi khổ s o tháp nạ nậu người máy cường hóa huyết thanh tuy rằng mạnh nhưng qua lại như vậy biến hình còn có chút không chịu nổi đem thân thể người phong ấn khoang bỏ vào sạch sẽ phòng giải phẫu t r â n tiểu đông cùng ngụy uy hai người lập tức bị lý bác sĩ đuổi ra ngoài t r â n tiểu đông xẹp x ẹ p miệng ngụy ca phiền phức giúp ta ký nhận d ư ớ i đi ngụy uy tiếp nhận chữ ký điện từ khí t h a m lên tên của chính mình nói rằng lão đệ đi thong thả ta liền không đưa t r â n tiểu đông đổi vội rời đi là một cái khổ cực nghèo bận bịu người làm công hắn chuyện ngày hôm nay nhiều vô cùng phong giải phẫu bên trong phong ấn khoang từ từ mở ra chính là tề bình hắn yên tĩnh ngủ say hơi th nữ bác sĩ trước tiên thông thạo đem một châm màu tím thuốc thử trực tiếp chuyển vào t ề bình thân thể sau đó như quan sát kho b á o như thế hai mắt phát sáng x o á y đúng là quá anh tuấn cái cảm giác này ta chỉ ở thấy từ trường thọ thời điểm cảm nhận được từ trường thọ nhưng là truyền kỳ chân chính nhân vật cấp độ giáo chủ lẽ nào là trời sinh mị lực siêu q u ầ n rõ ràng chỉ là một cái người nguyên thủy một mực anh tuấn như vậy phạm quy phạm quy nàng nhẹ nhàng xoa xoa t ề bình thân thể lén lút hôn một cái mặt lúc này mới hài lòng l o n g thích cái đẹp mọi người đều có đối phương ngủ say không tỉnh chính mình lén lút hôn một chút liệu có ai biết được đây Ta nàng y k h ô phải là lưu một a anh Tuấn khuôn mặt, vẫn đúng là khiến người khó ra tay n ngươi không nhịn phản ứng nhiên. liền muốn ngươi này Tuấn khuôn vẫn đúng khiến người Nàng h thực Chờ chút cho khó tự mặt, sự được là là quá đầu, đẹp đẽ, đây. mở m bên ngâm nga không tên ca khúc vừa đưa tay ra hớn nhẹ theo nàng đưa tay ra toàn tức hình chiếu lập tức hiện lên ở nàng một trận điều chỉnh sau khi tiêu độc phun s ư ơ n g mù đem nơi này bao trùm lý bác sĩ bên bờ ao r ộ i da trắng non thon dài hai tay tiêu độc cọ rửa sau đó ở chữa bệnh người máy phụ trợ dưới đeo lên y dùng găng tay lập tức thời đại nếu như là phổ thông giải phẫu nhỏ chữa bệnh người máy trực tiếp có thể giải quyết cho dù là loại này khá là phức tạp giải phẫu cũng có thể một người ở người máy phụ trợ dưới hoàn thành đ e n dùng cho việc giải phẫu mở ra lý bác sĩ đeo lên phụ trợ kính mắt đồng thời điều chỉnh tình trạng của chính mình lấy ra một viên linh n ă n g tin trực tiếp c ắ m ở nơi cổ thấp giọng ghi nhớ tức xuyên nghĩa thể hát thạch tin ba hình khởi động loại nhỏ đầu dây thần kinh t ô i ưu hóa lắp ráp siêu công suất vận chuyển nàng cả người khí thế trong nháy mắt biến hóa ánh mắt s ắ c bén đ a o giải phẫu nhanh ổ chuẩn chữa bệnh đối tượng xương sọ có chút t h n g a chuyển đổi án phả ngũ hình vi phân con rung động đau giải phẫu dứt lời đem đao trong tay ném một cái chữa bệnh người máy lập tức tiếp được cũng vì nàng cung cấp người đứng đầu thuật trôi đao nàng đem linh năng truyền vào trong đó sắc bén linh năng lưới dao xuất hiện lần giải phẫu này tiến hành phi thường thuận lợi tề bình sau gáy bị mở một cái tiền su to nhỏ ránh lý bác sĩ đem đã sớm chuẩn bị tốt nạ nổ chip t r ồ n g vào trong đó sau đó đối với tề bình tiến hành chữa trị băng bó khoảng cách tỉnh lại nên còn có một quãng thời gian ta xem trước một chút hồ sơ của hắn tư liệu đi lý bác sĩ ngồi ở trên ghế n h t lên hai chân lộ ra thon dài trắng mịn hai chân ở toàn thức hình chiếu bên trong điệu ra tề bình tài liệu cá nhân không được lắc đầu th dĩ nhiên là hạ vị tông đồ sức chiến đấu đáng tiếc là cái người nguyên thủy tuổi tắc cũng vượt qua hai mươi tuổi không thể tiêm vào thông dụng siêu phàm dịch tối ưu hóa gen không có gen tối ưu hóa liền không cách nào thích hướng thời đại mới linh năng nghĩa thể không thể trồng vào linh năng nghĩa thể vậy thì hoàn toàn bị thời đại bỏ rơi đi rồi linh năng nghĩa thể loại này vượt thời đại phát minh làm cho tất cả mọi người cũng không cần trải qua ý chí thử thách là có thể trực tiếp thu được siêu phàm năng lực không thể tiến hành siêu phàm gen tối ưu hóa cái kia tương lai tu hành chỉ có thể đi khó nhất đường hơn nữa không chỉ là tu hành hắn chỉ có một viên képett lại là một cái mụ chữ ở đây nghị sinh tồn đều cực kỳ khó khăn a suy nghĩ một chút lý bác sĩ đến gần t ề bình nhìn t ề bình này có thể được xưng là mê hoặc dung m ạ o chính là không hiểu ra sao cảm thấy đẹp đẽ không phải như thế là phi thường đặc biệt loại kia nói chung chính là càng xem càng đẹp đẽ hương dương thị nhưng là đô thị khu phồn hoa nhất vị trí phải ở chỗ này sinh hoạt phi thường không dễ dàng a có điều ngươi xinh đẹp như vậy anh tuấn nếu như biến báo biến báo nói không chắc nàng nhẹ nhàng xoa xoa tệ bình có má con mắt lóe qua một tia h ư n g phấn cùng khát vọng rất lâu tệ bình mơ mơ màng màng tỉnh lại hắn cảm rác sau gá khắp toàn thân đều rất chua giống như bị người cất vào trong giường qua lại sóc này thời gian rất lâu đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn đâm tề bình con mắt hơi khô sáp đau đớn hắn nghĩ đưa tay che khuất phát hiện mình càng bị trói ở trên bàn mổ nỗ lực dễ ruột nhưng không thể động đậy hạ vị tông đổ cấp lực lượng hoàn toàn không dùng được liền liền giống như người bình thường thanh âm dễ nghe ở vang lên bên hai ngươi tỉnh rồi ta đem đèn dùng cho việc giải phẫu đóng lại ngươi trước tiên chớ lộn xộn nhường ta kiểm tra một chút lý bác sĩ dứt lời liền đi lên trước thon g i i tay một cái đệ lại tề bình đầu đẩy ra con mắt của hắn sau đó dùng laser đèn chiếu dọi con mắt của hắn kiểm tra hắn vỡ lưỡi sau đó lại từ trên xuống dưới sờ s o ạ n đến mấy lần lúc này mới thu hồi công cụ cười nói ngươi vẫn tính khỏe mạnh không có vấn đề gì tề bình mới vừa bị nàng ấn thời điểm căn bản vô lực phản kháng lúc này cũng không dám quá nhảy ra hung hăng chỉ là thấp giọng nói ngươi là ai có thể giúp ta mở trói à đang nói chuyện con mắt của hắn dần dần khôi phục thị lực nhìn rõ ràng người này cao gầy xinh đẹp có mấy phần khí khái hào hùng nhìn qua là cái rất giả dặn nữ nhân lý bác sĩ thời khắc này có chút hối hận chính mình là tóc ngắn không có cách nào t r e o chọc cối u sợi tóc nàng hai tay cắm túi cười nói ta gọi lý anh tuấn là một tên bác sĩ n g ư ờ i tốt người nguyên thủy ngươi mới vừa làm xong giám sát chip t r ồ n g vào thuật còn không thể lộn xộn ta tạm thời không thể cho ngươi mở trói tương lai mười ngày ta sẽ lục tục vì ngươi đánh các loại chuẩn bị vật xin phòng bệnh sau đó lại vì là làm một lần thân thể cơ năng cơ sở chữa trị tổng cộng đại khái 2 tuần lễ ngươi là có thể xuất viện tề bình nghe một mặt mẫu bức cái gì là giám sát chip nữ nhân này ở trên người mình chồng vào chip vẫn cảm giác sau gây đau lẽ nào là chồng vào đầu cái này giám sát chip nghe tới không phải đổ tốt ta cái gì là giám sát chip đẹp đẽ lý bác sĩ ta không rõ lắm mặt đất thế giới tình huống ngài có thể tỉ mỉ nói cho ta biết không đang lúc này đông nhiên một trận tiếng trông reo lên n g u y uy âm thanh chuyển đến lý bác sĩ ta xem ngài bên này sáng đèn xanh giải phẫu kết thúc đi có thể đem mới bệnh nhân đẩy đi vào sao lý anh tuấn suy nghĩ một chút mặt lạnh nói đẩy vào đi đón lấy nàng nhanh chóng trở mặt đối với tề bình dịu rằng nợ đủ cười lão n g trước tiên đẩy ngươi đi phòng bệnh đợi cái này buộc chặt cố định hết cách rồi đều là quy định chờ ta làm xong giải phẫu lại tỉ mỉ giải thích với ngươi p đến g g i từ khu năm mươi mốt ta có rất nhiều nghi vấn ta biết người lão ngụy bỗng nhiên nói rằng này đường tể bình giật này cả mình lão ngụy vì sao lại nhận biết mình nhưng lão ngụy không trả lời chỉ là nhanh chóng đầy rất nhanh liền tiến vào một gian sáng sủa sạch sẽ phòng bệnh đem tể bình đặt ở trên giường bệnh ra cố buộc chặt dây thừng rồi mới lên tiếng đây là độc lập phòng bệnh chuyên môn cho các ngươi những n à y t ử vòng trò chơi người thắng trận chuẩn bị về phần tại sao nói nhận thức ngươi chính ngươi nhìn liền rõ ràng hắn tay trượt đi động toàn thức hình chiếu đ ỗ n g nhiên xuất hiện sau đó điểm mấy cái không khí bên trong ấ n phím bắn ra một cái video hoan n g h ê n xem loại cực lớn chân nhân tú tiết mục chân thật nhất người nguyên thủy loại văn minh cố sự khu năm mươi mốt ngài có thể lựa chọn nhiều loại thao tác phương thức có thể quan tâm một cái nào đó người cũng có thể nhanh chóng quan sát khu năm mươi mốt biến thiên lão hụy lại thao tác mấy lần dĩ nhiên xuất hiện liên quan với tề bình biên thập lời thuyết minh càng to lớn hơn gọi khu 51 t ử vong trò chơi lớn nhất hãm mã như sao trổi giống như quả k h ở i hắn có hay không có thể đánh bại lâu năm bộ trưởng tề bình biểu tình phi thường đặc sắc hắn nghĩ lại nhìn lại nhưng lúc này toàn tức trên màn ảnh bắn ra nhắc nhở cần nạp tiền tiêu phí điểm chính là như vậy người sinh hoạt thế giới ở chúng ta xem ra chính là một cái loại cực lớn chân nhân tú tiết mục chúng ta có thể không có khe theo dõi khu 51 bất cứ người nào vợt nhòm ngó sinh lão bệnh tử một đời còn có thể ngoài ngạch trả tiền quan sát một ít mười tám cấm nội dung thấu c h ư n g o n g c h ư n ba trăm bảy mươi b ố lập thân g ố dễ nghe đến đó tề bình c hàng hàng ai, ai âm thanh ấ u s ư n rất chấm thấp nhưng sự phẫn nộ của hắn hầu như muốn chẳng hạn ra cả người nổi gân xanh hầu như muốn tránh thoát buộc chặt dây thừng ngụy huy thông thạo vung tay lên toàn tức h hình ảnh biến mất sau đó lại ra cố mấy cái buộc chặt dây thừng người trước tiên bình tĩnh một hồi không phải vậy ta muốn xin cường lực trấn định tề ngươi nhất định không muốn trải nghiệm mùi vị đó n g ư ơ i tăng nộ cũng không phải ta tạo thành ta chỉ là bệnh viện một cái phổ thông hộ công nghe hắn tệ bình không thể không bình tĩnh lại hình thức so với người mạnh cho dù trong lòng tức giận nữa cũng chỉ có thể đẻ nén xuống hiện trạng còn chưa hiểu đây lúc này hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến khổng tước chính mình cũng như vậy khổng tước thì như thế nào hắn thấp giọng nói ta biết rồi cùng ta đồng thời bè gái ngươi biết nàng thế nào rồi hả ngụy uy c a o mày lắc đầu một cái bình tĩnh l i n tốt dù sao ta vẫn quan tâm ngươi cố sự tuy rằng ngươi quật khởi quá đột nhiên phía trước ghi chép đều cắt bỏ nhưng chỉ nhìn ngươi mấy năm này hành vi thực ta cảm thấy vẫn là rất thú vị bé gái kia gọi khổng tức đi ta không biết nàng ở cái kia hàng năm t ử vong trò chơi đều sẽ có mấy chục cái người may mắn từ nguồn năng lượng khu nông nghiệp khu khu mỏ quặng cùng khu thí nghiệm chính là các nơi g ư khu năm mươi một đi tới đô thị khu đô thị khu có chín thành phố lớn phân phối đến cái nào liền hoàn toàn tùy cơ còn có người đối với ta có thể hay không cười ta đây chính là miễn phí giải thích tề bình vừa nghe lập tức có chút bận tâm khổng tước một cái tiểu cô nương có thể hay không bị người làm đủ gặp phải như vậy xung kích tình huống có thể thích ứng hay không còn có chính mình không ở bên n ư ờ i có thể hay không nghĩ ta hắn thái độ lập tức nhũng dần rất nhiều đối với lao ngụy tận lực bỏ ra khuôn mặt tươi cười đại ca ta có thể cảm giác được ngươi là cái thành thực người ngài xưng hô như thế nào a ngụy uy xem tể bình thái độ biến tốt tựa hồ cũng mở ra máy hát có lẽ hắn cũng cảm thấy có thể cùng chân nhân tú tiết mục bên trong người nói chuyện là một chuyện rất thú vị tình ta gọi ngụy uy ngươi gọi ta ngụy ca là được ta biết trải nghiệm của ngươi khu năm mươi mốt là ta vì là không nhiều thích xem trả tiền tiết mục mà ngươi là tiết mục bên trong khá là thú vị người ngươi người này có chút lý tưởng hóa cũng khá là may mắn đương nhiên cũng có thực lực nhưng ở đô thị khu tất cả quy tắc đều không giống nhau nơi này kệ b é t quyết định tất cả ta thấy ngươi từ bỏ kệ b é t trong nháy mắt siêu inter n e t không biết có bao nhiêu người đánh cực ngươi khẳng định hối hận tám viên kệ b é t dòng giã tám viên có thể ở hương dương thị mua một bộ không lớn không nhỏ vị trí xoàng nhà trọ từ đây nắm giữ chính mình tài sản cố định trở thành kẻ có nhà nhưng ngươi từ bỏ liền từ bỏ cũng lại đừng nghĩ đến ngươi biết ta thời gian bao lâu mới có thể thu được đến một viên kệ b é t à tây binh lắc đầu một cái sao có thể có chuyện đó biết ngụy uy cũng là thuận miệng nhấc lên hắn cũng nghĩ nổi nổ nước đắng thuận tiện tìm xem cảm giác ư u việt ta ở bệnh viện làm hộ công hai mươi năm mới có thể được một viên cây pet ta từ hai mươi lăm tuổi bắt đầu ở đây làm ấn hiện tại bảy mươi lăm tuổi về hưu ta cả đời nhiều nhất cũng là có thể thu được hai viên cây pet ngươi đi tới mặt đất đời này đều không nhất định có thể kiếm lời tám viên cây pet đừng cảm thấy ngươi là hạ vị tông đồ thì ngon ngươi ở đây chính là cái mụ chữ cái gì cũng không thể làm tương lai rất khó a ta làm cái tỷ dụ ngươi cũng đừng nóng giận như ngươi vậy hạ vị tông đồ lại như là thân thể cường tráng đại tinh, tinh tiến vào xã hội loài người phần lớn người loại cũng không có ngươi cường trắng nhưng không có nghĩa là ngươi bao nhiêu ghê gớm tri thức mới là sức mạnh n g ư ơ i a lạc hậu thời đại quá nhiều tề bình n g ã không hề tức giận h ã n nhạy cảm phát hiện ngụy uy đối với hạ vị tông đồ cũng không thập phần lưu ý ngụy ca ta hiện tại không dùng được không cần khí lực đúng không bị cầm cố linh năng a nếu như ta muốn tìm công tước nên làm sao mới có thể nhìn thấy nàng ngụy uy bị kêu một tiếng ca khá là cao hứng ngươi muốn gặp nàng chí ít ba năm nay không được ngươi bị t r ồ n g vào giám sát chip trong vòng ba năm không được rời hương dương thị chỉ có ba năm sau mới có thể tự do hành động đây là nhằm vào các ngươi thử thách kỳ chính là thông qua tử vong trò chơi đi tới đô thị khu mọi người đều muốn như vậy n à y vốn là nhằm vào hoán hình phạm ở chính phủ xem ra các ngươi khả năng so với hoán hình phạm còn nguy hiểm chờ ngươi lúc nào có thể rời đi thành phố này lại đi h ỏ i thăm đi dù sao nếu như nàng phân đến thành phố này nhất định sẽ đưa đến bệnh viện chúng ta nếu như không có đưa đến liền nói rõ ở khắc thành thị tề bình n g h e xong tâm tình có chút thủ rũ nếu như ba năm đều không thấy được k h ổ n g tước không biết k h ổ n g tức thì như thế nào nhưng tình huống bây giờ thật giống cũng không thể làm gì ngụy uy thấy tề bình châm mặc thở dài nói đừng lo lắng người mỗi người có vận bệnh cho tới cầm cố linh năng việc này phải hay không phải ngươi quả thật bị tiêm vào phong ấn thuốc thử Qua 2, ngày là tinh r ồ ư n g cầu o to i ngươi ngươi biệt nói Tinh như người tốt, người cũng không thể phát huy ra khu 51 như vậy. Sức mạnh to lớn, này muốn từ chúng ta đô thị khu tình huống thể phát huy khu thị khu tốt, từ ta sức đặc c đô vậy ra về. Tinh cầu của chúng ta hoặc là nói chúng ta tinh hệ đều bị chân thực hư cảnh báo chùm đặc biệt là chúng ta tinh cầu hầu như là sự đả kích mang tính chất hủy diệt toàn bộ tinh cầu bị linh năng ô nhiễm các loại quái dị hoành hành, hành tiền văn minh tiêu vong trường sinh người nhóm từ từ có thời ta lịch sử học không tốt đại khái chính là qua tiếp cận hơn một năm mới xây dựng lên hiện tại chế độ kết cấu tinh cầu bị trường sinh người nhóm chia làm đô thị khu nguồn năng lượng khu nông nghiệp khu mỏ tiết khu giáp rời khu năm loại không giống công năng khu vực còn có một chút kỳ kỳ quái quái, quái bỏ đi khu thí nghiệm trong đó có các ngươi khu năm mươi mốt chúng ta đô thị khu là đặc thù là duy nhất không có bất kỳ linh năng ô nhiễm chỉ có thuần túy sạch sẽ linh năng khu vực này được lợi từ trường sinh người nhóm bố trí siêu quy mô lớn lọc sạch trận ở khu vực này linh năng đều bị thuần phục tu hành trở nên đơn giản nhanh chóng nhưng cũng có tác dụng phụ chính là linh năng hiệu quả rất lớn suy yếu ngoại giới mạnh mẽ hạ vị tông đồ quái dị xông tới liền phá hoại mấy chiếc từ trôi nổi ô tô cũng khó khăn như ngư loại này phổ thông hạ vị tông đồ ở đây cũng chính là bình thường đương nhiên nếu như tiến vào siêu lưới mô phỏng hư cảnh chiến trường ngươi vẫn là có thể phát huy toàn bộ thực lực cái này liền không nói nhiều chính ngươi t r ầ m rãi hiểu rõ ở đô thị khu quan trọng nhất chính là nghĩa thể linh năng nghĩa thể tề bình vừa định nghe ngụy uy nói tiếp cửa bỗng nhiên mở ra một người dáng dấp âm n u có chút rắn mị cảm giác nữ nhân ăn mặc màu trắng hộ công chế phục đi vào ta nói ngươi đi đâu ngươi lai、like、là chạy này theo đại tinh tắng gấu bệnh viện mời ngươi tới là bỏ phí tiêu phí điểm ả ngươi có còn muốn hay không muốn quả thứ hai cây pet nắm chặt đi cho ta làm việc lão ngụy sắc mặt đại biến càng tích tụ ra đến đến đ ị n h nọn nụ cười thẩm y tá trưởng này đều là hiểu lầm hiểu lầm ta này không phải cho người nguyên thủy này làm tâm lý khai thông phòng ngừa hắn luận còn trong lòng à ta vậy thì đi làm việc lập tức đi ngay dứt lời liền như một làn khói chạy mất vị kia thẩm y tá trưởng v ặ n vẹo như d á n đi tới n h ẹ a một tiếng vẫn là cái tiểu bạch kiểm a dung mạo cũng không tồi yên tính ở này nằm n à y có một phần văn kiện cần ngươi ấn cái dấu tay tề bình nhìn nàng lấy ra một phần linh năng quyển sách liền nghĩ ấn ngón tay của chính mình ấn dấu tay ra sức tránh thoát đây là cái gì văn kiện ngươi còn chưa nói liền để ta ấn dấu tay thả ra thả ra nói nhiều như vậy làm gì nhờ ngươi n g ấn liền đàng hoàng cho ta ấn ngay ở hai người rằng co trong lúc đó cửa phòng bệnh mở ra nữ bác sĩ lý anh tuấn đi vào nhìn thấy hai người chính đang rằng co trực tiếp đi tới đem văn kiện kia đợt lấy đang làm gì này là của ta bệnh nhân về ta quản có biết hay không nàng nhìn mấy lần văn kiện sắc mặt đại biến trực tiếp hận thẩm y tá trưởng quăng sắc mặt ngươi làm cái gì vậy lấy đi ta có thể làm như không nhìn thấy sau đó đừng ghi nhớ người này hắn về t a quản thẩm y tá trưởng tựa hồ không dám trêu chọc lý anh tuấn chỉ có thể hử lạnh một tiếng rời đi các loại thẩm y tá trưởng đi sau lý anh tuấn đem cửa k h ó a trái này mới đúng t ề bình nói rằng ngươi nên cảm tạ ta đúng lúc tới rồi mới vừa cái k i a phần văn kiện nếu như ngươi thật ký phỏng trường triệt đ ể xong đó là cái gì văn kiện mặt trên chữ ta đều xem không hiểu còn có mới vừa lão ngụy truyền phát toàn tức hình ảnh ta cũng xem không hiểu mặt trên chữ tề bình thở hồn hển hỏi hắn mới vừa một phen dãy giụa cũng rất mệt n h ọ c lý anh tuấn cười nhẹ nhàng mọ lên t ề bình tay nói rằng ngươi không quen biết rất bình thường đây là trải qua đơn giản hóa cùng khử điền quần hóa linh năng văn tự Cũng tề bình muốn đem tay rút đi nhưng phát hiện lý anh tuân khí lực dị thường lớn hắn nhất thời khó có thể tránh thoát cái kia có thể phiền phức vung ra ạ còn có cái hiệp nghị này có vấn đề gì đơn giản hóa linh năng văn tự ta có thể học cả lý anh tuấn bản bị t ề bình siêu cao m ị lực sâu sắc hấp dẫn giờ khác này có chút nắm giữ không được chính mình đem lòng tay ra sau làm bộ không có chuyện gì mấu chốt nhất chính là ở tin tức kém ở đô thị khu mỗi người trưởng thành nhất định phải nắm giữ chí ít một viên kệ pet mới có thể sinh sống ở nơi này nếu như mất đi cuối cùng một viên kệ pet ngươi liền biến thành về linh người sẽ bị thanh linh các thợ săn nằm l ấ y sau đó đưa tới rác rời khu kệ pet là lập thân gốc dễ nếu như ngươi ký kết vậy ngươi cũng chỉ có thể trở thành là về linh người ta cứu ngươi còn không m a một chút cám ơn ta tệ bình sau khi nghe cảm thấy lý anh tuấn nói xác thực, thực cũng đúng chỉ ít lần này nàng giúp mình đa tạ lý bác sĩ t r ư ở n g nghĩa trợ giúp lý anh tuấn sửa sang lại chính mình tóc ngắn sang sảng nợ nụ cười ha ha lúc này mới ngon mà cho tới linh năng văn tự chỉ cần trả giá một viên k ẹ p ẹ t ngươi là có thể thông qua nơi này toàn tức phần cuối học được còn kèm theo giáo dục tiểu học toàn bộ chi thức chỉ là ngươi không có như vậy một viên dư thừa k ẹ p ẹ t có thể chi phối l i ê n linh năng văn tự cũng không nhận ra cũng không có giáo dục tiểu học văn bằng ngươi ở thành phố này bước đi liên tục khó khăn sau hai tuần rời đi bệnh viện chỉ sợ ngươi liền đến lập tức lang thang đầu đường t ấ u chương xong chương ba trăm bảy mươi lăm có hứng thú hay không đi đường tắt tê b ì n h trầm mặc nếu như là cục diện như thế cái kia thực sự là quá khó làm lý anh tuấn con mắt lập loẹ khát vọng đột nhiên nắm lấy tề bình tay có hứng thú hay không đi đường tắt đây ta nhưng là nghĩa thể chồng vào giải phẫu huy chương vàng bác sĩ một năm có thể kiếm lời năm viên kệ pét nếu như ngươi chịu cố gắng hầu hạ ta ta có thể mỗi hai năm giúp đỡ ngươi một viên kệ pét nhờ ngươi học tập kiến thức cần thiết kỹ năng ở cái thành phố này đặt chân tê binh rất là khiếp sợ đầy đầu dấu chấm hỏi dùng sức tránh thoát tay của đối phương ngươi đây là muốn bao nuôi ta lý anh tuấn suy nghĩ một chút đôi mắt to xinh đẹp tia chớp đúng bao nuôi cái từ này rất thích hợp ta chính là muốn bao nuôi ngươi ngươi tướng mạo khí chất quả thực học hỏi bên trong ta yêu thích khu chúng ta có thể ở bao nuôi điều kiện dưới nói chuyện yêu đương nếu như sau đó hai chúng ta có ý định nguyện kết hôn ta hết thể đều có thể phân ngươi một nửa hơn nữa ta thu vào cao dài đến cũng đẹp đẽ theo ta tuyệt đối không thiệt tòi thế nào chúng ta đây là lấy nói chuyện yêu đương phát sinh quan hệ vì là tiền đề giao dịch không dối trên lửa dưới chỉ cần ngươi đồng ý ta có thể lập tức cho ngươi một viên kẹp、ép. không thể không nói lý anh tuấn tư duy rất đặc biệt rất t r ắ n g ra nàng đàm luận giao dịch thái độ rất t h ẳ n g nhiên không có khiến người cảm thấy đặc biệt căm tước nhưng tệ b ì n h vẫn là lắc đầu một cái hắn cảm giác mình không có đến cần phải làm ra thịt giao dịch mức độ nếu như hai người có tình cảm thì thôi không có tình cảm ra thịt giao dịch hắn không dự định làm rất xin lỗi lý bác sĩ ta không thể đáp ứng ngươi ngươi rất đẹp vóc người cũng rất tốt nhưng ta đây thật không thể đáp ứng ngươi n g h e tệ b ì n h lý anh tuấn cũng không có nhu nàng tự hồ đã sớm biết tề bình sẽ từ chối vừa mới bắt đầu khẳng định là không thể tiếp thu nhưng người đều là sẽ làm b ư ớ c thỏa hiệp khoảng thời gian này ngươi trước tiên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc tấm thẻ này cho ngươi có ta siêu lưới thông tin số cùng địa chỉ nếu như ngươi thật sơn cùng thủy thận có thể tới tìm ta dứt lời nàng liền xoay người rời đi là một tên có chút tài sản độc lập nữ tính tâm thái của nàng rất mở ra tuy rằng yêu thích nhưng không cần thiết ép buộc những này vừa tới đến đô thị khu người ngoài thôn không có trải qua hiện thực đ ặ kích sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục thiếu niên không biết phú bà tốt ha ha, ha. đóng cự lại lắc đầu một cái thở dài xoay người rời đi bị phơi ở phong bệnh giang buộc ở trên giường bệnh tê bình thở dài này có thể thật là muốn chết trực tiếp biến thành mũ chữ có thể làm sao then chốt đối với nơi này tình huống kiến thức nửa đời toàn tức phương tiện ta cũng sẽ không dùng suy nghĩ một hồi tề bình hô hoán ra mặt của mình bản kiểm tra khoảng thời gian này ghi chép cùng trạng thái n g ư ơ i bị tiêm vào linh năng ước chế t ề linh có thể hoạt tính hạ thấp 99-99%. n g ư ơ i tiến vào đô thị khu p h ạ m vi chịu đến linh năng lọc sạch trận lọc sạch hiệu quả ảnh hưởng linh năng tính trơ tăng lên 95% n g ư ơ i chỉ có thể phát huy ra 5% tả hữu linh năng phá hoại hiệu quả n g ư ơ i bị phong c ấ t vào thân thể phong ấn khoan g rơi vào chiều sâu hôn mê ngủ đông n g ư ơ i bị tiêm vào cường lựa thuốc mê cũng trồng vào giám sát chip ế trở lên là bảng lịch sử ghi chép n h ư ờ n g t ề bình cùng mình mới vừa được biết bộ phận tin tức so sánh trên căn bản xứng đáng phòng chứng những thứ này đều là quy trình hóa đồ vật không có gì tốt ẩn giấu hắn lại nhìn một chút tình trạng của chính mình linh năng ức chế trạng thái ngươi linh có thể hoạt tính bị toàn phương vị ức chế dự tính còn muốn kéo dài bốn giờ linh năng tính chơi trạng thái ngươi linh năng cùng với xung quanh linh năng bị tính chơi thuần hóa chỉ có thể phát huy ra năm phá hoại hiệu quả cái khác hiệu quả không đổi giám sát chip trồng vào trạng thái ngươi trước mặt tất cả tình huống đều bị chip giám sát cũng bất cứ lúc nào thông qua ở khắp mọi nơi siêu vong tín hào chuyển tiến vào hương dương thị tư pháp giám trung tâm điều khiển xin chú ý một khi ngươi nỗ lực rời đi h ư n g dương thị phạm vi nên chip sẽ lập tức kịch liệt t i ế u đốt ở không một dây bên trong nướng chín đầu ó c của ngươi thảo xem tới đây t h bình không nhịn được mắng loại này nguy hiểm đồ vật ngay ở đầu của chính mình bên trong còn muốn ba năm sau khi mới có thể lấy ra quả thực bởi m ạ n g thời gian trôi qua rất nhanh đại khái sau bốn năm tiếng tề bình khôi phục linh năng nhưng rằng buộc buộc chặt cũng không phải hắn có thể tránh thoát hơn nữa linh năng hiệu quả rất lớn suy yếu trừ phi rời đi đô thị khu bằng không không thể làm cho ra nguyên lại thực lực không biết lão ngụy nói linh năng nghĩa thể có chỗ lợi gì là không phải có thể yếu b ấ t linh năng tính trơ tăng lên linh có thể hoạt tính nói lão ngụy lão ngụy đến ngụy uy đẩy xe đồ ăn đi vào hắn nhìn qua rất mệt mỏi ăn cơm tối đây là người bữa ăn tối hôm nay bởi vì ngươi đến ngày mai tiếp thu kiểm nghiệm thông qua mới có thể mở trói vì lẽ đó nhường người máy đến cho an ngươi nói xong ngụy uy liền muốn rời khỏi tề bình vội vàng gọi lại hắn ngụy đại ca ngụy đại ca có thể hay không ở đây theo ta nói chuyện t i ế m ta nghĩ ngài nói một chút tình huống của nơi này ngụy uy đứng lại thở dài coi như ta lão ngụy tâm tính thiện lương chờ ta hết bận buổi tối tan việc lại đến tiếp ngươi tán gấu nếu như ngươi không phải khu năm mươi mốt cái này tiết mục bên trong người ta yêu vật ta đều sẽ không giúp ngươi ngươi nhớ kỹ cẩn thận một chút thẩm ý tá trưởng nhìn lão ngụy rời đi tề bình cũng thở dài không có lựa chọt khác đi tới nơi này cái mặt đất thế giới gặp người cũng chỉ có ba vị lý anh tuấn chỉ muốn bao nuôi hắn hiện tại vừa nhìn thái độ chính là phơi hắn nhường hắn nhận rõ ràng hiện thực cái kia không biết tên thẩm ý tá trưởng như g i n r ế t vừa đến đang muốn hại chính mình tiến vào t u y ệ t cảnh tìm người này tìm hiểu tình hình sợ là chán sống rồi chỉ có lao ngụy hơi hơi đáng tin điểm kỳ thực càng tốt hơn phương pháp là học được văn tự sử dụng ở khắp mọi nơi i í u lưới lại dùng toàn t ứ c hình chiếu phương tiện tìm hiểu tình hình nhưng học linh năng văn tự lại không thể chỉ học linh năng văn tự nhất định phải đóng gói mua giáo dục tiểu học toàn bộ tri thức này giá trị dòng giã một viên képet chính mình khắp toàn thân chỉ có này một viên képet quả thực là muốn m ệ n h chuyện này quả thật là chết tuần hoàn nên làm cái gì bây giờ Ngay ở tề bình suy nghĩ thời khắc, xe đồ ăn đông nhiên ra cái linh hoạt cơ giới xúc tù, cũng vang lên điện tử giọng nói điện、tử. Ngài hoan nên sử dụng từ đựng mỹ thực bài món ăn vụ người máy. Ta là ngài dùng giới ra ta suy máy, ở tề thời hoạt tu, tử tử. tốt, từ thực bài khắc, sáu sử rối cái cơ xúc cơm xe đồ là vụ mỹ nửa giờ sau hắn ở món ăn vụ người máy cẩn thận phục vụ dưới ở một tiếng no nê n thoải mái nói rằng thật là thơm ăn ngon thật ta không nghĩ tới mặt đất khoa học kỹ thuật dĩ nhiên như vậy cẩn thận tuy rằng làm đều là thức ăn nhanh nhưng đúng là ăn ngon so với khu 51 hợp thành món ăn tốt quá nhiều món ăn vụ người máy âm thanh lại vang lên cảm tạ ngài dùng cơm t h ỉ n h đối với lần này dùng cơm tiến hành đánh giá năm sao này phục vụ rất tốt t ề bình c ấ t cao giọng nói không thể không nói khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt các loại tệ bình cơm nước xong đại khái ba tiếng lão ngụy mới trở về h ắ n có chút để h o i trước tiên đem xe đồ ăn đầy đi sau đó đổi một thân thường phục trở về. đem cửa phòng bệnh khóa t r á i đóng lại ngồi ở tề bình dường bệnh cái khác đồi hộ trên đế ngụy uy xoa xoa mi tâm huệ phải nói vốn là có thể đến sớm hơn một chút một mực thẩm y tá trưởng không có tan tầm ta vẫn nấu đến nàng tan tầm mới dám lại đây quan lớn một cấp đệ chết người à ngươi muốn hỏi cái gì hiện tại có thể hỏi ta có thể cho ngươi hai giờ sau hai giờ liền mười điểm ta đến về nhà nghỉ ngơi tề bình gật cù kỳ thực hắn không cần hai giờ trong khoảng thời gian này hắn đã nghĩ kỹ hỏi cái gì tề bình thái độ thành thần hỏi ngụy đại ca ta muốn học tập sử dụng siêu lưới ngài có thể dạy dỗ ta à ngụy vừa nghe n g ư ơ i muốn học sử dụng siêu lưới nhưng n g ư ơ i căn bản không hiểu linh năng văn tự coi như sẽ sử dụng cũng đến luôn cuốn g hơn nữa đăng ký siêu lưới cần một lần giao nộp ba trăm tiêu phí điểm n g ư ơ i có ả tê bình s á c thực không có hắn một mặt khát vọng nhìn nguyên n nói rằng, ta không hiểu linh năng văn nhưng Vy hiểu hiểu g ta tự, thế nhưng ta u được nguyên thủy nhất hư cảnh nói mớ những kia nguyên thủy p h ù văn ta đều hiểu mới vừa ngươi cho ta xem toàn t ứ c hình ảnh thời điểm có ý tứ có thể mơ mơ hồ hồ đo được n g u y ê y đến rồi hứng thú xem khu năm mươi mốt thời điểm liền đối với ngươi cái kia kinh người năng lực học tập rất cao ngươi đến cho ta biểu diễn biểu diễn nếu như ngươi có thể ở này trong vòng hai canh giờ nhận rõ ràng này một tờ bên trong ba mươi văn tự ta liền thế ngươi ra này ba trăm tiêu phí điểm hắn tiện tay vung lên động toàn tức hình chiếu ở tề bình trước mặt hiện ra đầy màn hình văn tự tề bình không có nương tay hắn lúc này kích phát mắt phải của chính mình dị hóa bộ phận phá vọng chi nhãn đồng thời cao cấp chăm chú lúc mặt tự nhiên kích phát chỉ nhớ tư duy độ sinh động lý giải lực phản ứng thần kinh linh hồn b á o tắp các loại thu được tất cả tăng lên m ộ ư ơ i lần ngụy uy nhìn thấy tề bình mắt phải trực tiếp trở nên màu đỏ tươi phóng ra thập tự ánh sáng cả người khí thế vì đó biến đổi tâm tình không khỏi cũng khuấy động lên đến ở xem loại cực lớn chân nhân tú tiết mục khu năm mươi mốt thời điểm thể bình mắt phải chỉ cần một tỏa gia hở mang liền muốn nhìn thấu kẻ địch h ư thực hắn đối với loại này được gọi là dị hóa bộ phận lạc hậu đồ vật tự nhiên là biết đồ chơi này không sánh được linh năng nghĩa thể loại này vô hại hóa linh năng khoa học kỹ thuật bộ phận có rất lớn tác dụng phụ điên cuồng tổn hại tuổi thọ tiêu hao ali chỉ có số ít bị t i thần sức mạnh lọc sạch tài năng không tác dụng phụ nhưng bất luận làm sao đầu lần chân chính nhìn thấy phá vọng tri nhãn g u y có chút không tên kích động có lẽ loại này đã bị quét vào lịch sử đống g á c dị hóa bộ phận thật có thể đối với chuyện này cây giả phát mầm、non. t ề bình trạng thái chăm chú nỗ lực nghịch hướng phân tích nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng chí ít ở trong vòng hai canh giờ quyết định có chút khó khăn ngụy vạn vật luyện thành chi thư hiện lên chậm rãi lật xem t ề bình ở này sách phụ trợ dưới vẫn cao mày tiếp tục như vậy nên gần như nhưng không đủ bảo hiểm làm thế nào mới tốt đây ngụy uy nhìn t ề bình cao mày không khỏi thất vọng hắn còn tưởng rằng chân nhân tú bên trong đều không có gì cản nổi t ề bình ở này khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt đô thị khu có thể lại sang kỳ tích xem ra là cả nghị quá rồi lắc đầu một cái cười cười ta mới vừa đến cùng là ở kỳ vọng cái gì t ấ u chương xong chương ba trăm bảy mươi sáu t a r a tê bình chú ý tới ngụy uy biểu tình thất vọng hắn biết bước đi này tuyệt đối không thể thất bại một bước sai sẽ từng bước sai nếu như không thể đăng ký siêu lưới e sợ tương lai sẽ càng thêm gian nan lão ngụy một khi thất vọng mất đi đối với hứng thú của chính mình vậy cũng thật liền không ai có thể giúp mình từ linh đến một xưa nay đều là gian nan nhất nên làm như thế nào còn có biện pháp gì có thể gia tốc hắn đông nhiên nghĩ đến chính mình vẫn không có hợp thành phẩm chất tăng lên thần bí dị tượng ngụy vạn vật luyện thành chi thư bởi vì cần mục tiêu phiếu quá nhiều vì lẽ đó bị gác lại hồi lâu nhưng hiện tại có tám mươi vạn mục tiêu phiếu cũng có thể thử một lần hắn đỉnh đầu vạn vật luyện thành c h i thư biến mất xuất hiện ở tâm tượng thế giới bên trong chuẩn bị cùng linh năng sách hợp thành phẩm chất tăng lên lão ngụy xem t ệ bình đỉnh đầu cái k i a kỳ quái dị tượng biến mất lại lắc đầu dị tượng thứ này khá là hiếm thấy đại đa số đều có sức mạnh thần kỳ hắn đem dị tượng thu hồi là triệt để từ bỏ giờ khác này ngụy uy rất thất vọng tiết mục bên trong đều không có gì cả nổi không gì không làm được người đến trên thực tế cũng chính là như vậy h dưới khố hải khẩu nhưng không cách nào hoàn thành hắn giờ phút này cảm giác mình thực sự là bị vắng đầu dĩ nhiên sẽ đối với tể bình ôm ấp kỳ vọng kỳ vọng tề bình có thể sáng tạo một cái không lớn không nhỏ kỳ tích nhường người như hắn cũng nhìn thấy điểm không giống nhau đồ vật ta đúng là nghĩ gì thế hắn đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn bầu trời cái k i a m ộ t vòng màu đỏ đầy tháng lẳng lặng không nói tề bình đem ngụy vạn vật luyện thành chi thư cùng mình linh năng sách kết hợp bảng trong nháy mắt bắn ra nhắc nhở có hay không hiến tế bảy mươi vạn mục tiêu phiếu tiến hành hợp thành phẩm chất tăng lên tỷ lệ thành công vì là tám mươi không đủ đem hết thẻ mục tiêu phiếu đưa vào hiến tế tám mươi vạn mục tiêu phiếu tỷ lệ thành công vì là chín mươi chín mươi chỉ có thể như vậy tề bình lựa chọn bắt đầu hiến tế hai bản sách bắt đầu va chạm dung hợp trong nháy mắt hóa thành chất lỏng lẫn nhau đang dệt phù văn liên tục lấp lóe c h ố n g c h ế t tề bình nhắm hai mắt lại thành kính hướng về hầu nguyện cầu khẩn cầu khẩn vị này nắm giữ khải tính tương sức mạnh ti thần có thể trợ giúp hắn không biết là cầu khẩn có tác dụng vẫn là chín mươi tỷ lệ thành công có tác dụng hợp thành thành công tám mươi vạn mục tiêu phiếu biến mất hắn cũng thu được màu tím sử thi phẩm chất tông đ ồ cấp thần bí dị tượng vạn vật luyện thành chi thư vạn vật luyện thành chi thư tông đổ cấp dị tượng bảo vật màu tím sử thi phẩm chất tập hợp đ ủ ba nguyên năm l đèn khải đúc n h ậ n đông nắm giữ tự học tập diễn biến hạt nhân ghi chép có thể minh phân tích lý giải bản vẽ hóa thành nghiệp đèn nhiều loại hợp lại năng lực sách này đã không cần bên ngoài trực tiếp trong lòng tượng thế giới bên trong kích hoạt liền có thể tề bình lúc này kích hoạt phối hợp độ cao của chính mình chăm chú cùng phá vọng chi nhãn vào đúng lúc này phản phất trên người hắn có một đoàn trí tuệ hỏa diễm đang thiếu đốt không phải thật sự có trí tuệ hỏa diễm đang thiếu đốt chẳng biết lúc nào đồng chung chi phi bóng mở đã xuất hiện ở tề bình đỉnh đầu hắn thần bí dị tượng thạch phi hỏa đồng cũng đã cùng mắt trái của hắn trùng hợp bên trái mắt thiêu đốt lý tính chi hỏa ánh sáng trí tuệ. mở ra cửa sổ mị huy cảm giác hơi nóng hắn q u a y đầu nhìn lại tề bình đỉnh đầu ti thần bóng m ở cả người tựa hồ có hỏa diễm thiếu đốt trạng thái cực kỳ chăm chú hắn rủi rủi con mắt xác nhận không có nhìn lầm miệng chậm rãi l ơ n lên c ầ m đều muốn rơi xuống dùng sức dùng tay nâng ở tề bình đã triển khai nghịch hướng công trình đây là hắn màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn tự mang năng lực v ạ n vật đều có thể nghịch hướng suy đoán trong đó quy luật thư cảnh nói mớ là một loại linh năng ngôn ngữ cùng nguyên thủy văn tự đương đại đ ơ n giản hóa linh năng văn tự cũng giống như thế ngươi dị thường đưa vào học tập cũng gợi ra ti thần đồng trung chi phi len keng lanh lảnh thanh n â m dễ nghe vâng lên tề bình bản nâng lên chỉ ra hắn thu được một viên hy l a đạt cao cấp linh năng ngôn ngữ mảnh vỡ tề bình sửng sốt một chút thầm nghĩ trong lòng hy l a đạt cao cấp linh năng ngôn ngữ không phải đơn giản hóa linh năng văn tự ạ hai người có liên hệ gì ạ hắn nhìn bảng hệ thống giới thiệu dần dần rõ ràng hy lạ đạt cao cấp linh năng ngôn ngữ màu tím truyền thuyết phẩm chất vì là sống mãi người hy lạ đạt sáng tạo phi thường thích hợp nhân loại linh năng ngôn ngữ là nhằm vào hư cảnh nói mớ nhân loại phương hướng tối ưu hóa tăng lên đơn giản hóa linh năng văn tự là loại ngôn ngữ này đơn giản hóa cấp thấp phi bản đây là trực tiếp phân tích ra càng cao cấp ngôn ngữ không hổ là t i thần ban ân dựa theo logic xem khẳng định là hy la đạt cao cấp linh năng ngôn ngữ càng lợi hại hơn nữa thượng vị bao quát hạ vị là lẽ t h ư ờ n g hắn đâu trí trần đầy càng chăm chú phân tích nhưng đã đến giờ đấy vẫn là quá ít hai giờ vừa v ẫ n thu được hai viên hy la đạt cao cấp linh năng ngôn ngữ mảnh vỡ nên làm gì như vậy không được ra tuy rằng trên thực tế cũng lý giải những này văn tự có thể nghĩ nhận thức chính xác vượt qua ba mươi vẫn có chút khó khăn nhìn ngụy uy đến gần tệ bình có chút a mang nếu để cho ngụy uy thất vọng hắn không muốn thay mình ra này ba trăm tiêu phí điểm e sợ b ư ớ c thứ nhất liền khó khăn làm sao làm nên làm gì bảng có biện pháp gì hay không tề bình theo bản năng hỏi vốn là không có chờ mong bảng hệ thống trả lời không nghĩ tới bảng hệ thống thật đưa ra hồi phục đem một viên hy la đạt cao cấp linh năng ngôn ngữ mảnh vỡ cùng người nắm giữ hư cảnh nói m ơ dung hợp có thể được màu xanh l a m truyền thuyết phẩm chất kỹ năng đơn giản hóa linh năng ngôn ngữ vậy còn chờ gì tề bình lúc này bắt đầu dung hợp đồng thời quay về ngụy u y nợ nụ cười hiền lành ngụy u y vốn là bị ty thần bóng mở chấn động lúc này càng cảm thấy tề bình nụ cười quả thực tràn ngập tự tin có thể chính mình chỉ cần giúp hắn một lần hắn thật có thể ở đô thị khu sống tiếp nói không chắc còn có thể mang đến chút thay đổi ngụy uy làm khu năm mươi mốt tiết mục khán giả cũ đối với gần nhất một hai năm c u ộ t khởi t ề bình h i ể u rất rõ mọi người xưng là kỳ tích người sáng tạo khó mà tin nổi người cũng có người xưng là huyễn tưởng gia hoặc là giấc mơ nhà nhưng bất luận làm sao ngụy uy quyết định chỉ cần t ề bình có thể nhận thức ba mươi văn tự thậm chí dù cho hai mươi lăm phần trăm chính mình liền đồng ý vì là hơn một năm nay xem phim sung sướng lại ngoài ngạch trả giá ba trăm tiêu phí điểm này ba trăm tiêu phí điểm có thể không rẻ Hắn m ộ tề bình nâng tâm để xuống hắn lại nhìn về phía toàn tức màn hình tất cả đã hoàn toàn khác nhau đây là một phần báo cáo tin tức giảng chính là một việc mật thất cưỡng gian rồi rét chết hắn Nguy ngồi ở bồi hộ trên ghế, một mặt mong người không? Binh ghế, gật uy bồi đợi hỏi, người xem hiểu ở hộ một mặt Tê xem chính tự tin nói rằng, là một vị tên là doãn đầm nước công dân xông vào một vị sống một mình nữ tính công dân trong nhà đưa nàng cưỡng gian hai lần sau đâm ba mươi mốt ao cuối cùng khiến tên này người phụ nữ trẻ t u ổ i thê thảm chết h ư n g dương thị trị an trung tâm không tới m ộ ư ơ i hai giờ liền xuất cảnh nhanh chóng p h a án và bắt giam này vụ án chị an tổng tham h i u trưởng tự mình người hiểm nghi phạm tội rất càng rỡ dĩ nhiên trực tiếp đem có lưu lại hắn vân tay cùng huyết dịch trùy thủ ném ở nơi đó xem video giám sát hắn là n g n ê n ngang rời đi bị tóm thời điểm nằm ở trong nhà ngủ ngon có người nói mâu thân hắn không tin nhi tử cưỡng gian rồi giết chết nữ hải vẫn nói hải tử là bị hoan uổng nhưng hiện trường tìm tới hắn tề bình đại khái trình bày c ố ý nói sai một chút nội dung nhưng này đã khiến ngụy uy hai mắt tỏa ánh sáng hai tay hắn vô u một cái dọa tề bình nhảy một cái này ba trăm tiêu phí điểm ta ra l i ê n rút ngươi một tay ta cảm thấy ngươi có thể tự học linh năng văn tự có thể thật có thể ở thành phố này sinh tồn được dứt lời hắn liền đi ra ngoài đại khái sau mười phút đẩy một bộ máy móc trở về cười đối với tề bình nói rằng cũng được đây là bệnh viện không phải vậy ngươi nghĩ đăng ký siêu lưới vẫn đúng là không quá dễ dàng dù sao phải nhớ ghi chép ngươi vân tay cùng rna kết cấu ngụy vi lấy ra một cái thẻ quay về toàn thức màn hình thao tác một phen điều ra một cái đăng ký cửa sổ sau đó một bên hỏi tể bình một bên nhập vào cần thiết nội dung sau đó lấy ra một cây đao dùng thuốc sắt trùng tiêu độc sau đem tể bình ngón tay cắt ra huyết dịch nhỏ vào xét nghiệm máy móc bên trong sau đó nhường tể bình ấn vân tay dùng thời gian nửa tiếng đem tể bình vân tay cùng rna tin tức đi vào cũng nhường tể bình từ tầm tượng thế giới lấy ra cái pet tiến hành nghiệm m ộ một một tả hữu ta h giúp ngươi liền giúp người rút đến cùng lại hoa một trăm linh tiêu phí điểm giúp ngươi mua cái tiện nghi nhất hàng dùng rồi phân c h ố i vừa vặn ngươi ngày mai trải nghiệm cùng kiểm tra xong mới có thể cởi trói trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi đúng kiểm tra sức khỏe nên không có vấn đề gì liên quan với kiểm tra vấn áp ngươi tuyệt đối không nên cái gì đều nói ta cho ngươi biết một cái nguyên tắc vậy thì là chứng minh chính ngươi là cái vô hại người mà không phải phần tử nguy hiểm tề bình gật gù cảm kích nói ngụy đại ca thật rất cảm tạ ngươi giúp ta nhiều như vậy ngụy uy khoát tay chặt lại sang sảng nợ nụ cười ta à chỉ là hy vọng ta cảm thấy thú vị nhân vật ở thế giới này cũng có thể sinh sống tốt cố lên đi tương lai con đường ta như vậy chuột người liền không giúp được ngươi gấp cái gì dáng dắt một tiếng cửa phòng bệnh bị đóng lại tề bình lẩm bẩm ngụy uy y... đúng là một cái người hiền lành ái chuột người là cái gì tự sưng tự rêu hạ thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là mặt trời mọc ánh mặt trời tung tiến vào t ề bình phòng bệnh t ề bình nhìn ngoài cửa sổ sán l ạ n ánh mặt trời tâm tình tốt đến kỳ lạ đây chính là chân thực ánh mặt trời thật ấm áp ba mặt đất thế giới chỉ có chân thực ánh mặt trời này một cái cũng là m người ta rất cao hứng cửa phòng bệnh răng rắc mở ra nghĩ bao nuôi t ề bình nữ bác sĩ lý anh tuấn đi vào nàng đối với nhìn t ề bình không biết tại sao tâm ầm ầm nhảy lợi hại nội tâm tựa hồ ở điền cuồng hét lên rõ ràng muốn cùng người nguyên thủy này làm thuần túy giao dịch làm sao tim đập nhanh như vậy này chết tiệt này ánh mặt trời mỉm cười ta nghĩ yêu đương không được lao nương muốn nhịn xuống thấu c h ư n g xong chương ba trăm bảy mươi bảy đẹp trai người vận may sẽ không quá kém lý anh tuấn vẫn cứ duy trì cao lanh thoải mái dáng vẻ tuy rằng trái tim nhẹ cực kỳ nhanh nhưng trên mặt vẫn cứ chấn định tự nhiên nàng đi tới tệ bình trước người phía sau theo một cái chân bóng hình trụ người máy người máy đỉnh c h ố p là bán c ầ u thể lý anh tuấn đối với tệ bình mỉm cười chào buổi sáng ta trước tiên cho ngươi làm cái đơn giản hút máu hái nghiệm sau đó dùng này đài kiểm tra sức khỏe người máy đối với ngươi làm một cái đơn giản toàn thân kiểm tra ngươi duy trì thật buông lòng trạng thái là được t ề bình đệ lại yêu cầu của nàng bị t r â m kim hút máu sau đó quét hình con người quan sát bờ lưỡi hồng ngoại xạ tuyến toàn thân quét hình các loại một bộ kiểm tra làm xong lý anh tuấn đã sắc mặt hường hào hai mắt tỏa ánh sáng t ề bình b ó c người thực sự là quá tốt rồi hơn nữa d a rẻ siêu cấp giỏi này đường lý anh tuấn hầu như hưng phấn không đóng lại được chân nàng hầu như rất muốn lại đối với t ề bình nói một lần có muốn hay không tiếp thu nàng b á o ngôi nhưng nàng khắc chế tốt quá hóa dở nếu như quá nóng ruột đối phương cho dù đồng ý khẳng định cho là mình rất đáng i á cái tiêu t à o giá khẳng định k h n g ít lý anh tuấn nghĩ tận lực dùng cái giá thấp nhất thu được tốt nhất hưởng thụ nàng có thể từ hương dương thị vùng ngoại thành hương chấn nhỏ một đường phấn đấu đến hiện tại vị trí này trừ thông minh cùng chăm chỉ cùng quý nhân giúp đỡ quan trọng nhất chính là tính toán tỉ mỉ cho dù đối mặt nguyên thủy nhất kích động nàng cũng nỗ lực khắc chế kỳ vọng đầu tư nhỏ lớn báo lại kiểm tra sức khỏe nên không có vấn đề gì buổi chiều ra báo cáo đợi lát nữa thẩm y tá trưởng mang tư pháp bộ ngành người đến đối với ngươi tiến hành vấn đáp kiểm tra ngươi không cần xuất sáng thể hiện ra ngươi cái kia người hiền lành vừa đáng yêu một mặt nghe nói tới hỏi đáp kiểm tra nhưng là một vị đẹp đẽ tiểu mượn muội ngươi cũng không thể tùy tiện vén người khác dứt lời đưa tay khe vớt tệ bình mặt một hồi sang nghe cửa răng rắc một tiếng đóng lại tê b ì n h lắc lắc đầu khắc phái mị lực quá cao chân thực làm người buồn phiền sự tình có điều nhắc tới cũng kỳ quái thẩm y tá trưởng tại sao vừa đến đã muốn ám toàn ta ta này mị lực đối với nàng mà nói vô hiệu ạ vẫn là nói lại mạnh mị lực cũng không có tự nhiên kiếm được một viên kệ b ẹ ẽ sức hấp dẫn lớn tê b ì n h lắc đầu một cái cảm thấy tình hình không tốt lắm khiến cho rõ ràng nhưng có thể xác định một điểm thẩm y tá trưởng đối với chính mình không có ý tốt phải cẩn thận một chút người này ngoài cửa lý anh tuấn dựa lưng cửa che k i ê cường n ự c đỏ mặt liên tục thắp giọng nói quá phạt uy quá phạt uy vóc người làm sao có thể như thế vậy làm sao làm lao nương thật giống thật động tâm nếu như hắn thật không muốn lao nương có muốn hay không cấp lại đây nhìn kỹ hắn nói đi thực sự không được lao nương dùng tiền cùng hắn cùng đêm đẹp cũng không sai à. đang lúc này nguyễn huy đẩy công cụ xe đi tới nhìn thấy thường ngày cao lãnh đẹp đ ẽ lý bác sĩ mặt mày ẩn tỉnh s o n g lún đồng tiền tơ đông không khỏi rủi rủi con mắt coi chính mình nhìn lầm lý anh tuấn vừa nhìn là nguyễn huy lập tức khống chế tư thái của chính mình biểu tình ngay ở nguyễn huy rủi mắt thời gian lý anh tuấn lại khôi phục cao lanh giá vẻ n g u y u y nháy mắt mấy cái cảm giác mình đại khái là nhìn lầm Lý bác s、si、nguyễn uy, Nguy uy, Nguy uy lắc đầu một cái đem xe đẩy sang bên một thả đi vào tể bình phòng bệnh hắn đem một khối to bằng bàn tay vòng trọn trạng sản phẩm điện tử đưa cho tể bình này chính là ta nói phần gối máy mặc dù là hàng đã xài rồi có thể trên căn bản bảo đảm tám phần mới mới nếu không phải hàng đã xài rồi cũng không thể chỉ bán một trăm i tiêu phí điểm ngươi trực tiếp đeo ở cổ tay là được ta còn có việc đi trước tề bình liền vội vàng gật đầu cảm tạng ở ngụy uy dưới sự giúp đỡ đem này phần cuối máy đeo nơi cổ tay nơi ngụy uy tự hồ sự tình rất nhiều không có cùng tề bình nói chuyện phiếm lập tức liền rời đi tề bình tự mình tìm tòi thăm dò vòng tròn phần cuối máy sử dụng phương thức phát hiện cực kỳ giản tiện đem linh năng truyền vào trong đó là có thể sử dụng vung tay lên liền hô h á n ra toàn thức màn hình này máy móc hiện nay là cái bàn trắng h ắ n đăng ký trói chặt chính mình siêu l ư ớ tài khoản vòng tròn phần cuối máy liền lạ ngụy uy người thật không tệ có thể gặp phải hắn nhìn như vậy qua khu 51, t i ế t mục mà đối với ta có hảo cả người thực sự là một cái chuyện may mắn mặc dù là tiện nghi nhất dạng đơn giản phần với máy có thể này cũng đến dùng tiền a sau đó ta nếu như thật có thể kiếm được đầy đủ k ẹ p e t đến báo lại lão ngụy tê binh l ầ m bẩm âm thầm hạ quyết tâm cái gọi là gặp phải quý nhân cũng không nhất định là địa vị cao bao nhiêu người mà là thật có thể ở ngươi sơn cùng thủy tận giúp ngươi một tay người lý anh tuấn như vậy là có mưu đồ quang minh chính đại giao dịch thẩm y tá trưởng là có ý đồ riêng l ã hại chỉ có la ngụy tuy rằng địa vị không cao nhưng đúng là thật tâm thực lòng hỗ trợ ngay ở t ề bình nghĩ dạng thử nghiệm siêu lưới thời khắc cửa phòng bệnh lại mở hắn liền vội vàng đem tay co vào trong tay áo sợ bị phát hiện mình được dạng đơn giản phần c u ố i máy đẩy cửa mà vào chính thức thẩm y tá trưởng người này rất gầy dường như một cái c h â n trượt rắn nhìn như không nhúc ních một khi động liền muốn mạng của ngươi t ề bình quan sát thẩm y tá trưởng biểu tình nàng xem vẻ mặt của chính mình biểu lộ ra một tia c ă m ghét rất kỳ quái bình thường nữ nhân xem chính mình nên đều là như lý anh tuấn như vậy phản ứng mới đúng chính mình nhưng là bị hồng chi thiếu nữ cưỡng hôn nam nhân dày ra giẫm đạp sàn nhà âm thanh â m vang lên một vị ăn mặc màu xanh lam chế phục mang ngũ nổi người phụ nữ trẻ tuổi đi ra nàng tướng mạo luôn vui vẻ con mắt nơi có tương tự kiếp trước ít châu sức chiến đấu điều tra khí sản phẩm điện tử gò má có thể nhìn thấy rõ ràng đường bộ có ánh kim loại rất tốt xem ra rất xì bậc ù thẩm y tá trưởng căm ghét liếc nhìn tề bình cổ họng sắc nhọn nói rằng mộ dung tư pháp quan cái này tinh tinh lớn chính là từ khu năm mươi mốt đến người nguyên thủy ta cảm thấy ngại không cần thẩm v ư n hắn trực tiếp trục xuất đến rác rưởi khu là có thể tề bình vừa nghe mỹ mắt hơi nhữ cảm giác huyết á p cọ, cọ tăng lên. không chỉ nghĩ lừa gạt mình duy nhất một viên k â p ẹ t hiện tại còn cố ý cho mình lên mắt dược nữ nhân này đúng là quá áp độc nếu như t ề bình không bị c h ó i hắn hoài nghi mình sẽ không nhịn được kích động xông lên hành hung đầu của nàng hắn nỗ lực hít sâu hồi ư ớ c ngụy uy nhắc nhở biểu hiện ra an toàn vô hại không tính chất công kích t ề bình ánh mắt sáng lên tựa hồ rõ ràng thẩm y tá trưởng ý đồ tư pháp quan sẽ không có như thế đơn giản tin tưởng nàng nhưng nếu như chính mình nổi giận chỉ sợ cũng trúng kế t ề bình không nhìn thẩm y tá trưởng đối với vị kiện nữ tư pháp quan hiền lành ánh mặt trời nở nụ cười hắn nhìn đối phương thẻ ngực mộ dung hoài ngọc một cái tên rất dễ nghe mộ dung hoài ngọc vốn là đầy bụng o à n g khí ngày hôm qua bắt lấy cái kia tản nhẫn cường gian phạm thời điểm liền chính nàng ở trực ban vụ án quan trọng đều không dẫn nàng này làm cho nàng còn có thể c a m tức là một tên mới vừa công tác hai năm đường hoàng gia giáng trường cảnh sát sinh mộ dung hoài ngọc xuất thân hậu đãi gia đình không sai vẫn c ò n muốn làm một phen đại sự quyết tâm nàng ở tư pháp trung tâm vẫn không được trọng dụng trong lòng trầm cảm vốn là dự định cố gắng làm khó dễ dưới cái này từ thế giới dưới lòng đất đến người nguyên thủy tuy rằng không có như thẩm y tá trưởng nghị như vậy ác độc nhưng nàng không dự định cho tể bình cái gì hòa nhã có thẩm ể nhìn t y tá trưởng thì ngươi đi ra ngoài không nên quấy dậy ta công tác thẩm y tá trưởng mặt trực tiếp xanh nàng nhìn tệ bình ánh mắt mang theo hán độc xem mộ dung hoài ngọc thì lại có một tia tham lam tệ bình nhìn ở trong mắt thầm nghĩ trong lòng này thẩm y tá trưởng xem ra thật giống không thích nam nhân lẽ nào là bởi vì cái này nguyên nhân cho nên đối với ta trái lại càng thêm có lý nên làm sao đối phó nàng mới tốt tề bình cho rằng không có ngàn ngày để phòng cướp này thẩm y tá trưởng coi chính mình vì là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cái k i a tốt nhất chuẩn bị sớm theo thẩm y tá trưởng tức giận rời đi mộ dung hoài ngọc đóng cửa lại đối với tề bình điểm điểm nợ đủ cười ngươi tên là gì trong nhà có thể có người nào năm nay bao nhiêu tuổi tề bình cũng trở về lấy mỉm cười đối phương nhưng là nắm giữ đối với chính mình kiểm tra cho điểm quyền to nữ nhân đắc tội không được ta gọi tề bình rất nhỏ chính là cô nhi năm nay hai mươi mốt tuổi mộ dung hoài ngọc vừa nghe lập tức cùng t ề bình cộng tình d à i đến anh tuấn như vậy nụ cười như vậy thuần thật thiện lương nam nhân lại có như vậy bị thảm trưởng thành trải qua người như vậy bất đắc di tham gia tử vong trò chơi nên là cỡ nào tán k h ố c gá thời khắc này mộ dung hoài ngọc nội tâm t ề bình tràn ngập hào cảm thật đáp lại cái kia mới nói xoái người nói cái gì đều là đúng nữ hải đối với xoái ca não đủ là vô hạn người thật quá khó khăn so với ta nhỏ hơn hai tuổi càng trải qua nhiều như vậy coi như, như vậy vẫn cứ duy trì hồn nhiên cùng t i ệ n lương ta cảm thấy ngươi là người tốt ta cho ngươi thông qua tể bình mắt choáng chính mình còn chưa nói cái gì a vậy thì thông qua này em g á i không tật xấu đi như thế trò đùa nhưng trên mặt không thể như vậy tề bình lập tức cảm kích nói t ỷ t ỷ ngài thực sự là mắt sáng như đốp quá tốt rồi vậy ta hiện tại có thể giải trói lại à? mộ dung hoài ngọc cái k i a vui tơi khuôn mặt giờ khác này nụ cười càng là có thể đem băng tuyết t ă n g ăn dã nàng đầy đầu đều là hắn ở gọi ta t ỷ t ỷ không phải bất động hình ảnh liền như vậy quỷ dị dừng một hồi lâu ngay ở tề bình thấp thỏm chính mình đúng không n â n quá sớm mộ dung hoài ngọc mới phản ứng được luôn cuốn tay chân thế tề bình cởi trói nằm trên giường cả ngày tề bình rốt cục khôi phục tự do từ trên giường n h ả xuống trên dưới h o có điều n m n hương dương thị không phải là như vậy dễ dàng sản xuất đặc biệt là ngươi chỉ có một viên képet hầu như rất khó tìm đến công việc gì có điều nếu ngươi đã khai thông siêu lưới còn đang thử nghiệm tự học linh năng văn tự Vậy ta giúp đỡ ngươi 200 tiêu giúp ngươi đỡ chương í điểm, n g i có thể g ba trăm bảy mươi tám phá cục then chốt mộ dung hoài ngọc mặc dù đối với tề bình rất có hào cảm nhưng nàng không thể tùy tiện đưa tề bình tệ b e t vật này nhưng là lập thân gốc dễ càng nhiều càng tốt nhiều nhất cũng chính là tài trợ tề bình một ít tiêu phí điểm trợ giúp hắn giải quyết một chút khó khăn rời đi bệnh viện mộ dung hoài ngọc tâm tình rất tốt nàng cảm giác mình ngày hôm nay không chỉ nhìn thấy một vị anh tuấn ấm áp thiếu niên càng làm hết sức trợ giúp hắn trao đổi siêu lưới phương thức liên lạc nhìn thấy x o á i ca cùng giúp người làm niềm vui song trọng cảm giác thỏa mãn làm cho nàng quét qua này mấy ngày p h i ề n muộn cưới lên chính mình lơ lửng giữa trời mô tô nhanh nhanh rời đi tê bình cầm mộ dung hoài ngọc cho mình hưng dương tư pháp trung tâm ban phát thân phận thẻ đem thu vào tâm tượng thế giới thông qua kiểm tra h ắ n ở thế giới này liền có thân phận đánh số thu được thân phận thẻ cùng ở tạm tư cách còn có ba mươi ngày quan sát kỳ trong thời gian này không thể biểu hiện ra độ nguy hiểm bằng không rất khả năng bị trục xuất đến rác rời khu hoạt động một hồi người cứng ngắc tê bình mở cửa sổ ra nhìn ngoài cửa sổ đập vào mi mắt dày đặc cao chọ Chim, cá, nguyên c lai tích góp tệ mười viên kẹp cũng có thể đi tư pháp trung tâm đăng ký trở thành hưng dương thị công dân thu được một loạt công dân phúc lợi lãnh mộ bao quát càng giá rẻ cách mua nhà thấp nhất tiêu phí ăn lót giả rán cơ bản chữa bệnh bảo đảm giao nộp dưỡng lao tiêu phí điểm tư cách tiếp thu giáo dục cao đẳng tư cách thu được càng cao hơn thần bí đậu cầm kỵ chi thức tư cách các loại Muốn mặt ở đương ấ t thế trải giới q nhiên cho dù là chuột người sinh hoạt trình độ cũng so với đô thị khu ở ngoài địa phương cao nhiều vô cùng dù sao đô thị khu điều kiện vật chất rất phong phú tây bình tóc mày tự đủ không thậm chí ngay cả phổ thông chuột người cũng công bằng phần lớn chuột người tốt xấu tiếp thu qua giáo dục tiểu học có giáo dục tiểu học giấy chứng nhận tư cách có thể tìm một ít phổ thông cấp thấp công tác ta e sợ liền công tác cũng khó khăn tìm nếu như này hai tuần lễ không thể lý giải manh mối có thể trừ tiếp thu phú bà ban o u ô i thật không còn đường sống hắn cũng không muốn bị ban o u ô i c ơ m mềm tuy tốt phú bà tuy rượu nhưng mình hàm răng q u á cứng không thích hợp ăn cơm mềm suy nghĩ nhiều vô ích hắn lúc này ngồi sẽ trên giường kích hoạt cổ tay phải của mình lên vòng tròn phần cuối máy nhẹ nhàng hơi rung động tâm ý tương thông linh năng truyền bảo toàn tức màn hình lập tức hiện lên ở trước mặt tệ bình lúc này lọ dịnh hắn cũng không có lập tức sử dụng m ộ dung hoài ngọc cho mình linh mà là thông qua lớn nhất tổng hợp công cụ tìm kiếm trang web tùy ý xem lướt qua tin tức hiểu rõ thế giới này chính đang phát sinh cái gì hắn cao cấp chăm chú mở ra v ạ n vật luyện thành c h i thư đã kích hoạt mắt phải lập lòe hờ mang ba người trồng chất bên dưới lần nữa tiến vào kỳ diệu trạng thái thi thần đồng trung chi phi bóng mở h i ế n lên bốn tiếng thoáng qua l i ề n quan g ụ y uy đẩy cửa mà vào thời điểm phát hiện t ề bình đã cởi trói chính đang thi thần che chở cho hết sức chăm chú xem lướt qua siêu lưới không khỏi khẽ gật đầu như vậy nỗ lực cùng nghiêm túc còn có thần linh che chở ngươi sớm mượ ăn cơm cơm nước xong lại chậm dãi học tề bình vừa nhìn là ngụy uy đến rồi vội vã hạ xuống nhiệt tình bắt chuyện vị này kéo chính mình một cái để cho mình có thể tự do tìm tra cứu siêu lưới còn nhân cơ hội mở h ọ c học được đơn giản hóa linh năng ngôn ngữ giải quyết triệt để xem cản trở chính là mình quý nhân hai người nóng bỏng hàn huyên một hồi tề bình lúc này mới cơm nước xong bệnh viện đơn giản ăn uống rất phong phú vẫn là bốn món ăn một canh tề bình ăn rất hăng hái này đơn giản ăn uống nói là đơn giản ăn uống đối với tề bình tới nói đã cùng tiếp chức không có gì khác nhau rất tuyệt mùi vị ngụy uy xem tề bình g á n vẻ cười, cười một tiếng tiểu tử ngươi Đến cùng chưa ta ừ n g v cho ô n nói g thể h là e ă ngươi n n h ư cũng gần n h đều đó Sau là cho người nghèo người ăn. n g ư cái ó đó ngươi có thể kiếm tiền, hoa một ít tiêu phí điểm, đi nếm thử tư đặt thực, đó mới là nhân gian đến bị, tuyệt đối hưởng thụ. Ta hoa phí nhân chế linh nhân hưởng cho điểm, kiếm đi mới gian đối ngươi nếm đến mỹ năng c là vị, kiến nghị nếu như ngươi có thể trên căn bản học được linh năng văn tự và viết có thể đi tìm một ít không ký hợp đồng tính theo ngày làm công ngắn hạn tuy rằng tiền lương rất ít một ngày cũng là mười hai mươi cái tiêu phí điểm nhưng tốt xấu có thể làm cho người tiếp tục sống nỗ lực nghĩ biện pháp thông qua giáo dục tiểu học tư cách c ủ a thi mới có thể tìm cái khá hơn một chút công tác tê bình đem miệng đầy cơm nuốt xuống uống một hớp canh cà chua trứng gà thật tha cười nói ta à chính là từ lòng đất đến người nguyên thủy chưa từng thấy cái gì quét mặt như vậy cơm canh liền không sai rồi làm công ngắn hạn sự tình làm sao nói không cần giao nộp kệ v ẹ t thế chấp à tê bình xem lúc qua bốn năm tiếng toàn tức website đối với tìm việc làm chuyện này cũng có hiểu biết tuyệt đại đa số công tác đều muốn giao nộp nhất định kệ vét đến công trung tâm thế t r ư ớ mới có thể đi làm Như nói chung cho dù chuột người trong lúc đó cũng có giai tầng cùng khác nhau lang thang ăn xin ăn bữa nay lo bữa mai chính là tầng thấp nhất tính theo ngày tạm thời làm việc hơi hơi tốt một chút hợp đồng chính thức công xem như là tháng ngày miễn cưỡng dễ chịu chuột người lên trên nữa đó là nắm giữ một mươi viên trở lên kệ vẹt thành thị công dân chính là một cái khác giai cấp nguy hủy đối với t ề bình ngữ trọng tâm trường nói làm công ngắn hạn không cần thế chấp k é p e t cũng cần hợp đồng chỉ cần ngày đó thanh toán tiêu phí điểm là được rất nhiều lâm thời công tác đều sẽ dùng làm công ngắn hạn công việc này tuy rằng không ổn định nhưng ít ra so với a n xin dọc đường mạnh người sau khi xuất viện trước tiên chậm rãi làm nỗ lực nghĩ biện pháp đem giáo dục tiểu học cuộc thi giải quyết cho nếu như ngươi có một viên ngoài ngạch k é p e t liên á t phải tốt hơn nhiều nhưng hiện tại không có cũng là không thể làm gì sự t ì n h hệ thống hóa học tập là đừng nghĩ chỉ có thể đông một bữa tây một cháy gỗ học sau đó tham gia giáo dục tiểu học c u ộ thi người dùng động cơ trực tiếp tìm tòi cái thứ nhất đánh dấu website chính là mỗi người có thể thi ba lần nhất định muốn q u ý trọng cuộc thi cơ hội nỗ lực thi cái hợp lệ trên Bình Ngật u, đưa Uy sau khi Nguyễn Cụ, đưa sau Uy ờ i đi, liền i đầu n bắt g h cứu giáo dục tiểu học cuộc tiểu giáo thi tình. Trên sự mạng giới thiệu rất thống kê mỗi người có thể tham gia ba lần giáo dục tiểu học cuộc thi thông qua website tiến hành hạn trước sau đó đến giáo dục bộ môn chỉ định cuộc thi trung tâm tiến hành cuộc thi r ố i trá hậu quả rất nghiêm trọng một khi bị phát hiện lập tức khấu trừ một viên kệp giám thị lại rất nghiêm ngặt vì lẽ đó rất ít người lấy thân thử nghiệm cuộc thi thành tích đối với nhân sinh ảnh hưởng sâu xa nếu như là ba lần không h ợ p cách cái kia cả đời chỉ có thể làm công ngắn h ạ bất kỳ trường kỳ hợp đồng lao động làm cũng đừng nghĩ nếu như tối ưu thành tích vì là hợp lệ vậy cũng lấy nhận lời mời một ít phổ thông không cái gì kỹ thuật hàm lượng hợp đồng lao động loại t ỷ như xịp đợ giao hàng bệnh viện hộ công các loại nếu như ba lần tối ưu thành tích vì là tốt đẹp cái kia là có thể nhận lời mời một ít càng có có kỹ thuật hàm lượng công tác t ỷ như chữa bệnh dụng cụ gia công công nhân tiêu thụ viên các loại nếu như tối ưu thành tích vì là xuất sắc cũng là tốt nhất cái kia cấp một lần nhận lời mời một ít chức vụ có thể miễn trừ kệ vẹt thế chấp đảm bảo đây là nhằm vào nhân tài đặc thù ưu đãi tề bình xem tới đây con mắt sáng tinh thần phân chấn ta muốn bắt đến xuất sắc thành tích miễn trừ kệ b ẹ t thế trước đây là ta tốt nhất phá cục phương pháp nghĩ tới đây hắn học tập động lực mười phần hầu như như hỏa diễm như thế cháy h ư ơ n g h ự c mở ra mộ dung hoài ngọc cho mình cái kia liên tiếp dùng thân phận thẻ thanh toán hai trăm tiêu phí điểm tề bình đơn giản xem lướt qua một lần mò cằm nói đây là một cái mảnh vỡ hóa vân đáp bình đài nếu như loại suy k í c trước khá giống hoạt động rút dị thu loại hình lộn xộn chỉ cần đăng ký cũng thanh toán hai trăm tiêu phí điểm liền có thể miễn phí sử dụng một năm kỳ thực cũng không phải miễn phí chỉ là không cần hai lần trả tiền ở này bình đại đ á p đề có thể thu được treo giải thưởng tích phân tổng cộng nhất định tích phân có thể đổi lấy tiêu phí điểm tuyệt đại đa số đáp án người thứ ba đều có thể nhìn ra đây chính là then chốt tề bình con mắt đã bắt đầu tỏa sáng cái này bình đại không có cái gì hệ thống hóa tri thức đều làm ảnh vỡ hóa vấn đáp nhưng tích lũy vấn đáp quá phong phú hơn nữa phân loại hoàn thiện chỉ cần mình chịu bỏ công sức đem nơi này tuyệt đại đa số vấn đáp phân loại qua một lần nhất định có thể đem giáo dục tiểu học tri thức học cái lớn kém không sai mấu chốt nhất chính là nay có thể tiết kiệm một cái kép nếu như thông qua chính quy con đường vậy cần tiêu tốn một viên kệ vẹt mới có thể thu được đến bao quát đơn giản hóa linh năng ngôn n g ự ở bên trong hết thể sơ đẳng tri thức có điều tề bình vẫn không có gấp hắn đơn giản hóa linh năng ngôn n g ự này cửa kỹ năng chỉ có l và một cẳng cao cấp hy la đạt cao cấp linh năng ngôn n g ự chỉ có ba cái m ả n h vỡ trước hết đem hy la đạt cao cấp linh năng ngôn n g ự soạt đi ra sau đó dùng thượng vị kỹ năng đi giải quyết hạ vị vấn đề thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt đã là sau năm ngày trừ lý anh tuấn mỗi ngày đến cho hắn tiêm vạc x ỉ còn có ăn uống ngủ nghỉ ngủ tề bình đem hết thể thời gian đều đạt ở soạt kỹ năng lên chỉ là ty thần đồng chung chi phi cũng không phải mỗi lần đều xuất hiện vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ s o á t đi ra sáu viên m ả n h vỡ còn kém bốn viên đối với mặt đất thế giới t â bình cũng có đầy đủ nhận thức dù sao ở siêu lưới tính kéo dài xem miễn phí tin tức t ậ p đàm cùng video tin tức thu được đầy đủ mặt đất thế giới khoa học kỹ thuật là tiêu chuẩn linh năng cùng khoa học kết hợp lại linh năng khoa học kỹ thuật con đường hết t hệ kỹ thuật đều là xây dựng ở hai người giao hỏa cơ sở lên dân dụng giao thông phổ cập trạch lạc từ trôi nội kỹ thuật trí tuệ nhân tạo phát triển máy liệt các loại dân dụng chuyên nghiệp hóa người máy thịnh hành nhưng hoàn toàn trí tuệ hóa ai vẫn không có sinh ra phần lớn đều là thông minh c h í n h tự cao cấp lập trình viên hacker phi thường nổi tiếng có thể viết ra ưu tú phép tính lập trình viên hầu như là người người tranh đoạt vây đỡ anh tài sinh vật y học kỹ thuật phát triển cũng thập phần bánh liệt nhân loại tuổi thọ kéo dài không là giấc mơ hương dương thị hương dương từ đ ư ờ n g bệnh viện kéo dài tuổi thọ hạng mục là nhất hút kim kiếm tiền nhất hạng mục một lần kéo dài tuổi thọ năm mươi năm không có bất kỳ tác dụng phụ trào giá ba mươi viên k â y p e t cao cấp kéo dài tuổi thọ hạng mục càng là có thể kéo dài tuổi thọ một trăm năm trào giá ba trăm viên cây pét tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi chín có thể đánh dấu nhân vật ngoài ra vô hại biến đổi gen kỹ thuật sinh thái mô phỏng nông dùng người máy các loại kỹ thuật từ lâu phổ cập đến nông nghiệp khu này đường đô thị khu đồ ăn giá rẻ t r à lan cho dù là chuột người cũng có thể mỗi ngày biến đổi cho gian ba tháng không nặng nghề p h ụ phòng sinh linh có thể nghĩa thể kỹ thuật càng ở này ba mươi năm đạt được tính đột phá phát triển cũng trở thành người người khát vọng thời thượng linh năng nghĩa thể gần như không gì không làm được đối với người cường hóa cùng thay đổi cũng lớn vô cùng nhưng điều này cần tiến hành một lần gen thích hứng mới chữa trị mới có thể sử dụng các loại linh năng nghĩa thể nếu như là người trưởng thành muốn ngoài ngạch tiêu tốn ba viên k â y pet mới có thể tiến hành gen thích đứng mới chữa trị còn rất khả năng thất bại mà nguồn năng lượng phương diện không quá thành thục có thể không phản ứng hạt nhân kỹ thuật quy mô nhỏ linh năng thủy chiều kỹ thuật ứng dụng với mọi phương diện bất kể là loại nào hình thức cung cấp nhiên liệu đều vượt xa đô thị khu tiêu hao t ê binh nhìn chằm chằm toàn tức màn hình trong lòng suy tư mặt đất thế giới khoa học kỹ thuật chí ít dẫn trước thế giới dưới lòng đất một hai trăm n ă m linh năng nghĩa thể phi thường trọng yếu có thể lý giải vì là khoa học kỹ thuật bản điện tử dị hóa bộ phận mấu chốt nhất chính là tuyệt đại đa số nghĩa thể là không tác dụng vụ. Nói cách khác, cùng ở lòng đất khu 51 không giống ở đô thị khu có đầy đủ kệ b ẹ t liền có thể t ấ y ghép các loại linh năng nghĩa thể bao quát tự động hóa minh tường chip điện tử ý chí xương sống lưng các loại hầu như mở hặc nghĩa thể có những n à y cổ quái kỳ lạ linh năng nghĩa thể thậm chí cường hóa ý chí tự động minh tường cũng chính là nói có kệ b ẹ t liền trở nên mạnh mẽ có điều ta có ưu thế của chính mình tuy rằng ta không có kệ b ẹ t nhưng ta có hệ thống càng có cực cao ý chí giá trị khẳng định có biện pháp chậm dai đem ưu thế chuyển hóa t â binh liên tục cường độ cao xem soạt kỹ năng mảnh vỡ kéo dài n ă ngày cảm giác có chút hệ phải cùng phạm khó chịu hắn từ trên giường đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút tê bình đã hỏi lão ngụy cùng lý anh tuấn hắn hiện tại đã đánh xong hết t h ể vật xin phòng bệnh tuy không cho rời đi bệnh viện nhưng ở bệnh viện hậu viện tùy tiện đi một chút vẫn là cho phép đưa tay cổ tay vòng tròn phần cuối máy vỡ xuống để vào túi quần tề bình đi xuống lầu m ộ ư ơ i giờ sáng ánh nắng tươi sáng gió nhẹ thổi mang theo hoa cỏ mùi rất thoải mái tê bình bước chậm ở bệnh viện hậu viện hoa viên cảm thấy cả người thư sướng nếu như tháng ngày có thể vẫn tiếp tục như vậy không nhiều như vậy áp lực nên thật tốt ngày hôm nay rất kỳ quái hoa viên không có một bóng người đ ỗ n g nhiên tệ bình cảm giác sau lưng có một cơn gió như thế hắn phi thường cảnh giác quay người lại sau này linh hoạt nhảy một cái vừa vặn tránh ra người đến ăn mặc áo ra cường tráng như gấu đen cánh tay lên xăm lên hoa lòng nhìn qua hung thần đặc x á t hắn nơi cổ có một cái màu bạc cắm vào khẩu có thể nhìn thấy cắm vào một cái màu đen hình trụ gậy này đen tráng hoa cánh tay nam cao tiếng giống giận xông lên liền phải tóm lấy tệ bình cổ áo tiểu tử ngươi dám cô ý vấp n g ã t a biết ta là ai sao nghe nói qua kim loại chiến sĩ giút hạ trực tiếp sau đ ạ p phía sau thân cây một cái không trung lăn lộn đến đen trắng hoa cánh tay nam sau lưng ta không biết ngươi là ai nhưng ngươi tốt nhất đừng t r ê o chọc ta chúng ta nước giếng không phạm nước sông thông qua phá vọng chi nhãn tề bình đã nhìn thấu thực lực của người này tuy rằng nhìn qua đen tráng nhưng thân thể thuộc tính có điều m ớ i năm tinh thần thuộc tính chỉ có ba duy nhất đáng giá cảnh giác chính là hắn s o n g q u y ề n nghĩa thể tay đầm gấu đồ chơi kia rất nguy hiểm tề bình muốn tránh ra hoa cánh tay nam trực tiếp đi nhưng hoa cánh tay nam nhưng không nghĩ buông tha hắn càng trực tiếp v ư ơ mình đột nhiên ra tốc vọn tới tề bình trước mặt ở linh năng tính trơ vì là chín mươi lăm phần trăm đô thị khu tề bình phát huy không được toàn bộ thực lực người đối diện cũng là như thế thế nhưng đối phương nắm giữ linh năng nghĩa thể thứ này chứa mức độ lớn tăng cường lực phá hoại ở ngoài còn có một hạng mạnh phi thường hiệu quả làm nghĩa thể kích hoạt thời điểm sẽ tăng lên chính mình linh có thể hoạt tính này hai hạng chống đỡ một chút tiêu tề bình miễn cưỡng có thể áp chế người này nhưng muốn thường xuyên phòng bị hắn cặp tia tay nghĩa thể tay đầm gấu sẽ lấy khó mà tin nổi phương thức đột nhiên từ bị dưới bắn ra hai người quyền cước giao lưu thời khắc miệng phun t h m ngát thời khắc thẩm y tá trưởng lạc yên xuất hiện nàng ngâm trong tay phần quế máy b ắ tê đầu thu lại video. Cái u gấu hoa cánh tay, tay đấm gấu nam cùng tay Tề đánh đánh. đấm bình khẽ nhữ mày cảm thấy chỉnh chuyện này có chút kỳ lạ hắn chung quanh nhìn chung quanh phát hiện thẩm ý tá trưởng càng ở thu video là người này đang dợ trò quỷ t ề bình lập tức phản ứng lại hắn hiện tại mới vừa bắt được thân phận thẻ còn chưa đủ ba mươi ngày nếu như thật trong lúc này bị p h á n định vì là tính chất công kích mạnh xã hội nguy hại lớn rất có thể sẽ bị mất c â pet trực tiếp đưa vào rác rời khu t nếu như tệ bình, bình dám hoàn thụ cái tia cái video này chính là uy hiếp hắn tốt nhất vũ khí có thể trực tiếp gửi tệ bình vào chỗ chết dương cung mà không bắn từng bước một tiết bộ cỡ bước nhường hắn tự nguyện giao ra kệ pét nàng nhìn chằm chằm tệ bình đẹp trai mặt giọng tâm hận nói rác rưởi nên trở lại rác rưởi đợi địa phương ngươi không tư cách ở hương dương thị sinh tồn n vẹn vẹn đối với nàng mà nói những này đến từ những khu vực khác từ vòng trò chơi người thị trấn nhỏ người bình thường đều là bắt chẹt vơ vét cùng lừa dối đối tượng hơn nữa nàng phi thường căm ghét xoay ca bởi vì nàng là nữ cùng vẫn là cái công đối với loại này cướp giật chính mình tài nguyên xoay ca dị thường cắm ghét t ề bình ý thức được mình bị hố hắn hệ thống cũng lập tức đưa ra phản ứng có thể đánh dấu mục tiêu nhân vật thẩm lương tâm đã trở thành có thể đánh dấu mục tiêu nhân vật t h ỉ n h lập tức đánh dấu người này vật người này đối với người địch ý r ấ t lớn xin mau sớm giải quyết người này t ề bình con người lập tức sắc bén lên hắn đã ý thức được chính mình cũng bất giác rơi vào đối phương cái trọng lập tức ở hệ thống đánh dấu người này được biết người này tình huống cặn kẽ đồng thời cũng xuất hiện một cái nhiệm vụ mới tuyệt đ i ệ phản kích ngươi bị thẩm lương tâm ám hại cân nhắc đến địch ta tình cảnh so sánh cách xa ngươi hiện tại chỉ cần tiếp xúc người này liền có thể thu được ký ư c máy vỡ tìm kiếm phản kích phương pháp không do dự tề bình trực tiếp một cái bước xa nhằm phía thẩm lương tâm liền muốn đưa tay đem n ắ m lấy không nghĩ tới thẩm lương tâm đem dạng đơn giản phần cuối vừa thu lại tứ chi hiện ra ánh kim loại càng trực tiếp cùng tề bình đánh mấy cái qua lại hai người giao thủ mấy lần đều nhận ra được thực lực đối phương không yếu thẩm lương tâm tuy rằng chỉ là siêu p h à m nhưng nàng nắm giữ nhiều loại linh năng nghĩa thể gia trì đối phương tề bình loại này nguyên thủy hạ vị tông đồ cũng không rơi xuống hạ phong cho dù là cùng đối phương đối chiến cũng quan sát bốn phía mà cô ý tiến hành tứ chi tiếp xúc mới vừa ngã xuống đất cái kêu hoa cánh tay nam bỗng nhiên đứng dậy n h ư họ v ừ dỉn giống như bắn ra thật dài tay đâm gấu nhằm phía tề bình hắn muốn giết ta tề bình phản ứng lại nhưng càng là thời điểm như thế này vượt đến bình tĩnh chí ít hiện tại không thể giết ngược lại đối phương hắn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế ở cái thành phố này tiếp tục sinh sống còn muốn đi tìm khổng tước nghĩ biện pháp cho khổng t ư ớ c chữa khỏi quái bệnh tinh thần thân thể sức chú ý tập trung đến mức tận cùng tề bình bỗng nhiên đứng lên ngồi xuống ở trong chốc mắt lộn một vòng trực tiếp ngón tay giữa hổ hoa cá lập tức cùng hai người này kéo dài khoảng cách hoa cánh tay nam bọ lên còn muốn tiến lên bị thẩm lương tâm đưa tay ngăn lại thẩm lương tâm âm thanh âm âm ngươi hẳn phải biết chỉ cần ngươi để lộ nguy hiểm tính chất công kích ba mươi ngày thử thách kỳ sát s u ấ t lớn sẽ không thông qua ngươi có thể hay không ở lại cái thành phố này xem hết tâm tình của ta làm sao video đã bị ta biên tập tốt dự tồn tại siêu lưới trong hòm thư cho dù ngươi có thể ở đây giết chúng ta cũng như thế sẽ phân phát tư pháp trung tâm ngươi khả năng không biết siêu lưới là cái gì nếu như không tin ngươi có thể thử một lần hơn nữa ngươi dám giết chúng ta ạ một khi bị phát hiện ngươi xương sọ lên chip sẽ ở không một g i â y bên trong đem đầu góc của ngươi nương chín ha ha ha tê bình cảm giác mình lưng ơ phát lạnh nữ nhân này quá âm hiểm dám làm như vậy quả thực là trăm phương n g à n kế ngươi nghĩ làm cái gì cho dù video phát qua nhiều nhất chỉ có thể chứng minh hai người xung đột không thể chứng minh ta có vấn đề thẩm lương tâm âm thanh cười đắc ý chống n ạ n h hoa viên không có giám sát hơn nữa ngày hôm nay bệnh viện tuyệt đại đa số chữa bệnh và chăm sóc cùng bệnh hoạn đều đi đại lễ đường lĩnh lễ v ậ t ngươi không có nhân chứng chỉ cần ta xác nhận ngươi liền xong đời hiện tại ngoan quỷ xuống đến cầu ta có thể ta sẽ thả ngươi một con đường sống tay đấm gấu hoa cánh tay nam không cao hơn g nói với hắn phí lời cái gì trực tiếp tiêu diệt hắn vẫn quy củ cũ cái này kệ bẹt về ngươi lần sau về ta thẩm lương tâm lắc đầu một cái nàng nhìn c h ầ m c h ầ m tệ bình tựa hồ đang nhìn cái gì con mồi thật giống nghĩ tới điều gì ý kiến hay ta có cái càng tốt hơn chủ ý trên người hắn kệ bẹt dù sao có hạn cho dù lại dùng l ự c ép cũng chỉ có thể ép ra một viên kệ bẹt cũng không đủ chúng ta phân thế nhưng ngươi nhìn hắn tên mặt trắng nhỏ này rằng g ấ p rất nhiều người phụ nữ đều yêu thích t h như lý anh tuấn nếu như dùng hắn đến tay đấm gấu hoa cánh tay nam lập tức hiểu ý ha hả cười lao tử ghét nhất tiểu nhưng không thể không nói có lúc tiểu bạch kiểm nhưng là hút kim lợi khí tiểu từ ngươi chỉ cần giúp chúng ta ép khô lý anh tuấn video liền cho ngươi xóa làm sao thẩm lương tâm lúc này càng gan dạ đến gần tê bình chắc chắn nói không thể dễ dẫn như vậy từ lý anh tuấn trên người ép đi ra kệp ép chúng ta ba ba p h ầ n kéo ngươi nhập bọn làm sao ngươi không muốn không biết cân nhắc tê bình nhìn nàng không nghĩ tới sẽ có như thế cản r ỡ cùng người vô liêm s ỉ nhưng hắn nhạy cảm biết đây là cơ hội tốt l ã o g n cho mình dạng đơn giản vòng tròn phần của máy nhưng l ạ như thế có thu lại video âm tần công năng bọ không biết mình có vật này đây chính là điểm đột phá Tệ phát Bình hiện ở đối, đối phương tính h chạm cách u quyền sau, quần video, và vừa vào túi láo trong, tay bàn bên cước ra lập tức k c h hoạt v ò g tròn p ầ n cuối máy, ý toán h thu ứ c liên lò lưới, lại tiếp siêu i vòng tròn, dỉn bắt v d đầu e Đối phương tính t o chính mình tư pháp trung tâm không nhất định sẽ thụ lý thậm chí khả năng kỳ thị chính mình loại này từ vòng trò chơi đến c h u ồ n người nhưng nếu như đối phương tính toán một vị công dân năm vào năm cái kệ b ẹ t linh năng nghĩa thể giải phẫu thầy thuốc chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy ta không thể đồng ý đây là hành động trái luật hơn nữa lý bác sĩ đối với ta rất tốt ta không cho phép các ngươi thương tổn như vậy người tốt thẩm lương tâm nhìn chằm chằm tệ bình tâm tư bắt đầu lung lay lên chính nàng nắm lấy tệ bình mạch máu giờ khác này đã có thể tùy ý bắt bí đối phương cho hoa cánh tay nam liếc mắt ra hiệu nhường hắn nhìn chằm chằm hoa viên cửa đối với tệ bình cười nói có lúc chính ngươi đạo đức trình độ cũng không có ngươi cho là cao như vậy điểm mấu chốt chính là dùng để đột phá ngươi suy nghĩ một chút ngươi tình cảnh ngươi chỉ có một viên kệ pet lập tức liền muốn lang thang đầu đường v g tê binh b ả n tự động bắn ra thẩm lương tâm đối với ngươi sử dụng hướng dẫn nghĩa thể đúng lúc hoàng miệng lưỡi ngươi đang tiến hành ý chí kiểm định kiểm định thông qua ngươi không có chịu ảnh hưởng tê binh v ẻ mặt s ứ n g sở tựa h ồ bị đối phương ảnh hưởng rơi vào suy nghĩ thẩm lương tâm khỏe miệng hơi dâng lên nàng dùng ba mươi viên kệ pet ở chợ đêm được này vi phạm lệnh cấm linh năng nghĩa thể đúng lúc hoàng miệng lưỡi vì là chính là những mấu chốt này thời khắc những n à y kệ pet đều đủ để làm một lần kéo dài tuổi thọ lý anh tuấn nữ nhân này nhưng là rất có tiền nàng đã làm mười năm linh năng nghĩa thể bác sĩ của cải trí ít có thể ôm đi ra bốn mươi năm mươi viên kệ pet hơn nữa không chỉ là nữ nhân này dựa vào t ề bình sắc đẹp chỉ cần mình cố gắng dạy dỗ còn có thể đi ép càng nhiều nữ nhân kệ pet có điều muốn làm tốt ngăn cách thầm lương tâm cảm giác mình đã thông qua đúng lúc hoàng miệng lưỡi cho t ề bình ám chỉ còn lại chính là thông qua hoa cánh tay nam tiến hành liên hệ như vậy ở thời khắc nguy hiểm cũng có thể mang hai người này trực tiếp giải quyết chặt đứt cùng mình liên hệ thời khắc này nàng đâu ó c đã có mơ hồ ác độc cầu tứ tề bình trầm mặc như trước một lát sau tựa hồ dãy rủa nói ta suy nghĩ một chút thẩm lương tâm đối với chính mình đúng lúc hoàng miệng lưỡi rất tin tưởng nàng đối với tề bình loại này người nguyên thủy xem rất nhẹ nàng cái này vi phạm lệnh cấm linh năng nghĩa thể cho dù đối phó trung vị tông đồ đều có sát xuất rất lớn g i a o động thành công đừng nói tề bình cái này không có bất kỳ nghĩa thể người nguyên thủy cho dù là hạ vị tông đồ thì lại làm sao nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ tề bình dĩ nhiên có cao đến tám mươi b ố ý chí giá trị tề bình đương nhiên sẽ không biểu hiện ra nay có thể là vô cùng tốt cơ hội hắn chỉ là làm bộ phi thường do dự lại có chút ý động biểu tình dị thường phong phú tề a bình cũng trở về đến phòng bệnh của chính mình vừa vặn gặp phải lý anh tuấn lý anh tuấn trên mặt mang theo nụ cười nhìn thấy tề bình hơi kinh ngạc người dĩ nhiên chịu đi ra đi một chút sớm biết mang theo ngươi cùng đi đại lễ đường mở mang ngày hôm nay từ đựng tập đoàn tài chính là một cái tiêu phí điểm đánh kệ vẹt thí điểm hoạt động đáng tiếc vận khí ta không tốt không có giúp chúng tề bình vừa nghe n à y không phải là vẽ sổ số à thấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi một dị thường vướng tay chân thứ này chính là thuần đánh bạc hắn lắc đầu một cái n à y cũng không quản mình sự t ì n h thầm lương tâm giờ khắc này bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp đi tới tề bình cùng lý anh tuấn bên cạnh như thường cùng lý anh tuấn hỏi thăm một chút đồng thời bí mật đối với tề bình chừng một chút tề bình không nói gì tự mình tự đi trở về phòng bệnh lý anh tuấn thấy tề bình trực tiếp đi bỗng nhiên cảm giác tâm tình có chút chống trơn một lát sau thẩm lương tâm đi tới tề bình p h o n g bệnh lại uy hiếp hắn một phen mới nên ngang rời đi à còn dám uy hiếp ta mới phản chế nàng video có nhưng còn chưa đủ lấy trở thành then chốt bằng chứng phạm tội bởi vì cái này còn không trở thành phạm tội sự thực tử vong uy hiếp cùng giết người chưa thành hình phạt kết quả có thể hoàn toàn khác nhau hơn nữa nàng hãm hại ta video còn ở siêu trong lưới cái này thì khó rồi phải nghĩ biện pháp đem video này cắt bỏ trái lo phải nghĩ tề bình hô hoán ra mặt của mình bản tra duyệt tin tức ký ức mảnh vỡ xác t h thu được cái này ký ức mảnh vỡ tên gọi vực sâu bệnh viện nghe thì có loại dấu hiệu không may ý thức đụng vào nhìn thấy một cái đen kịt đột phá bệnh viện dáng vẻ mơ hồ có thể thấy được tề bình vừa định thử nghiệm cửa phòng bệnh lại mở ra người đến chính là lý anh tuấn nàng mới vừa nhìn thấy tề bình tim đập liền một trận r a tốc thấy tề bình không thế nào để ý tới nàng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đi vào nhẹ nhàng đem cửa k h ó a trái nàng trực tiếp đi tới tề bình trước mặt vẻ mặt nghiêm túc ngươi đừng nói trước ta có lời nói cho ngươi tề bình kinh ngạc nhìn lý anh tuấn một chút nữ nhân này dĩ nhiên cảm giác mình làm không đúng lẽ nào nàng bắt đầu cảm thấy như vậy không đủ tôn trọng nhân cách của ta kỳ thực cũng không lý anh tuấn đưa tay che tề bình miệng khí khái hào hùng hai con mắt nhìn chằm chằm tề bình nói rằng kỳ thực rất có cái gì ta rất yêu thích ngươi nhan sắc ta đối với tình cảm không có lòng tin gì ta chính là thèm nhỏ dãi ngươi nam sắc m u ố ngươi n nhưng ta cảm thấy hai năm cho ngươi một viên kệ p e t không cách nào xứng đôi giá trị của ngươi nếu như ngươi có thể đáp ứng ta ta đồng ý một năm cho ngươi một viên kệ p e t hơn nữa ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi giúp ngươi tiếp thu giáo dục tiến hành nghĩa thể thích hướng gen tối ưu hóa ta giao thiệp cũng có thể vì ngươi sử dụng ngươi phải biết ta nhưng là linh năng nghĩa thể bác sĩ thành phố này ta biết nhân vật then chốt cũng không í t tề bình cảm thấy có chút đau đầu phú bà mê hoặc rất trắng ra không nói chuyện tình cảm trực tiếp công bằng giao dịch nhưng tề bình không muốn như vậy nếu như hắn đúng là người như vậy ở thế giới dưới lòng đất liền sẽ không bỏ qua cái k i a tám viên kệ pét lắc lắc đầu tề bình khẽ mỉm cười cũng không tức giận rất cảm tạ ngươi thưởng thức ta nhan sắc cũng đồng ý vì thế trả tiền thế nhưng ta không muốn bán đi phương diện này chuyện này liền không muốn nâng có được hay không nếu như có thể ta hy vọng chúng ta có thể làm bằng hữu lý anh tuấn nhìn tệ bình dáng dấp như vậy biết trong thời gian ngắn khó có thể thay đổi nàng chỉ phải nói ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi cho dù là người khác yêu thích người tướng mạo cũng không nhất định sẽ như ta như vậy đồng ý trực tiếp vì thế thanh toán kệ p é t khả năng loại hình thức này người không có cách nào tiếp thu nhưng ta là phi thường chân thành tệ bình trầm mặc nhìn lý anh tuấn hai người nhìn nhau không nói gì rất lâu lý anh tuấn rời đi tệ bình một lần nữa nằm hòa thử nghiệm ngủ nhưng có lúc càng làm u ố n ngủ trong lúc vội vã vượt ngủ không được hết cách rồi hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy đem cửa phòng bệnh khóa trái sau tiếp tục sử dụng siêu lưới xem lướt qua thu thập các loại tin tức trọng điểm đặt ở kim loại chiến sĩ rút lên đ e n tráng hoa cánh tay nam nhưng là thật nghĩ giết mình tề bình không có ý định bông tha hắn là một cái người tốt tề bình cho là mình muốn lữ hành người tốt nghĩa vụ ta nghĩa vụ chính là đưa ngươi đi gặp thi thần do thi thần quyết định có hay không tha thứ ngươi bất kể là thẩm lương tâm vẫn là hoa cánh tay nam tề bình đều không dự định bông tha hơn nữa nếu như không đem hai người kia triệt để phế bỏ chính mình liền không thể an ổn sống tiếp hắn rất nhanh liền tìm đến hương dương thị bản địa diễn đàn bên trong có lượng lớn liên quan với kim loại chiến sĩ giút cái này hắc bang tổ chức nhổ nước bọn, Tệ túc sàng lọc tin tức, dần dần biết rõ cái này, hắc bang đại thể tình bình bang nghiêm sàng dần dần này huống. hắc cái đại lọc rõ kim loại chiến sĩ giúp là ở m ộ ư ơ i vị trí đầu phố sinh động tổ chức dưới đất chuyên môn làm siêu mộng ma túy chuyện làm ăn một loại linh năng gây u y ế t thuốc loại thuốc này có người nói là kết hợp quái dị phân tán không thể miêu tả hoảng sợ cùng linh năng m ị thực ảo g i á c lộn xộn mà thành gây viễn thành viết thuốc tiêm vào thuốc này tệ sẽ ở trong ảo g i á c trải nghiệm cực hạn vui sướng một ống giá trị một trăm i tiêu phí điểm bất kể là tầng dưới chót trung tầng thậm chí thượng tầng đều có người đi đến thăm chuyện làm ăn tuy rằng tư pháp trung tâm nhiều lần đã kích nhưng khó có hiệu trị tật gốc cho tới hoa cánh tay nam tình huống tề bình mới vừa ở s i ê u internet cùng mộ dung hoài ngọc đạt được liên hệ ngày hôm nay thay phiên nghỉ mộ dung hoài ngọc mới vừa rời giường chính rửa mặt thời điểm nhìn thấy tề bình trò chuyện xin hai người bắt đầu video nàng cùng tề bình hàn huyên vài câu nhìn tề bình đẹp trai mặt trong lòng sung sướng nghe được tề bình miêu tả nàng nhữ mày nói ngươi cùng kim loại chiến sĩ giúp tay đấm gấu hoa cánh tay nam phát sinh xung đột đối phương công kích ngươi người này chính là tên lưu manh vô lại ta đối với hắn rất quen thuộc tình huống này chỉ có một người hắn tên là giác cả lần là kim loại chiến sĩ giúp bạc đau tay và gắt ngồi sổn qua rất nhiều lần ngục giam bị tiền phi pháp qua bốn viên kẹp p e là cái vướng tay chân nhân vật ngươi làm sao t r e o chọc hắn đầu đôi nói cho ta ta đến cho ngươi nghĩ biện pháp tề bình suy nghĩ một chút cảm thấy mộ dung hoài ngọc có thể tín nhiệm nguyên nhân rất đơn giản mộ dung hoài ngọc là trợ giúp qua chính mình người nói như vậy hướng về trợ giúp qua chính mình người cầu viện rất khả năng lần nữa được trợ giúp hướng về giúp mình qua người cầu viện không hẳn được trợ giúp mộ dung tỉ tỉ tề bình bỗng nhiên đến rồi như vậy một câu nhường mộ dung hoài ngọc cả người đều cảm giác cả người tê dại một hồi ta bị người hãm hại chính là cái tia thẩm y tá trưởng nàng sai khiến cái này giắc công c tử ta sau đó thu lại biên tập video nói muốn phân phát tư pháp trung tâm mộ dung hoài ngọc nghe t ề bình miêu tả cảm giác huyết áp của mình dần dần lên cao nàng cùng t ề bình tiếp xúc qua cảm thấy t ề bình rất hòa thuận nếu như lại đột nhiên bị tuân ra đến t ề bình cụ gặp nguy hiểm tính cái kia không phải đánh nàng mà t a mấu chốt nhất chính là dài đến như thế x o á i làm sao có khả năng nguy hiểm nàng c a o mày hầm hầm nói rằng cái này thẩm ý tá trưởng l á gan quá to lớn dĩ nhiên nghĩ lật đổ ta kiểm tra kết luận ta tự nhiên là tin tưởng ngươi thế nhưng nàng nói đúng nếu như video phát đến tư pháp trung tâm bất kể là không phải ngươi cố ý gây sự đều không trọng yếu giá cả lần tên khôn kiếp này có việc xấu á n cũ nhất định sẽ ngồi sổm mấy tháng ngục giam nhưng ngươi thân phận thẻ không qua thử thách kỳ rất khả năng không nhìn ngươi khiếu nại bị trực tiếp tịch thu kẹp pet trục xuất đến rác rời khu chuyện này phiền phức mộ dung hoài ngọc là tư pháp quan tự nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp nói đương nhiên là có đạo lý hơn nữa tề bình thông qua ở siêu lấy tra duyệt tin tức trên căn bản cũng đạt được tương đồng kết luận cái video này chính là uy hiếp tử huyện của chính mình t ấ u chương xong chương ba trăm tám mươi hai cơn khô tê bình lo l ắ n g nói coi như ta muốn báo cáo bọn họ cũng trước hết đem video nghĩ biện pháp cắt bỏ bằng không chính là cá chết lưới rách video đối diện mộ dung hoài ngọc gật gù là dáng vẻ như vậy nhưng rất khó khăn ngươi làm sao đi cắt bỏ cái video này lẽ nào nàng sẽ đem mình siêu lưới mật mã nói cho ngươi có điều ngươi cũng chờ gấp ta đến nghĩ biện pháp trước tiên cùng nàng lá mặt lá trái nhất định không muốn thật ấn nàng nói làm như vậy chỉ có thể có càng nhiều được điểm bị n à n g nắm tê bình suy nghĩ một chút cảm thấy thật không có đặc biệt gì biện pháp hay chứ còn không thử nghiệm ký ức mạnh vỡ hắn đối với mộ dung hoài ngọc nhỏ ý cảm ơn sau cắt đứt video thời gian đã đến trưa hắn cũng cảm giác có chút buồn ngủ nằm ở trên giường dần dần ngủ tí tách tê bình cảm giác đen kịt một màu tựa hồ có bóng người hắn cẩn thận quan sát người này thật giống chính là thẩm lương tâm nàng nhìn qua rất non nớt cũng rất hồi hộp không được nhắc tới làm sao làm làm sao làm ta đem a hắn kéo gạo mét cùng m ở lẹt lan cho t i m vào lan lộn hiện tại bệnh nhân muốn chết ta nên làm gì do t i m tỏi trên giường người kia hơi thở nhanh chóng thu tay về dường như chấn kinh t h ỏ như thế nàng cắn răng tựa hồ đang do dự không có chuyện gì không có chuyện gì hắn là tử vong trò chơi đến hạ tầng người vốn là đang đột nhiên một trận không gian vòng xoáy một viên ở ngoài kim bên trong đỏ to bằng bàn tay tiền su rơi trên mặt đất hơi phát sáng khi thẩm lương tâm ngã hút một n g ụ m không khí mắt sáng lên nàng chậm dãi đến gần đem cái này kệ vét nhật lên sau đó giơ lên thật cao ngước đầu xem trong con ngươi tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt tệ bình rõ ràng đó là tham lam hỏa diễm ở cái kia sau khi thẩm lương tâm thấp thỏm che lấp chuyện này mới phát hiện không có bất kỳ người nào chú ý tới t ử vòng trò chơi tới hạ tầng người tâm thái của nàng từ từ phát sinh ra biến hóa từ vừa mới bắt đầu thấp thỏm đến lúc sau càng lúc càng to gan thậm chí trắng trận không kiêng rẻ cùng càng rỡ nàng linh hoạt vận dụng toàn bộ xã hội đối với cái gọi là tử vong trò chơi hạ tầng người kỳ thị lại các loại phương thức cưỡng bức rụ rỗ ép khô những người này trên người hết thể kệ b ẹ t không ngừng thành công nhường lá gan của nàng càng lúc càng lớn nàng dùng ba mươi viên kệ b ẹ t đổi lấy vi phạm lệnh cấm linh năng nghĩa thể đúng lúc hoàng miệng lưỡi từ đây càng là một phát không thể thu không chỉ giao động đến bạc đao tay chân giắc làm giúp đỡ còn mượn cơ hội cùng toàn bộ kim loại chiến sĩ giúp câu kết thường, thường nhờ vào cái này hắc bang tiêu tăng vật các loại tệ bình khi tỉnh lại đã là buổi chiều ngụy u y đẩy xe đồ ăn gõ cửa t nguy uy có chút bất mãn nói ta gõ cửa nhanh năm sáu phút ngươi đ â y là ngủ quên tề bình vội vàng xin lỗi thật thật không tiện ngụy ca ngài chớ để ý nguy uy oán giận một câu cũng không quá nhiều trách cứ tề bình chỉ nói là liền còn còn lại ngươi một cái không ăn cơm ta ngày hôm nay còn có việc ngươi ăn xong trực tiếp đưa đến thu món ăn phòng đi tề bình tự nhiên đáp ứng vừa đang ăn cơm vừa suy nghĩ giải quyết thế nào thẩm lương tâm mang đến uy hiếp nữ nhân này còn có cái kia r ắ c nếu như không giải quyết vậy mình đừng nghĩ an ổn học tập thông qua giáo dục tiểu học cuộc thi lại tìm một công việc thông qua ký ức mảnh vỡ không ngừng biến hóa cảnh tượng tề bình đã hiểu rõ người này lần kia chữa bệnh sự cố không chỉ không chịu đến trừng phạt trái lại thu hoạch khá dồi dào vì nàng mở ra thế giới mới cửa lớn nàng hiện tại cả người bên trong đều là nát thối dường như tham lam đầm lầy nghĩ nuốt trừng tất cả tề bình một bên nỗ lực cơm khô vừa thấp d ọ n g nói rằng đối phương không thể bông tha ta ồ、oh, ăn ngon có điều vừa vặn hút ta cũng không có ý định bông tha nàng ẩm đem ăn xong bắt đ u ũ i thả xuống tề bình thu dọn một chút đồ vật liền hướng thu món ăn phòng đi đến c h ụ p sợ no no cái bụng hắn cảm thấy đây là một niềm hạnh phúc đô thị h u không hổ là điều kiện vật chất rất lớn phong phú khu vực cho dù là phi thường phổ thông cơm nước cũng làm cho tề bình ăn cực kỳ hương thụ chờ sau này ta kiếm lời tiền cũng cần mua một đài làm cơm người máy đem cơn thừa canh cặn ném vào phân loại rác xử lý hỏng tề bình hoạt động dưới tứ chi cảm khái nói rằng đang lúc này hắn chợt nghe một trận kỳ quái tiếng thở dốc đó là thẩm lương tâm ý tá trưởng văn phòng tề bình lặng lẽ trốn ở một chỗ khúc quanh màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn kích phát ở đô thị khu hắn năng lực chịu đến áp chế phá vọng chi nhãn xem không do lắm chỉ có thể quan sát được mơ hồ tình huống tựa hồ có hai người ôm cùng nhau nếu như là bình thường, đợi đại khái nửa giờ một vị tuổi trẻ mặt đẹp tiểu y tá đỏ mặt quần áo xốc xếp đi ra tề bình nhìn chằm chằm đối phương thẻ ngực nhớ ký tên hoặc thủy tiên tề bình lập tức đi vòng vẹo thu về món ăn phòng dùng phá vọng chi nhãn mơ hồ quan sát một lát sau phát hiện thẩm lương tâm đi hắn mới từ thu món ăn phòng đi ra trở lại phòng bệnh của chính mình đóng cửa lại hắn suy tư này quan hệ giữa hai người có cái hay không g trừ thẩm lương tâm loại kia nữ cùng công hắn là thật không cách nào giải quyết mấy lần quan sát hắn đã phát hiện chính mình đối với người đặc thù m ị lực đối với nàng vô hiệu còn cần càng nhiều tình báo vừa nghĩ tề bình một bên hô hoán ra mặt của mình bản đem ý thức tập trung vào ký ức mảnh vỡ bên trên sau đó mắt tôi sầm lại thẳng tắp nằm ngã ở trên giường lần này hắn lựa chọn trực tiếp biến thành thẩm lương tâm chính ở trong phòng làm việc n a m mơ thời điểm các loại hình ảnh biến hóa kịch liệt thời gian chiều ngang cũng rất dài nhưng tiến vào ký ức mảnh vỡ sau tề bình phát hiện cái này hồi tưởng mảnh vỡ thời gian càng chính là ngày hôm qua hắn thở ra toàn tức màn hình nhưng không cách nào tiến vào siêu lưới bởi vì hắn cũng không biết thẩm lương tâm tài khoản mật mã nghĩ đăng nhập siêu lưới tài khoản mật mã cùng cá nhân phần cuối này hai thứ là tất yếu ngay ở hắn đau đầu thời khắc ngoài cửa tầng tầng tiếng gõ cửa tề bình hô mời đến một n h ì n người tới tê bình suýt chút nữa nghĩ đánh hắn một trận người này không phải người khác chính là ngày hôm qua suýt chút nữa nghĩ giết mình rắc cả lần tê bình tức giận nói ngươi tới làm cái gì rắc rắc cả lần đem vừa đóng cửa đối với thẩm lương tâm nói ngươi con mụ này lao tử một thả ra liền lập tức tìm đến ngươi ngươi c à n g này thái độ ta nhưng là vì ngươi sự tình đi bảo một viên k ẹ pet nắm chặt cho ta tê bình có chút rõ ràng hắn cười ha ha k ẹ pet tự nhiên sẽ có nhưng không ở chỗ này của ta bệnh viện chúng ta vừa tới một cái một trận nói bởi đi rắc sau khi tê bình cảm thấy đại khái chuyện phát sinh ngày hôm qua chính là như vậy nhưng làm rõ những này cũng bất lực với giải quyết vấn đề hắn bắt đầu ở văn phòng lục tung t u n g t h e o kỳ vọng có thể tìm tới một ít ghi chép dù ra đến thẩm lương tâm mật mã đề cử một quyển sách mới trường sinh trí dị bắt đầu chợ bán thức ăn khẩu bị trang thủ lâu năm tác giả đáng để mong chờ Thấu thể Tê tìm toàn tìm mật tin tức tương quan. thử nghiệm thẩm lương tâm thân thẻ thẻ, chương Chương Bình khắp phòng, không hắn nghiệm phận hào, quan, có cũng có được công lương xong. dụng văn sin điểm. sử số mã bộ lần này tiếng gõ cửa cũng không giống r ấ t như vậy kịch liệt rất dịu dàng tề bình đứng dậy mở cửa người đến là h o ắ c thủy tiên ở trên thực tế tề bình không có cẩn thận quan sát nữ từ này lúc này nghiêm túc quan sát phát hiện h o ắ c thủy tiên là cái rất khéo léo đáng yêu nữ sinh cũng không thể nói phi thường diễm lệ chính là hàng xóm khí chất của cô gái khiến người theo bản năng an tâm và thân cận h o ắ c thủy tiên đem cửa chậm rãi đóng lại chất đầy nụ cười nhưng tề bình có thể nhìn thấy trong mắt lóe ra một tia không cựa chống c ự này không phải hai bên tình nguyện ạ nữ thủ trưởng quy tắc ngầm nữ thuộc h ạ tề bình tính thăm dò lạnh mặt nói ngươi còn đang chờ cái gì chẳng l h o c thủy tiên đang yêu khuôn mặt biểu lộ ra một tia khuất nục thấp giọng nói ta biết rồi ngươi đừng nóng giận có được hay không lương tâm kéo dài d ọ n g làm n ũ n g nhường tề bình cũng cảm thấy có chút không đành lòng chỉ thấy nàng chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống liền muốn thoát thẩm lương tâm q u ầ n tề bình thấy thế hư lạnh một tiếng ngày hôm nay tính đột nhiên không còn hứng thú cho dù ở trong giấc mộng loại chuyện kỳ kỳ quái quái này vẫn là không muốn thử nghiệm tốt tề bình thầm nghĩ h o c thủy tiên kỳ quái nhìn thẩm lương tâm như thế nàng kỳ thực không thích nữ nhân nhưng bị thẩm lương tâm ép buộc chỉ có thể thuận theo hơn nữa thẩm lương tâm còn trả cho qua nàng một viên kẹp quan lớn một cấp thêm vào kệ b ẹ t rụ rỗ mới là nàng khuất phục định hót nguyên nhân vậy ta đi trước tề bình vội vã ngăn lại nàng còn không lời nói khách sáo đây hắn suy nghĩ một chút ngược lại là ở trong mơ cũng không sợ đối phương phát hiện đầu mối trước tiên hỏi đối phương cá nhân tình huống hót thủy tiên tuy rằng rất kinh ngạc nhưng ở tề bình ép hỏi dưới vẫn là trả lời nàng đến từ hương dương thị xung quanh một thị trấn nhỏ vốn là làng nóng trong thành phố lớn thiên tân vạn khổ đi tới nơi này không ngờ vừa đến đã bị lửa sạch kệ vét thành về linh người mỗi ngày như ránh sâu bên trong con chuột như thế trốn áo rách quần manh bụng ăn không no liền như vậy bị thẩm lương tâm nhận đi cho nàng một viên képét còn giải quyết nàng công tác nhưng thẩm lương tâm cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ h o c thủy tiên bất luận đi làm vẫn là tan tầm đều cần hầu hạ thẩm lương tâm quả thực chính là nàng nô lệ chỉ có thể mặc cho nàng muốn làm gì thì làm bị các loại ngược đãi càng là chuyện thường xảy ra tê bình n h ạ i cảm chú ý tới h o c thủy tiên trong mắt ẩ n giấu đi sự thù hận cùng e ngại đồng thời cũng ý thức được h o c thủy tiên biết rất nhiều liên quan với thẩm lương tâm bí mật dù sao sớm chiều ở chung bất kể là đi làm tan tầm đều cùng nhau trải qua không ngừng lời nói khách sáo tê bình biết được một chút thẩm lương tâm quen thuộc nhưng cũng phát hiện hoa thủy tiên cũng không biết thẩm lương tâm mật mã. h bởi vì là trong ngộng tề bình hành động rất cố tình làm vậy hắn trực tiếp cùng hoa thủy tiên đánh lên rất nhanh liền đem nữ nhân này chế phục thẳng thắn hoặc là không làm không lại lời nói khách sáo trực tiếp bạo lực ép hỏi thế giới hiện thực qua một giờ tề bình mở mắt ra cha hỏi h o c thủy tiên đoạt được biết tình huống chỉ có nhiều như vậy lại tới một lần nữa lần này ta muốn biến thành rác cả lần trực tiếp tập kích nàng loảng xoảng tê bình nằm vật xuống sau năm phút tỉnh lại hắn càng bị thẩm lương tâm giết ngược lại nữ nhân này dĩ nhiên ẩn giấu một cái vô cùng tân tiến năng lượng cao đỏ xạ tuyến thương đây là một loại đem linh năng in bên trong nguồn năng lượng một lần chuyển hóa thành năng lượng cao đỏ xạ tuyến vũ khí chỉ có một phát nhưng uy lực cực kỳ mạnh mẽ tê bình minh tưởng điều chỉnh khôi phục g i ớ i trạng thái ở mặt đất thế giới hắn vẫn là không có cách nào câu thông đến chân thực h ư cảnh nhưng cũng may ở đây linh năng dị thường phong phú tuy rằng tính c h ư lớn nhưng hấp thu lên cũng thuận tiện minh tưởng khôi phục xong linh năng tê bình lần nữa tiến vào cảnh tượng tái hiện hắn lần này hấp thu g i o h ấ n không có cho thẩm lương tâm cơ hội. trực tiếp xuất kỳ bất y đem đối phương đánh cho tàn thế sau đó nghiêm hình tra hỏi thành công được biết đối phương mật mã ở thẩm lương tâm chửi bới bên trong hắn cũng biết giắt một ít bí mật không muốn người biết đồng thời biết được thẩm lương tâm thường thường c h ú ma túy siêu n g u tuy rằng tình huống thu thập gần như nhưng t ề bình vì càng tốt hơn xác nhận một buổi tối liên tục tiến vào cái này ký ức mảnh vỡ bảy lần chờ đến mặt trời mọc hắn hễ phải mở mắt ra n g á p một cái toàn bộ bệnh viện đã bị t ề bình thăm dò thậm chí không cùng người không giống tính cách quen thuộc hắn cũng đại thể hiểu rõ hiện tại còn kém một chuyện làm đến thẩm lương tâm dạng đơn giản siêu lưới phân khối đây là mấu chốt nhất điểm e sợ chỉ có thể dựa vào hoác thủy tiên chỉ có nàng có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành chuyện này tề bình hai mắt tia chớp nếu xác định hoác thủy tiên không phải nữ cùng vậy hắn hầu như có thể khẳng định đối phương sẽ bị chính mình mê hoặc đây chính là vượt qua tông đồ cấp độ đối với nữ mị lực không có lý do gì sẽ thất bại thời khắc này tề bình phi thường cảm tạ hồng chi t h i ế u nữ nếu như không phải tha cỡ hôn chính mình hiện tại liền rơi vào lưỡng nan tuyệt cảnh chỉ có thể cá chết lưới rách hoặc là lẫn nhau uy hiếp đừng nghĩ một lần là sóng giải quyết triệt để đối phương hoác thủy tiên như thường lệ cùng thẩm lương tâm tất ra thừa đi tàu điện ngầm đi làm ở trên đường Nàng khe k đi, đi tới h bệnh viện hoắt thủy tiên ấn quen thuộc đi phòng ăn mưa bữa sáng bỗng nhiên nhìn thấy một người tuổi còn trẻ bệnh nhân ngồi ở mình bình thường yêu thích ngồi địa phương lập tức có chút bất mãn nữ môi chuẩn bị chuyển sang nơi khác ngồi nhưng nhìn thấy người trẻ tuổi này thời điểm nàng bất mãn lập tức tan thành m â y khói đầy mắt chỉ có hoa hồng sắt tinh q u a n g trong đầu vang vọng một câu nói ngôi lai、like, thế gian này thật sự có trích tiền người q u ỷ thân s u y khiến nàng ngồi vào người trẻ tuổi đối diện người trẻ tuổi này chính là tệ bình dựa theo thường ngày tình huống tệ bình cơm nước đều là lão n g ụ y trực tiếp mang tới phòng bệnh sáng sớm hôm nay tệ bình trực tiếp tìm tới lão ngụy nghĩ chính mình đi nhà ăn ă n cơm lão n g ụ y không có từ chối chỉ là hỏi hắn nguyên nhân tệ bình nói rằng ta nghĩ nhiều tiếp xúc một chút người nhìn người gần nhất khó chịu hốt hoảng lão hụy vừa nghe cảm thấy cũng đúng lúc này đáp ứng cho t ề bình lâm thời thẻ ăn cơm trải qua một buổi tối trong giấc mộng tiếp cận 80-90 giờ thăm dò t ề bình đối với bệnh viện đã hết sức quen thuộc đối với h o c thủy tiên rất nhiều quen thuộc càng là dọn h ư lòng bàn tay tỉ như h o c thủy tiên một ngày ba lần giờ cơm đều sẽ rất sớm đi tới nhà ăn sau đó ngồi ở h o c thủy tiên thích nhất chỗ ngồi thấu chương xong chương 384, đưa hai tiến g vào rác rời khu h o c thủy tiên như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở t ề bình đối diện tâm tư nhưng trăm nghìn chuyện nàng cảm giác mình tim đập lợi hại mặt đều không tự rất đỏ cái cảm giác này chỉ có thiếu nữ thời đại gợt dơ nhẹ dạ tỉ hòn mới có nhưng trước mặt nam sinh này so với nàng thiếu nữ thời đại gật dở nhẹ dạ thì hòn tình nhân trong ngộng còn muốn anh tuấn chưa từng gặp mị lực đạt đến truyền kỳ cấp độ hoắc thủy tiên thời khắc này như hoài xuân thiếu nữ nàng cảm giác mình tay chân cũng không biết hướng về cái nào thả ta làm sao gan to như vậy trực tiếp cùng như thế xoáy người ngồi cùng một chỗ hắn sẽ sẽ không cảm thấy ta quá kỳ quái hắn vì sao lại ở bệnh viện là t ấ y ghép nghĩa thể vẫn là kéo dài tuổi thọ trị liệu người đều là yêu thích sự vật tốt đẹp hơn nữa theo bản năng đem bề ngoài sự vật tốt đẹp hướng về chỗ tôi nghĩ soái ca liền ngồi ở đó bất động nữ hài sẽ chính mình nắm ủ thậm chí chính mình lừa gạt mình tề bình kỳ thực là còn đang suy nghĩ làm sao lời dạo đầu nàng trong đầu cũng đã nghĩ đến rất nhiều cũng theo bản năng đem như thế x o á i người muốn trở thành c ạ o phu x o á i h o c thủy tiên quyết định chủ động xuất kích, nàng có chút sốt sáng nhìn về phía tề bình lại phát hiện tề bình đang xem nàng bốn mắt n h ì nhau n nàng trái tim lúc này nai và ngớ ngác lời chưa kịp ra khỏi miệng không nói ra được nhô lên đến dũng khí lại đẻ xuống nhưng trong lòng lại có cái tiểu nhân nói cho nàng lẽ nào đây chính là duyên phận thiếu nữ trong tiểu thuyết viết phân đoạn đều là thật chính mình thật gặp phải chỉ có sách bên trong mới sẽ xuất hiện phong thần tuân tú nhân vật không biết có thể hay không giúp ta thoát khỏi hiện tại bị thẩm lương tâm khống chế cục diện nàng lại lấy rút khí muốn cùng tề bình nói chuyện lúc này tề bình đã liếc về thẩm lương tâm đi vào nhà ăn đang muốn đi đánh cơm hắn quyết định thật nhanh ẩm dưới h ó c thủy tiên tay đối với h ó c thủy tiên nháy mắt mấy cái nói rằng phòng bệnh của ta ở năm nghìn năm trăm bốn mươi ba muốn cùng ngươi tâm sự nói xong tề bình liền bưng cơm nước đến một cái nơi hẻo lánh chính mình một người ung dung t h o n g thả ăn không được dấu vết sờ soạn dưới phía sau lưng nàng sau đó ngồi ở nàng đối diện hai người tuy rằng duy trì loại này kỳ quái quan hệ nhưng thẩm lương tâm rất ít cùng nàng đồng thời ở nhà ăn ăn cơm lại liên tưởng tới mới vừa vị tiên xoáy ca đột nhiên rời đi càng làm cho hát thủy tiên cảm thấy chuyện này lộ ra quái lạ nàng cảm giác có chút thấp t h ỏ g không dám nhìn thẳng thẩm lương tâm sợ bị nàng nhìn ra đầu mối thẩm lương tâm không có cảm giác đến cái gì không thích hợp dù sao hát thủy tiên thường ngày chỉ sợ nàng túi đầu rất bình thường nàng dôi ra một chân đi cọ hát thủy tiên chân một chút hướng lên trên hát thủy tiên cả người cứng ngắc trong lòng cảm giác được bi ai cùng buồn nôn túi đầu ăn cơm không dám cũng không muốn nói chuyện thẩm lương tâm giờ khác này dùng dị thường thanh em ôn n u n h ỏ giọng nói r chủ nhân ngày hôm qua ô hiếm còn đau không h o c thủy tiên cả người nổi da gà đều muốn hạ xuống tên biến thái này ngày hôm qua như vậy ngược đ á i chính mình ngày hôm nay còn hỏi như vậy tám phần mười là muốn càng thêm làm trầm trọng thêm ngược đ á i chính mình h o c thủy tiên cùng thẩm lương tâm ở chung mấy năm nàng biết mỗi lần thẩm lương tâm như thế dịu dàng nói chuyện đều mang ý nghĩa càng thêm tàn nhẫn tàn khốc ngược đ á i nàng cảm giác mình gan đang run thẩm lương tâm chân lại như là rắn độc như thế làm cho nàng cảm giác phi thường sợ sệt nàng nhẹ giọng nói rằng chủ nhân tiên nô không đau chỉ cần chủ nhân cao hứng liền tốt thẩm lương tâm cơi ý nàng liền yêu thích hoaoát thủy tiên này nhân tài như vậy tốt k h ô n g chế mới sẽ không phản kháng không dám phản kháng buổi chiều tề bình chính đang phòng bệnh nghiêm túc soạt kỹ năng đồng thời ôm cây đợi thỏ thời điểm thỏ rốt cục đến, đến rồi h o á c thủy tiên cẩn thận từng ly từng tí một góc ử a tề bình sau khi nghe lập tức đem cửa đánh tới đối với h o á c thủy tiên ôn hòa ánh mặt trời mỉm cười mau vào đi t a c h ờ ngươi đã lâu hắn rất tự nhiên đưa tay nắm chặt tay của đối phương đem đối phương kéo vào giàn phòng này ngược lại không phải nghĩ chiếm tiện nghi dù sao không nhất định ai chiếm ai tiện nghi trọng điểm ở chỗ tứ chi tiếp xúc bởi vì linh năng tính chơi ảnh hưởng tề bình năng lực đều gặp phải suy yếu cho dù là hắn như thế cao mị lực nghị triển khai kỹ năng mê hoặc mặt cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy từ h o c thủy tiên vừa vào cửa mê hoặc cũng đã bắt đầu rồi bất kể là mỉm cười vẫn là bắt tay đều là kế hoạch một phần cho dù không có mê hoặc kỹ năng tứ chi tiếp xúc cũng là một loại kéo vào khát phái khoảng cách phương thức này phương thức giới hạn với như độc giả ông ngoại nhóm như thế x o á i nam tử h o c thủy tiên bị t ề bình lôi kéo cảm giác mình cả người dường như địa g ậ t sau đó bay lên một trận xấu hổ cảm giác hầu như muốn chạy trốn bởi vì nàng cảm giác mình bị thẩm lương tâm không chế làm nàng nô lệ cảm giác rất dơ bẩn không xứng cùng như vậy phong thần tuân tú người chờ cùng nhau tê bình không có cho nàng cơ hội trực tiếp đóng cửa lại k h ó a trái sau đó nhường hát thủy tiên ngồi ở bồi hộ trên g h ế cười nói thủy tiên t ỷ t ỷ uống chén nước nhìn tê bình dốc nước hát thủy tiên lúc này mới chậm rãi phản ứng lại tiếp nhận nước sau ngây ngốc hỏi ngươi nhường ta tới làm gì còn có làm sao biết tên của ta tê bình chỉ chỉ nàng thẻ ngực cười nói t ỷ t ỷ tên của ngươi không phải ở đây hả tìm ngươi tới là nghĩ thương lượng một chuyện ngươi có muốn hay không thoát khỏi thẩm lương tâm không chế tê bình nắm chặt nàng tay hai con mắt theo dõi hắn mê hoặc kỹ năng toàn phát thông qua tứ chi tiếp xúc ánh mắt âm thanh cùng linh năng tần suất chấn động đồng thời chậm dại ảnh hưởng đối phương b à n g bắn ra một cái đường tiến độ biểu hiện tiến độ đã đến ba mươi h o ắ c thủy tiên nằm mộng cũng muốn thu được tự do coi như một cái bình thường y tá ở thành phố này tiếp tục sống tuy rằng kiếm lời không được bao nhiêu nằm ở xã hội hạ tầng nhưng chỉ là có thể sống có người dạng nhưng nàng không thể tin được tệ mình bởi vì này quá khả nghi làm sao có người sẽ tốt như thế như thế vô tư trợ giúp chính mình nàng lập tức trở nên tỉnh táo dùng sức đánh chính mình tay nhớ tới thân rời đi ngươi nói hưu nói vượn cái gì ta cùng thẩm y tá trưởng quan hệ gì đều không có đang lúc này tề bình một cái tay cầm lấy nàng một cái tay trực tiếp đem tay h á o của nàng hướng về lên một quyển cả giận nói đây là cái gì đều không có ạ thủy tiên tỉ ta ngày hôm qua không cẩn thận nhìn thấy nàng làm đục ngươi ta phi thường tức giận ta cũng bị nàng làm đục nhưng ta thì thôi giống như ngươi vậy đáng yêu thiện lương nữ hải cũng bị làm đục ta không thể chịu đ ư ợ c tề bình như vậy giận dữ h o ắ c thủy tiên trái lại trở nên sợ hãi có chút ngộng ngươi cũng bị nàng làm đục còn có ngươi mới ta tề bình đem sự tình ngày hôm qua thêm mắm giảm muối c à ra nắm chặt hoắt thủy tiên, tay, tình cảm nói, thủy tiên tỉ, tỉ ta từ khu năm mươi mốt đến đã từng có cái tỷ tỷ cùng ngài dung mạo rất như đ á n g t i ế c nàng rất sớm qua đời nhường ta một người lệ loi nhìn thấy ngươi sau khi lại như nhìn thấy ta cái kia qua đời tỷ tỷ vì lẽ đó ta càng không cho người khác làm được ngươi thầm lương tâm làm nhục hai chúng ta coi ngươi là phát tiết nô lệ coi ta là làm lừa dối công cụ chúng ta phải nghĩ biện pháp phản kháng nói nói tề bình dùng sức một ôm đối phương thất thanh khắp giống h o c thủy tiên cũng theo buồn từ bên trong đến ngũ vị tạp trần nước nợ lên mệt hoặc đường tiến độ cũng manh liệt tăng mạnh trực tiếp đến tám mươi tể bình con mắt l o ạ sáng liền kém một chút hoa thủy tiên nước nợ nói tốt đệ, đệ. Người、nếu g ư ơ i n như không chê ta sau đó liền cứ gọi ta tỷ tỷ chúng ta tỷ đệ số khổ a đều bị thẩm lương tâm cái này quái vật hại thảm nếu như có thể ta cũng muốn đem nàng đưa vào rác rưởi khu nhặt cả đời rác r ư ỡ i thế nhưng tỷ tỷ không có d u n g a trong tay nàng nắm ta cùng ngươi nhược điểm chúng ta căn bản là không có cách tranh thoát càng nói càng thương tâm h o ó c thủy tiên cảm giác mình quả thực cùng t ề bình đồng mệnh tương liên quá mức đáng thương t ề bình giờ k h ắ c này lặng l ặ n g ôm đối phương nhìn bảng lên đường tiến độ nhanh chóng đẩy mạnh mãi cho đến chín mươi chín dừng lại bất động nhất định phải ở thêm chút sức tệ bình đem hót thủy tiên b ằ n chính bốn suốt, nhìn nhau, ánh mắt trong suốt. Thủy tiên mắt mắt thủy tỷ, chúng ta không thể ăn năn hối hận, cho ăn năn dù là người dế c ũ n không thể n g mặc người sâu xé, thú chi chúng ta cũng không phải cũng ta là dôn Chúng người, dế. ta là là đường đường chính chính người cho dù lại khốn cùng chán n ạ n tôn nghiêm của chúng ta là vô giá cho dù ta l i ề u cái mạng này không lớn cũng muốn giữ g ì n tỷ tỷ tôn nghiêm thẩm lương tâm nghĩ nhường chúng ta quỳ ta một mực phải nói cho nàng chúng ta chỉ có thể đứng sinh hoắt thủy tiên có chút cảm động như thế tuần tú quả thực là thần tiên như thế nhân vật càng như vậy gọi tỷ tỷ mình còn nguyện ý vì mình ra mặt hầu như thỏa mãn nàng hết thẻ ảo tưởng nàng lệ nóng danh trọng bị tệ bình cao mỹ lực ảnh hưởng thêm vào mê hoặc kỹ năng tác dụng dùng sức gật đầu đệ đệ ngươi nói đúng ngươi nói như vậy như chặt đinh chém sát nhất định có kế hoạch của ngươi t h tỉ ta q u á đần cái gì cũng không nghĩ ra đến ngươi nói làm sao làm ta liền làm như thế đó tệ bình nhìn đường tiến độ đến trăm phần trăm trong lòng nhảy nhót một hồi hắn trực tiếp mắt phải tỏa ra hồng quang nhìn hoác thủy tiên trạng thái đúng là bị mê hoặc phòng trưng có thể kéo dài hai mươi tư hát. muốn dành thời gian ở trong vòng một ngày đem thẩm lương tâm đưa vào ngục giam lưu vong đến g á p rời khu hắn tiếp tục cầm lấy hoác thủy tiên tay củng cố mê hoặc trạng thái hiệu quả thủy tiên tỉ ngươi xem ta con mắt này đây là có thể nhìn thấu một vài thứ con mắt ta chính là dựa vào nó nhòm ngó đến người phụ nữ kia siêu lưới phần cuối máy mật mã chỉ cần ngươi có thể bắt được nàng siêu lưới phần cuối máy chúng ta là có thể đem bên trong hết thể nội dung đều như vậy sau đó lại sau đó tề bình rán vào đối phương lỗ thai nhỏ giọng nói h o ắ c thủy tiên con mắt t r ợ to dần dần b ú c cháy lên lửa nhỏ đồng thời cũng có một chút thấp thỏm cùng sợ sệt nàng nhỏ giọng nói đệ đệ kế hoạch của ngươi nghe tới tốt vô cùng nhưng tỉ, tỉ ta sợ chấp hành k h n g tốt ta nhắc gan sợ lòi tề bình xoa xoa chính mình huyện thái dương không thể không cho nàng cổ vũ khuyến khích đối với hoác thủy tiên nói rằng ngươi là bên cạnh nàng người hơn nữa chưa bao giờ phản kháng qua nàng e sợ rất khó đối với ngươi lên lòng nghi ngờ nhưng ngươi nếu là nàng người đi tìm r ắ c là không có vấn đề rắc ngươi nên gặp không ngừng một mặt ngẫm lại tương lai của chúng ta chỉ cần thành công chúng ta liền có thể triệt để thoát khỏi cái này ác ma nếu như thất bại trên hoàng tuyên lộ cũng tốt r ắ c rời khu bên trong cũng được ta cùng ngươi đi lời này vừa nói ra hoác thủy tiên ý chí k i ê n định nếu như có như vậy mỹ nam tử bồi chính mình đi r ắ c rời khu cho dù nhặt cả đời rác rời cũng không nhất định là chuyện xấu không biết nghĩ tới điều gì nàng hai l ú m đồng tiền tơ đông che nóng lên mặt đi ra tể bình phòng bệnh hoa thủy tiên thu dọn chính mình dung nhan quần áo trực tiếp hướng đi thẩm lương tâm văn phòng thấu chương xong chương ba trăm tám mươi năm nghĩ thử loại nào cầu vé tháng trong phòng bệnh tề bình không có nhàn rỗi hắn đem cửa khóa trai sau thông qua chính mình vòng tròn phần cuối máy hướng về mộ dung hoài ngọc khởi xướng video trước mặt hiện ra toàn tức màn hình hoa tuyết t r ạ n g mạnh vỡ biểu hiện chính đang liên tiếp bên trong đại khái sau một phút mộ dung hoài ngọc bên kia chuyển được nàng mang mũ giáp bên người cảnh sắc nhanh chóng lùi về phía sau tựa hồ ở cưới mô tô có thể cảm nhận được phần phần gió ta mới vừa kết thúc phiên trực tuần tra chờ ta đến nhà lại về ngươi dứt lời liền trực tiếp cắt đứt tề bình nghe đô đô đô âm thanh chỉ được kiên trì chờ hành động của hắn tất nhiên cần tư pháp quan mộ dung hoài ngọc trợ giúp nếu như không phải mộ dung hoài ngọc đối với mình tốt cảm giác đủ cao e sợ kế hoạch căn bản không thể thực hiện dù sao có một vị tư pháp quan chuyên môn đ ể bụng chuyện này c ũ n g không có người đ ể bụng là hai khái niệm hơn nữa sự t ì n h còn dính đến kim loại chiến sĩ g i ú p bạc đao tay chân liền càng phức tạp hiện tại chỉ có thể kiên trì chờ hai tay hắn giao nhau ôm hết vô tâm lại soạt kỹ năng chỉ là ngơ ngác chờ siêu lư đại khái qua mười mấy phút chưa kịp đến mộ dung hoài ngọc tín hiệu nhưng thu đến hoác thủy tiên tin tức thẩm lương tâm quả nhiên thường thường tiêm vào siêu ngộng ta tìm tới nàng sử dụng siêu ngộng cho cạn bước kế tiếp nên làm gì tề bình lập tức dùng siêu lưới trả lời ngươi ngày hôm nay nghĩ biện pháp đi tới mười vị trí đầu phố lớn năm mươi chín hào cây xanh quá ba tìm rác cả lần mua một tể trong suốt thuốc thử nhớ kỹ là trong suốt hắn cuối cùng sẽ cho ngươi đề cử màu tím muốn cự có nên ấn kế hoạch của chúng ta làm việc dựa theo tề bình ở đây cảnh tái hiện bên cho biết thẩm lương tâm nữ nhân này bình thường sẽ tiêm vào màu đỏ ỉ lại phản ứng một khi tiêm vào màu tím thuốc thử sẽ rơi vào cường độ trung mê m ộ i trạng thái tề bình muốn n h ư ờ n g h o ắ c thủy tiên làm chính là đem thẩm lương tâm thuốc thử đánh cháo sau đó mới có thể mở chuyển một loạt đến tiếp sau kế hoạch đang lúc này mộ dung hoài ngọc tín hiệu tiếp vào tề bình lập tức chuyển được mộ dung tỉ tỉ ngươi đến nhà à. một bên khác mộ dung hoài ngọc mới vừa đến nhà của chính mình bên trong n ằ m vật xuống rơi vào chính mình sofa bên trong việc nhà người máy trực tiếp chạy như bay đến trợ giúp nàng cởi ủng cùng bít tất sau đó mặc vào dép đúng a ta vừa đến nhà liền trả lời ngươi nhanh đi chuyện gì cấp thiết như vậy tìm ta cái kêu thẩm lương tâm ta chính đang tìm tra cứu hồ sơ điều tra quả thật có rất đa nghi điểm nhưng không có mang tính then chốt chứng cứ ngươi sự tình tỉ tỉ ta vẫn để bụng đây nàng tiếp nhận việc nhà người máy đưa tới cà phê nóng uống một hớp cảm thấy có chút cay đắng q u a y đầu nói tiểu trí thêm đường tê bình nhìn đối diện nằm nhà sinh hoạt hóa khoa học kỹ thuật cảm giác p h à và mặt không khỏi cảm thán đô thị khu người với người tranh lệch đúng là lớn mộ dung tỉ ta có cái kế hoạch muốn ngài phối hợp siêu lưới phòng chừng không quá thích hợp nói ngài ngày hôm nay có thể đến một chuyến ạ mộ dung hoài ngọc vốn là mới vừa tan tầm không quá đồng ý hoạt động nhưng xem thể bình thành khẩn thỉnh cầu chủ yếu là chính nàng cũng muốn gặp khuôn mặt này lúc này đau nhanh đáp ứng nhường tỷ tỷ ta nghỉ một lát sau đó liền đến cắt đứt video mộ dung hoài ngọc ở s o f a bên trong h á m mười mấy phút giấy rủa bỏ lên suy nghĩ một chút quyết định trước tiên đi tắm rửa dù sao cũng là thấy xoay ca hay là muốn thấm ác một bên khác hoặc thủy tiên đã rời đi bệnh viện ngồi lên tàu điện ẩ m nàng muốn đi m ộ ư ơ i vị trí đầu phố lớn năm mươi chín hào cây xanh quán ba một chuyến mới vừa đem thẩm lương tâm hầu hạ thoải mái nàng còn có chút đi đứng như phi thường muốn tắm nhưng nghĩ đến chính mình có thể thoát khỏi thẩm lương tâm không chế trong lòng đại đại phân chấn nàng nắm quả đông nhỏ thấp giọng nói rằng cổ vũ ta có thể t â y xanh quán b a là một chỗ phổ thông h ắ c đạo quá ba hoắt thủy tiên quần áo trang phục cùng nơi này hoàn toàn không hợp có chút lưng hùm vai gấu cơ b ắ p khỏe mạnh nhìn chằm chằm nàng không có ý tốt n g ư ờ i nàng không có nhắc gan trái lại lạ kỳ đem cổ cao cao vung lên như k i ê u ngạo thiên nga trắng trực tiếp dùng siêu lưỡi phần cối máy mở ra rác gạ lần tín hiệu rác gã lần video một truyền được cái khác người vây xem đều tản đi nữ nhân này nhận biết mình bàn phái người trên đường quy củ không thể đụng vào người mình người. h o c thủy tiên âm thanh khen run nàng vẫn là hơi có chút căng thẳng ta là thẩm lương tâm người ngươi nên nhận thức ta giáp tiên sinh ngài có thể mời ta lên lầu h ạ i ả giáp đang cùng một đám tay chân run bài giờ khác này một cái cười tươi g i ó i đàn bà nhỏ tiếp vào video những n à y các đại hán vạm vỡ đều phát ra hiểu ý tiếng cười giáp một mặt dương dương đắc ý hắn vốn là cái kẻ lỗ mãng thấy nhận thức h o c thủy tiên cũng không hoài nghi gì trực tiếp nói cho cửa huynh đệ mang h o c thủy tiên đi vào h o c thủy tiên theo mấy người kia đi vào quán bar nơi này lượn lở khói sạt nàng lá phổi có chút khó chịu rất muốn ho khan nhưng vì không rủi rẻ nàng cố nén này khó chịu đi tới lầu hai rác còn ở cùng mọi người đánh bài h o c thủy tiên cũng không vội vã liền ở một bên tìm cái ghế rất thục nữ ngồi chờ đợi các loại rác rốt cục đánh xong một ván mới biến thành người khác chính mình đi tới h o c thủy tiên trước mặt ngươi là thẩm lương tâm cái tia tao nương bị cô nàng tại sao chạy tới đại gia tà chỗ này hắn trực tiếp móc ra một cái linh năng thương chặn lại h o c thủy tiên cảm đây là quen dùng thủ đoạn trước tiên kinh sợ chèn ép một hồi đối phương h o c thủy tiên trái tim ầm ầm ầm này trên mặt không chút biến sắc dùng thương nhắm ngay người mình e sợ không thích hợp đi Ta là l giúp ư ơ người tâm tỉ m u、e、ha ha, là lần thứ nhất thử nghiệm đồ chơi này hoa thủy tiên đứng lên một đôi đùi đẹp rất trói mắt nàng tiến lên một bước dán vào rác lồng ngực nói làm sao người kỳ thị tân thủ rác cười ha ha kéo một cái h o c thủy tiên không kỳ thị không kỳ thị tiểu nương bị còn rất hổ đi theo ta đi siêu n g ộ n g thuốc thử như thế chia làm ba loại phổ thông trong suốt thuốc thử trải nghiệm như thế thành viền tính cũng như thế thắng ở tiện nghi màu đỏ thuốc thử trải nghiệm không sai thành viền tính khá mạnh giá cả hơi hơi hơi đắt màu tím thuốc thử trải nghiệm giỏi nhất rất phía trên giá cả cũng rất đắt ngươi muốn thử một chút loại nào h o c thủy tiên theo hắn đi tới một chỗ gian phòng cười nói lương tâm tỷ tự nhiên là như cũ màu đỏ thuốc thử cho tới c h í n g ta nếu không liền thử nghiệm dưới trong suốt thuốc thử y hoa thủy tiên nói tới là tệ bình dạy cho nàng nói muốn trong suốt thuốc thử đối phương r ấ trong có c thể sẽ suốt thuốc, thuốc thử nói không có h ý gì ngươi nếu nghĩ đến trải nghiệm không bằng thử nghiệm thử nghiệm tốt nhất màu tím thuốc thử đó mới là thoải mái lật trời cảm giác h o ắ c thủy tiên cố ý làm bộ ý động hai cái tay ôm nhỏ mẫu ngón tay chuyển vòng nghe vào không sai nhưng màu tím thuốc thử quá đắt rồi g i á c ca ngươi có thể hay không cho ta tiện nghi chút g i á c lắc đầu một cái làm ăn mà không thể ngươi nhắc lên yêu cầu ta đáp ứng hắn lúc này nói cái này không dễ xử lý à chúng ta này mang theo đều là giá rẻ nhất h o ó c thủy tiên vừa nghe hừ một tiếng vậy trước tiên đến một tể trong suốt thuốc thử đi lại đến một tể màu đỏ thuốc thử g i á c vừa nhìn con mụ này cũng không nói mặc cả lập tức nói rằng ta còn chưa nói hết đây nơi này đều là giá rẻ nhất nhưng quan hệ của chúng ta ngươi là thẩm lương tâm bằng hữu liền là của ta bằng hữu Ta cho n giáp ư ơ một c vừa nhìn như vậy sao được nếu như h o c thủy tiên lần thứ nhất trải nghiệm không tốt nói không chắc sau đó liền không mua quan trọng nhất chính là trong suốt thuốc thử không phải rất nghiện lợi nhuận cũng không đủ cao hiếm thấy một cái khách hàng khẳng định muốn n g h ị trăm phương ngàn kế ép khô nàng đừng nóng vội ta đi xin xin sau mười lăm phút r ắ c lại trở về tựa hồ lau một cái mồ hôi lớn tiếng nói lao đ ạ i đồng ý cho ta cái mặt mũi tám phần mười có điều ngươi đến mua ba tể hoặc thủy tiên đầu lắc ngoảnh ngoảnh kiên quyết không đồng ý hai người ngươi tới ta đi cuối cùng lấy mỗi tể bảy trăm tiêu phí điểm tổng cộng mua hai tể đạt đến nhất trí r ắ c cả gã lần cảm giác mình chưa từng làm như thế khó khăn chuyện làm ăn nhưng cũng phi thường có cảm giác thành công như vậy khó làm người giải quyết mới đầu mặt sau còn không phải tùy tiện màuím thuốc thử thành viễn tính là khó có thể chống đối dùng một lần sau đó ít nhất phải mua màu đỏ thuốc thử đây là một cái lâu dài chuyện làm ăn h o c thủy tiên chuyên môn thêm rác gã lần siêu lưới bạ n tốt lúc này mới mang theo đồ vật rời đi bởi vì là đồ cấm không thể thừa đi tàu điện ngầm rác chuyên môn lái xe đem h o c thủy tiên đưa trở lại h o c thủy tiên mới vừa xuống xe liền nghe đến một trận mô tô nổ v a n g một vị ăn mặc màu xanh lam chế phục mang tư pháp m ũ giáp nữ xịm tờ đến cửa bệnh viện trực tiếp lấy ra chứng chiếu gây tiến vào rác nhìn thấy nữ x ị tờ con ngươi thu nhỏ lại nói khẽ với hoa thủy tiên nói ngươi mang theo hàng thời điểm tránh ra cái tia đàn bà nàng là cái tư pháp、quan. chớ bị nàng phát hiện ngươi mang đồ vật không phải vậy ta giúp đỡ không được ngươi hoặc thủy tiên sau khi xuống xe hắn lập tức quay đầu xe hầu như là trốn như thế lái đi hoặc thủy tiên nâng trong tay hộp đồ ăn c á n răng đi vào trong bệnh viện nàng cẩn thận từng ly từng tí một trở lại chính mình phòng thay quần áo đem cái k i a hộp đồ ăn khóa ở bên trong sau đó thở ra một hơi dài chuẩn bị đi vê bức cờ mới vừa đi tới công cộng phòng thời điểm lão ngụy đi vào hắn nhìn hoặc thủy tiên hỏi thăm một chút hoặc y tá ngươi tốt ta cho rằng ngươi xin nghỉ đi tại sao lại đã về rồi tấu chương xong chương ba trăm tám mươi sáu mở rộng cầu vé tháng h o c thủy tiên tâm tình còn không bình phục bị ngụy uy một gọi sợ hết hồn vô ngực một cái nói ngụy đ ạ i ca à ngươi bước đi làm sao không hữu thanh dọa ta một hồi ta sau khi trở về đột nhiên nhớ rồi đến còn có việc gấp phải nắm chặt chạy về đến rồi không nói nhiều ta bật hẹn gặp lại ngụy uy lắc đầu một cái hiện tại tiểu cô nương chàng trai đều hấp ta hấp tấp hắn vốn là cũng không có ý định quản việc không đâu thu thập xong đồ vật của chính mình liền rời đi h o c thủy tiên đi nhà cầu xong dùng nước lạnh cọ rửa mặt ép buộc chính mình tỉnh táo lại nàng biết đón lấy mới là chuyện quan trọng nhất ngày hôm nay thẩm lương tâm là ca đêm chính mình cũng chuyên môn điều thành ca đêm chỉ cần đem thẩm lương tâm siêu ngộng cho đánh cháo chuyện còn lại liền không có vấn đề gì nàng cho mình cổ vũ chống khuyến khích t h ấ p giọng nói rằng ta nhất định có thể cùng lúc đó tề bình đã cùng mộ dung hoài ngọc gặp mặt mộ dung hoài ngọc tự xưng đại biểu tư pháp bộ ngành khảo sát tề bình bệnh viện tự nhiên không có ý kiến đến gì một đường thông suốt trong phòng bệnh tề bình đem kế hoạch của chính mình báo cho mộ dung hoài ngọc chính là như vậy hoác thủy tiên trường kỳ bị thẩm lương tâm ngược đãi cùng khống chế nàng cùng ta ăn nhịp với nhau hơn nữa nàng làm đến thẩm lương tâm mật mã chỉ cần chúng ta có thể đánh cháo nàng tiêm vào siêu mộng t h u ố c thử liền có thể đem nàng phần cuối máy bắt được cắt bỏ rơi nàng nắm ta cùng hót thủy tiên l ư ợ c điểm sau đó đem cái khác bằng chứng phạm tội công khai mộ dung hoài ngọc c a o mày nói rằng như vậy là trái pháp luật cũng không phải nói không cho ngươi dùng loại hình thức này mà là như vậy thu được chứng cứ là trái pháp luật chúng ta không có cách nào công khai n à y mấy cái phân đoạn phải nghĩ biện pháp nhường trái pháp luật biến thành hợp pháp mới có thể đem nữ nhân này chân chính đưa vào giáp rời khu tê bình nhìn mộ dung hoài ngọc chậm dãi nói rằng chỉ cần chính nàng tiêm vào siêu mộng chuyện còn lại sẽ không có trái pháp luật bởi vì thừa thái màu tím tốt thử sẽ làm người rơi vào hảo giác thậm chí điên cuồng ở điên cuồng trạng thái làm ra một ít chuyện cũng chẳng có gì lạ mộ dung tỉ giúp một chút ta tốt à ta không muốn bị nàng người như thế không chế b à i bố đi dọa dẫm vơ vét tài sản người khác ta chỉ muốn an toàn tự do ở thành phố này đặt chân mộ dung hoài ngọc nhìn tề bình anh tuấn h khuôn mặt cùng sáng lấp lánh con mắt cảm giác nội tâm thật giống chịu đến giày vò thực sự không đành lòng từ chối nàng đứng dậy tả hữu đi dạo ta có cái chú ý ta là tư pháp quan nếu như phát hiện phạm tội có tiện nghi xử trí quyền hạn hai người các ngươi coi như là ta gián điệp tất cả hành động do ta phụ trách nàng cũng không biết tại sao mình sẽ giới quyết định này nếu như thật bị người khác phát hiện trong quá trình này gián điệp có hành động trái luật vậy rất có thể tất cả trách nhiệm đều muốn chính mình gánh chịu nguyên lai mình là như vậy nhiệt tình vì lợi ích chung vui với trợ giúp lương thiện trong lúc nhất thời mộ dung hoài ngọc đối với chính mình khá là kính nghệ tề bình thì lại cho hoác thủy tiên phát một cái tin tức nhường nếu như nàng trở về liền đến mình phòng bệnh một chuyến mà lúc này hoác thủy tiên đã bị thẩm lương tâm mang tới chính mình văn phòng nàng giống như gián độc ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ngươi buổi chiều chạy đi lâu rồi n g ư ơ i căn bản chưa có về nhà nói ngươi đi đâu vừa nói nàng một bên mứt ra một cái tự động dây thừng đem h o ắ c thủy tiên buộc chặt lên h o ắ c thủy tiên căn bản không kịp dãy ruộng lập tức bị trói thành bánh trưng sau đó nàng từ không gian trong gói hàng lấy ra một cái mang theo sức mang dô roi ra dùng cực kỳ thanh em ôn n u nói ngươi cái tiểu gài điếm đúng không lén lút sẽ tình lang lao nương đối với ngươi tốt như vậy ngươi lại vẫn nghĩ ám hại lao nương có nên phạt hay không h o ắ c thủy tiên không biết đối phương đúng không phát hiện cái gì nàng chỉ được cắn chặt hẳm rằng liệu mạng lắc đầu liên tục xin tha nhưng thẩm lương tâm căn bản không nghe nàng nhận biết liền như vậy không ngừng m à quật vì phòng ngừa h o ó c thủy tiên tiếng kêu thảm thiết bị người nghe được thẩm lương tâm dùng điện tử khẩu cầu đem miệng của nàng niêm phong lại sau đó đem h o ó c thủy tiên kéo vào nội thất phạt phòng đây là một loại vi phạm lệnh cấm tư thiết g i á không gian liền h o ó c thủy tiên nhỏ bé tiếng nghẹn ngào đều không nghe được thẩm lương tâm đem phạt phòng linh năng ao dưới công t ắ c nhấn một cái toàn bộ đen kị t phạt phòng trong nháy mắt trở nên sáng sủa hót thủy tiên nhìn thấy mấy hai cốt n g n ợ có thể nhìn ra trước khi chết gặp đáng sợ dằn vặt thẩm lương tâm âm c h ồ n cười vui đùa một c h o c thủy tiên hô hấp rộn rợn l i ề u mạng muốn lui về phía sau nhưng bị trói không thể động đậy thủy tiên a hai chúng ta ở chung có bốn năm năm ta vốn tưởng rằng ngươi loại này ở nông thôn địa phương nhỏ đến người sẽ không có cái gì nghiêng ý đồ xấu sẽ ngoan ngoãn nghe lời không nghĩ tới a ngươi một mực động không nên động tâm tư ngươi đi tìm g i á c nhưng lại không biết bên kia như thế có ta cơ sở ngầm tất cả những thứ này sớm có người nói cho ta ngươi nói ta nên bắt ngươi làm sao làm đây tê bình phát xong tin tức qua một quãng thời gian vẫn không người hồi phục trong lòng hắn dần dần trở nên lo lắng theo lẽ thường tới nói hoa thủy tiên nên trở về trừ phi phát sinh bất ngờ mộ dung hoài ngọc cũng đưa tay đặt tại bên hông đem linh năng x u ố n g thuốc mê lấy ra thấp giọng nói ta ở đến thời điểm chú ý tới một chiếc màu đen lơ lửng giữa trời xe con lên đi xuống một cô gái ấn sự miêu tả của ngươi nên chính là h o ắ c thủy tiên nàng nên trở về hoặc là là bán đi ngươi hoặc là chính là bị thẩm lương tâm phát hiện tề bình vững tin mê hoặc kỹ năng uy lực hoặc là vững tin chính mình cái k i a đối với người khác phái cực cao mị lực giá trị h o ắ c thủy tiên không thể làm phản chí ít không thể ở thời gian này làm phản bởi vậy tề bình như chặt đinh chém sắt đối với mộ dung hoài ngọc nói rằng nàng khẳng định là bị thẩm lương tâm phát hiện nhất định phải nắm chặt cứu nàng thẩm lương tâm nguy hiểm nhất là nàng có một cái linh năng hồng ngoại xạ tuyến xung ố lục có thể phóng ra huy lực rất mạnh năng lượng cao hồng ngoại trùng sáng muốn đối phó nàng nhất định phải cẩn thận cái k i a món vũ khí mộ dung hoài ngọc vừa nghe sắc mặt đều thay đổi này là vô cùng nguy hiểm vi phạm lệnh cấm vũ khí một cái nho nhỏ y tá trưởng tại sao có thể có thứ này cái này cũng là hoác thủy tiên nói cho ngươi tê binh gật ù chín thật một giả nói xác thực đều là hoác thủy tiên nói cho ta nàng vẫn cảm thấy thẩm lương tâm người này mưu đồ rất lớn hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn chúng ta cẩn thận hành động nàng cho dù nắm lấy hoác thủy tiên có thể sống động phạm vi nên cũng không nhiều sát xuất lớn ở phòng làm việc của nàng nàng bên trong phòng làm việc có cái bị cải tạo nội thất kỳ thực là cái phạt phòng mộ dung hoài ngọc gật gù, nàng hiện tại cảm giác mình trên tay cái này linh năng súng thuốc mê không quá đáng tin nếu như đối phương thật sự có hồng ngoại xạ tuyến thương đồ chơi kia chỉ dùng một chút chính mình liền thỏa đáng chàng xong đời nhưng tên đã lắp vào cung không thể khớp phát hiện tại đã là tám giờ tối hai người nhẹ nhàng sờ sờ đi tới thẩm lương tâm văn phòng phụ cận tề bình mắt phải trở nên màu đỏ tươi lập l o ạ hồng quang cẩn thận nhìn chằm chằm quan sát bên trong phòng làm việc không có người nhưng n à nội thất có rõ ràng linh năng phản ứng không có tránh được tề bình tầm nhìn tề bình quyết định thật nhanh trực tiếp đi tới y tá trưởng cửa phòng làm việc bùm bùm nhập vào mật mã k cửa điện tự mở tề bình dị thường thông thạo đi vào quay đầu hướng trận mắt ngoắt m ồ t mộ dung hoài ngọc nói rằng chúng ta mau vào đi khẳng định ở bên trong phòng nhớ tới đem khóa cửa lên mộ dung hoài ngọc người đều luôn t r ò n váng nàng mới vừa còn đang do dự có muốn hay không phá cửa mà vào không nghĩ tới tề bình trực tiếp nhập vạ sụt liền mở ra nàng không biết tề bình ở mộng cảnh bảy m giờ đã đem toàn bộ bệnh viện đều thăm dò chỉ cho là hoác thủy tiên nói cho tề bình vội vã đi theo vào đóng cửa lại tề bình tự nhiên biết đối phương ở nơi nào nhưng hắn còn cần làm một ít chuẩn bị linh năng lợn lờ một trận quang diệu lấp lóe tề bình từ từ bị một thân toàn thể giáp máy bao trùm giáp máy phát ra chi c ò n kẹt giáp âm thanh càng nhanh chóng bốc khói tề bình không thể không đem giáp máy thu về chỉ cho gọi ra chính mình hai cái bí bạc súng máy phát hiện súng máy cũng không thế nào dễ sử dụng đến toàn bộ cũng phải căn cứ địa biểu đồng hồ thực tế hoàn cảnh tiến hành thích lương tính nặng cấu hắn thẳng thắn sử dụng thần bí dị tượng thạch phi h o ạ động lần này cuối cùng cũng coi như không vấn đề thạch phi h o ạ động không vào mắt trái của hắn lập lòe yếu ớt ánh lửa tựa hồ không có thích ta dắt máy xuống ống đều h ỏ n g rồi mộ dung hoài ngọc kinh ngạc suýt chút nữa c à m muốn rơi xuống nàng rủi rủi con mắt ngươi còn có thể tạo ra máy không đúng ngươi có không gian trang bị làm sao trực tiếp trở về thu không gặp t ề bình cười nói ta đem nó thu vào tâm tượng tỉnh thổ mộ dung hoài ngọc biểu tình càng thêm kinh ngạc dù sao nàng căn bản không nhìn kỹ t ề bình hồ sơ tâm tượng tỉnh thổ ngươi là tông đồ không có bất kỳ nghĩa thể t r ồ n g vào nguyên thủy tông đồ nên nói ngươi may mắn vẫn là bất hạnh đây tê bình thấp giọng nói chúng ta cứu người trước những chuyện khác sau này hay nói dứt lời liền trực tiếp ấn mọi nơi hình thất cửa ngầm đọc tụng theo phủ văn mịt mở lập tức hiện ra một cánh cửa đậu đang dùng sức mang rô dô roi ra mạnh mẽ quật hoát thủy tiên thẩm lương tâm bởi vì quá mức đưa vào không có phát hiện cửa tỏ vào đám mở tề bình đối với hoát thủy tiên khoa tay một cái đừng lên tiếng tư thế liền lập tức thủ thế chờ đợi đem mắt trái đóng chặt sau đó đột nhiên mở một đ o à n ngọn lửa màu đen tuất ra chỉ là uy lực so với ở khu năm mươi mốt yếu đi quá nhiều chỉ có to bằng nắm tay thẩm lương tâm cảm giáp được sau lưng một trận lưng ngực bay tới nàng né tránh không kịp dỗi ra hai tay đón đỡ hắc diễm trong nháy mắt t i ê u đốt hai cánh tay của nàng, đau nàng hoa hoa kêu loạn. bởi vì chi trên bị ngọn lửa thiêu đốt căn bản không có cách nào lấy ra linh năng hồng ngoại xạ tuyến xung ố lục mộ dung hoài ngọc lúc này cũng phản ứng lại trực tiếp ba phát linh năng đạn thuốc mê đem thẩm lương tâm đánh mất tề bình mắt trái giữ lại máu đen còn có chút mê mội cùng khó chịu hắn mạnh mẽ nhìn xuống đem hót thủy tiên trong miệng khẩu cầu kéo xuống đến sau đó dùng lực lôi kéo dây thừng không ngờ này dây t h ừ n g dị thường kiên cố càng khó có thể đập vỡ vụn hót thủy tiên khóc cái liên tục nàng thật sợ cực kỳ rất muốn có người có thể cứu mình mà tề bình cùng mộ dung hoài ngọc ngay vào lúc này đến, đến rồi này làm cho nàng dị th mộ dung hoài ngọc từ bên hông lấy ra một cái phần tử dung động đao t h ô n g dòng cầm dây chói cắt đứt tề bình dùng phá vọng chi nhãn mơ hồ quan sát được không giống linh năng phủ văn kết cấu tựa hồ có lớn điều chỉnh tái hiện thích t n g mặt đất linh năng hoàn cảnh nếu như mình muốn đem cái kia t r ồ n g đã biến thành sắt vụn ra máy súng ống s ử a tốt nhất định phải tái hiện học tập mặt đất linh năng c h i thức loại này khác biệt nếu như chỉ dựa vào quan sát e sợ cho mình năm năm cũng bù đắp không được hoặc thủy tiên rốt c u c được cứu trợ vừa nước nợ vừa chạy đi dùng chân đạm thẩm lương tâm thẩm lương tâm hai tay vết bỏng ngọn lửa màu đen đã cắt người cái này hỏng nữ nhân, chết biến thái, nhờ nhường ngươi mỗi ngày hù dọa ta nhường ngươi vừa nãy muốn giết ta thấu chương xong chương ba trăm tám mươi bảy còn chưa đủ tề bình cùng mộ dung hoài ngọc nhìn hoác thủy tiên phát tiết lại đá lại đánh không có ngăn cản nàng chịu lớn như vậy dằn vặt cùng kinh hãi phát tiết đi ra cũng tốt một lát sau hoác thủy tiên mới dần dần bình tĩnh lại tề bình lúc này đi tới thủy tiên ngươi mua siêu mậm đây trực tiếp tiêm vào đến thẩm lương tâm trong cơ thể ta cùng mộ dung tư p h á p quan đồng thời tìm tra cứu nàng dạng đơn giản phần của máy hoác thủy tiên đặc ủ muốn giả tạo hiện trường những này là tất yếu lúc này mộ dung hoài ngọc ngăn cản nàng biểu tình nghiêm túc bên ngoài có giám sát ngươi có thể nghĩ biện pháp tiến vào phòng quản lý đưa cái này cắm vào phòng quản lý đ à i điều khiển à chỉ cần cắm vào liền có thể chúng ta nhất định phải đối với video giám sát tiến hành sửa chữa biên dịch bằng không chính là lớn nhất lỗ thủng ta có thể mang hình ảnh biên dịch mà trừ chúng ta ghi chép tề bình vỗ chán một cái suýt chút nữa quên cái này điểm mấu chốt nếu như video giám sát không giống như thế nào đi nữa làm đều tỏi công h o ắ c thủy tiên có chút vào đầu phòng quản lý không phải là ai cũng có thể đi vào này đột nhiên làm cho nàng đi rất khó làm a tề bình lúc này nói rằng thủy tiên ngươi đi bình thường nắm siêu ngộng chuyện này giao cho ta đón lấy quay đầu đối với mộ dung hoài ngọc nói mộ dung thị ta có một loại người nguyên thủy bí pháp có thể nhìn thấy một ít qua mảnh vỡ phiền phức ngươi giúp ta chăm sóc chờ ta mười phút dứt lời tề bình liền thẳng tắp nằm vật xuống lưu lại mộ dung hoài ngọc một người ở chỗ này ngóc nhìn sau mười phút hoắt thủy tiên đã trở về nâng một cái hộp đồ ăn bên trong chính là nàng mua siêu mộng thuốc thử tề bình cũng vào thời khắc này mở mắt ra tự tin đối với hai người nói rằng các ngươi trước tiên ở đây cho nàng tiêm vào thuốc thử phòng ngừa tỉnh lại ta đi giải quyết giám sát sự tỉnh mộ dung hoài ngọc nhìn tề bình tràn đầy tự tin rời đi dám vẻ nửa tin nửa ngờ đối với h o c thủy tiên nói rằng ngươi nghe nói qua có thể từng thấy đi mảnh vỡ thời gian bí pháp à h o c thủy tiên chính hưng phấn đem màu tím siêu n g ọ n g thuốc thử truyền vào thẩm lương tâm t í c h mạch làm một tên y tá nàng rất nhuẩn nhuyễn nghe được mộ dung hoài ngọc h o c thủy tiên đầu góc mơ hồ à? cái gì qua bí pháp gì à? mộ dung hoài ngọc x o a chán nàng cảm giác mình quả thực là phía trên hoặc là nói bị nam sắc mê tâm hồn dĩ nhiên tin tưởng t ệ bình có thể từng thấy, đi mảnh vỡ, hơn nữa coi như từng thấy đi lại giải quyết thế nào hiện tại khó giống như a chuyện như vậy làm sao cảm giác như thế vô căn cứ đây ta như vậy trực tiếp tham dự vẫn là quá kích động nghĩ muốn làm sao tròn việc này mấu chốt nhất video còn không cắt bỏ đây ngay ở mộ dung hoài ngọc liên tục lo lắng thời điểm tề bình đã xe nhẹ chạy đường quen đi tới phòng quản lý bên dựa theo hắn quan sát đại khái chín điểm tả hữu phòng quản lý sẽ thay ca mà thay ca người kia yêu thích ở sau năm phút đi ngồi cầu đây là thói quen của hắn tề bình thông qua bám thân cái khác bảo an lời nói khách sáo đã biết được dù sao ấn vị kia trung niên bảo an nói có thể trong thời gian làm việc mang lương gậy phân mới là cực hạn hưởng thụ ta chính là nghĩ kéo cũng đến kìm nén chờ đến bệnh viện lại rồi vì lẽ đó nếu như không có bất ngờ hắn nên đi ra tề bình ở vê đút cờ đợi mấy phút quả nhiên nghe bảo an ngâm nga ca khúc đi vào bên trong nhà cầu trung niên bảo an còn chưa kịp vào hố liền bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại sau đầu sinh gió trực tiếp bị tề bình một quyền đánh n g ấ t đi tề bình từ trên người hắn lấy ra đến phòng quản lý khóa mật sau đó đem trung niên bảo an trực tiếp kéo vào vê đút cờ một cái phòng riêng những n à y đều sau khi làm xong tề bình mới nên ngang đi tới phòng quản lý cửa cắm vào khóa mật nhập bạ xuất cửa điện tử chậm rãi mở ra tề bình lắc mình tiến vào sau đó nhanh chóng đem mộ dung hoài ngọc giao cho mình cái tia đồ chơi nhỏ cắm vào đối ứng vị trí ở y tá trưởng văn phòng mộ dung hoài ngọc còn ở thấp thỏm bất an thời khắc chợt thấy chính mình phần cuối máy lập lòe tín hiệu dĩ nhiên thật xâm lấn này vòng khép kín mạng nội bộ giám sát thiết bị nàng lập tức liên lạc tề bình video liên tiếp tín hiệu tiếp vào hai người bên cạnh đều hiện lên ra toàn tức màn hình cần phải duy trì năm phút đồng hồ nhường ta đem hết t h ể g i ấ u vết mà trừ tề bình gật cụ chính mình mới vừa cái kia lập tức đầy đủ đối phó mê man hai ba mươi phút hiện tại phòng quản lý cửa lớn đóng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì mộ dung hoài ngọc biết thời gian có hạn lập tức bắt đầu thao túng nàng giảm đơn giản phần cuối máy không phải là tề bình loại kia cơ bản đây là tư nhân đ ặ t chế đặc t h ù khoản hơn nữa bởi vì nàng là tư pháp quan thêm t r ở rất nhiều đặc thù công năng mộ dung hoài ngọc vung tay lên toàn tức hình chiếu hiện ra sáu cái chia màn hình cùng ba bộ phận giả lập b ả n phím nàng cả người trạng thái lập tức biến hóa ánh mắt sắp bén tinh thần độ cao tập trung thao tác đại khái hơn một phút đồng hồ nàng liền thành công xâm nhập bệnh viện giám sát mạng nội bộ đạt được quyền khống chế sau đó điều lấy trước sau mỗi cái thời điểm đoạn video bắt đầu không ngừng mài trừ đây là một cái việc cần kỹ thuật tương tự với ms đem video bên trong tề bình hoắt thủy tiên cùng chính nàng ảnh hưởng toàn bộ mài trừ thay ở mài trừ sau khi mộ dung hoài ngọc chỉ huy ba người một lần nữa đi qua một ít vị trí then chốt cũng chấn định tự nhiên cùng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chào hỏi cuối cùng video kết quả là biến thành h o á t thủy tiên từ y tá trưởng văn phòng vội vội vàng vàng đi ra vừa vặn gặp phải mộ dung hoài ngọc cùng tề bình hướng về tư pháp quan mộ dung hoài ngọc thì t h ầ m ba người đồng thời tiến vào t h ầ m lương tâm văn phòng cho tới cắm ở phòng quản lý cái viên này công nhân lao động cụ cũng ở mộ dung hoài ngọc thao tắt dưới tự mình bắn ra sau đó bắn ra nhảy một cái tiến vào góc tối mộ dung hoài ngọc lấy ra khăn tay lau vệt mồ hôi nước đối với hai người nói rằng như vậy liền giải quyết ta là trường thi phá án tư pháp quan chờ chút chỉ cần ta đi điều giám sát thuận tiện đem đồ vật thu về là có thể hiện tại chúng ta đến tìm tra cứu nàng dạng đơn giản phần cuối máy không chỉ là nàng phần cuối máy cùng mấy bàn bên trong tư liệu nàng cũng có thể chứa đựng ở những nơi khác nhất định phải dọc theo manh mối tìm kiếm phương diện này ta là chuyên nghiệp hoác thủy tiên xem t r ậ n mắt mất mồm nhỏ giọng hỏi mộ dung tư pháp quan ngài là cái gì trường học cái gì tốt nghiệp chuyên nghiệp mộ dung hoài ngọc khẽ mỉm cười hương dương đại học hình sự trình tự học chuyên nghiệp năm đó ta nhưng là bốn năm ngành học tích điểm thứ nhất đáng tiếc đến rồi tư pháp trung tâm sau mỗi ngày chỉ biết nhường ta tuần tra phố lớn tề bình giờ khắc này cũng cười vừa nắm dạng đơn giản phần cuối máy nhập vạ sụt u vừa thấp giọng nói mộ dung tỉ tư pháp trung tâm quá không hiểu được làm sao dùng người ngài nhân tài như vậy đi tuần tra phố lớn quả thực là lãng phí thẩm lương tâm làm ra sự tình không phải là cái gì v i ệ c nhỏ ánh sáng chỉ mới vừa phạt trong phòng thì có bốn cỗ h ả i cốt còn có nàng những năm này ám hại đám người tuyệt đối là đại án giải quyết chuyện này người muốn ra mặt mộ dung hoài ngọc đem chính mình phần cuối máy cùng đối phương phần cuối máy lẫn nhau các loại tin tức chạy hội tụ trong mắt của nàng đỗng nhiên lập lòe hào quang m à u xanh lam như mắt điện tử khởi động mạng lưới truyền cả mắt cao tốc xử lý trong nháy mắt vô số tin tức chạy tràn vào hai mắt của nàng cả người bị số liệu chạy bao phủ tề bình hầu như có thể nghe được xì xì xì âm thanh đại khái kéo dài mười phút mộ dung hoài ngọc hai mắt mất đi lang quang biến thành bình thường màu đen nàng cả người mềm lũn ngã quắp dựa vào hướng về tề bình trong lồng ngực tề bình ỗ mộ dung hoài ngọc nhẹ tiếng hô mộ dung tỷ mộ dung tỷ người có khỏi không mộ dung hoài ngọc dựa vào tề bình nghỉ ngơi một hồi lúc này mới đỏ cả mặt ngồi dậy、đến. mới kỳ thực xoái a liên quan g ngực, với tề bình ngươi như nghĩ kia nếu như sống quá ba mươi ngày thử thách kỳ không đáng kể chút nào nhưng vừa lúc bị nàng nắm lấy uy hiếp liền rất khó chịu nói chung hai người các ngươi không cần lo lắng cái gì cái ò n l g kêu rác gã lần nhiều nhất cũng chính là trào vào mục giam đều không đủ trình độ trục xuất cho tới nàng một cái khác cơ sở ngầm tin tức tương quan đều cắt bỏ không có tìm được tây binh thấp giọng nói rằng cơ sở ngầm không tìm được trước hết tính nhưng rác gã lần nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn khi đó tuyệt đối muốn giết ta cũng tuyệt đối từng giết người liền giúp một tay ta diệt trừ mầm họa cũng vì hương dương thị rõ ràng một kẻ cặn bã có được hay không mộ dung hoài ngọc c â n chính mình tình minh huyện nàng có chút không chịu được t ề bình cầm cầu hết cách rồi x o á i người thực sự khiến người khó có thể từ chối tả hữu sự tình đã đến như vậy nếu như có thể lại thanh lý một kẻ cặn bã thì lại làm sao ngươi nói xem nếu như có thể tỷ tỷ ta có thể giúp ngươi nhưng chuyện này liền đến rắc cả lần mới thôi không nên nghị quyết đại tránh khỏi chơi với lửa có ngày chết cháy khả năng rác đến khẩu khí của chính mình có chút quá mức nghiêm túc mộ dung hoài ngọc lại giải thích đô thị khu cùng ngươi qua vị trí khu năm mươi một không giống nhau này mấy ngày ta đánh chút thời gian đến xem ngươi ở khu năm mươi một chiếu lại ngươi là một cái có lý tưởng dám hành động nam nhi tốt tỷ tỷ rất thưởng tức h ngươi thế nhưng ngươi còn không hiểu đô thị khu quy tắc chuyện lần này nhất định không muốn q u y ế t đại tề bình gật g ủ hắn cũng không nghĩ tới độ mở rộng chỉ cần không chủ động t r e o chọc chính mình chính mình cũng sẽ không t r e o chọc đối phương nhưng rác g ã lần nhất định phải chết bởi vì hắn muốn giết chết chính mình hơn nữa hắn bản thân liền là tên sâu xa chỉ đơn giản như vậy kế hoạch của ta là như vậy n ư ờ n g thủy tiên tỷ dùng thẩm lương tâm phần cuối máy cùng đối phương liên hệ nghĩ biện pháp đem hắn rụ rỗ tới đây sau đó chế tạo ra hắn ám hại thẩm lương tâm mộ dung hoài ngọc nghe tề bình gật gật đầu này chiêu xác thực có thể thấu chương xong chương ba trăm tám mươi tám giận dữ kim cương có thể trên căn bản không có vấn đề gì chúng ta bắt đầu bố cục đến cái bắt ba ba trong dọ đi mười vị trí đầu phố lớn cây xanh quá n ba rác còn ở dung đùi đắc ý khiêu vũ ở ăn chơi chắc táng vừa ăn bất thả lỏng vừa nghe các nữ nhân rít gào chửi tới hắn cảm thấy hưởng thụ lại vui sướng lấy ra một tê màu đỏ siêu ngậu thuốc thử mới vừa chuyển vào chính mình tính mạch bỗng nhiên chỗ cổ tay phần cối máy không ngừng mà chấn động rất lương ai vậy lời này ở dắt bên hai phản càng phất đạn hạt nhân nổ tung hai quản màu tím siêu mẫu thuốc thử tự nhiên có giá trị không nhỏ nhưng có thể lên hai nữ nhân này đặc biệt là thẩm lương tâm nữ nhân này đó là có thể gặp không thể cầu hắn lúc này đẩy ra bên người gái vội vàng nói rằng các ngươi ở đâu màu tím thuốc thử hết hàng ta mang hai chi màu đỏ thuốc thử được không hoặc thủy tiên ngoắc ngoắc ngón tay vớt thẩm lương tâm ra thịt thẩm lương tâm phát ra ngâm khẽ nhường rác con ngươi cũng bắt đầu đỏ hai chi màu tím thuốc thử ta biết ngươi có cơ hội chỉ có một lần có tới hay không theo ngươi ngay ở bệnh viện tổng hợp x ử trí khoa y tá trưởng văn phòng âm thanh n g ọ t nào dường như mẹo còn gãi người m ắ g vớt nhường rác lòng ngường ấy đô đô đô đô r ắ t trực tiếp lấy đi hai chi màu tím thuốc thử như như do trực tiếp lên xe mới vừa tiêm vào xong một tể màu đỏ thuốc thử hắn theo lý mà nói không nên lái xe dù sao sẽ hảo rác bộc phát nhưng hắn hiện tại tinh tr không thể chờ đợi được nữa nghĩ nếm thử thẩm lương tâm chất độc này rắn mỹ nhân mùi vị trực tiếp đem xe khởi động có điều hãng tốt xấu bảo lưu một tia lý trí mở ra trí năng điều khiển nhường từ trôi nổi xe điện tự mình đi tới như vậy tốc độ tuy chậm nhưng lẽ ra có thể bảo đảm cơ bản an toàn cùng một thời gian bệnh viện bên này đêm đã khuya phi thường yên tĩnh cho dù là trực đêm y tá hộ công cũng không có người đến tìm thẩm lương tâm dù sao người này vốn là không dễ ở chung có thể không phiền phức nàng vẫn là không muốn phiền phức tây bình lại một lần đi v ứ c cờ đem đã đang ngủ kéo quần bảo an lại một lần đánh bất tỉnh sau đó mộ dung hoài ngọc lẹn vào phòng quản lý dù sao muốn làm rơi rắc video giám sát nhất định phải một lần nữa biên dịch biên tập tê binh thì lại giấu ở p h á t phòng trong tay nắm mới vừa từ thẩm lương tâm cái k i a lật tìm ra linh năng hồng ngoại xạ tuyến thương trong lòng một mảnh trong vắt hoắt thủy tiên cùng thẩm lương tâm hai người ăn mặc mát m ẻ mễ hoặc hoắt thủy tiên r ơ i lên cao sức mang rô r ò i ra dùng đặc thù dây thừng thẩm lương tâm trói b u ộ c lại không ngừng mà quật thẩm lương tâm rơi vào hoang đường siêu trong hộng chỉ phát ra bị đau riêng gì nhưng không có tỉnh lại lòng như lửa đốt rác cả lần chỉ l o bỏ qua lần này thiên hàng cơ hội tốt hắn vừa đến bệnh viện liền thẳng đến tổng hợp xử trí khoa y tá trưởng văn phòng một bộ k h í gấp răng rớp hắn thậm chí thẩm lương tâm nữ nhân này nếu như tỉnh táo không thể cùng mình phát sinh quan hệ hiện tại quả thực là cơ hội trời cho một khi ngủ phục đối phương nói không chắc hết thảy đều không giống nhau nữ nhân này một khi biến thành chính mình nữ nhân tâm thái cái gì đều sẽ phát sinh biến hóa dưới cái nhìn của hắn giữa nam nữ chính là đơn giản như vậy ầm ầm ầm kịch liệt tiếng gõ cửa khúc xạ ra ngoài cửa người tâm tình hoát thủy tiên sắc mặt lập tức biến đổi đi ra phạt phòng nỗ lực hít sâu liên tục thấp giọng nói ta có thể ta có thể ta có thể nàng nhẹ nhàng mở cửa ra một cái gấu đen giống như cường tráng bóng người v ọ t vào lập tức ôm lấy hoa thủy tiên liền muốn thân hoa thủy tiên đoán trách nói trước tiên đóng cửa lại nào có người cửa đều không liên quan liền p h ị c h một tiếng cửa theo tiếng đóng lại g i á c gã lần sớm liền không nhịn được vừa đem đ a i lưng lỏng ra vừa ôm lấy hoa thủy tiên l i ề u mạng g ặ m hoa thủy tiên ra sức dãy rụa cao giọng nói đồ đâu không cho đồ vật liền cho lão nương c ú t đi tiểu nương bị còn trách nóng bỏng ta yêu thích rác cũng không làm phiền trực tiếp đem hai quả màu tím thuốc thử nhét vào hoa thủy tiên trong lồng ngực hoa thủy tiên biểu tình lập tức thay đ ta đã đem thẩm tiểu thư vì ngươi chuẩn bị tốt đang ở bên trong ngươi còn không dành thời gian thuận tiện đến một c h â m màu tím thuốc thử trợ trợ hứng nàng thật vất vả thoát khỏi r ắ c trực tiếp mở ra phạt phòng cửa động sau đó trực tiếp nhắm ngay r ắ c động mạch một ống đâm vào đi màu tím thuốc thử đẩy một cái vào r ắ c gã lần cả người đều p h ậ p phù đột nhiên xuyên đ ấ u qua cửa to vò nhìn bị phi thường có nghệ thuật cảm giác cột treo lên hôn mê bất tỉnh thẩm lương tâm r ắ c gã lần lập tức hai mắt đều đỏ trực tiếp lảo đảo xông vào căn bản không có chú ý tới đã sớm mai phục tại mặt sau tề bình tề bình nhìn đã bị siêu n g ộ n làm thần tr đem thẩm lương tâm ấn ngã xuống đất bắt đầu điên cuồng hoạt động g i á c gã lần lắc đầu một cái kế sách này cũng không cao siêu nhưng đối với g i á c gã lần hữu dụng liền đủ thấy lợi tối mắt sắc khiến thần mê g i á c gã lần không biết tử vong sắp tới hắn đối với màu tím thuốc thử thích dương tính không sai không có thẩm lương tâm loại này chiều sâu mê muội hôn mê bất tỉnh trạng thái nhưng hắn cũng đã ảo giác bộc phát cả người hưng ơ phấn dị thường ngay ở hắn lại ôm lại thân lại g ặ m thời khắc tề bình đã g i lên trong tay thương nhanh chóng kéo cỏ súng vào đúng v ú n này rác gã lần cảm giác cả người tóc gãy nổ đứng hắn từ loại kia tương tự cắn thuốc kỳ qu làm hết sức đem đầu hơi hơi phía diện nhưng tốc độ ánh sáng nhân loại làm sao có khả năng t r ố n qua hắn duy nhất có thể n ú p nhích thời gian vẹn vẹn là t ề bình kéo cò xuống sau linh năng chuyển hóa thành năng lượng cao hồng ngoại t r n g sáng không một giây nhưng thời gian này thực sự quá í t c ự c n ó n g năng lượng cao thâm canh hồng ngoại t r ù g sáng trước mắt dâng trào ánh sáng chỉ chỉ là nháy mắt không cần càng nhiều l ờ i ngữ chúng mục tiêu đầu trong nháy mắt một nửa đầu lâu không có tại chỗ tử vong làm xong tất cả những thứ này sau tể bình cảm giác tay khẽ run hậu chi hậu giác hắn mới phát hiện nguyên lai mình cũng căng thẳng dù sao sự tình liên quan chính mình ăn uy làm sao có khả năng không xuất sáng ta a đến cùng vẫn là người bình thường không làm được thái sơn vỡ mà sắc mặt không thay đổi tề bình cảm giác có chút phiền muộn càng nhiều chính là phát hiện mình chỉ là một người bình thường sự thực cũng không có cao thượng như vậy có thể như phật như thế thiện tính người thật sẽ bỏ qua cho đã từng muốn giết chết chính mình người nhưng tiếp nối chính là chính mình không phải phật cũng không thể thành phật nhiều nhất chỉ có thể trở thành là cái k i a giận dẽ giận dữ kim cương hộ pháp hắn cũng không hối hận từ lựa chọn tiên hạ thủ vi cường bắt đầu từ giờ khác đó tề bình liền cũng định tuyệt không lưu tay nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình ngồi sồn người xuống sâu hít sâu vài hơi tề bình cùng mộ dung hoài ngọc liên lạc với hai người lẫn nhau xác minh một hồi chi tiết sau tề bình bắt đầu nghiêm túc xử lý các nơi dấu vết bao quát mang găng tay nhường thẩm lương tâm nắm chặt xuống lục cho nàng tới trói thẩm lương tâm vẫn là hôn mê bất tỉnh trạng thái nàng đối với màu tím thuốc thử có phản ứng dị t h ư ờ n g hôn mê phòng trường phải kéo dài đến buổi sáng lúc này mộ dung hoài ngọc video lần nữa truyền được tề bình ở nhân sĩ chuyên nghiệp dưới sự chỉ huy bắt đầu bố trí hiện trường mộ dung hoài ngọc cũng bắt đầu lần nữa biên tập video các loại tất cả kết thúc đã là nửa đêm m ư ơ i một giờ mộ hai người tính toán thời gian theo hát thủy tiên tiếng thét chói thai v a n g lên mộ dung hoài ngọc lập tức bắt đầu hành động liên hệ quen biết truyền thông siêu lưới phần cuối khởi động toàn tức điện thoại gọi là hướng nghe hương dương lý phóng viên à. đúng hiện tại liền đến từ đ ư ờ n g bệnh viện lần này tuyệt đối là tin tức lớn lớn đ ô đô đô cắt đứt tâm thanh còn giống như chen lẫn c h ử i rủa hơn nửa đêm cứ gọi điện thoại bệnh thần kinh à. mộ dung hoài ngọc lúng túng đối với tề bình nợ nụ cười người này hắn không biết phân biệt ta kéo đen hắn đổi một cái lại đổi một cái điện thoại lần nữa truyền được là buổi chiều tin đồn thú vị đỗ phóng viên ạ đây là cái đại án bí bo liền mắng người đều không có trực tiếp liền ngồi rồi mộ dung sầm mặt lại rồi mười mấy cái khá lớn truyền thông đều không để ý đến nàng cái này nhỏ tư pháp quan n à y nhường mộ dung hoài ngọc rất tức giận cùng lúng túng tê bình nhìn nàng trong lòng sốt ruột nhưng không giúp được gì mộ dung hoài ngọc đâm chiêu rất lâu đông nhiên vô u tay một cái ta có cái bản thân trước đuổi truyền thông làm một cái hứng thú gây ra phóng viên có lẽ hắn có thể giúp đỡ nói xong mộ dung hoài ngọc liền lập tức đánh nói chuyện điện thoại đối diện treo ba lần nàng vẫn bất khuất cuối cùng điện thoại truyền được ta nói lại tỷ hiện tại là nửa đêm một có chuyện gì không thể ban ngày nói lao tử còn ôm nữ nhân ngủ đây mộ dung hoài ngọc còn chưa nói đối diện máy xấy đã bắt đầu cường hao mộ dung hoài ngọc cười xấu xa nói liền ngươi cái kia mấy phút c â n lượng đã sớm xong việc lao nương ngày hôm nay lại chính sự ta phá một cái đại án hiện tại đ ê m này lộ ra ánh sáng cơ hội cho ngươi bạn trí có đi đối diện tựa hồ có nữ nhân cười khẽ nam nhân thẹn quá t h ỉ n h giận ngươi cờ mờ nờ lại chưa từng thử lao tử kim thương không ngã một đêm ba mươi là làng ngươi cút cho ta cái gì vụ án lớn a còn trả cho ta lộ ra ánh sáng ta rất số là giải trí báo chí phóng viên mọi người trong miệng b ạ b ạ ra gì, ngươi nhường ta đưa tin cái gì mộ dung hoài ngọc giờ khắc này cứng r ắ n nói rằng chó không chó không trọng yếu ngươi cờ mờ nờ hiện tại lập tức liền đến không phải vậy ta liền đem ngươi mười một tuổi thời điểm mộ dung hoài ngọc địa chỉ phát ta lão tử lập tức tới ngay ngươi mẹ hắn câm miệng cho lão tử đầu lưỡi nếu như không muốn chặt hạ xuống cho cho ăn đô đô đô mộ dung hoài ngọc hưng phấn nhìn t â y bình nói rằng thành mặc dù là cái vạ vạ ra di nhưng hắn là phóng viên chuyên nghiệp bọn họ báo chí cũng có xã hội tin tức mô đũ lệ quan trọng nhất chính là hình thành ý kiến và thái độ ảnh hưởng. không cho khác tư pháp quan cấp công nói tới chỗ này mộ dung hoài ngọc chợt nhớ tới mới vừa quá h ư n phấn không có duy trì ở chính mình thuộc nữ hình tượng thu khẩu liên tục lần này tỉ tỉ hình tượng không còn tề bình nhìn mộ dung hoài ngọc dùng có chút né tránh ánh mắt nhìn chính mình không rõ vì sao nếu không rõ ràng vậy thì nỗ lực duy trì mỉm cười đi hắn ánh mặt trời nở nụ cười nhường mộ dung hoài ngọc trong nháy mắt tâm đều muốn hòa tan truyền thông lộ ra ánh sáng cũng rất trọng yếu vụ này có thể nói là chín thật mừng giả c ũ n là tề bình thiết kế nhưng thẩm lương tâm phạm tội ác là chân thực giá cả lần hiệp trợ thẩm lương tâm phạm tội sự thực cũng là chân thực không giả, duy nhất giả tạo, đại khái chính là thẩm lương tâm dễ r á c nhưng ở mặt t r ư ớ c n h i ề u như vậy chân thực tội dưới điểm này sẽ bị phần lớn người theo bản năng cho rằng chân thực quan trọng nhất chính là cái này vụ án nhất định phải nắm giữ ở tư pháp quan mộ dung hoài ngọc trong tay đề cử bằng hữu một quyển sách bắt đầu đỉnh cấp số mệnh cầu đến vạn năm thành thánh trước trụ, chút ngược cước sạch coi nhẹp, sền hơn nữa có chút nặng, nàng s À, đây là chuyện ra sao chính mình thật giống ở trường phạt hoa thủy tiên tiện nhân này một mình quyến rũ rắc cả lần sau khi làm sao nghĩ tới là cái kia không bị nàng để vào trong mắt người nguyên thủy là hắn hắn ám hại chính mình chết tiệt đang lúc này kia chấp liên tục chiếu nàng không mở mắt nổi bốn máy vị phụ du máy quay phim không ngừng mà lộ ra ánh sáng lấp lóe một vị k i ể u tóc phi chủ lưu ăn mặc màu trắng âu phục ngực mang tao hồng nhạt đ ó a hoa người thanh niên trẻ chính chỉ vào nàng nói gì đó con tay lạnh như băng chân khảo trực tiếp đưa nàng c ò n chặt sắp bén trưởng quản châm ống kim tiêm tắm vào nàng cổ làm cho nàng bị đau không nớt nàng ngẩng đầu lên xem hoa thủy tiên chính đang cho nàng tiêm vào một loại nào đ ó thuốc hoa thủy tiên nhìn thấy thẩm lương tâm rốt cục tỉnh rồi ở trên cao nhìn xuống mỉm cười ngươi tỉnh rồi thẩm y tá trưởng ngươi thực sự quá nguy hiểm trước tiên ma túy tê liệt một chút đi dứt lời con mắt lóe qua một tia k h ó á ý dùng sức đem nồng độ cao thân thể ma túy tê liệt t h ể chuyển vào nàng cổ t í c h mạch thẩm lương tâm cảm giác cả người vô lực nàng muốn c ố sức chửi muốn kể ra nhưng mắc mồm lẻ lưỡi trừ đầu ó c duy trì tỉnh táo cái gì khác cũng làm không được màu trắng âu phục phi chủ lưu kiệu tóc người thanh niên trẻ đối mặt màn ảnh duy trương chân、kinh. khán giả các bằng hữu tốt nơi này là tiên phong truyền t h ô n g ta là các người yêu thích nhất người chủ trì phóng viên tống b ả o bảo ngay ở tối nay hương dương từ đ ư ờ n g bệnh viện phát sinh một vụ án mạng nên viện tổng hợp xử trí khoa nữ y tá giải thẩm lương tâm sử dụng năng lượng cao hồng ngoại xạ tuyến thương ở xét thời điểm giết chết nàng b ầ u bạn ta thị thanh niên tư pháp quan mộ dung hoài ngọc ở án phát thời điểm chính đang điều tra thẩm lương tâm căn cứ chứng cứ biểu hiện vị này nữ y tá giải đến thiếu giết chết năm mươi mốt người liên quan án số tiền cao đến một trăm ba mươi viên kẹp phía dưới cho mời chủ trì bản án tư pháp quan m ộ dung nữ sĩ giới thiệu cụ thể vụ án tống bảo bạo rất rõ ràng làm sao nhanh nhất hấp dẫn quần chúng trong mắt có cái gì so với ở làm cái kia sự t ì n h thời điểm đột nhiên bị vỡ rơi mất nửa cái đầu càng có thể hấp dẫn công chúng sức chú ý đây thầm lương tâm nghe đến đó cảm giác cả người phát lệnh nàng nhìn thấy h o ắ c thủy tiên cái kia khoái ý giải hận biểu tình cũng nhìn thấy quần chúng vây xem tể bình xuất hiện ở nàng tầm mắt đối với nàng là một cái t h ủ đao cắt cổ động tác nàng biết vụ này chọc thủng sau chính mình chết chắc rồi bệnh viện sẽ không cứu nàng kim loại chiến sĩ giúp sẽ không giúp nàng nhưng nàng nghĩ muốn nói chuyện muốn g i n g to nghĩ liệu linh đem h o ó c thủy tiên cùng t ề bình hai người đồng thời kéo xuống nước bất kể là phán tử hình hay là đi rác rời khu nàng đều muốn kéo hai con chó này đồng thời xuống địa ngục nàng hiện tại đã hoàn toàn biết rõ sự tình hai con chó này ở trong tối tính chính mình đáng thương nàng tuy rằng phát hiện h o ó c thủy tiên một mình tiếp xúc r á c nhưng căn bản không nghĩ tới h o ó c thủy tiên cùng t ề bình đã bất chi bất giác làm đến cùng một chỗ dùng âm mưu ám hại nàng nàng cũng không vì chính mình phạm vào tội sám hối bằng bản lĩnh giết người cướp được l ừ a gạt đến c â pét đó là năng lực của chính mình nàng vẫn coi đây là ngạo nhưng bị t ề bình cùng h o á c thủy tiên hai người thiết kế rơi tới hôm nay mức độ nàng cho rằng là chính mình sơ ý bất cẩn nàng hiện tại đầy đầu hối hận hận chính mình xem nhẹ t ề bình người nguyên thủy này mộ dung hoài ngọc đứng ở trước màn ảnh biểu tình nghiêm túc nghiêm túc đây là đồng thời phi thường át tính vụ án cũng không phải là đơn giản cảm xúc mãnh liệt giết người hoặc là hốt siêu m ộ n g gây h g u y ệ n giết người đây là một hồi kéo dài mười ba năm trường kỳ liên hoàn vụ án giết người t ề bình nhìn mộ dung hoài ngọc chậm rãi mà nói khoe miệng hơi dâng lên thầm lương tâm cái này ép ở trên đỉnh đầu núi lớn vọng tưởng đem mình biến thành nàng kiếm lời kệ vét công cụ người hắn mới hô hoán đứng ra b à n tìm tra cứu ghi chép tự tay giết chết kim loại chiến sĩ giúp giắc gạ lần thu được mục tiêu phiếu m ộ ư ơ i vạn điểm không có cái khác ghi chép liên quan với mục tiêu nhân vật thẩm lương tâm ghi chép còn chưa có xuất hiện tề bình tâm lại treo lên đến rồi hắn thẩm nghĩ trong lòng này đúng không mang ý nghĩa hiện tại vẫn không tính là bụi bẩm l ă n g xuống khả năng thẩm lương tâm một ngày không bị hình phạt chuyện này liền không tính kết thúc hôm sau trời vừa sáng lý anh tuấn cùng thường ngày thừa đi tàu điện ngầm đi làm nàng làm một danh nghĩa thể chồng vào giải phẫu bác sĩ theo lý mà nói thu vào khá cao Mua một c đi Mộ họ trần trung niên tư pháp quan mặt chữ quốc nhìn qua khá là chính khí Hán bình tĩnh nói, mộ dung tư phát nói, dung quan, tư mộ đây là khu lý à ta trực thuộc theo dựa khu hiệu quyền quản án sở l nguyên tác, lẽ anh nên do ta tiếp ậ n Hơn nữa ngươi chỉ là sơ cấp là tuấn ư phát q a Anh n gần như được. Lý t u từ bên cạnh hai người đi ngang qua đầu góc mơ hồ lẽ nào bệnh viện phát sinh cái gì ác tính vụ án đi tới bệnh viện nhà lớn phòng khách s o á t thân phận thẻ lý anh tuấn nghe bên người đi ngang qua người thảo luận mơ hồ nghe được cái gì tổng hợp xử trí khoa không khỏi hoàn toàn biến s á c chúng ta phòng không thể a nàng suy nghĩ nắp ó c cũng không nghĩ ra đến khả năng phát sinh cái gì đi thang máy đến chính mình phòng vị trí tầng lầu phát hiện hiểu rõ tên đen chế phục người ở đây thủ vệ đối lập đang lúc này ngụy uy đẩy công cụ xe đi tới lý anh tuấn liền vội vàng kéo hắn hạ thấp giọng hỏi lão ngụy đây là chuyện ra sao tư pháp trung tâm áo đen cảnh vệ quan làm sao đều đến rồi ở đô thị khu tư pháp trung tâm hoặc là nói tư pháp viện nắm giữ rất lớn quyền lực mỗi một vị tư pháp quan cho dù là mộ dung hoài ngọc như vậy sơ cấp tư pháp quan cũng có lệ thuộc chính mình hoàn chỉnh ban ả n h một tên bí thuật quan cùng hai tên cảnh vệ quan ở đây đối lập chính là mộ dung hoài ngọc cảnh vệ quan cùng trần the di trung cấp tư pháp quan cảnh vệ quan nguyễn huy bị lý anh tuấn một lôi vội vã ngừng lại lý anh tuấn tuy rằng không phải chủ nhiệm khoa nhưng cho dù là chủ nhiệm khoa cũng đến mời nàng bà phân h ú n g chi nguyễn huy cái này phổ thông hộ công dù sao nàng nhưng là nóng bỏng tay nghĩa thể tấy ghép bác sĩ lý bác sĩ a chúng ta đến bên này nói nguyễn huy mang theo lý anh tuấn đến một chỗ ngóc ngách cung kính nhỏ giọng nói rằng ngài có chỗ không biết chúng ta khoa ra đại sự tối ngày hôm qua phát sinh đồng thời g i ế t người án nghe nói là y tá trưởng thẩm lương tâm cắn siêu mộng thuốc thử này đem mình nhân tình cho một thương vỡ nửa cái đầu đều không còn óc chảy một chỗ hiện tại chúng ta nơi này cho giới nghiêm tư pháp trung tâm bên kia cũng xảy ra chút vấn đề hai cái tư pháp quan thật giống ở tranh cấp vụ này phá án quyền lý anh tuấn vừa nghe cảm giác đầu h n g l n g tuy rằng nàng cùng thẩm lương t â m quan hệ như thế thậm chí không hợp nhau lắm nhưng đột nhiên nghe được như thế bạo tạc tin tức phát sinh ở bên cạnh mình không khỏi không thể tin tưởng thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh người nguy hiểm như vậy vẫn cùng mình cộng sự nàng cảm giác sau lưng có chút phát l ạ n h dạ dày có chút buồn nôn buồn nôn nơi này cảnh giới chỉ là đem phòng quản lý cùng y tá trưởng văn phòng cho phong cấm ngược lại không quá ảnh hưởng lý anh tuấn công việc bình thường nhưng rất nhiều muốn trồng vào nghĩa thể hoặc là thay đổi s đều không hẹn mà cùng chậm lại thời gian đại khái đều cảm thấy này một ngày quá mức xối q u ỏ y bởi vậy lý anh tuấn đột nhiên trở nên rất thanh nhàn nàng một cách tự nhiên ở trong phòng làm việc dùng phần cuối máy đổ bộ siêu lưới tìm tra cứu liên quan với chuyện này tin tức tiên h phong truyền thông độc nhất đưa tin tiên h phong truyền thông không phải chuyên môn làm bắt q u á i sao làm sao truyền hình làm xã hội tin tức một bên nói thẩm vừa mở ra video gạch men mạo tanh hình ảnh nhường lý anh tuấn hơi khó chịu này cùng khai đau làm giải phẫu hoàn toàn không phải một chuyện đầu không còn một nửa cảnh tượng thực sự là có chút buồn nôn nàng nhanh chóng nhảy chuyển hình ảnh nhảy qua cái kia phi chủ lưu tiểu tóc người chủ trì bắt đầu nghe mộ dung hoài ngọc giới thiệu vụ án chính là như vậy ở một lần tình cờ kiểm tra t ử v o n g trò chơi người thắng trận thời điểm ta phát hiện kẻ tình nghi thẩm lương tâm một ít dị thường ở cái kia sau khi ta đem lần này t ử v o n g trò chơi người thắng trận thích ứng người tề nào đó phát triển vì là gián điệp quả nhiên thẩm lương tâm nỗ lực sử dụng tề nào đó khuôn mặt đẹp vì là công cụ lừa dối nên viện nào đó bác sĩ tề nào đó giả ý hợp tác kỳ thực sớm đã đem sự tỉnh toàn bộ báo cho ta lý anh tuấn trầm rãi nghe không được chiếu lại nghĩ lại nàng thình phát hiện thẩm lương tâm tiện nhân này nhất mục tiêu mới chính là mình muốn dùng tề bình triển khai mỹ n a m g kế ép khô chính mình tệ pet cái này thẩm lương tâm thật lớn gắn chó đem lão nương xem là người nào lão nương muốn nam nhân là đường hoàng gia giáng ban u ô i hợp pháp giao dịch tề bình coi như thật muốn kê pet cũng sẽ chọn loại này hợp pháp thủ đoạn lại nói ta vóc người tốt như vậy nàng tự yêu mình khẽ vớt chính mình thon dài thẳng tắp chân trái sau đó nghĩ đến bất luận làm sao tề bình không muốn lửa lửa gạt mình đều là một loại thiện lương thể hiện loại này thiện lương là rất hiếm thấy nghĩ tới đây lý anh tuấn ngồi không yên nàng đứng dậy đứng ở trước gương nghiêm túc điều chỉnh dưới chính mình dung nhan trang phục sau đó dẫm d à y cao gót b ạ c h bạch bạch đi tới tề bình phòng bệnh đẩy cửa tựa hồ khóa trái gõ vài cái lên cửa bên trong một trận âm thanh tề bình mở cửa ra lý bác sĩ ngươi đến kiểm tra phòng h lý anh tuấn băng một hồi chính mình tóc ngắn đi vào phòng bệnh đóng cửa lại không nghĩ tới ngươi vô thanh vô tức làm thật lớn sự tình nếu như không phải ngươi cái này gián điệp thẩm lương tâm chuyện giết người e sợ rất khó bị phát hiện ta mới vừa nhìn tin tức l à đến cảm tạ ngươi không có cùng thẩm lương tâm thông đồng làm bệnh m ư hại ta tề bình cười cận trở lại giường bệnh của chính mình nắm xuống lý bác sĩ ở trong mắt ngươi ta khả năng là cái người nguyên thủy người cổ đại mụ chữ nhưng ta là có nguyên tắc có điểm mấu chốt ngươi không có cố ý hại qua ta ta tại sao phải làm n h ư hại ngươi sự tình cảm tạ liền không cần ta chỉ là làm phải làm thấu chương xong chương ba trăm chín mươi khương tri anh đánh giá lý anh tuấn đối với tề bình cảm quan rất là chuyển biến nàng vẫn luôn mê mọi tề bình nhan sắc khí chất không nghĩ tới cái này mỹ nam tử tâm linh cũng tốt đẹp như thế giàu có nội hàm trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình đã từng đề nghị bao nuôi hắn đối với cái này có nguyên tắc điểm mấu chốt nam nhân mà nói là một loại khi nhận xin lỗi thật rất có lỗi Tệ bình nhìn lý anh tuấn đ ỗ nhìn i đối với ê n chính m h độ cúc cung xin lỗi, tệ r o n nhất thời không phản ứng vàng đứng dậy nâng dậy nàng, ngươi Nói xin ngươi tình? Anh Tuấn nhìn g gì gì gì lúc lại, làm lỗi, làm lỗi Lý cái cái cái có thời ta t vội với vậy? dậy dậy sự bình t h u ầ n trong ánh mắt cảm giác mình qua hành động xác thực không có tôn trọng người nàng thành khẩn nói rằng ta là vì là qua nói khoác không biết ngượng muốn bao nuôi ngươi xin lỗi ngươi mặc dù là cái m ù chữ nhưng tâm linh của ngươi so với quá nhiều người còn tươi đẹp hơn ta như vậy nói làm như vậy đối với ngươi rất không tôn trọng hy vọng ngươi có thể tha thứ ta có điều ta đề nghị bao nuôi là chân thành ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc tê bình vừa nghe cười này không có gì ngươi lúc đó đề nghị đơn giản là cho ta nâng một cái giao dịch ta không có tiếp thu chỉ đến thế mà thôi vốn là không có trách ngươi không thể nói là tha thứ nói như vậy quá xa lạ ngươi nhưng là ta ở mặt đất thế giới cái thứ nhất nhìn thấy người ta còn muốn cùng ngươi kết bạn đây tê bình là thật muốn cùng lý anh tuấn kết giao bằng hữu nhiều bằng hữu nhiều con đường t h ú n g chi lý anh tuấn loại này nghĩa thể t r ồ n g vào giải phẫu bác sĩ người quen biết ông có người mạch tài nguyên vốn là phong phú lý anh tuấn bị tề bình vừa nói như vậy đối với tề bình cũng cao liếc mắt nhìn người đàn ông này c h ư có nhan sắc còn hiểu đến xem xét thời thế giúp mọi người làm điều tốt ngươi lần này cũng coi như là giúp ta giải quyết một cái phiền t à i lớn nếu chúng ta là bằng hữu vậy ngươi cũng thích hợp trợ giúp ngươi tấm này không ký danh điện tử tiêu phí thẻ có một ngàn tiêu phí điểm nếu như ngươi dùng tiết kiệm nên có thể đủ ngươi ba tháng đến nửa năm tiền ăn xem như là kết một thiện duyên đi. tề bình không phải cổ hủ người lý anh tuấn nếu đồng ý cho hắn liền dám mớn lập tức tiếp nhận đối phương truyền đạt không ký danh điện tử tiêu phí thẻ nghiêm túc nói rằng vậy chúng ta chính là bằng hữu coi như ta thiêu ân tình của ngươi sau đó chỉ cần là không vi phạm pháp luật cùng đạo đức sự t ì n h chỉ cần ta có thể làm được nhất định toàn lực giúp ngươi lý anh tuấn khẽ mỉm cười nàng không cảm thấy t ề bình có thể giúp mình cái gì cho dù cho hắn một ngàn tiêu phí điểm hắn tương lai đường vẫn gian nan bởi vì hắn không thừa bao nhiêu kệ pet lý anh tuấn có thể cho t ề bình chút tiêu phí điểm nhưng không thể không đánh đổi tặng cho t ề bình kệ pet kệ pet là phi thường quý giá nếu như t ề bình nguyện ý cùng nàng một lần đêm xuân vài lần mây mưa nàng có thể đồng ý cho tể bình một viên quý giá kệ pet ha ha ngươi có tâm có điều ta vẫn là hy vọng tốt nhất không cần có phiền phức tìm tới ta Ta nói t xong lý anh tuấn liền i â m dày cao góp rời đi tề bình nhìn theo nữ nhân này đóng cửa lại lắc lắc đầu rất chân thực mọi người nàng cũng không xấu chỉ là hoàn toàn thích hướng quy tắc của nơi này đồng giá giao dịch thôi có điều chỉ cần ta hiện tại đã có phá cục phương pháp tề bình đem cửa khóa trái tiếp tục dùng ngụy uy đưa cho mình hàng dùng rồi vòng tròn phần cuối máy mở ra siêu lưới hắn điều chỉnh trạng thái đỉnh đầu các h h ậ m rãi ngươi trong mắt người nguyên thủy cuối cùng sẽ có một ngày muốn ở thành thị này đặt chân không chỉ muốn đặt chân còn muốn quá tốt muốn đứng ở đỉnh cao tệ bình trong lòng một đám lửa chính đang thiếu đốt đó là tên là dã tâm hỏa diễm tuy thân ở chuyện vặt bên trong nhưng dám nóng trông bay lượn trong lây một bên khác lý anh tuấn trở lại chính mình bác sĩ phòng trực đối với cho tề bình một n g à n tiêu phí điểm nàng cũng không đến nội thị đau này có điều là nàng thu nhập tháng một phần mười là một danh nghĩa thể giải phẫu bác sĩ nàng mỗi tháng gần như có thể kiếm lời hơn vạn tiêu phí điểm một năm càng có thể kiếm lời năm cái k â pet thỏa thỏa nằm ở xã hội trung thượng tầng lấy ra một n g à n đối với nàng mà nói không có gì nghe nói tề bình vị trí khu năm mươi mốt có cái cùng tên tiết mục ngược lại ngày hôm nay không có chuyện gì không bằng nhìn một chút lý anh tuấn trên cơ thể người ghế văn phòng lên thoải mái ngồi xuống tiện tay vung lên toàn tức màn hình hiện lên nàng rất nhanh liền tìm thấy được khu 51, cái này tiết mục bởi vì chỉ đối với tề bình cảm thấy hứng thú nàng lập tức ấn mở tề bình chuyên mục xem ra khán giả bình luận t i ế p mời khe nằm dĩ nhiên chính mình tạo một bộ giáp máy n à y n à y này đúng là lạc hậu khu 51, này khoa học kỹ thuật vượt mức a cái tên này quả thực nhân sinh mở h ấ c dĩ nhiên tự mình tìm tỏi ra câu thông đồng trung chi phi phương pháp mặt nạ thằng hề thật xoái khu n ă t h ầ n có người hay không n ê n cứu qua hắn quả thực là một thiên tài các loại cấm kỵ chi thức vừa học liền mê ta cái t i ê đỉnh cái gì dùng hắn coi như có thể toàn học được vậy cũng là lạc hậu một hai trăm n ă m c h i thức hơn nữa đồ chơi kia là xe chơi đi ê n nói không chắc thiên phú gì bẩm n é n được được rất mạnh nghiên cứu những n à y vô vị các ngươi không cảm thấy người đàn ông này đặc biệt xoài hạ liền l à Liên là phi thường phi thường xoáy loại kia rất đặc biệt rất đặc biệt đúng a đúng a ta cho rằng chỉ có một mình ta cảm thấy hắn rất tuân t ú đây quả thực chính là truyền kỳ cường giả loại kia mỹ lực hơn nữa là chủ ly tính tương loại kia mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động đều khiến người ta say mê a ta chết rồi các ngươi những nữ nhân này có độc đi hắn nhiều nhất cũng chính là tiểu soái căn bản không có cái gì cấp độ truyền kỳ mị lực quả thực là n g ố c ít ta một điểm không cảm thấy hắn soái đúng là bên cạnh hắn mấy cô gái chất lượng đều rất tốt ha h a ta yêu thích cái k i a hợp pháp lõi l y phục cổ cơ võ sĩ quá đỉnh không được ngày hôm nay ta muốn đi năm vị trí đầu phố tìm cá tính ngẫu đặt làm phục vụ thấp kém thấp hèn xin hỏi tính ngẫu đặt làm phục vụ đi đâu tìm ta muốn phê phán phê phán các ngươi những người đàn ông này quá cấp thấp thú vị thật giống biết cái này tệ bình đi đâu hắn rất xoài à lao n ư ờ n g n g h ị bao nuôi hắn lý anh tuấn xem say sương o n lành không nghĩ tới tệ bình ở siêu lưới còn có không ít người khí phần lớn nữ tính khán giả đều rất yêu thích hắn dù sao nhan sắc tức chính nghĩa cùng mình không hẹn mà nên nữ nhân không ít đ a căn cứ pháp luật tử vong trò chơi những người thắng trận tình huống ba tháng đầu là không thể tiết lộ hơn nữa ta tại sao phải nhường những người này biết không ít bằng trắng tăng cường đối thủ cạnh tranh mà nàng c ư ờ i mỉ mở ra t h a m đáp lễ video bắt đầu nghiêm túc xem liên quan với tề bình biên tập này vừa nhìn liền qua dòng d ã một buổi sáng tiểu t ử này nhìn qua người hiền lành không nghĩ tới ở khu năm mươi mốt lợi hại như vậy phán quyết nhiều như vậy người xấu làm thật lớn sự tình thẩm lương tâm tìm tới hắn đúng là đá vào tấm sát có điều tề bình nói công chính thế giới mới cái này lý luận tuy rằng phần lớn là một ít không tưởng nhưng liên quan với dân sinh cùng quyền lực làm sản xuất tư tưởng vẫn có giá trị đáng tiếc ở đô thị khu không có cách nào thực hiện ánh sáng chỉ hương dương thị thì có ba đại tài phiệt đô thị khu chính là tập đoàn tài chính chính trị cho dù là các thị tổng tham l ư u trưởng nhóm cũng chỉ có thể phục tùng tài phiệt thở dài lý anh tuấn cảm thấy chuyện này chỉ có thể là tốt đẹp b ảo tưởng đang lúc này nàng đ ỗ n g nhiên soạt ra một cái mới nhắn lại thực tên chứng thực hương chi anh người sử dụng nhắn lại lời nhắn này trực tiếp nạo viền vàng lấp loay t ó i mắt này đây là hương dương thị gừng thiệt phản lại đại tiểu thư cấp độ chuyển kỳ tồn tại hương chi anh thực tên chứng thực lý anh tuấn hít vào một ngụm khí lạnh gương thiệt chính là hương dương ba đại t à i phiệt một trong là cái thành phố này tuyệt đối giai tầng thống trị vị này tên là khương tri anh thiên kim đại tiểu thư lý anh tuấn có hiểu biết nàng chính là gương p h i ệ t đương đại gia trưởng gừng đến uyên con gái rơi vốn là danh tiếng không hiện ra nhưng nắm giữ chắc việt linh năng thiên phú thêm vào gia tộc chút ít tài nguyên không tới ba mươi tuổi liền thành tựu truyền kỳ thành có thể thành lập chính mình giáo phái nhân vật cấp độ giáo chủ gương thiệt cũng bởi vậy thừa nhận nàng đem nàng danh sách nhớ vào gia tộc gia phả trở thành có hợp pháp quyền thừa kế thành viên gia tộc nhưng chưa tới nửa năm nàng từ chối phụ thân sắp xếp thung trực tiếp đ o ạ nàng tuyệt c cẩn thận nhìn chỉ thấy khương chi anh nhắn lại viết dù một tuần xem xong người này hết thẻ video tư liệu đây là khu năm mươi một sinh ra một trong t h ạ i nhân vật hạ có thể lấy người nguyên thủy kỳ thị làm thấp đi người này dung nhan thực lực đều vì khu năm mươi một tốt nhất chi tuyển càng đáng quý chính là hắn có một viên bình định thế gian bất công hùng tâm tư tưởng cũng rất có kiến giải quyền lực nên bắt nguồn từ mỗi một vị công dân làm sản xuất không giống quyền lực giữ g ì n công dân quyền lợi bảo đảm dân sinh đả kích diệt sạch quá độ bành trướng tập đoàn bất luận cuối cùng kết quả làm sao hắn đều là khu năm mươi mốt cái này lao tù sinh ra nhân kiện càng đáng quý chính là hắn đồng ý từ bỏ tám viên k ẹ pét duy trì khu năm mươi mốt cục diện mới đây là một loại lớn vô tư chúng ta hiện nay xã hội rất thiếu hụt ta chờ mong hắn ở đô thị khu sinh động lý anh tuấn xem xong cảm thấy quả thực cùng mình nhìn thấy tệ bình không phải một người thật sự có như thế ưu tú ạ vẫn lắc à nói truyền k h h n lắc à không giống nhau, ánh mắt cũng không giống m Có đầu lý anh tuấn đứng dậy đi nhà ăn ăn cơm nàng cảm thấy tệ bình quả thật có rất lóe sáng hiếm thấy phẩm cách nhưng như vậy khen quá mức thấu chương xong